t r ư ơ n g ba trăm linh một một cái khác chúa tể lăng hàn tô khí vận đến cùng có bao nhiêu đáng sợ vậy đại khái chỉ có thể từ trong lịch sử nhìn thấy chỉ ít tại lần lượt tình huống tuyệt vọng bên trong nàng không có chết đi tương phản nhiều lần đụng đại vận tần trạch cũng không biết đi qua cái này khí vận chủ nhân là thế nào sử dụng khí vận nhưng hắn biết mình có cái này khí vận sau có thể nói là đúng nghĩa b ậ t hắc giản nhất nhất lợi hại đi nhưng hắn hai tháng không đến được thiên nhân mà mình có thể cho nên lúc này tần trạch nội tâm phi thường khao khát chuyển nghề mặt nạ nghĩ đến chuyển nghề mặt nạ thời điểm mặt nạ vậy mà thật tới tần trạch nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc phản phất cảm thấy nào đó cố khí tức quen thuộc ta cảm thấy khí tức của ngươi thân yêu tiểu vi thanh âm cũng xuất hiện nàng đồng dạng đã nhận ra cố khí tức quen thuộc kia lúc này t ầ n trạch bắt đầu hướng phía cố khí tức kia phi nước đ ạ i tốc độ của hắn nhưng so sánh hắc ám phục hy nhanh nhiều lắm thế là trong nháy mắt t ầ n trạch cơ hồ đi tới sa đoạn thần miễu bên ngoài bản cổ kết giới vị trí kết giới kia đã bị giản nhất nhất hắc đao chặt phá không cách nào ngăn cản người tới tân trạch thuấn dân liền thấy khí tức đầu nguồn ta dựa vào thật đúng là ta đúng vậy hắc ám phục hy thân hình cùng tân trạch giống nhau như lúc liền vẹn đeo mặt nạ khác nhau chu b ạ c h du sáng tạo thế giới có hai cái bên trong một cái chính là mượn nhờ tiền t r ạ n g thời đại một tên cường đại thần linh trò chơi cùng giải trí c h i thần lực lượng sáng tạo ở trong thế giới này chết đi người chơi sẽ sinh ra phục chế thể phục chế trải nghiệm phục chế người chơi trên thân gần như hết thể đồ vật nếu như người chơi thực lực không có vượt qua quỷ thần cảnh phục chế thể thực lực có thể sẽ so người chơi càng mạnh c h ỉ ít hắc ám phục hy thực lực liền t ạ i phía xa lúc trước tần trạch phía trên lại phục chế thể thường thường sẽ có chuẩn bị một loại nào đó tà ác khí chất giết chóc dục vọng đạo đức ranh rơi cuối cùng đều rất thấp nói như vậy phục chế trải nghiệm bị phân công đến vị diện khác đi cùng người chơi không tại cùng một cái vị diện phục chế thể ngay từ đầu đ ị n h vị cũng là nở cờ cờ cũng không phải là có thể thoát ly trò chơi kia thế giới người chơi nhưng nếu như phục chế thể đánh chết người chơi liền có thể thay thế người chơi đây cũng là hắc ám phục hy có thể trở thành người chơi nguyên nhân hắn giết sạch vị diện kia tất cả tồn tại nguyên bản định một đường giết xuyên kết quả hắn gặp giảm nhất nhất gặp nhiệm vụ ẩn tàng bên trong hắc đao sơ đại chủ nhân tại cùng g i ả nhất nhất cộng đồng đối kháng hắc đao chủ nhân trong quá trình hắc ám phục hy vậy mà từ từ thay đổi tính tình. Những cái kia lệ khí cùng h á c đao đời thứ nhất chủ nhân gọi tắc là tư được xưng là lưỡi dao cùng chém cắt chi thần nhất là h í kịch tính một trận c h í n h l à vì xem hết một bản tiểu thuyết chặt đ ứ t người nào đó d ù n g nghiệm từ đây người kia trong lòng không gánh người hạ bút như có thần đương nhiên chuyển đến giản nhất nhất trong tay h á c đao này tự nhiên không cách nào chặt đ ứ t một ít khái niệm tính độ vật chỉ có thể dùng để chiến đấu chẳng thiên đoạn điệp bất quá tại chu b ạ c h du sáng tạo trong h u y ế n cảnh vị tiêu khảo nghiệm giản nhất nhất cùng hát cám phục hy nở bờ g lại có loại năng lực này bây giờ hai phục hy rốt cục c h ẳ n mặt mặc dù hắc ám phục hy đạn sinh thời điểm thực lực còn tại tần trạch phía trên nhưng thế giới này không cách nào phục chế lịch cũ bảo tàng tần trạch trên người khí vận là hắc ám phục hy không có đủ có cố này khí vận tần trạch trong hai tháng k ỳ ngộ liên tục đã đến tiên nhân cảnh thực lực của hắn sớm đã có thể cùng hắc ám phục hy địa vị ngang nhau mà bây giờ mượn nhờ n ữ hoa lực lượng càng là có thể đánh bại dễ dàng hắc ám phục hy nhưng tần trạch cảm thấy người này không phải đ ị c h nhân cái này hắc ám p i ê n bản chính mình có thể tin cậy quả nhiên hắc ám phục hy tháo xuống mặt nạ đây là phục chế thể cùng bản thể gặp nhau lúc sinh ra kỳ diệu phản ứng trong nháy nhất nhất mắt này thứ nhất chị thần vĩnh sinh vương tức cũng xuất thủ cho dù không có chúng sinh lực gia trì vĩnh sinh vương tức thực lực cũng tuyệt đối tại bản cổ phía trên rất nhiều có thể g i ả n nhất nhất hay là dám vung đao hàn c h é m cắt thậm chí không cách nào tại vĩnh sinh vương tức cái kêu hoa lệ thần bào bên trên lưu lại một đạo lỗ hổng nhưng giản nhất nhất không cảm thấy chính mình là phi công con mối tại ngươi bên thai ho ngong gọi không có cắn được máu của ngươi cái này không có nghĩa là ngươi thắng trên thực tế khi con mối thành công gây nên ngươi chú ý để cho ngươi cảm thấy bực bội thời điểm con mối cái đồ chơi này liền đã thành công đầy cũng là con mối ghét nhất địa phương tại vĩnh sinh vương tức trong mắt giản nhất nhất chính là cái kêu ho ngóng kêu con mối hắn ở trên cao nhìn xuống đưa bàn tay nhắm ngay giản nhất nhất chỉ ở trong chốc lát giản nhất nhất liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ý đồ giam cầm hắn hắn trực giác chiến đấu nói cho hắn biết nhất định phải nhanh chuyển di giản nhất trực giác là đúng Thân ảnh của hắn đông nhiên đông biến của một Mà nguyên bản trí, khi bị một m chiêu này trúng mục tiêu mạnh như hạo kích cảnh thân thể cũng sẽ trong nháy mắt phá toái vĩnh sinh vương tức nhìn thoáng qua tránh thoát một chiêu này giản nhất nhất cảm thấy kinh ngạc tên nhân loại này chiến đấu khiếu giác bởi vì lực lượng của nó căn bản là không cách nào bị sớm phát giác căn bản không nhìn thấy bất luận là sóng năng lượng nào dù là bàn cổ cũng vô pháp tan giã nhưng giản nhất nhất có thể né tránh chuyện này chỉ có thể là bởi vì trực giác dù là làm mạnh nhất trị thần cũng cảm thấy tên nhân loại này thiên phú giản nhất nhất còn tại không ngừng chém ra cung lưới đao hình thái c h ẳ n g kích những n à y c h ẳ n g kích mỗi một đao là ngay cả giây sật cùng âu mẹ già đều được tị hủy cường đại tiến công nhưng tất cả trang kích tại ở gần vĩnh sinh vương tức trong quá trình đều bị chuyển rời đến tinh không xa xôi bên trong đi thậm chí không cách nào chạm đến vĩnh sinh vương tước toàn bộ quá trình vĩnh sinh vương tức đều chưa từng có một bước xê dịch điều này cũng làm cho g i ả n nhất nhất nhận định một sự kiện đây là một cái đối với hiện tại tất cả mọi người tới nói đều quá siêu m â u đối thủ mặc dù có liều mình giác ngộ cũng rất khó tại đi vào chúa tể cảnh giới trước đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương tiểu trạch giảm nhất, nhất không biết nên làm sao bây giờ hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tần trạch hy vọng tần trạch lúc này hướng phía hắc cám phục hy chạy vội là có chỗ kế hoạch đương nhiên còn có một cái khả năng đó chính là c ư ớ p đoạt chúng sinh lực chỉ là chính mình còn muốn đối với s ỉ vạ xuất thủ chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn húng chi đối với s ỉ vạ xuất thủ có thể làm được cực hạn cũng chính là để s ỉ vạ quy tắc ngắn ngủi mất đi hiệu lực c ư ớ p đoạt s ỉ vạ quy tắc vì bản thân phương sử dụng đó là người s i n ó i mộng bàn cổ c ù n g vĩnh sinh p ư ơ n g tước đây là hai tòa to lần núi đem tất cả sinh cơ ánh sáng đều ngăn cách thứ nhất chị thần nhìn về phía g i ả n nhất nhất ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta sứ đồ vĩnh sinh vương tức đã quá lâu không nhìn nhân gian tại hắn thị giác bên trong lâu như vậy đến nay nhân loại mới giải quyết nhỏ yếu nhất mê cung vương tước nhân loại tiến bộ tự nhiên là cực kỳ có h ạ hắn nguyên bản lực chú ý tại rút ra thần thung trên thân người nhưng thần thung người nắm giữ không cách nào thoát đi vùng chiến trường này nguyên lai tưởng rằng là muốn làm ra cái gì ghê vờ ấm cử động có thể vĩnh sinh vương tức chỉ là nhìn thấy bọn hắn cùng một cái mang mặt nạ người gặp nhau mà lúc này, này giản nhất nhất chẳng những không có tại hắn uy nghiêm quỷ xuống bên dưới thậm chí còn có thể không ngừng tiến công bước lui bằng cổ cũng đưa tới chính mình chú ý cũng bởi vậy tần tr g i ả n nhất nhất cự tuyệt vĩnh sinh vương tức là muốn biến thành xì vạ cái dạng kia a vĩnh sinh vương tức lắc đầu hỗn loạn vương tức lực lượng sẽ cho người sinh ra đầu l â u bọn chúng dù sao cũng là hạ đẳng sản phẩm nhưng ta sẽ không trở thành ta sứ đồ tương lai ngươi có thể khống chế ngươi lịch cũ hình thái chí ít dựa vào sự giúp đỡ của ta ngươi có thể bảo trì nhân loại hình dáng đối thoại sắc thực so vung đao nhẹ nhõm nhưng vĩnh sinh vương tức cũng chỉ cho giảm nhất nhất duy nhất một lần cơ hội đặt câu hỏi nhìn thấy giảm nhất nhất lắc đầu vĩnh sinh vương tức cũng không nói thêm cái gì có thể trở thành ta sứ đồ đó là ngươi vinh hạnh đã ngươi cự tuyệt vậy ta cũng tuyệt đối không bắt buộc nhìn thấy giản nhất nhất chỉ là hồi n a o vĩnh sinh vương tức liền biết câu trả lời của hắn nếu như thế vậy liền chết đi vô số tinh không bắt đầu xuất hiện nhưng cũng không có xuất hiện tại giản nhất nhất chung quanh giản nhất nhất kinh hãi chính mình thế mà cũng bị vĩnh sinh vương tức chơi một tay dương đồng kích tây hắn trước tiên ý thức được câu nói này đằng sau chính mình hẳn là sẽ cảm thấy sát ý loại hình đồ vật nhưng hắn không có cảm ứ n g được giản nhất nhất ứng đối kịp thời đột nhiên nghĩ đến đây là dương đồng kích tây bàn cổ cùng chị thần mặt n g o à i không để ý đến tần trạch lực chú ý chuyển tới chính mình nơi này trên thực tế hai cái này quái vật căn bản chưa từng chuyển di lực chú ý giản nhất nhất thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện ở tần trạch bên người bảy tránh tại tiếp nhận mặt nạ đằng sau tần trạch còn đến không kịp suy nghĩ nhiều cái gì trong nháy mắt liền nghe đến kiểu vi la lên thân thể của hắn bắt đầu bản năng phản ứng cả người lui về sau đi tần trạch con người chấn động bởi vì hắn nhìn thấy chính mình nguyên bản vị trí xuất hiện một mảnh tinh thần tinh quang s a n g trói nhìn rất đẹp nhưng ở vào tinh thần trong phạm vi hắc á m phục hy thân thể bị nuốt đến trong tinh thần thử vong trong nháy mắt đem nó quấn quanh tựa như là một bộ phân thân thể đã bị truyền tống đến xa xôi vũ trụ nơi nào đó mà một bộ phân thân thể còn giữ lại tại nguyên chỗ lạch、cảnh. thậm chí không kịp cáo biệt hắc á m phục hy nửa người dưới liền đã ngã xuống đất cái này vừa mới trình diện về quân bỏ mình nguyên bản còn muốn lấy nên như thế nào cùng chính mình trung đụng tần trạch đ ỗ n g nhiên ý thức được mình đã không có cơ hội đi nhận biết chính mình h ắ c long thân thể linh xảo né t r a n h thứ nhất trị thần tinh thần cắt chém lúc này bản năng cầu sinh để tần trạch năm giác q u a n mở hắn vậy mà hoàn mỹ tránh đi từng đạo tinh thần cắt chém về phần hắc á m phục hy bây giờ có thể chứng minh nó tồn tại qua chỉ có mặt nạ sử dụng mặt nạ có lẽ có thể là bàn nhưng vấn đề lớn nhất là mặt nạ triệu hoán tồn tại cường đại cần đứng im một phút đồng hồ nhìn thấy h ắ cám phục hy bị cắt ra thi thể lúc giảm nhất nhất chỉ là thở dài một tiếng hắn rõ ràng đây không phải là tiểu trạch nhưng nội tâm nhiều ít vẫn là có chút khổ sở giảm nhất nhất cái kia có thể đủ chém ra không gian chém cắt liên tục v u n g vầy cao cường như vậy độ chém cắt cũng làm cho thể năng của hắn bắt đầu thấy đáy thiên địa tràn đầy trực tiếp giang khắp nơi đ a o còn lúc một bức tranh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa không có ngôn ngữ giao lưu tại thời khắc này cho dù là truyền đạt tiếng lòng thời gian cũng không có đối mặt vĩnh sinh vương tức cùng bản cổ liên thủ g i ả nhất nhất có thể làm được sự tỉnh chỉ có chém không ngừng điên cuồng không muốn m ạ n chém nhưng hắn hay là kiệt lực ném ra một bức tranh trong trận chiến đấu này lịch c ũ lực lượng bởi vì bản cổ tan giã chi lực gần như không thể sử dụng thứ thanh sư hình xăm bọn họ trong nháy mắt liền bị phá hủy đến mức tất cả mọi người quên đi g i ả n nhất nhất còn có một cái cường đại nghề nghiệp họa sĩ họa sĩ cường đại cũng là khái niệm tính g i ả n nhất nhất càng là họa sĩ bên trong cường giả tuyệt đỉnh tân trạch rất t á n ý thao túng hắc long thân thể đục vào trong bức tranh ban cổ giấc âu mễ giả đều là giật mình chị thân ánh mắt nhìn chăm chú bức tranh nhưng lại phát hiện ánh mắt nhìn chăm chú chỗ là trống g i n g tranh trong tranh bức tranh thứ nhất tên là thật lâu bức tranh một khi p h ó n g thích liền sẽ làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn đến cảnh tượng đều sinh ra sai lầm bức họa thứ hai mới là để tần trạch có thể đi vào thế giới trong tranh sơn hà đồ chém cắt l u địch bức tranh giấu ở đồng đội chị thần cùng bàn cổ rốt cục ý thức được cái này cầm hắc đao nhân loại có thể nói tần trạch trước người tấm bình phong lớn nhất nếu như không đem giản nhất nhất giết chết liền không có khả năng giết chết nữ hoa giản nhất, nhất khi tức đã có chút hối loạn nhưng hắn hay là mang theo dáng tươi cười hoành đao nhìn về phía trên bầu trời tồn tại ta đã nói rồi muốn giết tiểu trạch cần trước hết giết ta lúc này tần trạch cùng tiểu vi đã tiến vào trong bức tranh bọn hắn đạt được tạm thời an toàn nhưng giản nhất nhất đứng trước lớn nhất nguy cơ thứ nhất chị thần vĩnh sinh vương tức nhìn xem giản nhất nhất cũng không nói chuyện có thể giản nhất nhất bốn bề xuất hiện đại lượng tinh thần càng ngày càng tinh thần xuất hiện để giản nhất nhất có thể hoạt động phạm vi rất nhỏ trôi nổi tại không trung bàn cổ hai tay vừa nhấc vô số khổng lồ xúc tu thứ không trung rủ xuống tính h ra hàng trăm xúc tu đem xa đoạn thần miếu chung quanh ngăn cách giản nhất nhất nhất định không khả năng chạy ra mảnh khu vực này bàn cổ tiếng nói vang vọng ở trong thiên địa tuổi trẻ thiên tài nếu là ngươi có thể học được c ẩ n nút thế giới này tương lai tất nhiên sẽ bởi vì ngươi má thay đổi nhưng rất đáng tiếc ngươi chỉ có thể đi đến nơi này giàn nhất nhất lâm vào tuyệt cảnh bảy cùng nhau lâm vào tuyệt cảnh không chỉ là giàn nhất nhất, còn có lam úc tại tất cả mọi người đối mặt chị thần uy nghiêm lựa chọn quỳ xuống thời điểm lam úc không có quỳ xuống nhưng này có chị thần uy áp cũng làm cho lam úc trở nên nửa bước khó đi cùng so sánh hạo kiếp cảnh thiên chiếu liền lộ ra thong rong rất nhiều hắn rốt cục ý thức được đối diện có mạnh đến đâu cũng chỉ là thiên nhân cảnh cùng mình có t r a n lệ cực lớn hắn bắt đầu triệu hoán các loại sinh vật thần thoại đối mặt thiên chiếu lam úc dù cho là có mọi loại thủ đoạn có vô hạn sung sướng giá trị nhưng cũng rất khó ngăn cản vô tận cường đại sinh vật thần thoại không ngừng xuất hiện thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lam úc ngoan cường diễn dịch ra từng màn thị giác biểu hiện trên hiệu quả có chút buồn cười nhưng lại cực kỳ trí mạng phản kích nhưng hắn hay là tại thủ thương mà khi bản cổ triệu hồi r a vô số x ú c tu chế tạo ra một cái vô cùng to lớn lồng lớp bốn lam úc cùng giản nhất, nhất đều sinh ra vô lực hồi thiên cảm giác bọn hắn đã tận lực trên thực tế tại lớn như thế chiến lực t r a n lệch bên giới còn có thể t r è o trống lâu như vậy thậm chí vài lần làm được lẫn nhau có công thủ đây đã là khó có thể tưởng tượng kỳ tích vô tận sinh vật thần thoại rốt cục sẽ toang hải kịch sắc ngoài bốn địa ngục tam đầu khuyển bắt đầu cắn sẽ la m ú c huyết đục bảy trong bức tranh là một mảnh dương trúc to lớn hắc long thân thể để chuyển nghề mặt nạ lộ ra không gì sánh được nhỏ bé phản phất một hạt xa hai chuyện thân yêu chuyện thứ nhất đeo lên chuyển nghề mặt nạ cần khôi phục vì nhân loại hình thái nếu như chúng ta muốn sử dụng chuyển nghề mặt nạ liền phải giải trừ lịch cũ hình thái thần thung đã rút ra ta hiện tại cũng cảm giác được ta tựa hồ dần dần có thể ứng phó cái kia cô nói s ắ c thực tới nói là ta dần dần thích h ứ n g nói mơ không cách nào thích h ứ n g cùng nói là thích h ứ n g chẳng nói tiểu vi ngay tại dần dần đạt được chúa tể lực lượng nàng đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm mặc dù còn xa xa không tới có thể sử dụng nguồn lực lượng kia thời điểm bốn nhưng bây giờ rút ra thần thung tiểu vi có thể cảm giác được mình đã vượt qua ăn mòn nhất là hung á c giai đoạn nhưng một khi giải trừ lịch cũ hình thái hai ta sẽ cùng nhau giải trừ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói ngươi cũng không có lịch cũ hóa chất mặt nạ đen ăn mòn bị ta hấp thu ngươi xem như cùng ta dung hợp để cho ta tiến hành hai độ lịch cũ hóa cho nên một khi giải trừ lịch cũ hình thái hai ta cái đều sẽ giải trừ ta sẽ biến trở về nhân loại dáng vẻ nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ta sẽ trở nên cực kỳ suy yếu trong bức họa thế giới tần trạch cũng không biết bên ngoài lâm vào như thế nào tuyệt cảnh hắn biết rõ bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tổ trường tin tưởng giản nhất nhất có thể t r è o chống trụ mà mình cùng tiểu vi đến nhanh nhất tìm tới biện pháp sử dụng chuyển nghề mặt nạ ngươi đ e o lên mặt nạ ta khả năng liền sẽ trở thành liên lụy tiểu vi thanh âm có chút tự trách nhưng nàng lúc này quan tâm cùng tự trách phản phất một viên vạch phá hát cám diêm để tần trạch nội tâm cảm giác được một cô ấm áp nàng dĩ nhiên không phải liên lụy có thể cùng cường đại như vậy địch nhân chiến đấu đến bây giờ toàn bộ nhờ nàng tần trạch nói ra chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là chuyển nghề mặt nạ chuyện thứ hai đâu tựa hồ là cảm nhận được tần trạch giác ngộ tiểu vi thân thể bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa những v ả y rồng tia tại từng chút từng chút biến mất nàng vậy mà thật triệt để hấp thu hết những cái kia mục nát khí thức bao quát chớp mặt nạ đen mục nát khí t ứ c bây giờ nàng mặc dù còn không phải lịch cũ chố thể nhưng ít ra có thể hoàn bị không chế lịch cũ hình thái có thể ung dung mở ra và giải trừ đây cũng là bản của bọn người tha thiết ước mơ đồ vật nhưng cái này còn không phải chân chính chúa t ể vậy rắn triệt để rút đi thân thể khổng lồ cũng bắt đầu thu nhỏ bốn không bao lâu tiểu vi rốt cục hoàn thành lịch cũ hình thái giải trừ nếu như có thể còn sống rời đi nơi này tìm địa phương an toàn hấp thu thần thung còn lại lực lượng nàng sẽ trở thành cái thứ nhất thời đại mới lịch cũ chúa t ể chỉ là dưới mắt tiểu vi quá hưng ư ợ c hắc long hình thái thời điểm tần trạch còn cảm giác không thấy nhưng khi tiểu vi rốt cục biến trở về nhân loại hình thái l ớ bốn hắn mới nhìn đến tấm kia mỹ lệ nhưng lại khuôn mặt chắm bệnh hai người dung hợp giải trừ tần trạch ôm lấy tiểu vi đứng trong bức họa trong r ừ n g trúc tiểu vi h ư n h ư ợ c nói ra hiện tại chúng ta không có đường lui ta thời gian ngắn không cách nào mở ra lịch cũ hình thái cho dù là chức năng lực lượng ta cũng rất khó sử dụng nếu như chuyển nghề mặt nạ không cách nào triệu hồi ra đủ cường đại tồn tại chúng ta thật sẽ chết ở chỗ này thân yêu chuyện thứ hai là liên quan tới tạo người n h ậ t ký nội dung ngươi đã dùng qua một lần đi tần trạch gật gật đầu hắn triệu hoán qua chu bạch du triệu hoán qua người không cách nào lại triệu hoán nói một cách khác chúng ta triệu hoán không được trước ngươi giết chết chị thần vị đại nhân kia cái này tự nhiên là rất bất lợi cục diện nhưng tần trạch phát hiện tiểu vi mặc dù suy yếu có thể nói lời này lúc trên mặt cũng không sợ sợ cùng lo nghĩ ngươi còn biết mặt khắc lịch cũ chúa tể tần trạch hỏi tiểu vi gật gật đầu ta không biết bằng hữu của ngươi có thể chống đơ bao lâu hắn thật lợi hại nhưng bây giờ ta niệm người viết thân yêu ta sau đó sẽ giảng thuật một cái khắc lịch cũ chúa tể sự tích tần trạch đã lấy ra tạo người nhật ký trước đó triệu hán lịch cũ thủy tổ chu bạch du dẫn đến chuyển nghề mặt nạ tổn hại lại không cách nào lại chữa trị nhưng tạo người nhật ký còn ạ i tần trạch cắn nát ngón tay trực tiếp bắt đầu viết đồng sự hỏi ngươi từ chỗ nào biết được lịch cũ chúa tể sự tích nếu như ngươi biết những chúa tể này sự tích ngươi vì sao không chính mình triệu hoán tiểu vi chậm rãi lắc đầu người cho rằng không có cường đại khí vận có thể triệu hoán bọn hắn sao ta tất cả đồ tốt nhất đều là để lại cho ngươi câu nói này hung hăng xúc động tần trạch bởi vì kiểu vi nói ra câu nói này thời điểm cũng không có nửa điểm đ o á n trách mà là cảm thấy cao hứng về phần những này lịch cũ chúa tể sự tích kỳ thật không k ó tìm chỉ là ta rất khó nhớ kỹ bọn hắn thế giới ý chí không cho phép bọn hắn tồn tại tựa như lăng hà tô nếu như không phải gặp được lăng não chết ta sẽ không nhớ tới lăng hàn tô tồn tại nếu như không gặp được chu bạch du phụ mẫu ngươi cũng không có khả năng tìm tới chu bạch du quá khứ sinh hoạt q u y t í c h mà ta cũng giống vậy ta không cách nào chống giống nhớ lại lịch cũ chúa tể đủ loại nhưng nếu như gặp được một ít đặc biệt đồ vật ta liền có thể t â n trạch tự hồ đã hiểu ngươi biết rất nhiều lịch cũ chúa tể cuộc đời nhưng là ngươi nhất định phải nhìn thấy một thứ gì đó mới có thể nhớ tới tiểu vi gật đầu ngươi có phải hay không quên đi ta là tại bách xuyên thị lớn lên tần trạch bừng tỉnh đại ngộ hắn nhớ tới tới chính mình cứu tuổi thơ tiểu vi nhưng vì lập tức đi cứu ngay sau đó tiểu vi thế là hắn vội vàng rời đi đối với mình tới nói chỉ là vượt qua hơn mười ngày nhưng đối với h ấu niên k i ề u vi mà nói chính mình rời đi cực kỳ lâu lâu đến rất nhiều năm sau nàng tại một thế giới khác cùng mình lần nữa t r ù n g phùng mà c o n nhỏ k i ề u vi một mực tại thăm dò bách xuyên thị tại cái k i a không thiếu đồ ăn chỉ là có chút cô độc địa phương k i ề u vi gặp được rất nhiều mộ chí minh những n à y mộ chí minh chính là tạo người n h ậ n ký trọng yếu tài liệu cũng là lịch cũ các chúa tể đã từng sống qua chứng cứ chỉ là một khi rời đi bách xuyên thị tiểu vi liền quên đi hết thảy bởi vì thế giới ý chí không cho phép những vật kia tồn tại thằng đến về sau t i ể u vi phát hiện tất cả lịch cũ các chúa tể kỳ thật đều là không cam lòng mai một bọn hắn cũng không có khuất phục chỉ là đem chính mình tồn tại qua vết tích giấu đi tần trạch hỏi ngươi bây giờ nghĩ tới là bởi vì ngươi gặp được cái nào đó lịch cũ chúa tể vật phẩm là vật phẩm gì là vị nào chúa tể tần trạch ngón tay chuẩn bị xong bắt đầu ghi chép t i ể u vi cũng bắt đầu giảng thuật vị này lịch cũ chúa tể danh hào nàng trong con ngươi có ánh sáng hắn là chu bạch du đã từng cấp trên nói đến liền cùng ngươi cùng giảng nhất nhất có chút giống so với sáng trói không gì sánh được chu bạch du cuộc đời của hắn kỳ thật đồng dạng truyền hắn càng là loạn duy chi quốc người sáng lập trước đây thật lâu là hắn đem một bộ phận người tới loạn duy chi điện hắn cũng là vô số cường đại tiền trạm đám người lanh tụ hắn gọi diệt vũ danh hiệu ẩn dật chương ba trăm linh hai phóng thích phong mang tinh thần đang không ngừng quyết tán hiện ra trong mắt tất cả mọi người thị giác hiệu quả tựa như là có người đem tinh không xa xôi trở tới cái này đến từ viễn cổ thần thụ thời đại thủ đoạn làm cho tất cả mọi người nhìn trận mắt h ố m mồm vô luận cường đại cỡ nào nhục thân đang quyết tán trong tinh thần đều sẽ trực tiếp phá hủy giàn nhất nhất có thể né tránh nhưng lưu cho hắn không gian càng ngày càng nhỏ mà bàn cổ thiết quyền đã trúng mục tiêu hắn mấy lần nếu không có dựa vào cứng rắn không gì sánh được thân đao đỡ ó g i ả n nhất nhất lúc này đại khái đã tiến vào sắp chết trạng thái kinh khủng trọng lực tại tinh thần trong khe hở chuyển đến bàn cổ cùng thứ nhất t r ị thần liên thủ trên đời này không có người có thể phá giải g i ả n nhất nhất sinh cơ đang không ngừng trôi qua rốt cục hắn hoành đao chém về phía bàn cổ lại phát hiện đây chẳng qua là bàn cổ một đạo huyết ảnh bốn hắn hiểu được chính mình trở nên chậm loại này cường độ cao kết đấu đã có chút theo không kịp giảm nhất bỗng nhiên có chút hối hận c ũ nhưng g k nói là hận cho cùng ứ u i hắn cũng không xác định tiểu trạch có thể hay không tìm tới phá cục biện pháp nếu như một trận tranh tài nhất định là mân thua ở trong trận đấu đồ đã bị đối thủ đánh đổi bốn Như vậy trong i ế p x chấp nhóm này hắn rốt cục cảnh giác lên giống như là có cái gì nhất định phải tóm chặt lấy đồ vật từ trong tay mình vào tàu hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh hắc đ a o tức vận mệnh một người không có khả năng đánh mất đối kháng vận mệnh quyết ý cho nên hắn bỗng nhiên thanh tỉnh loại phẫn nộ kia cùng bị thương để hắn trong nháy mắt đem hắc đ a o triệu hồi giờ k h ắ c này giản nhất nhất thấy rõ ràng mình bị bàn cổ một quyền đập nện hướng về phía không trung mà lên không màu đỏ như máu bầu trời đã bị một mảnh tinh không thay thế hoặc là nói đây không phải là tinh không là minh quốc cửa lớn đây cũng là cuối cùng một đ a o a bốn giản nhất nhất bỗng nhiên bình thường trở lại hắn không cách nào ngăn cản cái k i a cỗ lực đạo khổng lồ đem chính mình đẩy vào trong tinh không tại loại này lơ lửng trạng thái chính mình có thể làm một chuyện cuối cùng chính là vung đau tới gần tử vong một cái chớp mắt bên trong giản nhất nhất xuyên thấu qua vô số ngôi sao thấy được đi qua cùng nó ánh sáng cùng nó bụi đây là hắn truy cầu cả đời trung dung chi đạo cái gọi là ẩn g i ậ t chính là cùng thế tục lẫn lộn không đột xuất chính mình không lộ tài năng không tranh quyền thế giản nhất nhất rất ít tranh qua hắn luôn luôn cái kia có thể rất nhẹ nhàng liền chạm đến lĩnh vực nào đó cực hạn quái vật hắn thật sự là thiên phú quá mức xuất chúng đến mức những cái kia được xưng là thiên tài thí dụ như anh linh điện vị kia ab no sậy mê ây thí dụ như lam úp đều tại gặp qua giản nhất nhất t h i ê n phú sau cảm thấy qua tuyệt vọng gánh chịu yêu thương mà sống sót người tới như thế nào lại để cho người ta sợ sệt cùng tuyệt vọng hắn cho tới nay đều đang áp chế thiên phú của mình cho tới nay g i ả n nhất nhất cho người cảm giác tựa hồ vĩnh viễn là ôn hòa giống như là trung tuần tháng tư, cái nào đó trời nắng bên trong hỗn hợp ánh nắng phòng đây cũng là hắn hết lòng tuân thủ c h i đạo ẩn giật không để cho người khác bởi vì chính mình thiên phú mà xa lánh chính mình thường thụ lấy yêu tất cả mọi người cùng bị tất cả mọi người yêu âu nu có đôi khi giảm nhất, nhất cũng rất muốn biết nếu như mình người như vậy đi rất cố gắng làm một chuyện sẽ là bộ dáng gì hắn chỉ là nghĩ như vậy nhưng xưa nay chưa từng đi làm thêm chút cố gắng chính là lịch cũ người bên trong mạnh nhất h ò a sĩ thứ thanh sư trẻ tuổi nhất ban giám đốc thành viên tại tiểu trạch trước kia càng là trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh bốn hắn vẫn luôn không có cố gắng bởi vì nếm thử đi làm như thế thời điểm liên đã cảm giác được người chung quanh rất sợ hãi nhất định phải gấp bội ônu phải tăng gấp bội cùng tất cả mọi người du nhập g n cho nên g i ả n nhất nhất chậm lại bước chân tại trong một đoạn thời gian rất dài g i ả n nhất nhất cảm thấy mình là như nguyện hắn hưởng thụ lấy cùng lâm tương thị tiểu tổ thành viên trung đụng mỗi một ngày nghĩ đến cho dù là người như chính mình cũng có thể vui sướng du nhập vào người bình thường trong vòng trọn chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ có mê mang sẽ bị bằng hưu tốt nhất l à n g ốc nói đúng không cố gắng nguyên lai、like、cũng là có người nhìn ra thiên phú của mình thế nhưng là một khi cố gắng tựa hồ liền sẽ đem tất cả bỏ rơi rất rất xa một khi cố gắng rất có thể về sau phải đối mặt sự tình liền rốt cuộc không có khả năng cùng những người khác chia sẻ bởi vì mọi người đã không còn cùng một thế giới giản nhất, nhất nội h ấ t n tâm là có chút sợ sệt cho tới giờ khắc chị này hai mắt của hắn bên trong không còn có mê mang ngắn n g ủ i sinh mệnh liền muốn kết thúc chính mình đang đối mặt lấy có lẽ là muốn một mực cố gắng mới có thể đổi kịp tồn tại bốn giản nhất, nhất rốt cuộc phát hiện tất cả khắc chế đều là ngạn mạn tất cả lười biếng đều là ngạn mạn tại sao muốn để ý nhất thời xa lánh mà xem nhẹ những cái kia cho dù chính mình cố gắng cũng chưa chắc có thể chiến thắng đ ị c h nhân hắn kỳ thật cũng khát vọng muốn tùy ý hiện ra thuộc về mình phong mang trong đôi mắt có lửa giận hiện lên giản nhất nhất tại thời khắc này giống như là phá vỡ một loại nào đó trách nhiệm c h i t để mở ra chính mình hát đao trở nên cực nóng phản phất đáp lại loại kia chiến ý không còn làm thủ hộ bất luận kẻ nào mà vung đao lần này hắn chỉ muốn thử một lần chính mình thiên phú cực hạn tại vọ tới tinh thần trong n h mắt giản nhất nhất đem tất cả lực lượng ngưng tụ một sát na này ở giữa ban cổ nhìn thấy giữa thiên địa xuất hiện một vết thương trực tiếp vết thương phản p h ấ t tại vết thương này trước đó thiên địa hòa là một thể nhưng bây giờ trời cùng đất bị cắt ra hắn cũng bị cắt ra không chỉ là hắn liền ngay cả sau người nó v ĩ n h sinh vương tước eo bên trên cũng xuất hiện một đạo vết cắt mắt chém trong tầm mắt khóa chặt mục tiêu sẽ một phân thành hai đây cũng là giản nhất nhất bá đạo nhất một đ a o một cái ẩn dần người tại thời khắc này để quan g mang triệt để p h ó n g thích không còn vùi lấp tại bụi bặm phía dưới một đạo này là như vậy lạng yên không một tiếng động cũng là như thế đương nhiên ban cổ cùng thứ nhất trị thần đều là không tránh được p h ả n phất đây chính là một loại ý chí không tầm thường không vào chỗ t h ể vậy mà có thể chặt đứt thân thể của ta vĩnh sinh vương tức phát ra tán thưởng bàn cổ nội tâm cũng là sợ h ã i thán phục có thể nói hai cái này mạnh nhất tồn tại lúc này đều công nhận giản nhất nhất một đau này bởi vì một đau này rất có thể sẽ để bọn hắn lưu lại trong thời gian ngắn không cách nào khép lại vết thương bàn cổ cùng thứ nhất t r ị thần bị chặn ngang chặt đứt một màn này nhìn ngây người tất cả mọi người tư lệnh cùng âu mễ giả cũng không dám tin tưởng thật sự có người có thể làm được loại chuyện này chỉ sợ vừa rồi g i ả n nhất nhất một đau kia đã không thua gì ổ đỉnh nhân diệt lô đen chỉ là một đau này đằng sau g i ả n nhất nhất cũng đốt hết hắn không còn có bất luận khí lực gì đi ngăn cản cái gì trong tay vận mệnh thanh hắc đau kia bởi vì trọng lực duyên cơ t u t tay trực tiếp đâm vào mặt đất bàn cổ thân thể tại khép lại bay ra huyết nhục tại hắn đặc thù lịch cũ nghề nghiệp năng lực bên dưới không ngừng chuyển đổi lấy vật chất kết cấu cuối cùng bàn cổ thân thể bị khâu lại vĩnh sinh vương tức cũng không kém bao nhiêu có thể có vĩnh sinh hai chữ làm đầu hàm lại há có thể bị một đau giết chết lịch cũ bàn cổ cùng thứ nhất chị thần lần nữa lấy không thể ngăn cản tư thái xuất hiện ở trong mắt mọi người nhưng n à y một đao đích đích xác s á c đối bọn hắn tạo thành tổn thương g i ả n nhất nhất đã không nhìn thấy những thứ này thân thể của hắn ngay tại v ọ t tới tinh thần tới gần vô tận tinh không trong quá trình áo của hắn bắt đầu pha t o á i huyết nhục cũng bắt đầu tan r ã thả ra phong mang của mình sau g i ả n nhất nhất cảm giác được chính mình đối với hắc đao lý giải tựa hồ lại có tinh tiến hắn thấy được vận mệnh tuyệt bốn có chút sợi dây gắn kết tiếp lấy tử vong có chút sợi dây gắn kết tiếp lấy nhân loại thăng trầm thất tình lục dục những cái kia khái niệm tính t r ự tượng đồ vật hắn rốt cục có thể nhìn thấy. những đường tuyến này mặc dù nhỏ bé nhưng lại lộ ra không thể phá vỡ hắn có lẽ có thể chặt đứt bàn cổ thân thể nhưng cũng chém không đứt những đường tuyến này những này tên là vận mệnh tuyến tại dẫn dắt thế gian vạn vật vận hành mà g i ả n nhất nhất thấy được vận mệnh của mình là tử vong hắn thản nhiên tiếp nhận tại tùy ý chém ra một đao kia sau hắn cảm thấy nhân sinh tựa hồ không có cái gì quá lớn t i ế ệ t đối chỉ là có chút có lỗi với tiểu trạch có chút có lỗi với h ái l ệ t ì có lỗi với tiểu ngọc cũng có lỗi với tất cả lâm tương thị tiểu phân đội người hắn nghĩ như vậy không khỏi lại có chút lo lắng nhưng h ắ n có thể làm sao đâu hắn đã ngay cả đao đều rời tay cho dù không có tồn tay l a m bắt đầu thấy vận mệnh đao khách hắn cũng chém không đứt những n à y vận mệnh đây chính là cuối cùng giản nhất nhất chợt nhớ tới m ụ mụ nói qua một b à n văn nếu như thế giới này tồn tại một cái cửa sổ có thể một mạng chống đỡ một mạng người cùng nghiệp vụ viên ký tên liền có thể hoàn thành đội bệnh thủ tục bốn như vậy cửa sổ trước mặt nhất định sẽ sắp xếp trường long mà trường long bên trong chín mươi chín người không phải t ì n h lữ là vì nhân v ụ làm ẹ người người giản nhất cười ta không có vì người phụ mẫu nhưng ta cũng rất tùy ý đi yêu ta yêu ta các bằng hữu ta cũng nguyện ý vì bọn hắn mà chết mũ ụ nhân sinh của ta tựa hồ cũng không kém đi tinh thần bắt đầu thôn vệ giản nhất nhất với n h ụ thuộc về tử vong tuyến bắt đầu tản mát ra minh trắng lê quang cái tia tuổi trẻ thiên tài đã thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình nhưng lại tại lúc này hắn chợt phát hiện thời gian phảng phất dừng lại để giản nhất nhất không thể nào hiểu được một màn phát sinh hắn đột nhiên nhìn thấy đầu kia kết nối với chính mình tử vong vận mệnh tuyến gây mất một đạo không gì sánh được lăng lệ chém cắt ra hiện đem vậy chỉ có thể trông thấy lại không cách nào đụng vào tuyến chặt nước đây là sao mà đáng sợ một đạo t r ắ n kích nương theo lấy đạo này c h ẳ n g kích là một cái cùng mình thanh tuyến có chút tương tự nhưng ngữ khí lại hoàn toàn khác biệt người ta không nghĩ tới cây đao này đ ờ i thứ ba chủ nhân lại là người như ngươi ha ha ha ha ha, rất có ý tứ danh hiệu của ta gọi ẩn giật nhưng ta cả đời đều như là một thanh đao sắc bén ta luôn luôn ưa thích đem sự tình đơn giản hóa đến mức chu bạch du luôn nói ta khiếm khuyết suy nghĩ ngươi gọi giản nhất nhất vốn nên là người theo đuổi đại đạo đơn giản nhất vạn vật quy nhất bản chất có thể ngươi xử thế chi đạo lại là ẩn giận tâm tư quá phức tạp nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại là kế ta đằng sau hát đao chủ nhân tiếp theo hai ta thật đúng là có kỳ quái duyên p h ậ n tinh thần phạt thoái nguyên bản kẻ chắc chắn phải chết bởi vì tử vong vận mệnh bị chém đứt vậy mà hiện ra sinh cơ giản nhất nhất t r ợ t phát hiện mình đã không ở giữa không trùng mà là nằm ở trên mặt đất trên bầu trời xuất hiện là một cái rất tinh tường thân ảnh mang theo mặt nạ thần trạch con tiểu vi đi tới trên chiến trường tiểu vi trong tay thần thùng cũng biến thành nhỏ bé nguyên bản đoa xả hình thái bên dưới mới có thể nắm chặt thần thùng bây giờ trở nên chỉ có dài nửa thước thần h ù n g vẫn tại tiểu vi trên tay nhưng t ầ n trạch trên tay là hai thanh lao một thanh hát đao một thanh vô hạt đao g i ả n nhất nhất rất nhanh phát hiện chỗ không đúng đây không phải tiểu trạch người này phong mang so với chính mình vừa rồi phóng thích một đao kia lúc còn mạnh hơn không chỉ gấp mười lần coi như tiểu trạch là thiên tài thê tử của hắn cũng là thiên phu không thua gì người của mình nhưng loại tiến bộ này cũng quá mức tại khoa trương mà lại tiểu trạch khí c h ấ t cả người cũng thay đổi g i ả n nhất nhất ẩn ẩn đoán được kết quả đây đại khái là cùng loại với một loại nào đó thỉnh thần thủ đoạn trong bầu trời vĩnh sinh vương tức nhữ mày trên người ngươi có một cô ta chán ghét khí tức tần trạch nhìn về hướng trên bầu trời vĩnh sinh vương t ư c bắt đầu ước định chiến lược t r a n lệch năm đó lịch cũ trong chiến tranh vĩnh sinh vương tức liền đã xuất hiện thực lực của hắn không kém gì lịch cũ c h ú a t ể lúc này tần trạch mặc dù trên bản chất là cái k i a danh hiệu ẩn g i ậ t người có thể nói đến cùng đây là mặt nạ phiên bản tựa như mặt nạ triệu hoán chu bạch du không phải hoàn chỉnh chu bạch du mặt nạ triệu hoán ẩn g i ậ t cũng vô pháp thi triển ẩn g i ậ t vốn nên có phong mang đến có chúng sinh ý tần trạch rất nhanh ý thức được mấu chốt muốn đánh bại vĩnh sinh vương tức là không thể nào tình huống hiện tại muốn thử vĩnh sinh vương tức trong tay vào tàu cũng cực kỳ khó khăn bởi vì thực lực của đối phương tương đương tất cả lịch cũ người tổng cộng đây cũng là chúng sinh trí lực bắt nguồn từ Bất giật quá ẩn cũng cung đội. sự xuất hiện của hắn cũng làm cho lịch cũ bản cổ cùng thứ nhất chị thần cảm thấy kiêu kỵ trong lúc nhất thời hai cái quái vật đều không rõ ràng tần trạch đến cùng làm cái gì khi tức vậy mà trở nên như vậy sắp bén b ả n cổ có thể cảm giác được đây là lần thứ nhất tần trạch thực lực đã vượt qua chính mình chỉ có trên bầu trời chị thần còn tại tần trạch phía trên đây thật là không thể tưởng tượng bởi vì hắn đã thấy hư n h ư ợ c n ữ ớ va bất quá bản cổ cũng rất nhanh phát hiện mấu chốt mặt nạ bắt đầu xuất hiện vết rách trong cái khe thẩm thấu ra năng lượng to lớn bàn cổ đột nhiên liền hiểu đây cũng là h à n thần lại cùng mặt nạ có quan hệ nhìn xem mặt nạ xuất hiện vết rách nghĩ đến loại này hàng thần tiếp tục không được bao lâu vĩnh sinh vương tức thì là nhớ ra rồi ngươi là diệp vũ chăm sông thị ngươi đã chết t â n trạch ngẩng đầu lại gặp mặt ta vĩnh sinh vương tức nói ra cho dù là toàn thị ngươi h n cũng rất khó chém giết ta t h ú n g chi ngươi bây giờ thực lực không thể đạt tới trạng thái toàn thịnh mà ta có được chúng sinh ý chí đây cũng là tiểu vi lo lắng vị này ẩ n g i ậ thế t mà thật được thành công triệu hắn cái này khiến nàng rất mừng rỡ nhưng nàng tuyệt vọng phát hiện ẩn giật mặc dù có thể cùng vĩnh sinh vương tức một trận chiến vẫn như trước không phải vĩnh sinh vương tức đối thủ tần trạch từ t ô n nói cái gì chúng sinh ý chí bất quá là một đám bị ngươi mê hoặc nhân loại thôi ta đã thấy được quy tắc làm có thể chặt đứt quy tắc chặt đứt vận mệnh người ẩn giật trong nháy mắt thấy được bản chất cái gọi là chúng sinh ý chí bất quá là mượn nhờ quy tắc tụ tập tất cả mọi người lực lượng mà tụ tập điều kiện trước tiên là những người này đều cho rằng mặc thần bảo vĩnh sinh vương tức là một loại nào đó phạt chúa cứu thế cái này rất buồn cười ẩn giật lơ đến ta đích sắc đánh không lại ngươi nhưng ta nghĩ đến một sự kiện thứ nhất chị thần không hiểu chỉ gặp thần giật dơ lên đao rất nhiều năm trước vì giữ lại nhân loại hòa trùng ta để một nhóm người đi tới lịch cũ thế giới ta từ nơi này t i ể u tử trong đầu đạt được một chút tin tức bọn hắn rất không chịu thua kém thế mà không có chết ở thế giới này ta cũng cảm ứng được khí tức của bọn hắn bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới bàn cổ nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại bất an chỉ gặp thần trạch một đao chém x u ố n g bốn hai đoạn b ố n không liên thông không gian nó khoảng thời gian bị chém đứt xa đoạn thần miễu bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy quy mô của nó vẫn còn so sánh thứ nhất chị thần phụ xuống thời giờ muốn càng thêm khoa trương vô số quỳ lịch c a người đống nhiên quay đầu nhìn lại phát hiện trong vòng xoáy có lít nha lít nhít đám người xuất hiện bọn hắn toàn bộ mặc cực kỳ đơn sơ phảng phất là thời trung cổ nạn dân nhưng những người này bên trong mỗi người đều tản ra khí tức cường đại không gian bắt đầu vạt mẹo tựa như là dưới mặt trời trói trang như bị cách thu thủy cảnh tượng nhưng này không phải là bởi vì nhiệt độ mà vạt mẹo đó là bởi vì đám người này mang theo bầm sinh không xác thực nói là đã trải qua vô số tuyến nguyện cùng thời gian chống lại ma luyện ra cường đại lực lượng thời không tất cả lịch cũ người đều kinh hãi bởi vì từ vòng xoáy khổng lồ bên trong tựa hồ hiện ra trên vạt người lại còn tại không ngừng hiện lên mà trong thiên quân văn mã cầm đầu hai người tiểu vi là gặp q u a theo không ngừng tràn vào chiến trường đáng người xì、si、vạ quy tắc đầu thứ nhất bắt đầu phát sinh biến hóa quy tắc bản thân không có đổi nhưng quy tắc người được lợi thay đổi sa đoại trong thần miếu tần trạch cười to muốn so nhiều người sao ta để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính chúng sinh chi lực thời đại trước phong mang người ẩn giật v u nao g đ hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình không thể chặt đứt một ít nhất định thất bại vận mệnh nhưng khi rất nhiều năm sau hắn bị người triệu hắn đi ra lúc hắn phát hiện chính mình kỳ thật làm được rất nhiều năm trước hắn muốn vì hắn nhận định chúa cứu thế c h ặ t đức nhất định thất bại vận mệnh bây giờ hắn muốn vì thời đại mới chúa cứu thế chém ra một chút hy vọng sống giàn nhất nhất phải nhớ kỹ ta v u n g nào muốn đuổi theo ta siêu vieta giàn nhất nhất nghe được câu này trong nháy mắt cả người phảng phất có bị dòng điện xuyên qua rất nhiều năm qua hắn đều là cái kia chờ lấy người khác đi đuổi theo người giờ khác này hắn đ ỗ n g nhiên có có thể đi đuổi theo mục tiêu phảng phất nhân sinh trở nên tiến một bước t r ò n vẹn màu đỏ như máu bầu trời cùng sáng trói tinh thần đều trong nháy mắt đạm, đạm phai mờ có thể giờ khác này tiều vi g i à nhất nhất đều thấy được sinh cơ mà thần miễu bên ngoài một đầu tóc bạc a tạp ti thấy được trong thần miễu cố nhân đó là loạn duy trì quốc c â n nhân là giao phó loạn duy trì quốc sinh cơ là một quốc phá vỡ nguyền r u a n g ư ờ i giờ khắc này a tạp ti phảng phất không nhìn vô số p h ụ phục lịch cũ người hắn vung tay hô to loạn duy trì quốc các con dân công kích lại muốn đi thành đô đoạn canh hẳn là sẽ không đoạn nhưng là sát xuất lớn cũng sẽ không bạo là được thành đô làm hại ta chương ba trăm linh ba c h ẳ m bất hủ chân chính minh mông công kích đến đứng đây công kích người cùng q u y n g ư ờ i giống như là hai loại sự t r a n lệch rõ ràng vì phục hy đại nhân thanh em này sóng sau cao câu hơn sóng trước trước ừ lúc thi đấu chi quốc thi Tạp Ti phải, đấu để gặp gặp A c đây không lâu tại lý tiểu hoa cùng lăng ngạo chiếc khuyên bảo loạn duy c h i quốc biết được phục hy nữ hoa gặp nạn thế là loạn duy t h i quốc đại trưởng lão bắt đầu tổ chức cứu viện cơ hội là dốc hết loạn duy trì quốc lực lượng toàn bộ bộ đội tiến đến cứu viện những người này cũng không cân nhắc nếu như tất cả chiến lược đều đều i đi có thể hay không đối với loạn duy trì quốc bây giờ năng lực phòng ngự tạo thành ảnh hưởng đại trưởng lão tin tưởng một sự kiện a tạm ti nhìn thấy người là loạn duy trì quốc quý nhân có lẽ là một cái có thể cải biến thế giới người chỉ có trợ giúp người như vậy loạn duy trì quốc mới có thể chính thức có được tương lai đại trưởng lão một mực rất lo lắng tương lai loạn duy trì quốc cường đại lên sau lại dẫn tới trị thần thảo phạt tại rất nhiều năm trước lịch cũ chúa tể ẩn giật làm một kiện phi thường ngoan tuyệt sự tỉnh tại phát hiện toàn bộ tiền trạm hệ thống đại hạ tương khuynh thời điểm ẩn g i ậ t tướng tướng khi một bộ phận tư chất không tệ chuẩn tiền trạm đám người chuyển rời đến lịch cũ thế giới bốn mục đích của hắn rất đơn giản chính là muốn làm cho nhân loại thích ứng cùng chờ đợi tại thế giới hiện thực bị người giết chết không bằng suất kỳ bất ý, đem bọn hắn chuyển rời đến một cái khả năng mang đến k ỳ ngộ địa phương đi ma luyện một cử động kia đưa đến loạn duy trì quốc bắt đầu kinh lịch không gì sánh được thê thảm đau đớn từng cái thời đại nhưng ở một thời đại nào đó bên trong loạn duy trì quốc hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại cường đại đến tất cả lịch cũ sinh vật đều biến thành chuỗi thức ăn t t bọn hắn dẫn tới trị không hiểu vì cái gì trên chiến trường sẽ bỗng nhiên có nhiều người như vậy loại đúng vậy chí ít có thể để xác định một chút những người này là nhân loại bọn hắn thoạt nhìn như là thế giới này thổ dân một dạng quần áo đơn sơ nhưng mỗi người trên thân đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc q quân quân quân, hắn hắn vĩnh sinh vương tức chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú biên giới một đạo to lớn tinh không giáng lâm tạo dựng lên một đạo chân chính tưởng dù ai cũng không cách nào xuyên qua vùng tinh không này loạn duy trì địa đại quân nếu như mưu toan xuyên qua sẽ chỉ dẫn đến bị tinh không thôn v h ệ hết có chút lịch cũ người cũng chú ý tới một màn này bọn hắn mặc dù quỳ cảm thụ được phản g p h ấ t thiên quân vạn mã rung động đại địa trùng kích cảm giác nhưng bọn hắn hay là thấy được bốn phía trước là tử lộ tại cái kêu mặc thần bào trước mặt quái vật nhân loại thật chỉ là nhìn vài lần liền chết cho dù là thiên nhân cảnh cừng giả cũng bất quá là trong chớp mắt liền có thể chém giết nhưng để cho người ta rung động một màn tới bọn hắn không có ngừng tất cả loạn vi đại quân không có dừng lại bảy thời gian trở lại trước đây không lâu khi lịch cũ chúa tệ chặt đứt không gian khoảng cách kết nối hai cái khu vực trong quá trình Hắn kỹ trong h không chỉ là chặt không hiệp ậ t đứt tại t gian. Mặc là dù tại võ hiệp trong thế g i mắt hồ luôn của hắn vô số tuyến xuất hiện những đường tuyến này có kết nối nhân quả có kết nối tử vong có kết nối thời cung không tại rất nhiều năm trước hận g i ậ t ý đồ chặt đứt nhân quả vì nhân loại lưu lại tương lai hoặc là nói trợ giúp bằng hưu tốt nhất của hắn chu bạch du bắt một cái sinh cơ hắn cho là mình không có làm đến nhưng khi hắn bị mặt nạ triệu hắn đi ra sau hắn phát hiện tự mình làm đến chu bạch du không có chết mà chính mình lúc trước người lưu lại loại đã từng một lần rung động quá cựu triều đại giới chỉ là bọn hắn không hiểu ẩn nhẫn không có phát huy nhân loại ưu thế lớn nhất bị tồn tại c à n g cường đại hơn trấn áp có thể chỉ ít đây hết thầy đều có thể chứng minh chính mình sở tố sở vi cũng không phải là hoàn toàn chỗ vô dụng chặt đứt thời cũng không chặt đức sinh cùng tử cũng chặt đức nhân cùng quả hắn mới là giữa thiên địa mạnh nhất đao khách ngày hôm nay hắn lần nữa chạm phá thời không hắn thậm chí không cần nói thêm cái gì thân ảnh của hắn xuất hiện tại loạn duy trì quốc đại quân trước mặt lúc a tạp ti liền nhận ra mặc dù khí chất không giống mới lúc này linh hồn là cùng quang đồng trần linh hồn có thể ngoại hình bên trên hay là tần trạch hoặc là nói hay là phục hy ẩn giật nói ra phong thích các người lực lượng vì ta mưu đến sinh lộ đây khả năng sẽ chết rất nhiều người rất có thể loạn duy trì quốc sẽ quốc lực không lớn bằng lúc trước nhưng vĩ mô đến xem đây là kết cục tốt nhất lưu lại câu nói này sau ẩn giật thân ảnh biến mất hắn không cách nào chặt đ ứ t thời gian quá lâu bởi vì vĩnh sinh vương tức quá cường đại duyên c ớ lại nói tiếp chính là ẩn giật về tới trên chiến trường đây hết thể phát sinh lạng yên không một tiếng động thậm chí ngay cả phía sau tiểu vi đều không phát hiện được đây cũng là ban sờ đám kia các chúa tể cùng lịch cũ người trinh l ệ c h giờ n à y k h ắ c này, này quân quận loạn duy đại quân bắt đầu công kích không muốn mạng công kích thiên chiếu cùng lam úc chiến đấu cũng bị cái này vô tận công kích gián đoạn bốn lam úc cũng bởi vậy đạt được cơ hội t h ở dốc giảm nhất nhất tiếng lòng đông nhiên xuất hiện tiểu ngọc cơ hội đã đến ta thấy được đường tuyến kia một đầu ta không cách nào chặt đức tuyến nhưng là vị tiền bối kia nhất định có thể chuẩn bị trốn đi n g h e là rất chật vật một câu có thể trong lời này lại ẩn chứa vô tận hy vọng đúng vậy đối mặt cường đại như vậy địch nhân bọn hắn có thể làm sự t ì n h dĩ nhiên không phải chiến thắng địch nhân cho dù là hoàn toàn thể ẩn giận đối mặt cục diện hôm nay cũng không thể chiến thắng vĩnh sinh vương tước la ngũ y ê n lặng chờ đợi thời cơ thân thể của hắn đã bị sinh vật thần thoại cắn thủng trăm n g à n lỗ nếu không phải dựa vào hài kịch thuộc tính hắn đã sớm chết hắn thật sâu hô hấp một hơi nhìn về phía công kích hướng phương xa loạn duy đại quân ở phía trước là một mảnh to lớn tinh không bàn cổ vô số xúc tù, bị trước đây không lâu ẩn giận đao chặt đức, lồng nhưng càng thêm to lớn tinh không tưởng lại bị tạo dựng ra đến la múc rất ngạc nhiên đám người này là thật dự định chịu chết định dùng mệnh đi lấp bổ vùng tinh không kia đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cử động loạn duy đại quân chân chính ý nghĩ cũng tuyệt đối không phải như vậy bọn hắn việc cần phải làm l à xuyên qua đạo này t ư ờ n g x a đoạn trong thần miếu thứ nhất t r ị thần vĩnh sinh vương tức nói ra ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội chặt đứt thời không mặt nạo vết rách càng ngày càng nhiều thuộc về hẩn giật thời gian không nhiều lắm mà lúc này tần trạch trong thân thể tần trạch linh hồn của mình cảm nhận được một loại thoải mái hắn không hiểu cỗ này thoải mái do nơi nào mà đến bất quá hắn không bao lâu liền suy nghĩ minh bạch cỗ này thoải mái đến từ ẩn giật ẩn giật nói ra chúng ta cấp bậc này người liền không nên hạ tràng cho thời đại mới một chút trưởng thành thời gian không tốt sao hay là nói ngươi đã sợ hãi thứ nhất chị thần khinh miệt nói ra làm k ẻ bại các ngươi có tư cách nói loại lời này a ẩn giật phóng khoáng cười nói ha, ha ha ha ha ha ha ha ta không có bại ta không có bại bốn chữ nói đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ẩn giật hiện tại đã hiểu chính mình chặt đứt nhân quả sinh tử một đau kia là đúng hắn suốt đời theo đổi siêu việt sư phụ lưỡi dao cùng chém cắt chi thần một đau kia thật làm được nhân loại còn có tương lai đã từng bạn thân còn sống chỉ là đi càng thêm địa phương nguy hiểm ta thật không hy vọng một mình hát kiêng cho nên tần trạch tiểu vi còn có giảm nhất nhất các ngươi nghe kỹ cho ta con đường tương lai còn rất dài rất dài các ngươi phải không ngừng trưởng thành không ngừng đột phá không ngừng siêu việt cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ vượt qua chúng ta đi đem chúng ta không có làm xong sự tình cho làm xong đi đem chúng ta không kịp giết chết đồ vật cho toàn bộ rét sạch sành xanh ẩn rất quá đã thoải mái còn có cái gì so ngắn ngủi khởi tử h o à n sinh sau đó biết được tử vong của mình đổi lấy chân chính hy vọng mà để cho người ta thoải mái đâu hắn thật lâu không có thông khoái như vậy phong mang của hắn càng ngày càng thịnh vĩnh sinh vương tước đời ta chặt đứt chẳng qua thời gian không gian chặt đứt qua sinh tử nhân quả nhưng ta còn không có chặt đứt qua bất hủ ẩn giật r ơ lên hát đao một thanh khắc vô hạn đao bị hắn kẹp ở trên lưng nhưng khó có thể tưởng tượng là hát đao thế mà bắn ra nghiệp hỏa phản phất chỉ cần là đao l i ề n có thể bị hắn hoàn mỹ khống chế vô số loạn duy đại quân đã tới gần tinh không xây dự tường mà ẩn giật phong mang cũng tại thời khắc này gấp trăm ngàn lần bạo phát đi ra hiện tại ta cũng có được chúng sinh chi lực phân cái thắng bại đi vô cùng vô tận có thể xưng ơ mênh ngông phong mang trong nháy mắt phong thích một đạo to lớn quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống triệt để bao phủ thứ nhất trị thần thân thể ẩn dẫn không phải là không muốn đối với bên cạnh bàn cổ cũng phát ra trầm kích nhưng hắn không có thời gian hắn có thể làm được chỉ có xua đổi cái này kẻ địch mạnh mẽ nhất có rất nhỏ bất hủ chi lực danh xưng ơ v i n h sinh quái vật lần thứ nhất cảm thấy khí tức tử vong quang trụ màu đen đem nó bao phủ thân thể cùng linh hồn đều tại từng khúc pha thoái thân thể của hắn đang không ngừng pha thoái lại đang không ngừng k h i p h ụ hắn ý đồ dùng ý chí của mình đem chính mình phá toái thân thể gây dựng lại nhưng hắn ngay cả ý chí loại này khái niệm đồ vật cũng bị chặt đứt một phương khác mặt nạ vết rách rốt cục không còn xuất hiện bởi vì mặt nạ đã triệt để phá toái bốn vô số mảnh vỡ đằng sau sụp đổ giống như ẩn giật cuối cùng tiêu tán ý chí ta đã đốt hết tính mạng của ta g i ả n nhất nhất ta người thừa kế về sau liền dựa vào ngươi hắc đ a o tột tay nhưng lại bay về phía g i ả n nhất nhất vị trí giờ khác này bàn cổ rốt cục đã nhìn ra thứ nhất chị thần đã nửa chân đạp đến vào miên giới thế giới này thế mà thật sự có người làm được có thể một đao chặt đ ứ t bất hủ thân thể hiện tại trong sân ban cộ lại trở thành cái kia tồn tại mạnh nhất đến từ sĩ、sì、vạ thần h à n g cùng đến từ tần trạch thần h à n g đồng thời kết thúc đây chính là chúa tể lực lượng ban cộ nội tâm càng thêm kiên định cái nhìn của mình nhất định phải đạt được nguồn lực lượng này cho dù không chiếm được cũng không thể để nữ đoạt được hắn không thể tin được thế giới này có người thật có thể cho vĩnh sinh vương tức thụ thương vĩnh sinh vương tức cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ thật cảm nhận được khí tức tử vong nếu ẩn giật một mực còn sống có thể hay không thật sự có một ngày hắn có thể chặt đức không chết chính mình không có dạng này nếu thế giới này cuối cùng một khối chuyển nghề mặt nạ p h á thoái tiền trạm thời đại dương nhiệt bọn họ đã triệt để đốt hết sinh mệnh hòa d i ễ m trốn tiểu trạch tiểu ngọc trốn không có chút gì do dự giản nhất nhất biết đây là cơ hội cuối cùng vĩnh sinh vương tức bị trọng thương nhưng sẽ không chết h ắ n chỉ là lâm vào không ngừng hủy diệt cùng trọng tổ tuần hoàn nhưng loại này tuần hoàn không biết bao lâu sẽ bị đánh vỡ tiền bối một đau kia cuối cùng bởi vì thời gian vội vàng không cách nào chặt đứt bất hủ có thể chỉ ít lưu lại hy vọng mà lúc này giản nhất nhất đã bắt đầu ra rời tiểu vi cũng thay đổi trở về nhân loại hình thái bọn hắn đã không có bất luận cái gì có thể chiến đấu với liếng bây giờ có thể làm sự tình chỉ có trốn bàn cổ đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn trốn chuẩn bị truy kích có thể một màn kế tiếp để bàn cổ cảm thấy khó có thể lý giải được đám kia loạn duy đại quân thế mà xuyên qua tinh không chi tưởng bàn cổ nguyên bản định triệu hắn thân thể của mình một bộ phận chặt đường nhưng hắn không còn kịp rồi hắn lâm vào thời không trong vòng xoáy loạn duy đại quân công kích dựa vào là lực lượng thời gian vô số năm qua bọn hắn bị thời gian nguyên rủa nhưng cũng tại nguyền rủa bên trong không chế lấy thời gian đây cũng là nhân loại vĩ đại nhất địa phương tất cả giết không chết bọn hắn đ ổ v ậ đều sẽ để bọn hắn trở nên càng cường đại t i n h không thôn vệ thân thể của bọn hắn nhưng tiếp theo một cái trước mắt tại lực lượng thời gian dẫn đạo bên dưới bọn hắn lại về tới bị thôn vệ trước trạng thái lấy a tạp t i cầm đầu loạn duy đại quân dựa vào thời gian là thuyền vượt qua tinh không chi hả rốt cục đạ tơi cứu viện bờ bên kia tần trạch con kiểu vi tại a tạp t i hộ tống bên dưới bắt đầu hướng phía sa đọa thần miếu bên ngoài tiến lên bàn cổ dất âu mễ giả tất cả ý đồ tiến công người đã duy nhất một đầu thông hướng sinh cơ tuyến hắn đương nhiên biết rõ loạn duy đại quân nếu như tiếp tục lưu lại thần miếu nhất định sẽ bị bàn cổ cùng cuối cùng khôi phục hoàn tất trị thần tiêu diệt giết bốn hắn rõ ràng những người này đều là một chết nhưng càng là như vậy hắn càng phải sống sót càng phải thoát đi nơi này như vậy mới có thể không cô phụ những người này ý chí đã trải qua mấy lần chập t r ù n g tần trạch chân rốt cục lần nữa đạp vào xa đoạn chi lộ giờ này khắc này mấy tên sát thủ anh linh điện cường già thần cấp ý đồ ngăn cản đang làm nhiệm vụ thần lâm vào vô tận hủy diệt cùng gây dựng lại tuần hoàn bên trong lúc bọn hắn cũng không cần lại quỷ xuống kẻ địch mạnh mẽ nhất bị loạn duy đại quân cùng ẩn giật trảm kích vây khốn ố nhưng n diêm vương đã vây khốn vẫn còn có tiểu quỷ muốn đối phó chỉ là lúc này giảm nhất nhất cùng tần trạch bao quát lang ốc, đều không có tái chiến lực lượng ba người đã gặp mặt tần trạch con tiểu vi nhìn xem phía trước vô số lịch cũ người hắn không có lòng sinh tuy mà là lần nữa rút ra vô h ạ t đao cả thế gia phạt hắn chính là cái kia nhưng hắn cũng không thèm để ý nếu như tiểu vi là thế giới này định nhân như vậy thế giới chính là định nhân người nào cản trở kẻ nào chết một câu ba khi dứt lời sau đó tần trạch dẫn theo đao con tiểu vi bắt đầu chạy vội giảm nhất nhất cùng lam úp theo sát phía sau bọn hắn rõ ràng đều như vậy suy yếu còn thật sự không người nào dám ra tay với bọn họ xì、si、vạ cùng trời chiếu hai cái hạo kiếp cảnh cường giả cũng không tại trong tần miếu mà là lui giữ đến bên ngoài có thể cho dù là hai người bọn họ cũng sinh ra có chút sợ hãi dù sao thanh hắc đao kia không ngất cửa đều có thể c h ặ t đức thậm chí không chỉ là thiên môn là ngay cả s ỉ và triệu hoán mạnh nhất t r ị thần đều có thể bị khấu trụ hai đại anh linh điện ngũ thần cường giả đều sợ hãi chỉ có một người rất rõ ràng lúc này tần trạch bọn người đã là n ỏ mạnh hết đà đó chính là kha nhĩ kha nhĩ thậm chí không cần đều đối với tần trạch xuất thủ chỉ cần đối với tần trạch dừng lại qua địa phương xuất thủ là được nhưng hắn thật muốn làm như thế thời điểm lại bị một người ngăn chở bọn hắn thật vất vả mới từ mấy đại nhân vật kia trên tay thoát đi xin đừng nên làm như vậy nếu không ta sẽ để cho ngươi nữ nhi cả một đời nhận người khác là cha đống nhiên xuất hiện ở kha nhĩ trước mặt kha nhĩ giơ hai tay lên bất đắc dĩ b i ể u môi được rồi được rồi đã ngươi đều nói như vậy ta còn nói cái gì tần trạch ba người lúc này đã đi tới lịch cũ giả đại quân e o vị trí lại chạy vội một hồi liền có thể rời đi xa đoạn thần miếu si vạ cùng trời chiếu ở thời điểm này rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ dù là nội tâm không gì sánh được sợ hãi nhưng cũng biết rõ một khi để nữ hoa đào tẩu thế giới này liền sẽ thêm một cái chúa tể bọn hắn không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh thiên môn xuất hiện lần nữa si vạ cũng đếm thử chặn đường bốn nhưng một giây sau hai bóng người phân biệt xuất hiện ở sỉ vạ cùng thiên chiếu trước người một cái là một đầu tóc bạc a tạp ti a tạp ti là phụ trách hộ tống tần trạch người loạn duy đại quân đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đem chiến lược mạnh nhất bọn họ trói buộc tại thời gian loạn lưu bên trong mà a tạp ti nhiệm vụ là bảo đảm tần trạch sống sót a tạp ti kiềm chế sỉ vạ mà kiềm chế lại thiên chiếu là một cái thân hình khôi ngô nam nhân nhật ngươi cái bố khỉ lão tử ban đầu ở anh linh điện không ứa nhất chính là ngươi đến vùng đến đánh một trận trước anh linh điện cường giả lý nguyên bá xuất hiện lý tiểu hoa đương nhiên sẽ không vắng mặt trận chiến đấu này chỉ là đang cuộn trào công kích bên trong hắn tồn tại cảm giác có chút thấp lúc này hộ tống tần trạch lúc rời đi hắn mới đưa chính mình lực lượng kinh khủng kia bày ra ngũ thần không xuất thủ thân là sát thủ hoàng đế kha nhị không xuất thủ bốn có thể chặn đường tần trạch người đã nhưng không nhiều tần trạch giản nhất nhất lam úc rất chạy mau cách đến phía trước nhất vị trí bọn hắn sắp rời đi cái địa phương quỷ quái này nhưng chặn đường tại trước mặt bọn hắn là tư lệ chương ba trăm linh bốn phạt chi chiến kết thúc dọc theo con đường này tần trạch cùng giản nhất nhất còn có lam úc ba người đã chém giết quá nhiều cầm địch tư lệnh làm trong công ty chủ tịch phía dưới người thứ nhất cũng là công ty thực tế quyền lực trưởng k h ô n g giả bốn như đặt ở hôm nay trước đó tuyệt đối là đủ tư cách trở thành tần trạch đối thủ lúc này tần trạch nội tâm cũng rất hoang mang vì cái gì ngăn lại chính mình hết lần này tới lần khác là tư lệnh tại tư lệnh sau lưng là lư u hổ lão triệu ái lệ ti đỗ khác chính vãn còn có đến từ mặt khác từng cái thành thị công ty thành viên hôm nay hái lệ ti là cầm trong tay đại kiếm s a bờ hát hóa xa bờ nhân vật này tần trạch không có khả năng không nhận ra đại chiêu khi bình a d ù n bút có thể nói hôm nay hái lệ ti thông u y ệ t đối m ạ n đến mức k h còn nói. gì để qua triệu hoán lợn giật t ầ n trạch minh bạch vị hội trưởng kia cường đại quyết tâm vì nhân i loại sau này hắn cũng lanh khóc vô tình đem một bộ phận người đưa lên đến lịch cũ thế giới sáng tạo ra loạn duy trì quốc ý nào đó tới nói ẩn d i n cũng sáng tạo ra vô số người cực khổ có thể thì tính sao càng là người cường đại liền càng phải từ vĩ mô thị giác đi xem tương lai tựa như cơ giới tri quốc vị kia khai quốc quân vương số không tựa như tháp cao kỷ nguyên bên trong cái thứ nhất phong ấn bất hủ người bọn hắn thực lực hôm nay có lẽ giải quyết trước mắt thế giới nguy cơ dễ như trở bàn tay nhưng bọn hắn nhìn thấy là địch nhân cường đại hơn tân trạch vô cùng rõ ràng nếu như tư lệnh dám ngăn trở chính mình liền giết chết tư lệnh thế giới này đã đối với hắn đầy đủ tha thứ hắn đã không còn là cái tia cô độc cần bị cả thế gian thảo phạt mặc dù thân thể đã nhanh muốn câu k i ệ t nhưng tần trạch hay là dơ lên vô hạn đ a o cái kia hừng hực nghiệp hỏa thế mà trở nên rất có phong mang giản nhất nhất tự nhiên nhìn thấy ẩn giật đau ý có thể ẩn giật cuối cùng một đau kia tần trạch làm vật chứa càng là cảm động lây tất cả công ty thành viên từng cái đô thị đội trưởng cấp bậc tồn tại đều cảm nhận được tần trạch đau ý giản nhất nhất hơi kinh ngạc tiểu trạch n g ư ờ i bây giờ có thể nhìn thấy những cái kia tuyến a những cái kia tuyến là chỉ nhân quả vận mệnh sinh tử những khái niệm này hóa đồ v ậ tần trạch lắc đầu hắn không nhìn thấy thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác không bằng giản nhất nhất dù là cảm động lây cũng không đủ cùng giản nhất nhất chỉ dùng nhìn lĩnh ngộ sâu nhưng một đao này phong mang để giản nhất nhất cảm thấy chính mình trước đây không lâu trạng thái hắn hay là kinh ngạc tiểu trạch thế mà lợi hại như vậy bất quá mặc dù tần trạch rất mạnh cũng chỉ là nọ mạnh hết đá nhất chúng công ty đội trưởng cấp thành viên cùng ban giám đốc thành viên cũng không lùi bước chỉ có ái lệ ti thần sắc có chút phức tạp nhìn ra được cực kỳ dễ d ù a xin lỗi các vị đồng liêu ngày xưa hôm nay ai cũng không có khả năng ngăn lại ta cùng ta thế tử tần trạch sắp vung đao tiều vi trở thành chúa tệ tương lai kia là duy nhất có thể quang minh đấy tương lai vì thế hắn có thể tại tương lai này đạt thành trước trở thành cái k i ê u bị cả thế gian thảo phạt mạnh liệt s ắ c bén nóng rực đ a u ý từ tần trạch trên thân buộc phát ra nhưng lại tại hắn sắp vung đao trong n g á y mắt lam úc đ ố n g nhiên mở miệng không thể giết hắn tư lệnh không có khả năng giết giết hắn ngươi sẽ cả một đời đều có tâm ma thật phiền phức tần trạch tư lệnh là đứng tại ngươi bên này hắn không có khả năng giết hắn cũng bị ngươi làm ra qua rất trọng yếu lựa chọn tần trạch hô hấp phản phất đều trở nên nóng rực hắn nhìn về phía lam úc hiện tại bất kể là ai ngăn cả ta đều phải chết tần trạch rất nóng lòng bởi vì hắn không biết loạn duy trì quốc đại quân lấy hy sinh tự bạo tạo thành trận có thể vây khốn bản cổ cùng vĩnh sinh vương t ứ c bao lâu hiện tại bất kỳ một cái nào hạo kiếp cảnh chiến lược đều đủ để để trước đó tất cả cố gắng hủy diệt không may tần trạch như ma đầu một dạng sắp vung đao chém về phía ngày xưa đồng đội may mắn là hắn có năm chắc một đao giết ra một con đường đến lúc này la múc dùng hết toàn lực hô to tư ma ý ngay tại lúc này tư ma ý hoặc là nói tốt nghiệp lúc này nhún nhún vai kha nhị tiên sinh ta có thể làm được sự tình k h n g nhiều nhưng sau đó có lẽ sẽ để cho ngươi chẳng phải bàng hoàng c ũ n g xin ngươi đừng ngăn cản ta ta nhìn ra được ngươi nội tâm không hy vọng ba người kia chết con gái của ngươi tuyệt đối nhận ngươi đích thân cha có cần phải lời nói về sau gặp được quỷ h ỏ a thiếu niên bắt cóc con gái của ngươi ta còn có thể giúp ngươi giải quyết quỷ h ỏ a thiếu niên a kha nhi n h ư mày mẹ nó người này thật sự là hoàn mỹ nắm giữ ta chỗ yếu hại a lúc này t ú c nghiệp cũng bắt đầu phát l ư ợ bảy thời gian trở lại cái nào đó trong đêm t ú c nghiệp đ ố n g nhiên gặp được khí chất khác nhau rất lớn l a n úc diễn viên hải kịch l a n úc quyết định đánh lén tư lệnh quyết định điều tra chân tướng đêm hôm đó l a n úc bị thương không nhẹ nhưng hắn cùng tư mã ý c ũ nhưng g t h c ô n trên thủ, bản chất nội tâm vẫn còn có chút tả tính rất tình nguyện nhìn thấy thế giới này loạn đứng lên lam úc thì là kinh ngạc bốn tư lệnh nguyên bản đều có thể rời đi nhưng là lo lắng tần trạch an toàn thế mà quay trở về tư lệnh là nguyện ý vì tần trạch đi vi phạm chủ tịch mệnh lệnh giờ khác này lam úc kỳ thật đối với tư lệnh rất có hào cảm bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp là tư lệnh không cách nào cải biến ngày xưa ân nhân biến thành cựu nhân lại bởi vì cựu nhân thủ đoạn bắt đầu nói xấu bằng hữu của mình để tần trạch trở thành cái tia phản bội công ty lại giết chết chủ tịch trợ lý ái đức hoa khẳng bị phản đồ đây hết thệ cũng không phải là tư lệnh mong muốn ngươi cần ta là tẩy là cần phải mượn ta nhà sử học lực lượng đem chân tướng biến thành ký ức đi nhưng là chuyện này làm không được bởi vì chủ tịch cũng thuộc về anh linh điện ta bị xỉ vang lôn chú c ố n trụ rất xin lỗi chuyện này đã cùng anh linh điện đan vào một chỗ la gúc nói ra muốn làm thế nào mới được túc nghiệp mỉm cười nói trừ phi s i va bị không trụ chủ tịch cũng bị vây khốn cùng ta đến khó lường không cùng bọn hắn quyết liệt thời điểm ta mới có thể lấy không hài hòa cảm giác tiêu hao làm đại giá để một phần nhỏ người ký ức bị sửa đổi ta nguyện ý giúp t r ợ t ầ n trạch lang quốc nhất là ngươi bây giờ để cho ta cảm giác được rất có ý tứ ta cũng nguyện ý giúp giúp ngươi ta sẽ chờ đợi một thời cơ về phần tư lệnh hiện tại ta có thể làm được là xóa đi chúng ta tập kích trí nhớ của hắn tốt nhất đừng để tư lệnh nguyên bản ký ức tại tư lệnh trên thân thức tỉnh nếu không phạt chi chiến đến trước tư lệnh khả năng liền sẽ chết chủ tịch thế nhưng là hắc bạch hai đạo lãnh tụ hiện tại lịch sử không khỏi ta sửa chữa lịch sử do hắn sáng tạo đây cũng là đêm ấy phát sinh sự t ì n h lam úc dựa vào diễn viên hài kịch lực lượng lấy thủ thương làm đại gia k h ố n trụ tư lệnh đạt được c h â n tướng nhưng lam úc một mực không có tìm được mở ra chân tướng phù hợp thời cơ mà lúc này giờ phút này p h ạ t chiến tranh hồi cuối khi tư lệnh ngăn ở lam úc tần trạch giản từng cái trước người lúc lam úc hô to từ mạng ý danh tự lúc này bàn cổ vĩnh sinh vương tước âu mẹ giả Giật, đều bị thời gian loạn lưu vây khốn này thời gian loạn lưu xa so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng cũng cường đại hơn mà thiên chiếu cùng xí、sì、vạ cũng bị lý tiểu hoa cùng a t ạ m ti vây khốn về phần kha nhĩ bị tư mạ ý vây khốn những người còn lại bị t ầ n trạch giảm từng cái cái t i u biến thái chiến lược c h ấ n n h i ế p dù là biết là nọ mạnh hết đà cũng không dám xuất thủ mặc kệ là sát thủ hoàng đế hay là tô n g sư hoặc là anh linh điện cường giả thân cấp bọn họ cũng đều biết nọ mạnh hết đà sói rằng vẫn như cũ sa bén vẫn bảo lưu lấy cắn chết cuối cùng một cái người xâm nhập lực lượng chỉ có người của công ty làm bạch đạo bên trên người càng có tín nhiệm cùng kỷ luật tư lệnh đã bắt đầu triệu hoán lam úc bén nhạy phát rất được ngay tại lúc này hiện tại chính là cái tia công bố chân tướng thời khắc dù là chỉ có thể phạm vi nhỏ công bố chân tướng chỉ có thể để mấy người biết chí ít cũng ở thời điểm này có thể làm cho tần trạch không vung ra một bao kia có thể làm cho đồng liêu ngày xưa chết ít mấy cái nhà sử học đặc thù năng lượng trong nháy mắt khuyết tán ái lệ t ì lư hồ lão triệu thậm chí tư lệnh cùng đỗ k h á c h trình khuya còn có cô an tuân các loại ngày xưa tần trạch hảo hữu đều trong nháy mắt bị nhà sử học lực lượng q u ấ yếu n h i ký ức phủ đuổi chân tướng xuất hiện tần trạch cũng không phải là giết chết t á i đức hoa khẳng uy hung thủ cũng chưa từng cùng ô đình liên thủ giết chết t á i đức hoa khẳng uy chính là chủ tịch rất nhiều năm trước để công ty ban giám đốc đại g i ả n viên cũng là chủ là trong ị c h t chấp nhóm này l ư ơ hổ cùng lao triệu dao động không chừng viên phấn trình vãn đô khắc thở dài một hơi mà ái lệ t i đã nước mắt chảy xuống nàng vì chính mình không có tin tưởng tần trạch mà khổ sở cũng vì không cần đối với giảng nhất nhất xuất thủ mà cảm thấy vui sướng về phần tư lệnh chủ tịch đối với tư lệnh t ẩ y nao qua loại thủ đ o à n này đối với nhà sử học tới nói không khó phá giải dù là chủ tịch là hạo kiếp cảnh nhưng thiên nhân cảnh nhà sử học cũng đủ để sẽ rách hết thẻ hư giả ký ức trong chấp nhóm này tư lệnh ông đầu thống khổ không thôi ngã trên mặt đất mà ái lệ ty Đã rơ l ê nhưng đại kiếm, ớ phía trước n ái lệ ê n đ thi đã làm ra lựa chọn nàng có khuynh hướng tin tưởng loại thứ hai tại lựa chọn thứ hai đi ra trước nàng không được chọn nhưng lựa chọn thứ hai sau khi ra ngoài nàng cấp tốc biểu lộ lập trường của mình thậm chí Cô n ư ơ n g này đã bắt đầu là tần trạch lưng đ e o nặng nề g h vận mệnh mà cảm thấy khó chịu nàng cũng đã trở thành trận này phạt chi chiến bên trong nguyện ý giúp t r ợ tần trạch cái thứ ba công ty thành viên rất nhanh đỗ khác cùng trình vãn cũng đứng tới chúng ta tin tưởng lam quốc phó tổ trưởng tin tưởng giản mụ mụ tin tưởng tần trạch đến chậm trợ giúp một dạng đáng ra chất quý chí ít tần trạch biết những người này một khi có lựa chọn cũng nguyện ý tuyển chọn cái kia nguy hiểm t u y ể n hạng đến giúp đỡ chính mình mà đổi thành một bên kha nhĩ thở dài hồ đông phong cực thắng ta cùng hắn đánh cược chuyện này không có đảo n ư ợ c hắn cùng ta đánh cược chuyện này tần nhất định là bị Tốt ta tốt ta, hắn thắng, hắn nhưng là ta tân hắn hắn nhưng h n là i ệ một lão bản, con bản, người của bên tốt nghiệp gật gật đầu mặc dù tần trạch ngay tại đối mặt thiên quân văn mã nhưng chúng ta chính là hắn thiên quân văn mã tốt nghiệp kỳ thật cũng thở dài một hơi nói thực ra kha nhĩ mặc dù là thiên nhân cảnh định phong nhưng giá hỏa này nếu là khởi xướng hung ác đến bốn hiện tại n ỏ mạnh hết đà giản nhất nhất t ầ n trạch lam úc thật đúng là sẽ bị ám toán dù sao kha nhĩ thủ đoạn khó lòng phong bị một bên khác tư lệnh trên người run dày dần dần giảm xuống hắn cắn răng hai mắt và mừng phẫn nộ của hắn như thực chất đi thôi tần trạch ngươi đi đi trong n g á y mắt này lao triệu cùng lư hồ trên mặt hay là lộ ra không thể tin biểu lộ là thật sao chẳng lẽ lại chủ tịch thật là giết chết á i đức hoa khẳng uy quái vật hai dám ngăn t r ở tần trạch chính là địch nhân của ta tư lệnh áo khoác bị thổi làm bay phất phới ánh mắt của hắn cũng chấn n h ấ p một đám chờ lấy tùy thời mà động đi phạt bọn sát thủ cùng anh linh điện hắc lịch đám người tần trạch không nói thêm gì hắn không rõ ràng sau này sẽ phát sinh cái gì nhưng hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này chính mình lại có nhiều như vậy bằng hữu chỉ là lưu lại một câu cảm ơn sau Tần、trạch ầ n t bắt đầu con tiểu vi chạy trốn tiểu vi quay đầu nhìn xem chiến trường hậu phương cái k i a lấy sức một mình quyết đấu thiên chiếu ra hỏa nàng nước mắt chạy xuống d u n g chỉ có tần trạch cùng giản nhất nhất la múc mới có thể nghe được thanh â m có chút hư n h ư ợ c nói ra ta kỳ thật không nghĩ tới lý tiểu hoa thật sẽ trở về ta cho là hắn sẽ đi nói thực ra tại trận này đường đi ban sơ tiểu vi đích thực đem lý tiểu hoa xem như công cụ hình người trận này đường đi ban sơ không chỉ có lý tiểu hoa một người còn có rất nhiều mặt khác nữ hoa phe phái người nhưng những người này rất nhanh liền đã chết đi trong quá trình này tiểu vi không động dung chút nào nàng không phải đến kết giao bằng hữu có thể nàng hay là giao cho bằng hữu tần trạch nói ra nguyện ý cùng người cùng một chỗ c h ả m yêu trừ ma bằng hữu đương nhiên rất tốt nhưng chúng ta càng may mắn làm chúng ta biến thành cần bị chém trừ yêu ma lúc còn có người nguyện ý đứng tại chúng ta bên này tiểu vi chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này chúng ta sẽ tiếp tục sống tần trạch bước chân bắt đầu không ngừng tăng tốc cũng có những công ty khác thành viên chưa từng bị ký ức q u ấ y n h i ê u muốn ngăn cản tần trạch tốt nghiệp ký ức chỉ có thể ảnh hưởng nhỏ một số người dù vậy tốt nghiệp cũng chịu đựng cái giá rất lớn mà những này ngăn trở tần trạch người cũng bị ban giám đốc tư lệnh chỗ triệu hoán vong linh k i ể m chế nắm đ a o t ầ n trạch lộ cha ra dáng tươi cười hắn kỳ thật căn bản không có vung đ a o năng lực hắn chỉ có vung đ a o khí thế nhưng lại không cách nào rơi xuống một đạo kia hiện tại hắn thật là nỏ mạnh hết đà thật sắp đốt hết chống đỡ lấy hắn là muốn đem tiểu vi mang đến chăm s ô n g thành tựu cái thứ nhất lịch cũ chúa tể tín nhiệm cùng thủ hộ thê tử tín nhiệm mà t ầ n trạch tại một đám bằng hữu hộ tống bên dưới rốt cục rốt cục đi tới s a đoạn thần miễu bên ngoài hắn rốt cục triệt để thoát ly chiến trường chương ba trăm linh năm nhất không tịch mịch kết cục đại chiến hoàn toàn chính xác kết thúc xa đoạn trong thần miếu thời gian oanh tạc vẫn còn tiếp tục dính đến thời không hệ lực lượng cho dù mạnh như thứ nhất trị thần vĩnh sinh v ư ơ n g tước cũng rất khó giải trừ về phần b a n cổ âu mễ giả giật thân thể đều xuất hiện giả yếu biến hóa loạn duy đại quân công kích năm đó ở lịch cũ thế giới để vô số quái vật nghe tin đã sợ mất mật cho dù mạnh như hạo kiếp cảnh cũng rất khó tiếp nhận trận này quần quận công kích thật sự là quá rung động thậm chí còn không có hoàn thành một nửa nơi xa nhìn xem từng cảnh tượng ấy lịch cũ giả đại quân đương nhiên là có thể dựa vào số lượng cưỡng ép tách ra tư lệnh đám người phòng ngự đuổi bắt tần trạch nhưng không có bao nhiêu người làm như vậy. bởi vì không đáng mặc kệ là sát thủ tông sư hay là sát thủ hoàng đế tả hữu bất quá thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong những người này đặt ở thế giới hiện thực mỗi một cái đều đủ để đối với thế giới tạo thành thai hỏa thật lớn là chính cống đại nhân vật nhưng ở trận chiến đấu này đằng sau bọn hắn đều hiểu hạo kiếp cảnh cường giả đến cùng đại biểu cho cái gì đây có lẽ là vô số người duy nhất một lần nhìn thấy hạo kiếp cảnh cường giả cơ hội vô số thiên nhân cảnh các cường giả mặc kệ tại thế giới hiện thực như thế nào bá đạo giờ này khác này đều cảm giác sâu sắc sợ hãi nguyên lai、like、bàn cổ siva g i t mọi người lại có lực lượng đáng sợ như vậy nhưng càng đáng sợ hay là t ầ n trạch trận này cả thế gian phạt t ầ n trạch thành công trốn hắn cùng nữ hoa hợp lực để cuộc tỷ thí này vài lần lẫn nhau có thắng bại cho dù tần trạch cường nỏ chi mạng cũng không có người nguyện ý đi đối phó một cái sắp chết quái vật bởi vì có thể vì nữ nhân mà phản kháng toàn thế giới dân liều mạng rất có thể buộc phát ra sau cùng hung ác không người nào nguyện ý tiếp nhận hung ác như vậy cho nên rất tự nhiên lịch cũ đám người đã đạt thành ăn ý nào đó bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn xem sa đoạn trong thần miếu trong thần miếu bản cổ cùng thần bảo tự nhân mới là có thể quyết định chiến tranh kết quả người chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới loạn duy đại quân công kích có thể khống chế hai cái đỉnh tiêm chiến l ư ợ c lâu như thế kỳ thật còn có thể làm đến tốt hơn lý tiểu hoa giờ phút này cùng trời chiếu triệu hoán vật đối công nhìn không được nghĩ như vậy nếu như có thể thuyết phục cơ giới tộc xuất thủ tần trạch tất nhiên có thể thoát đi đến địa phương an toàn đi đáng tiếc cơ giới tộc từ đầu đến cuối không chịu xuất thủ mặc dù số bốn hoàn toàn chính xác nhớ tình cũ rất hy vọng có thể trợ giúp tần trạch cùng lăng ngạo chiết nhưng cơ giới quân vương kiên định duy trì trung lập không có cơ giới tộc trợ giút cũng khiến cho trận chiến đấu này không có khả năng lập bản lớn nhất thắng lợi là tần trạch có thể thoắt đi bảy sa đọa thần miếu mặc dù bị vây ở thời gian trong phong bạo loạn duy đại quân cũng hoàn toàn chính xác để thứ nhất trị thần cảm thấy một chút phiền phức nhưng hắn còn có thể tiếp nhận lực lượng thời gian lại có thể đối với tần trạch cùng nữ hoa rời đi làm ra ứng đối trở ngại quy tắc chúng ta không thể trực tiếp tiến vào sa đọa thần miếu chỉ có thể được triệu hoán hiện tại sa đọa thần miếu chiến đấu đã kết thúc thần vương tức bọn họ đi cống hiến lực lượng của các ngươi đánh giết hắn tại phía x a lịch cũ thế giới các nơi trị thần từ thứ sáu trị thần đến thứ hai trị thần đều tiếp thụ lấy đến từ mạnh nhất trị thần vĩnh sinh vương tức chỉ lệ lịch cũ thế giới bắt đầu đại quy mô nhất truy sát sa đọa thần m i ế u nơi ở là sa đọa trị thần x a o huyệt làm chế tạo quái vật x a o huyệt sa đọa trị thần là có thể ảnh hưởng tất cả hát lịch người t r ị thần phụ trách là sáng tạo các loại vạn b é o quy tắc để lịch cũ thế giới trở nên càng quỷ dị hơn hai người này lẫn nhau đối địch t r ị thần đã từng đối với sa đọa trị thần khởi xướng tiến công sa đọa t r ị thần cũng nhiều lần để dưới đáy tín đồ đối với t r ị thần khởi xướng tiến công nhưng bọn hắn không phải chân chính đ ị nhân thật giống như phục vụ tại hoàng đế thanh đàng chọc đảng song phương đánh ngươi chết ta sống có thể nói đến cùng cũng bất quá là cao nhất quyền lực giả quyền hành. Cái thiêu cao thiêu nhất bây giờ tần trạch rời đi xa đ o ạ thần m i ế u cái này cũng tự nhiên muốn tiến nhập trị thần công kích lãnh địa ngũ đ ạ i trị thần toàn thể xuất động tại vĩnh sinh vương tước hiệu lệnh bên d ư ớ i bắt đầu hướng phía xa đoạn thần miếu bên ngoài tiến lên điểm này tiểu vi k ỳ thật cũng rõ ràng bày thần miếu bên ngoài xuyên qua xa đoạn đường đi đi tới xa đoạn thần miếu chân chính bên ngoài nơi đây đã không thuộc về trị thần bọn họ không thể xâm phạm chi điểm tiểu vi xa xa liền có cảm ứng chúng ta đưa tới trị thần ta có thể cảm giác được có rất nhiều chiến lược mạnh mẽ đang hướng về bên này xa đoạn thần thùng tại rung động ta có thể xuyên tấu qua nó cảm nhận được thế giới này tất cả có thể đi săn khí tức của chúng ta tiểu vi phục tại tần t r ạ c trên lưng nhìn về hướng giản nhất nhất cùng la n g c chia ra hành động đi giản nhất nhất ngươi gọi là cái tên này đi giản nhất nhất ôn hòa nói ra chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt không phải sao tiểu vi nữ sĩ liên quan tới tần trạch thê tử gọi tiểu vi chuyện này giản nhất nhất la m ú c đã sớm biết được dù sao lúc trước người mất tích liền có t i ể u vi chỉ là lúc kia không có ai biết tiểu vi chính là anh linh điện ngũ đại thần t r í cao một trong nữ o a giờ này khác này la m ú c cùng giản nhất nhất cũng n h ị n không được cảm khái tiểu trạch quả như là lâm tương nhu nhất nhóm người mới nhu phê người mới cưới nhu phê l a bà ai có thể nghĩ tới từ lúc trước trận kia bốc hơi vợ chồng hôn lễ bắt đầu bọn hắn liền đã cùng nữ hoa trượng phu có ràng buộc ba người chúng ta chia ra hành động ta đi phía đông giản nhất nhất nói ra la m vúc mở ra chiều sâu bắt trước bắt trước chính là tân trạch đi ta đi phía tây tân trạch tự nhiên là phía nam bởi vì lúc đến là một đường hướng phía phương bắt đi từ bách xuyên thị chạy tới xa đoạn thần m i ế u chúng ta không biết sẽ đi bao lâu liền sẽ trở lại thế giới hiện thực ý nào đó tới nói xì、si、và pháp trận cũng sẽ không tiếp tục quá lâu hắn diện tích lớn để nhiều người như vậy tiến vào lịch cũ thế giới bản thân cái này chính là một loại tiêu hao tân trạch nếu như ta bị cưỡng chế trở về thế giới hiện thực còn có cơ hội gặp người a nói chuyện chính là lam ố c tần trạch nói ra đó là đương nhiên chúng ta nhất định chả sẽ gặp lại tần trạch kỳ thật không phải rất lo lắng giản nhất nhất cùng lam ố c một phương diện hai người này trên thân còn cùng thế giới hiện thực có rất lớn liên hệ bọn hắn là thuần túy trang lực người hay là đến trở về thế giới hiện thực một phương diện khác bọn hắn cũng không phải chị thần bọn họ muốn mục tiêu công kích ba người quyết định chia ra hành động là bởi vì ba người đều rất rõ ràng tình huống hiện tại nếu như chị thần đổi tới ba người cùng một chỗ chỉ có thể chịu chết ba người tách ra đi còn có thể phân hóa một bộ phận bệnh nhân tỉ như những cái kia chưa đến truy kích lịch cũ đám người vậy liền ở chỗ này sau khi từ biệt tổ trưởng đại minh tinh phi thường cảm tạ các ngươi ân tình này ta tần trạch sẽ không quên g i ả n nhất nhất không nói gì thêm chỉ là vỗ vỗ b ả vai la gúc thì là để lại một câu nói lâm tương thị gặp ba người bắt đầu chia đầu hành động tần trạch hướng phía phương nam tiến lên bước vào trở về t r ă m sông trên đường bảy đoạn đường này cũng không dễ dàng chị thần sắp đến kiều vi kỳ thật có thể phát giác được nếu như dựa theo tần trạch bây giờ lộ tiến đi tất nhiên sẽ bị chị thần đội kịp nàng không rõ ràng vậy rốt cuộc sẽ là cái nào chị thần nàng không có nói cho tần trạch chuyện này chỉ là tùy ý tần trạch đem lưng mình lấy không ngừng chạy vội tần trạch tốc độ rất nhanh thiên nhân cảnh mang tới cường đại trợ lực để hắn cho dù là nỏ mạnh hết đà cũng có thể chạy rất rất xa thể năng phảng phất còn rất dồi dào bốn phía chưa từng người hoang phế tiểu trấn biến thành sông núi từ sông núi biến thành rừng rậm từ rừng rậm biến thành hoang mạc bọn hắn vậy mà đã bất chi bất giác chạy trốn hai ngày hai ngày thời gian bên trong tần trạch không có một lát nghỉ ngơi chỉ là đang không ngừng chạy vội thể năng của hắn sớm đã thấy đáy nhưng lại liệu mạng ý chí n h ư c ũ không ngừng chạy vội càng là rời xa x liên càng có khả năng sẽ dẫn tới t r ị thần mặc dù lúc này hắn đã có được hoàn chỉnh đến từ lịch cũ chúa tể lăng hàn tô khí v ậ n bốn tần trạch rất rõ ràng tại trước mặt thực lực tuyệt đối điểm ấy khí vận tính không được cái gì hắn cũng không phải chỉ ở chạy vội là ngoại thần môi giới tần trạch tuyển một đầu cực kỳ con đường đặc thù con đường này dẫn đến tần trạch hai ngày này đều không có bị t r ị thần đ u ổ i kịp nhưng cũng vẹn vẹn hai ngày này hai ngày trước cùng giản nhất nhất cùng la ngúp rời đi từ khác nhau phương hướng lừa dối tất cả người truy kích tần trạch thì tại hai người sau khi rời đi bắt đầu cùng ngoại thần bọn họ thành lập cảm ứng Cái n à y tại Tần t ạ r c h xem ra, là s i n g đường này h kính n t là ngoại thần bí mật lớn nhất cứ việc tại hoàng kim lịch bản thảo bên trong ghi chép rất nhiều đường đi bên trong chi tiết có thể nói đến cùng không có nói cho lịch cũ người cụ thể lộ tuyến cho nên tần trạch muốn tranh né chi thần liền cần biết lộ tuyến có thể thật đáng tiếc những n à y ngoại thần bên trong nguyện ý giúp trợ tần trạch người vậy thì thật là ít đến t ư ơ n g cảm thi đấu chi thần gây giống chi chủ tối quả thiên tôn màu đỏ tươi nguyệt thần mình cứ gọi chi chủ uyên c h ú kình chân núi hoa sen giáo chủ hư di phật đà đỏ đạo mẹ cô độc chi thần phá hư thần bốn đến cuối cùng đáp lại tần trạch chỉ có thi đấu chi thần cùng hai cái nghe kỳ lạ nhất hồ thần huyết đạo mẹ gây giống chi chủ chỉ có hai cái này thần minh xác biểu thị ra n g u y ệ n ý đem chính mình s ở tại con đường nói cho tần trạch n g u y ệ n ý giúp t r ợ tần trạch trốn qua chị thần đuổi bắt đây cũng là tần trạch có thể qua tại trong hai ngày như cũ an toàn nguyên nhân thi đấu c h i thần rất sớm đã đặt cửa tần trạch nó cũng rất rõ ràng nói ta đã hết sức thi đấu c h i quốc không có khả năng bị phá hủy ta không cách nào vì ngươi cung cấp phù hộ nhưng ở dẫn đạo loạn duy c h i quốc tiến lên trong chuyện này ta đã biểu lộ lập trường của ta tần trạch nhớ kỹ phần ân tình này hắn cũng biết rõ mình không thể tiến vào thi đấu tri quốc về phần đỏ đạo mẹ thì là có điều kiện đỏ đạo mẹ hy vọng tương lai nữ hoa có thể trở thành nữ nhi của nàng vị này thần tần trạch là có chút ấn tượng rất ưa thích nhận nữ nhi vì kiều vi có thể còn sống sót tần trạch đáp ứng một khi chờ kiều vi thành chúa t ể những n à y khế u ước có thể hay không c h ó i buộc kiều vi hay là h à i chuyện chỉ có sống sót mới có tương lai về phần gây giống c h i chủ sở dĩ nguyện ý giúp t r ợ tần trạch thì cùng kiều vi không quan hệ thuần túy là bởi vì tần trạch đã từng đã giúp mẹ của nó tiểu duyên cái kia tại thi đấu tri quốc bên trong sinh hạ tà đồng lại chính là ngoại thần gây giống tri chủ gây giống tri chủ cùng đỏ đạo mẹ cũng là tất cả ngoại thần bên trong về phần mặt khác ngoại thần thần trạch cũng không ngừng cho thấy tương lai sẽ gấp đội hoàn lại ngoại thần bọn họ ân tình nhưng không có ngoại thần nguyện ý đắc tội trị thần hoặc là nói không có ngoại thần nguyện ý tin tưởng tại cuộc tỷ thí này bên trong thần trạch cùng tiểu vi có thể sống sót người nào thắng bọn hắn giúp hay vô số năm qua đều là như vậy không phải chỉ có ngoại thần dạng này cho dù là cơ giới tri quốc cũng là như thế ngày thứ ba tần trạch xuyên qua gây giống c h i chủ mảnh kia vô số sinh vật đánh vỡ cấm kỵ lẫn nhau dung hợp quỷ dị khu vực khu vực này bên trong tần trạch cùng tiểu vi tựa hồ có quy tắc miễn trừ quyền h ạ vậy mà không có bị gây giống c h i chủ khí tức ảnh hưởng tần trạch biết đây là gây giống c h i chủ đang giúp mình hắn rời đi m ả n h khu vực này sau bốn cả n g ư ờ i sắc mặt triệt để lạnh xuống lần này đi chăm sông còn có nhất định lộ trình con đường sau đó tất nhiên không dễ đi tần trạch biểu lộ tràn đầy sát ý ngày thứ ba là rơi xuống mưa to một ngày một ngày này nước mưa làm ư ớt tần trạch cùng tiểu vi thân thể tần trạch thân ảnh phá vỡ màn mưa không ngừng chạy vội nhưng nội tâm cố sát ý kia càng ngày càng nặng tâm tính của hắn đang phát sinh biến hóa tiểu vi có thể cảm giác được trợ phu nội tâm một ít địa phương mềm mại vĩnh viễn biến mất nàng có chút đau lòng nói cho cùng tần trạch cùng nàng chính mình bất quá là chừng hai mươi người trẻ tuổi cũng liền khó khăn lắm thoát khỏi thiếu niên tần trạch tài tiếp xúc lịch cũ hơn hai tháng nhưng hắn đã bắt đầu đối mặt đến từ toàn bộ thế giới ác ý đương đại giới đối với một người sinh ra ác ý thời điểm người này cũng rất khó ưa thích thế giới này tiểu vi chúng ta nhất định sẽ sống sót đến lúc đó ta sẽ đem những cái kia tại hôm nay truy k í c h người tính toán người gia h ạ i người không có trợ giúp người thở lạnh nhạt thần không còn một ngống toàn bộ giết chết ta thể ta sẽ đem bọn chúng giết sạch sành xanh, xanh nếu như h ắ c đ a o lúc này ở tần trạch trong tay nhất định sẽ bởi vì tần trạch thao thiên hận cũng giết lần nữa triển lộ phong mang tiểu vi kỳ thật không thèm để ý những này nàng từ từ dùng giống như mình bị đánh ở m ứ c tay áo đi lau sạch tần trạch mãn là nước mưa mặt tần trạch ta thật hạnh phúc tần trạch không nghĩ tới tiểu vi đáp lại là như vậy sự hung á c này đứng lên ngay cả bản cổ cũng dám đi giết nữ nhân giờ phút này giống như là một cái xa vào tạ i yêu thương bên trong t i ể u nữ hải bọn hắn sẽ chết đi lại phảng phất tại ngày mưa bên trong chơi của một đôi tình nữ t i ể u vi ôn nhu nói ta đã không có tiếc nối rất nhiều năm trước là ngươi dẫn ta đi ra nhân sinh tuyệt vọng nhất thời điểm ngươi nói ngươi muốn rời khỏi bách xuyên thị đi cứu ta của tương lai hiện tại ngươi cũng làm được thân yêu ta tuyệt không căm hận thế giới này bởi vì ta đã được đến ta m uốn. chỉ là chỉ là có lỗi với ta đem ngươi quân vào kỳ thật rất nhiều năm trước ta có thể từ bỏ đi tìm ngươi ta gặp được ngươi sau ta ý thức ý được. n g ư ơ i cùng ta trong trí nhớ dáng vẻ khác biệt khi đó n g ư ơ i rất nhỏ yếu lúc kia ngươi cũng càng m o nớt ta mới ý thức tới nhân sinh đã từng đã cho ta một lần lựa chọn nếu như ta lúc kia từ bỏ nhận biết ngươi có lẽ tương lai của ta sẽ khác nhau đi có lẽ ngươi cũng sẽ trải qua tốt hơn nhưng ta không nợ à ta thật rất nhớ ngươi cũng rất hy vọng ngươi có thể dựa vào những cái kia vốn là nên thứ thuộc về ngươi đi đến chỗ cao nhất tần trạch bước chân c h ầ m mấy phần nhưng lập tức lại trở nên càng nhanh tiểu vi kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không nếu như không có ta nếu như tất cả tài nguyên ngươi cũng lưu cho chính mình có lẽ hôm nay ngươi sẽ không để cho chính mình lâm vào dạng này hiểm cảnh ta nhưng thật ra là người được lợi ta cũng không phải là người cùng giản m ụ mụ như thế thi ê n tài nếu như không phải là bởi vì ngươi cưỡng ép đem những cái k i a đồ tốt nhất đều lưu cho ta ta rất có thể không cách nào đi đến vị trí hôm nay ta chưa từng có hối hận những ngày này kinh lịch những ngày này kinh lịch để cho ta thấy được thế giới chân thật so với tại cái k i a hư giả trong thế giới làm không thú vị nở bờ cờ có thể như vậy tùy ý đi cải biến thế giới trở thành người chơi ta mới là đáng chết mà không tiếp cái kia chỉ là rất xin lỗi ta không có trở thành đủ cường đại tồn tại ta không có cách nào bảo hộ ngươi hai vợ chồng này thật rất thú vị một cái có chút tự trách vì cái gì lúc trước sẽ đem yêu nhất người c u ố n vào một cái thì cảm thấy hay náy bởi vì chính mình bị c u ố n sau khi đi vào nhưng không có trở thành đủ để là một nửa khát che gió che mưa tồn tại tiểu vi nghĩ là nếu như không phải mình đem hết thể lưu cho trượng phu có lẽ trượng phu hiện tại qua là một loại khát nhân sinh bình thường bình thường mà hạnh phúc có thể tần trạch nghĩ là nếu như không phải tiểu vi chính mình không có khả năng trở thành hai tháng đột phá đến thiên nhân cảnh tồn tại nhưng dù vậy chính mình hay là trưởng thành quá chậm cho nên để yêu nhất thế tử luôn lạc tới hôm nay hiểm cảnh nếu như thê tử lúc trước có thể đem tất cả tài nguyên một mình sử dụng có lẽ có được hoàn chỉnh khí vận nàng có thể siêu việt b ả n cổ tiểu vi lắc đầu nước mưa đánh vào trên mặt có chút ấ m áp có thể kết cục như vậy quá tịch mịch ra mà lại ta tin tưởng ngươi có thể đi so ta xa đúng vậy không bài trừ tần trạch giả thiết khả năng không bài trừ nếu như mình độc chiếm hoàn chỉnh khí vận chính mình độc chiếm tất cả lịch cũ bảo tàng bốn từ bách xuyên thị đi ra chính mình có lẽ có thể trở thành siêu việt b ả n cổ tồn tại trở thành mạnh nhất lịch cũ người có lẽ cho đến ngày nay đã là lịch cũ chúa tể đã cùng chu bạch du mọi người đứng tại đồng dạng trên bàn cờ có thể như thế quá cô độc ca nàng không phải không khả năng làm đến dạng này nàng chỉ là không tiếp thu được tuyển hạng này bên trong không có tần trạch mà lại nội tâm của nàng từ đầu đến cuối cho là những vật kia liền nên là tần trạch bởi vì tần trạch tài là có thể đi đến xa nhất người kia tần trạch nghe được câu này nội tâm những cái kia trở nên cứng rắn địa phương lần nữa có chút mềm mại bốn nguyên lai、like, bọn hắn là giống nhau kỳ thật ngày đó đối mặt chủ tịch tại chiến hạm khổng lồ bên trong người mang tin tức cấp ra tương lai sau bốn tần trạch cũng muốn làm ra một ít lựa chọn đi nên đón quang minh đấy tương lai cái kia có thể trở thành hắc bạch hai đạo lãnh tụ tương lai hắn đương nhiên là hy vọng đi chọn thế nhưng là tương lai kia không có k i ề u vi vậy liên quá cô độc hắn từ đầu đến cuối coi là k i ề u vi là có tư cách nhất sử dụng những cái kia lịch cũ bảo tàng người khả k i ề u vi lại cảm thấy hắn mới là bị những bảo tàng kia chọn chúng người tân trạch cười cười nước mưa đồng dạng để gương mặt có chút ấm áp ngươi lai chúng ta đều lựa chọn nhất không tịch mịch tuyền hạng phong mưa rào gấp bởi vì cảm nhận được thế gian ấm lạnh mà tràn ngập sát ý người nội tâm lần nữa có ấm áp nơi hẻo lánh chúng ta sẽ không chết ở chỗ này nếu như chúng ta chết đó cùng ánh sáng cùng bụi chu bạch du bọn hắn cũng quá tịch mịch chương ba trăm linh sáu khởi đầu mới mười bốn tháng bảy nghi kết hôn xuất hành động thổ cầu phú an giường kỵ c h u y ể n tân phòng lập nhà khoảng cách âm lịch tháng sáu toàn cầu đại đoạ lạc đã kết thúc gấp một tháng h ô n loạn cố nhiên là đáng sợ nhưng càng đáng sợ chính là h ô n loạn đằng sau hai nạn giáng lâm thời điểm mọi người chỉ cân nhắc một sự kiện sống sót có thể h a i nạn giáng lâm đằng sau loại kia thống khổ to lớn mới như là liệt t i ể u mở dạng thể hiện ra nó hậu kình một lần nữa đem h a i nạn phá hư thế giới trở lại như cũ mới là phiền toái nhất cái này hậu kình có thể nói không gì sánh được thúng mánh như vậy cũng tốt so bác sĩ nói cho ngươi huynh đệ ngươi ăn ngon một chút đi muốn nhìn một chút cái gì liền đi xem đi bởi vì ngươi chỉ có một ngày có thể sống thế là ngươi bắt đầu l i ề u mạng phong túng đi làm muốn làm người đi mắng muốn mắng người đi ngủ muốn ngủ người đi ăn muốn ăn đi làm muốn làm thế giới này đối với ngươi mà nói chỉ có hai mươi bốn giờ mà lý trí của ngươi bắt đầu điên cuồng suy giảm người sắp chết cần đều vui mừng mới là ngươi bây giờ duy nhất phải làm s ắ t vách người lão bà ngươi ngủ cấp trên ngươi mắng ngày bình thường thiếu ngươi tiền không trả vẫn yêu khoe của tiệu từ người đánh ngươi còn đi ngân hàng vai khoản thẻ tín dụng hiện ô c á tại toàn thế giới cũng n lột, đều là như thế một cái trạng thái trước đây không lâu bởi vì sa đọa trị thần nguyên nhân tất cả mọi người đã trải qua bạo lực sắc dục lười biếng ghen ghét lựa gạt bốn một loạt x a đoạn hành vi chỉ vì thỏa mãn nội tâm tội nghiệt lúc kia thế giới cực kỳ giống ngày tận thế tới có thể tận thế không có g á n g lâm không ai từng nghĩ tới những cái kia ảnh hưởng tất cả mọi người nói m ớ đông nhiên liền biến mất khoa học tại sụp đổ đạo đức cũng tại sụp đổ sụp đổ quá trình cố nhiên thảm liệt nhưng sụp đổ đằng sau phá thoái nhân sinh thảm thiết hơn có người p h á bởi vì tại bạo lực dục vọng đi lên lúc nhị không được đem khuê nữ của mình đánh chết bởi vì hắn rất để ý khuê nữ thành tích học tập cảm thấy vì cái gì nàng không hảo hảo học tập tại h ậ u đả trong quá trình bạo ngược dục vọng quá mạnh nữ nhi cứ như vậy không có có người bởi vì chọc ghẹo cấp trên l ừ a gạt đồng sự vứt bỏ làm việc đương nhiên đây là tốt hiện tại vấn đề lớn nhất không phải làm việc vứt bỏ mà là cần đứng trước hình pháp nếu như ngươi cho rằng nhân sinh của ngươi muốn đi đến cuối cùng tại cuối cùng trước đó ngươi triệt để sa đ o ạ c ù ồ n hoan có thể c ù ồ n hoan sau khi kết thúc lại phát hiện còn có dài dàng giặc đường muốn đi ngươi còn có thể đi xuống a vô số người đều tại đứng trước vấn đề này đồng thời vô số người cũng đều khát vọng thế giới này có thể cho ra một cái trả lời những cái kia trốn ở lịch cũ trong cuộc giam không có bị liên lụy người bọn hắn cần làm ra trả lời mà tháng sáu cái kia sa đọa mấy ngày được xưng là không cách nào ngày không cách nào ngày trong vòng vài ngày mọi người làm hết thảy đến cùng làn nên chuyện cũ sẽ bỏ qua hay làn nên cẩn thận truy cứu đến mỗi người trên thân các cao tầng sinh ra kịch liệt thảo luận thang đến lịch cũ đám người thể hiện ra thực lực c ư ơ n g đại tạo dựng ra trật t ử mới bộ môn mới lịch cũ người hiệp hội sinh ra h á t lịch người t r a n g lịch người bọn sát thủ toàn bộ đều bị chỉnh hợp cùng một chỗ bởi vì thế giới sắp đứng trước hạo kiếp đây là bản cổ lời nói mà bản cổ lời nói không có người sẽ hoài nghi trận kia quần quận cả thế gian và ma cuối cùng để nữ hoa chạy thoát không ai từng nghĩ tới loạn duy đại quân công kích có thể đem vĩnh sinh vương tức cùng b ả n cổ vây khốn mấy ngày lâu trong mấy ngày này nghe nói sa đọa thần m i ế u bên ngoài phát sinh rất nhiều lần chiến đấu mấy đại trị thần đều đang truy kích tần trạch cùng nữ hoa nhưng là cũng không có tìm tới hai người này khi b ả n cổ cùng thứ nhất trị thần rốt cục thoát khỏi thời điểm tần trạch cùng nữ hoa cũng đã triệt để biến mất tung tích trận này cả thế gian phạt ma cuối cùng cuối cùng đều là thất bại si và cũng tại sau đó giải khai pháp trận không thuộc về thế giới này lịch c ũ đáng n ờ i lục tục ngao nghe về tới thế giới hiện thực phạt ma thất bại liền mang ý nghĩa cuối cùng rồi sẽ sẽ lại đến đối mặt một cái có thể sẽ đản sinh lịch cũ chúa tể đối mặt sắp lộn xộn sống sót sau tai nạn lại không biết làm sao dân chúng ban cổ làm mấy món sự tình chuyện thứ nhất là chấn an tất cả mọi người muốn để tất cả mọi người minh bạch cái kia không cách nào ngày là một trận hạo kiếp là nhân loại không thể ngăn cản tai nạn mà muốn công bố trường hạo kiếp này nhất định phải đem một ít sự tình đem ra công khai đúng vậy lịch cũ người quỷ dị vặn vẹo quy tắc những vật này không còn là bí mật có thể đối với cũ mới lịch người lộ ra tất cả nội dung bây giờ đều có thể công bố cho người bình thường thế giới này tồn tại dị năng hệ thống thế giới này còn có truyền thống thiên thai bên ngoài siêu tự nhiên tai h hại làm như vậy là vì để thế giới trọc khí lên cao muốn để thế giới trở nên quỷ dị dần dần cung lịch cũ thế giới dung hợp như vậy đầu tiên liền phải để dân chúng tán đồng biết được thế giới quỷ dị này thứ yếu làm là như vậy vì cho tất cả mọi người một cái hạ bậc thang làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng bọn hắn chỉ là bị điều khiển bọn hắn là vô tội bọn hắn hẳn là căm hận nữ hoa cùng tân trạch toàn thế giới đại đoạn c á i tiết không cách nào ngày nổi đều ném cho tân trạch ban cổ làm chuyện thứ hai thành lập lịch cũ người hiệp hội nhưng hợp lịch tất cả c chức. Chức lịch lịch là, là đã n không còn nói mớ không còn lại biến thành quái vật nói một cách khác trừ những cái tia đã nắm giữ lịch cũ hình thái người thì như bàn cổ dất thiên chiếu xì và bọn người bên ngoài kẻ đến sau cho dù là hắc lịch người c ũ nữ g giới này, lịch người đường đóng vô vật. vinh viên pháp thành lịch sinh Thế hát lịch biến lại. này, n tắt cũ đã hoa là một cái duy nhất đi con đường tắt này người đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt vọng tin tức để rất nhiều ngày nhân cảnh định phong đời này có hy vọng đạt tới hạo kiếp cảnh hắc lịch người lịch cũ đám người cảm giác được sắp đi vào khớp cảnh tựa hồ hạo kiếp cảnh chính là điểm cuối cùng điểm này cũng là bản cổ chỗ không hiểu chẳng lẽ lại thế giới này chỉ có thể sinh ra một cái hắc lịch người đường tắt chúa tể cái này tựa hồ không hợp lý nhưng có lẽ chân chính đáp án chỉ có nữ hoa biết mà bây giờ không người biết được nữ hoa ở nơi nào bạn cổ biết đại khái nhưng hắn vào không được cái chỗ kia hắn không có đủ tư cách muốn phá vỡ bách xuyên thị chỉ có thể chờ hắn tấn thăng làm sa đ ạ i chúa tể sau nói về lịch cũ người bây giờ thế giới đại khái có thể đổi tên là thực lực trí thượng thế giới lịch cũ người so với người bình thường cường đại vì cổ vũ mới lịch cũ người gia nhập lịch cũ người hiệp hội cùng nhau đối kháng chẳng biết lúc nào sẽ thức tỉnh nước ta bàn cổ cho lịch cũ người rất nhiều đặc quyền ưu đãi thậm chí được hưởng nhất định pháp luật miễn trừ đ ặ quyền làm như vậy đưa tới tranh cãi rất lớn nhưng thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường tăng thêm bàn cổ thực lực cơ h ộ có thể nói đối kháng tất cả lịch cũ người h ắ n chính là bây giờ cái k i a hoàn toàn xứng đáng nắm giữ lấy thế giới hoàng đế bất quá bàn cổ vẫn là rất rõ ràng thế giới muốn tiếp tục vận chuyển cần chấn an người bình thường một chút cương vị trọng yếu tỉ như nghiên cứu khoa học cương vị nguồn năng lượng cương vị thành thị vận hành cương vị đều cần nhân tài chuyên nghiệp không phải nói lịch cũ người cường đại liền có thể để lịch cũ người đi nắm giữ hết t h ể thực quyền cũng bởi vậy bàn cổ đề ra thành lập lịch cũ người giám sát hiệp hội tại tất cả trong mắt người bình thường lịch cũ người giám sát hiệp hội, chính là chuyên môn giám sát lịch cũ người là có thể ngăn lại lịch cũ người là có thể là người bình thường duy quyền rất cái này đại thân côn trên thực tế mặc kệ là lịch cũ người hiệp hội hay là lịch cũ người giám sát hiệp hội đều là bản cổ định đoạt nhưng dân chúng sẽ cho rằng bọn hắn hay là có địa vị những kiến thức kia phân tử liền sẽ cảm thấy bọn hắn ý nguyên trọng yếu bọn hắn cũng sẽ không náo bãi công thế giới này cũng liền có thể vận chuyển bình thường bảy 14 tháng 7, tới gần quỷ tiết 15 tháng 7 chính là quỷ tiết đoan ngọ đã dẫn phát khó toán dẫn đến thế giới này tranh chấp biến nhiều cho nên quỷ tiết sẽ dẫn phát cái gì ai cũng không rõ ràng nhưng từ lúc lịch cũng được công bố sau c h i a miếu hương hỏa sinh ý liền trở nên phi thường khoa trương phật đường bên ngoài đại điện lối thoát vô số người b à quỷ chín h lạy bởi vì có người nói quỷ tiết sẽ có vô số vong linh lấy hữu hồn hình thái ẩn hiện rất nhiều người chết mất sẽ ở một ngày này trở về nhân gian qua lại, qua lại quỷ tiết hoàn toàn chính xác sẽ có một chút tiểu quỷ cái gì sẽ có người đụng sự kiện linh dị theo lý tới nói năm nay bởi vì trọc khí hạ xuống chuyện như vậy sẽ chỉ càng ít ngày lễ tiết khí với cái thế giới này ảnh hưởng sẽ giảm xuống không ít nhưng chẳng biết tại sao sách lịch bộ môn người đều cảm thấy ngày mai sẽ phát sinh chuyện lớn bảy mưa to mưa lớn một ư ơ i bốn tháng bảy lâm tương thị sấm xét vang r ộ i trên đường phố cũng không có bởi vì mưa chạy mà giảm b ấ t nhân số tại lịch cũ người cơ quan nơi này có thật nhiều người đứng xếp hàng lịch cũ người có được siêu năng lực tự nhiên cũng có thể giải quyết rất nhiều tranh chấp lịch cũ người triệt để đem ra công khai sau cũng liền có thật nhiều người hy vọng lịch cũ người giám sát hiệp hội có thể đốc xúc lịch cũ người trợ giúp người bình thường cái này tự nhiên là chuyện tốt đối với b ả n cổ tới nói cho dù đã x a đ o ạ nhưng đã t ừ n g hắn có thể nói chân chính thánh nhân mặc kệ là kiểu vi h ắ c lịch đường tắt hay là tần trạch trắng lịch đường tắt ngày xưa cái k i a b ả n cổ hoặc là nói chủ tịch đều là một cái người dẫn đường bây giờ rơi xuống làm lịch cũ b ả n cổ hắn tại trong biển sâu k h ô n g chế toàn cục mặc dù đã là kiểu vi cùng tần trạch định nhân nhưng một ít chính sách cùng thủ đoạn tựa hồ còn có năm đó chủ tịch bằng dáng b ả n cổ cũng tổ chức một bộ phận sức chiến đấu thấp hơn quỷ thần lịch cũ người thành lập lịch cũ cơ quan xem như hỗ trợ giải quyết các loại dị năng thế giới hoặc là lợi dụng dị năng đến giải quyết người bình thường cảm thấy nhức đầu vấn đề thế là cho dù là trời mưa xuống cũng có người sắp xếp hàng i ả i một người mặc hát sắc áo mưa nam nhân cùng một cái che rủ cầm pháp côn bánh mì thiếu niên đứng chung một chỗ nhìn xem gạt ra trường long đội ngũ không nghĩ tới trắng lịch đám người đều biến thành loại này t ạ p bình cho người bình thường làm việc vặt thật là khiến người ta thổn thức ca giết người phóng hỏa quả nhiên mới là có tiền đồ nhất Ngược lại, các người những này đã từng các lại đã nam nhân lạnh lùng nói ra ngươi vì cái gì không cần lực lượng của ngươi ngăn cản thiếu niên lắc đầu đều nói rồi cùng anh linh điện có liên quan ta không ngăn cản được ta đã là tần trạch cùng tiểu vi làm rất nhiều chuyện ta đã đắc tội thế giới này kẻ nguy hiểm nhất có thể ngươi nhìn hiện tại ta thậm chí không dám bại lộ chính mình còn phải xóa đi chính mình tồn tại siva hiện tại đã triệt để khôi phục nếu như ta vận dụng nhà sử học lực lượng ta hẳn phải chết không nghi ngờ nói dứt lời thiếu niên nhìn xem trường long đội ngũ không giảm trái lại quả tăng lại bồi thêm một câu ngươi lai、like, tất cả ta ác chiến thắng chính nghĩa đằng sau đều là mới chính nghĩa nam nhân nói chúng ta bây giờ bị truy nã ngươi muốn ta đến cũng chỉ là vì để cho ta liếc lịch người bây giờ địa vị thiếu niên tiếp tục cười nói đúng nga ngươi tất cả tác phẩm bị p h o n g s á t hai người này chính là lam úc cùng t ú c nghiệp lam úc đối mặt t ú c nghiệp trêu ghẹo cũng không để ý hắn chỉ là hy vọng đối phương nói rõ ý đồ đến t ú c nghiệp cũng không thừa nước đục thả câu lâm tương thị tiểu phân đội phạm là ngày đó tham chiến đều mất tích chỉ có là thư lâm an du tập h o ặ c kiểu còn tại tần trạch bây giờ bị toàn thế giới truy nã ta được đến tình báo tần trạch trở về h ắ n không có đợi tại bách xuyến thị mà là trước đây không lâu đã trở về có người nói thấy qua bạn khoa trong thành mới vương thục phân cùng chu trạch thủy trong nhà xuất hiện qua một cái mang mặt nạ nam nhân nhà bọn hắn đã được cài đặt giám sát giám sát bên trong cái kêu mang mặt nạ nam nhân sát xuất lớn chính là t ầ n trạch nhưng là giọng nói chuyện rất quái l ạ vương thục phân giống như đem nó trở thành con của mình tú nghiệp bắt đầu miêu tả hôm đó đối thoại tần trạch nói ta muốn ôm một chút ngài vương thục phân nói đó là đương nhiên tốt lắm hải tử những ngày này ngươi khẳng định chịu rất nhiều ý khuất sau đó tần trạch nói là ta đi rất xa đường hơi mẹ chút nhưng vẫn là rất nghĩ đến nhìn xem n g i lam úc nói ra cái kia hai cái lao nhân không có sao chứ bàn cổ có hay không đối bọn hắn làm cái gì t ú c nghiệp lắc đầu cái kia hai lại cái lao nhân bàn cổ không dám đắc tội đây là nhất có thú địa phương lam úc cũng n h ư mày theo lý thuyết ta nếu là tần trạch ta không có khả năng lúc này trở lại lâm tương thị Quỷ tiết sắp tới hắn chẳng lẽ là muốn tại quỷ tiết hôm nay làm chốt gì t ú c nghiệp vẫn lắc đầu ai biết được ta vốn cho rằng lao bà hắn sẽ trở thành lịch cũ chúa tể đại sát tứ phương nhưng hiện tại xem ra cục diện hay là rất tồi tệ nữ hoa cùng bàn cổ còn tại tranh đoạt thời gian lam úc gật gật đầu ta đã biết cảm ơn ngươi tình báo có hay không biện pháp liên hệ đến tần trạch t ú c nghiệp lần thứ ba lắc đầu làm không được nghe nói tần trạch gặp qua vương thục phân sau đông nhiên liền biến mất ta cũng đang nghĩ biện pháp tìm manh mối lam q u ố c không hiểu đã ngươi không có tần trạch manh mối tại sao muốn nói với ta tần trạch sự tình t ú c nghiệp cười nói hiện tại chúng ta đều là chuột chạy qua đường xì vạ pháp trận bao phủ cả tòa lâm tương thị chúng ta nhất định phải điệu thấp làm việc ta nghĩ ngươi gần nhất hẳn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bất quá ta giống như tìm được một cái có thể giúp chúng ta thoát khỏi quy tắc người lam úc xứng sở hỏi nhân. trong ư chưa ờ n Thánh đảng thiếu nữ, ông nổ ẻn từng tiếp xúc đồ vật. Chỉ có tần trạch cùng số người ông nổ ẻn chính g già thiếu thật tiếp vật. trạch ít biết, t Chỉ chỉ đây đồ đại già ai. là là ra r Lam Quốc xúc có cực số mưa lam úc phát hiện tựa hồ có người chú ý tới bọn hắn liền đem chính mình mũ chùm kéo xuống một chút hắn gương mặt kia quá đẹp trai nhận ra độ hơi cao ngược lại là một bên t ú c nghiệp bởi vì xóa đi tự thân không có người sẽ nhớ được hắn t ú c nghiệp không chút k i ê n kỵ ăn pháp côn bánh mì lam úc nói ra đi thôi nơi này không an toàn tốt nghiệp liếm liếm ngón tay nói ra ta cho là ngươi sẽ hỏi ta ông già nộ ẻn là cái gì lam úc cũng không tiếp ra chỉ là đi trở về dù sao tốt nghiệp khẳng định sẽ nói mà lại lam úc cũng đón được ông già n ổ en đại khái là có thủ đoạn gì có thể cải biến cục diện bây giờ quả nhiên vị này trước anh linh điện danh hiệu tư mạng ý người tựa hồ đối với lam úc đặc biệt có hứng thú lại nói nếu không ngươi hay là mở ra ngươi h ả i kịch người hình thức đi ngươi bây giờ thật sự là một chút ý tứ cũng không có ta vẫn là hoài niệm trước đây không lâu cái kia dám đối với tư lệnh khởi xướng đánh lén ngươi lam úc hay là không tiếp gốc dạ đi tại trên đường phố hắn phát hiện cho dù ngày mưa cũng có người liên tục không ngừng hướng phía lịch cũ người cơ quan tiến lên trên mặt bọn họ đều mang một chút lo nghĩ mỗi người lông mày đều n h u lại ngẫu nhiên thắng thở nhìn qua sắp xếp lên trường long đội ngũ những người này lộ ra có chút bất đắc dĩ hiện tại có hai loại bệnh viện một loại là cứu chữa người một loại là cứu chữa sinh hoạt có thể nói lịch cũ người cơ quan chính là cứu chữa sinh hoạt mười hai cái xa đoạn trị thần hiệu quả s á t thực biến mất mới lịch cũ chúa tể cũng muốn sinh ra nhưng nói cho cùng là không có sinh ra a mà lại chưa chừng ban cổ cũng có thủ đoạn tấn thăng trở thành một loại khác đồ vật kinh khủng lan b c nghe tốt nghiệp không ngừng bà bà bà bâ n g nhiên dừng lại bước chân ngươi từ nơi nào đạt được những tin tức này tốt nghiệp cười nói ta nói ông già noel lam úp ánh mắt có chút lạnh t ú c nghiệp giơ lên cái kia không có bung dù tay đến biểu thị đầu hàng đều nói ta là người một nhà rồi gặp quỷ, ngươi nhìn tần trạch ánh mắt sẽ không như thế băng lanh đi tốt ta tốt ta ta cho ngươi biết tốt là âu g i ã tử ông già n ổ ẹn là anh linh điện vị kia thần cấp đúc tượng âu g i ã tử ta hôm nay đến là để ngươi nhìn xem thế giới này biến hóa cùng chúng ta muốn đi gặp âu g i ã tử t ú c nghiệp tiếp tục nói cũng là âu g i ã tử nói cho ta biết thế giới này tại không cách nào ngày sau bắt đầu chọc khí lên cao bởi vì bàn cổ đem bí mật đỡ ra tới hiện tại tất cả mọi người biết quỷ dị đồ vật tồn tại Có một số việc, một một mọi số khi nếu g ư ờ i đi i t p t h l i ề như sẽ điên cuồng p á t thế sinh loại chuyện này. Câu nói kia nói chuyện này. nào? À, nếu n h Câu À, ngươi có thể chịu được cực khổ như vậy nhân sinh của ngươi sát xuất lớn lại không ngừng có người để cho n g ư ơ i chịu khổ nếu như mọi người phổ biến nhận đồng quỷ dị tồn tại như vậy thế giới hiện thực cùng lịch cũ thế giới biên giới liền thật trở nên mơ hồ t ú c nghiệp thanh n â m rất nhỏ nhưng hắn ngự tốc rất nhanh miệng nhỏ bá bá bá cùng lam úc trầm mặc ít nói tạo thành so sánh lam úc r ặ c ít nói tạo thành so sánh lam úc rất phản cảm vì cái gì giản nhất, nhất sẽ an bài người này trở thành chính mình hợp tác mà giản nhất, nhất cùng kha nhĩ là một tổ nhưng trên thực tế kha nhĩ nói cũng rất nhiều cả thế gian phạt đằng sau còn nguyện ý trợ giúp tần trạch người không nhiều trừ ra lam úc cùng giản nhất nhất chính là tốt nghiệp cùng kha nhĩ về phần nguyên lâm tương thị tiểu phân đội lạc thư lâm an du tập hoắc tiểu cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì bọn hắn không phải là chiến đấu thành viên không có tiến về phạt chi chiến mà đợi đến phạt chi chiến sau khi kết thúc bọn hắn cũng không rõ ràng vì cái gì ban giám đốc tư lệnh ái lệ ti h đô khắc còn có c r ì n h vãn đều mất tích chỉ có lao triệu cùng lư hồ trở về nhưng lão triệu cùng lư hồ không có đối với lạc thư bọn người giao phó cái gì làm lam úc tiểu mê mội lạc thư cùng lâm an đương nhiên phi thường muốn biết rõ ràng la múc đám người chỗ đi cũng rất muốn biết rõ ràng vì cái gì la múc trong thời gian ngắn liền trở thành thất đức nghệ nhân nhiều như vậy la múc hắc liệu trong nháy mắt nổ tung la múc cùng giản nhất nhất thậm chí còn bị truy nã mặc dù lư u hồ lao triệu không có đề cập nguyên nhân nhưng là nói bóng gió đã nói rõ bọn hắn phản bội tổ chức phản bội chính nghĩa lạc thư cùng lâm an khó có thể tin các nàng cũng không biết một bộ phận người đã bị cầm t ù trước mắt giản nhất nhất cùng kha nhị phụ trách cách cứu viện những cái tia bị giam giữ người la múc cùng tốt nghiệp phụ trách sự tỉnh là hiểu rõ các loại tình báo hai người đồng thời cũng muốn biện pháp tìm tới cùng trung trí hướng người cái này cũng không dễ dàng chúng ta muốn ngồi xe buýt trước xe hướng lâm tương thị vân cẩm thiên giang tiểu khu ông già noel là ở chỗ này chỉ bất quá thay đổi hiện tại trọc khí bạo tăng thời gian không dễ chịu khắp nơi đều là sự kiện quỷ dị giáng lâm thông đạo càng ngày càng nhiều tất cả lịch cũ người soát đến cực khổ khả năng đều biến thấp soát đến vặn vẹo cùng giáng lâm khả năng để cao mạnh bất quá chiêu mộ vẫn như cũ không nhiều ngày mai quỷ tiết nghĩ đến là sẽ có chuyện lớn lam úc hay là không rên một tiếng kỳ thật ở sâu trong nội tâm lam úc công nhận cái này từ m ạ ý là người một nhà bởi vì căn cứ kha nhĩ thuyết pháp tốt nghiệp đã bị cải tạo xem như tần trạch f a n tử trung lam úc là toàn thế giới rõ ràng nhất f a n hâm mộ loại vật này người trước đây không lâu lam úc đã trở thành thất đ ứ c nghệ nhân lam úc làm loạn nữ nhân lam úc hút này lam úc ở bên ngoài có con riêng lam úc mở rẻ ở s p a r t y lam úc xuất hiện tại la lì đảo lam úc lậu thuế trốn thuế lam úc lời khen phần tử khủng bố twitter tóm lại lam úc làm đủ cho xấu tội ác tại trời bất quá dù vậy vẫn sẽ có f a n hâm mộ là lam úc rửa sạch cho nên lam úc rất rõ ràng p a n cực đoan kia sức chiến đấu mạnh bao nhiêu nếu kha nhĩ như vậy túc nghiệp chỉ sợ đối với tần trạch so với chính mình cùng giản nhất nhất đối với tần trạch còn tốt hơn cho nên hắn tin tưởng túc nghiệp lời nói chỉ là thói quen đối với tư mạng ý bảo trì một loại cảm giác xa lánh dù sao không phải ai đều xứng trở thành lam úc bằng hữu ý là ngày mai quỷ tiết sẽ thật xuất hiện quỷ lam úc rốt cục làm ra hồi phục túc nghiệp gật gật đầu đúng vậy rất thú vị có phải hay không bất quá chúng ta việc cần phải làm càng thú vị nói chuyện hai người đã tại trạm xe buýt chờ đến xe ngày mưa xe buýt rất tầm ức cũng may người không nhiều lam úc cáo mưa tốt nhẹp không có ngồi tại chỗ mà là nắm lấy lan can đường đấy có người chú ý tới lam úc bên mặt rất đẹp trai muốn nhìn rõ ràng bộ dáng lúc này túc nghiệp chỉ là vỗ tay phát ra tiếng những cái kia muốn vây xem lam úc người đông nhiên liền quên đi chính mình nguyên bản muốn làm gì túc nghiệp đối với lam úc nháy nháy con mắt nhìn năng lực của ta hay là dùng tốt ta lam úc không nói gì bất quá có cực kỳ nhỏ biên độ gật đầu không biết là trả lời hay là tán thành ngoài cửa sổ xe cảnh tượng bắt đầu lùi lại có nhân thủ cơ ngoại phóng bắt đầu truyền đến run âm bên trong video ngắn tin tức gần nhất tin tức quỷ dị rất nhiều những cái kia toàn cầu quỷ dị g á n g lâm loại tiểu thuyết nhau nhau bị khảo cổ cái gì nửa đêm không phòng bệnh có thể nghe được lão nhân tiếng ho khan tình tuyên học viện bên trong có thể nhìn thấy một gốc cây tại rơi lệ lại hoặc là một ít địa phương trong đường cống ngầm chuyến đến cổ quái hải nhi khóc n ỉ non còn có người phát hiện cái bóng của mình bắt đầu núp ních bắt đầu không phù hợp khoa học c á i gì run run cái gì thậm chí tại phòng ngăn ăn bạch t u ộ c trên thời điểm phát hiện bạch t u ộ c trên đùi có chất động phản phất chứng cá một dạng lớn nhỏ con mắt loại này sự kiện gần nhất thật rất nhiều nhiều đến la múc bọn người bị truy nã cũng không coi là chuyện lớn tỉnh dù sao thất đức nghệ nhân làm sao có thể cùng ngay tại quỹ dị g á n g lâm thế giới so sánh dù là như vậy lam úc hay là nghe được có người soát đến hắn đã từng video tương đủ mọi người đẩy bây giờ lam úc diễn những phim kia đều tại bị các loại video bác chủ công kích diễn kỹ kém lam úc đối với cái này chỉ là cười cười hắn quan tâm hơn là truy nã toàn cầu lịch c ủ a người đều muốn truy nã bọn hắn lam úc giá trị sáu điểm chất tư mã y giá trị chín h chất g i ả n nhất nhất cùng kha nhĩ thì càng ghê gớm kha nhĩ m ộ ư ơ i ba điểm chất đủ để cho một người từ nhân kiệt trực tiếp đi vào dị nhân đình phong thậm chí vận khí hơi tốt có thể bước vào quỷ thần đương nhiên nếu như là cung cấp hữu hiệu tình báo cũng sẽ đạt được ban thưởng cung cấp la múc tình báo chính xác là một c h ú t chất cung cấp tư mã ý tình báo chính xác là hai điểm chất mà cung cấp kha nhĩ tình báo chính xác có bốn điểm chất về phần g i ả n nhất nhất vậy thì càng là khoa trương g i ả n nhất nhất không có truy nã ban thưởng bởi vì trước mắt đã biết chiến lược bên trong chứ anh linh điện ngũ thần không ai có thể đối phó g i ả n nhất nhất nhưng chỉ cần có thể cung cấp g i ả n nhất nhất tình báo chính xác bản cổ liền hứa hẹn có thể từ lịch cũ người hiệp hội cho chín h chất làm ban thưởng tự do chất là cực kỳ chất quý cho dù là bản cổ cũng không có nhiều như vậy bất quá lịch cũ đáng người chính đã đem bản cổ coi là thần minh tự nhiên cũng liền tin tưởng l a g úc thế mà đang run âm trong video nghe được chính mình tiền thường ân rất cao nhưng vì cái gì tư mã ý thế mà cao hơn chính mình vì cái gì kha nhĩ cũng so chính ta cao hắn có thể tiếp nhận giản nhất nhất mạnh hơn chính mình nhưng không tiếp nhận người khác mạnh hơn chính mình l a g úc nhìn về phía tốt nghiệp tốt nghiệp biểu lộ xứng sở đột nhiên cảm giác được ánh mắt này không thích hợp có một loại huynh đệ ngươi thật đáng tiền ta muốn bán đi ngươi cảm giác đúng vậy hiện tại người bình thường cũng biết chất tồn tại đây là một loại lịch cũ người mới có thể sử dụng đặc thù tiền tệ cực kỳ chất quý cho dù là lịch cũ người kẻ có được nó cũng không nhiều b à người, người, người bình thường đương nhiên truy nã không được lam úc những ngày này nhân cảnh quái vật nhưng toàn thế giới tất cả mọi người có thể làm bàn cổ con mắt đi giúp bàn cổ tìm kiếm đây chính là bàn cổ mục đích hoặc là nói một trong những mục đích nhưng rất nhanh lam quốc liền nghĩ minh bạch tư mã ý năng lực muốn bảo vệ một người không bị phát hiện hoặc là nói không làm cho quá nhiều chú ý đây là phi thường chuyện dễ dàng điểm này lam quốc đến thừa nhận tốt nghiệp năng lực tại cái này bây giờ loại cục diện này bên trong quá trọng yếu nên nói không nói tân trạch vận khí rất tốt tốt nghiệp bắt đầu gõ cửa tiếng gõ cửa của hắn tiếp đấu đại khái là một chút một trận sau đó hai lần một trận cuối cùng bốn phía một trận gõ cửa xong sau mới t r u y ề n đến thanh â m một nữ nhân vào đi nữ nhân rất nhỏ nhắn xinh xắn đại khái một m năm năm cùng trước đó cái kia cơ bắp ông già n ộ ẻn hoàn toàn khác biệt loại này nhỏ nhắn xinh xắn ông già n ộ ẻn bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại hà nội địa tinh tiến u h u t ố c nghiệp nâng chán không thể không nói ngài bộ dáng bây giờ đúng là không người nào có thể nghĩ đến ngài chính là âu g i ã tử trong phòng đúng vậy bố cục rất tinh xảo nhìn rất như là phóng mẫu các loại đồ dùng trong nhà trưng bày dị thường trình tề thánh đản thiếu nữ kẹp lấy nữ nhân k ó i bắt chéo hai chân các ngươi hiện tại có thể gọi ta ân từ phu nhân cũng đừng gọi ta âu Giá tử âu Giá tử đã chết ta dùng một chút t r ù n g sinh đạo cụ mới sống lại chỉ bất quá sống lại đại giới là của ta thân thể tính cách tập tính đều phát sinh b i ế n hóa chỉ có một bộ phận ký ức giữ lại tóm lại hiện tại ta là từ phu nhân cho dù rời đi anh linh điện hay là thói quen dùng một chút danh nhân trong lịch sử danh hiệu đến s ư ơ n g hô chính mình làm người sáng lập một t r o n g âu Giá tử không từ phu nhân vẫn bảo lưu lấy một chút thói quen chỉ là bây giờ anh linh điện cũng không gọi anh linh điện đổi gọi lịch cũ người h ộ i lam úc nói ra ngài có biện pháp tìm tới tần trạch t ừ phu nhân gật gật đầu hắn về tới lâm tương thị nhưng bây giờ các ngươi còn không gặp được hắn hắn cùng các ngươi việc cần phải làm không giống với tần trạch tối cận cần trải qua một chút chuyện lớn các ngươi được làm một chút mặt khác chuẩn bị đi chợ giúp hắn la m ú c trên mặt nhìn không ra âm tình ta có thể tin tưởng n g ư ơ i a t ừ phu nhân sách một tiếng cái này sách sắp mặt đặc biệt thiếu nữ để tốt nghiệp có chút sinh lý tính khó chịu dù sao hắn gặp qua trước đó âu giã tử là thánh đảng quái nhân tin hay không đó là ngươi sự tỉnh tần trạch tín ta là được uống chút rượu a các ngươi cái này uống rượu mời tới có chút đột, đột. vị này thánh đản thiếu nữ lại phối hợp nói ra lão bản của ta trước kia một trong gọi lâm tả là cái kẻ say rượu kỳ thật ta rất thích uống rượu ta còn tại khi âu giã từ thời điểm cái mũi liền rất đỏ lão bản nói ngươi đặc biệt thích hợp làm ông già nổ ẻn bởi vì ta muối hẻm rượu quá đỏ lên ta cũng không muốn uống rượu nhưng nàng sáng tạo ta thời điểm chính là cho ta tăng thêm những ngày đức hạnh lam úc đã nhìn ra hắn p h i thường thích uống rượu nhưng lam úc không có ý định uống rượu hắn hỏi ngày mai sẽ phát sinh cái gì như thế nào trợ giúp tần trạch từ phu nhân nói ra ngày mai quỷ tiết giáng lâm minh giới cửa sẽ mở ra Quỷ sẽ nhiễu loạn thế giới hiện thực nhưng đối ứng thế giới hiện thực người cũng có thể tiến về mình giới thời hạn một ngày thứ đêm nay không điểm bắt đầu thư phu nhân uống xong một n g ụ m rượu đỏ tư thái y ê u nhã nàng đích đích xác s ắ c c h i t để đổi tính đây là còn sống đại giới nàng nhìn về phía lam bố ngươi còn có tư ma túy hai người các ngươi nếu như muốn trợ giúp tần trạch liền phải tiến vào mình giới tìm tới một cái quỷ hồn ta nói rõ trước nhiệm vụ này có rất nhiều hạn chế cũng rất nguy hiểm các ngươi rất có thể bị vây ở bên trong nhốt ở bên trong chính là chết nếu như các ngươi khẳng định muốn đi ta sẽ nói cho các ngươi biết chi tiết chương ba trăm linh tám mười lăm tháng bảy vạn quỷ dạ hành đối với có thể trợ giúp tần trạch lam úc đương nhiên nghĩa bất dung tử cục diện bây giờ đã phi thường hỏng bét hỏng bét đến lam úc cho là thế giới này đang theo lấy lịch cũ thế giới phát triển nói đi muốn làm gì nhưng ta cần biết tại sao phải làm những này lam úc nói ra lúc này từ phu nhân túc nghiệp lam úc ba người đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon từ phu nhân bắt chéo hai chân tư thái có chút t i ể u m ị nói trước tiên nói một chút b ả n c ổ việc cần phải làm đi hắn ngay tại phóng thích lịch cũ chỗ tể nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết ta nói lịch cũ chỗ tể là sa đọa lịch cũ chố t ể đây cũng là ta trước đây không lâu mới điều tra đến bàn cổ thay đổi linh hồn của hắn đã không thuộc về hắn ngược lại là cùng ngươi có chút giống nhưng tính chất khác biệt thư phu nhân chỉ chỉ tốt nghiệp tốt nghiệp minh bạch ý là bàn cổ tham số bị sửa đổi nhưng chỉ là tiếp cận loại tình huống này thần trạch thủ đoạn kia gần như không có khả năng tái hiện mà lại muốn cải biến bàn cổ nói nghe thì dễ hiện tại bàn cổ xem như vật chứa thủ đoạn cùng lịch cũ trong chiến tranh vị tiêu mục nát chi thần cơ hồ là một dạng mà muốn phóng thích sa đọa lịch cũ chố tệ làm vật chứa bàn cổ n h ấ t đ ị n h phải trở thành thế giới, biến thành quỷ dị thế giới đầy tay. Nói một cách khác, bàn cổ cũng nhất giới biến giới Nói trở tay. một bàn cũng định quỷ dị đầy cổ phu ả i hoàn thành h món mấy c y ệ nhân lớn, mới có t ể tể, làm thành đến đoại phong hắn. n phu thích chúa chứa Thứ h trở vật của xa thăm thảm thở dài thế giới này nhất quang minh lỗi lạc nhất tâm hỏi từ bi thiên tài lại vẫn cứ muốn biến thành quái vật vật chứa nàng đương nhiên hoài niệm cái kia đã từng bàn cổ đến mức nàng một lần coi là cái kia bàn cổ chính là nàng muốn chờ chúa cứu thế là có thể tiếp nhận chu bạch du y bắt người bàn cổ xem như đem tất cả có thể tấn thăng chúa tể thủ đoạn đều thử nhưng cuối cùng chờ đợi bàn cổ là tấn thăng sa đoạn chúa tể ngược lại là cùng bản cổ trở thành từ địch tần trạch cùng nữ hoa dựa vào bản cổ đi qua dấu chân rất có thể sẽ trở thành chính thống chúa tể cái này thật để từ phu nhân cảm thấy tiếp hận cũng cảm thấy châm t r ọ c nguyên bản bản cổ một mực tại đối kháng xa đoạn chúa tể nhưng hắn bệnh càng ngày càng nặng đối kháng thủ đoạn cũng liền càng ngày càng yếu kém hắn rốt cuộc không chịu nổi thế là bắt đầu tính tình đại biến về phần về sau phát sinh sự tình các ngươi đều biết hiện tại thế giới này mặc kệ phát sinh cái gì đều là bình thường loại nhận biết này bản thân liền sẽ để chọc khí bạo tăng hắn cùng nữ hoa Chỉ h sợ sẽ đều trở t à lịch thể, cũ lực lượng cao hơn hết thảy lịch cũ lực lượng cao hơn hết thảy nói ra câu nói này thời điểm từ phu nhân là có chút bất đắc dĩ nàng rất hy vọng chu bạch du có thể đứng ra chế tạo một chút hối loạn một chút bút một chút không hợp lý chúng ta chỉ có thể xuất kỳ minh muốn trì hoãn bản cổ tốc độ liền phải tìm tới có thể hiệu lệnh vong linh để đám vong linh về nhà người ngày mai minh giới c h i môn mở rộng đến tìm tới một cái có thể làm cho minh giới c h i môn sớm đóng lại người từ phu nhân đốt một điếu kiểu nữ mảnh khói người này a không có tiêu chuẩn câu trả lời ta cũng không biết các ngươi có thể tìm tới a i bởi vì ta đạo cụ chỉ có thể làm đến ngẫu nhiên hoán đổi tràn cảnh từ phu nhân lấy ra một chiếc đèn đây là tụ h ồ n đăng minh giới phiên bản trong đèn dấu thấp cần các ngươi tại minh giới đợi đủ thời gian nhất định đến thu hoạch dấu các người liền có thể lựa chọn thắp sáng đèn một khi thắp sáng một lần liền sẽ để các người ngẫu nhiên hoán đổi đến một cái minh giới tràng cảnh bên trong các người phải không ngừng hoán đổi tràng cảnh cùng tại các loại tràng cảnh bên trong phán đoán có phải hay không có có thể trợ giúp các ngươi người ta nói không có tiêu chuẩn đáp án bàn cổ rất mạnh đi có thể nói là tại ngũ lịch cũ người xếp hạng thứ nhất tồn tại bán hết hàng thức dẫn trước mặt khác lịch cũ người nhưng đặt ở toàn bộ quỷ dị trong lịch sử đặt ở vô số cái kỷ nguyên bên trong tính lịch sử xếp hạng h ã n khả năng đều sắp xếp không vào hai mươi vị trí đầu có thể cung cấp các ngươi tìm kiếm kho số liệu là toàn bộ quỷ dị lịch s vô số kỷ nguyên cường giả đều ở bên trong các ngươi mặc dù là thiên nhân cảnh nhưng ở một ít tồn tại trước mặt khả năng liền cùng hài nhi một dạng nhỏ yếu nhiệm vụ lần này phi thường gian nan t ố c nghiệp đ ỗ n g nhiên nói ra có khả năng hay không để những vong hồn kia trợ giúp chúng ta đánh bại b ằ n cổ nếu tồn tại gặp được siêu thứ nguyên cường giả khả năng vì cái gì không trực tiếp để bọn hắn hàng duy đà kích đâu lam úc cũng rất để ý điểm này nhưng rất đáng tiếc từ phu nhân lắc đầu nói ra đừng nhìn tư lệnh có thể triệu hoán vong linh đó là bởi vì tư lệnh triệu hoán vong linh rất nhỏ yếu người sống thế giới hoàn toàn chính xác có thể cùng vong giả thế giới thành lập khế ước nhưng hết thệ đều cùng người sống thế giới ý chí tiếp nhận hạn mức cao nhất có quan hệ những cái kia vượt ra khỏi hạn mức cao nhất vong linh là không thể nào đối nhau người thế giới làm ra tổn thương nói một cách khác bọn hắn có thể tại vong linh thế giới rất nhiều vị diện bên trong hô phong hoán n ũ nhưng bọn hắn không cách nào đối nhau người tạo thành tổn thương ủy tiết một ngày này người sống thế giới cùng vong giả thế giới khế ước hiệu ứng sẽ tăng mạnh một chút vong linh hoàn toàn chính xác có thể làm nhiễu người sống thậm chí đánh giết người sống có thể những cái kia cường đại vong linh đều sẽ bị chế ước ở bọn hắn có thể hiệu lệnh vong linh lại không thể quấy nhớ người sống thế giới trên thực tế lịch cũ nghề nghiệp người thủ mộ có thể làm được cực hạn đại khái chính là chúng ta chỗ thế giới ý chí có thể tiếp nhận vong giả làm cực hạn cho nên những cái kia siêu việt thế giới cường độ hạn mức cao nhất vong linh cố nhiên là có nhưng bọn hắn không làm được cái gì lam úc cùng tốt nghiệp đều hiểu nay cũng cũng hợp lý không phải vậy người thủ mộ chẳng phải là phiên bản t ê không tìm tới đủ cường đại tồn tại đi hỗ trợ đóng lại minh giới cửa lớn để vạn q u cồn hoan sớm một chút kết thúc đây cũng là chúng ta có thể làm được thứ phu nhân đã giảng thuật xong tất cả tình huống lam úc hỏi tần trạch bây giờ tại làm cái gì từ phu nhân nói ra hắn đang chuẩn bị ứng đối kết n ạ n chúng ta không phải chỉ có một vài người như thế tại lịch cũ thế giới hắn tứ cố vô thân nhưng ở thế giới hiện thực còn có một cái đặc thù tổ chức có thể giúp hắn tốt nghiệp nhau mắt lại cười nói chẳng lẽ là người mang tin tức từ phu nhân cảm thấy kinh ngạc ngươi ngược lại là biết đến không ít nói chuyện nàng đem m ì n h đăng giao cho lam u ố c lam u ố c ngươi phụ trách cầm đèn t ừ mã ý không ta phải gọi ngươi tốt nghiệp ngươi cùng lam u ố c phải thật tốt hợp tác lam úc tuyệt không muốn chính mình hợp tác là trước mắt người như vậy nhưng có một số việc hắn không được chọn tốt n h i ệ p ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ Hán Phi thường muốn cùng lam Úc tổ đội nói đến, c hỏi ú Úc n minh g giới, gì ta tại minh giới, sẽ có cái gì khác biệt ta? cái Lam khác h sẽ có từ phu nhân biểu lộ hơi ngưng trọng một chút minh đăng sẽ che giấu các người một bộ phận người sống khí t ứ c bình thường vong linh thậm chí một chút cường đại vong linh đều chỉ sẽ đem các ngươi coi là đồng loại bất quá tiến vào minh giới vốn là quy tắc cấm kỵ người chết chính là người chết người sống chính là người sống đây là tự nhiên phân chia mà người sống tiến vào minh giới sẽ từ từ biến thành người chết nhưng sẽ không để cho các ngươi cảm thấy thống khổ các ngươi sẽ xuất hiện một loại gọi minh nhiễm đồ vật có thể hiểu thành t ử v o n g tỷ lệ phần trăm minh n h i ệ m trị số một khi quá cao liền sẽ chết đi biến thành chân chính minh giới sinh vật bình thường tới nói có hồn đang phù hộ các người minh n h i ệ m trị số hộ i trường rất chậm chạp nhưng nhớ kỹ hồn đang hoán đổi tràng cảnh cần dấu thắp dấu thắp cần các ngươi tại tràng cảnh này bên trong đợi đủ thời gian nhất định nếu như trong khoảng thời gian này các ngươi cùng vong linh phát sinh xung đột bị vong linh chạm đến các người minh n h i ệ m giá trị liền sẽ nhanh chóng tăng lên cho nên tận lực không cần cùng vong linh phát sinh xung đột vong linh là sẽ không chết bọn hắn có thể bị ngắn ngủi tiêu diệt nhưng nhất định trả sẽ lại xuất hiện chỉ có vong linh có thể giết chết vong linh Từ ngàn vạn, ngàn vạn, làm sao làm sao p lần h này đông lam n n h vút xem như triệt để rõ ràng minh giới nguy hiểm cỡ nào nếu như đem người sống thế giới so sánh một mảnh tiểu t h i tử trong ao lớn nhất cá là bản cổ đầu này cá tầm như vậy vong giả thế giới chính là hải dương ở trong ao cá tầm là nghiền ép hết thể tồn tại nó kích cỡ không gì sánh được to lớn nhưng tại trong hải dương có lẽ cá tầm đều không đủ một ít quái vật khổng lồ nhét cái răng hiện tại chính mình cùng tư mạng ý muốn đi trước trong hải dương tìm kiếm một ít có thể phòng ngừa đại hải cùng t i ể u trì tử giao hội quái vật khổng lồ bốn đây đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ nhiệm vụ này chỉ sợ không thể so với tần trạch tại cả thế gian phạt bên trong sống sót muốn dễ dàng trong lúc nhất thời lam úc có chút luôn uống túc nghiệp cũng có chút sợ có thể một đám người nhỏ yếu muốn lịch chuyển cường giả tạo thành khốn cảnh vốn là liều mạng hiện thực không tính tăng k ố c chí ít bọn hắn còn có liều mạng cơ hội cho nên lam úc ánh mắt rất nhanh trở nên bình tĩnh sớm tại vài ngày trước lịch cũ người hiệp hội lịch cũ người cơ quan liền bắt đầu quy mô lớn tuyên truyền liên quan tới quỷ tiết khả năng phát sinh mọi chuyện không giống với tết thanh minh tết thanh minh cũng sẽ có vong linh n i ậ n hiện nhưng tết thanh minh vong linh phần lớn là người phù hộ quỷ tiết thì là đã bao hàm tất cả vong linh trừ ra người phù hộ còn có hương linh ác linh tại rất nhiều trong ngày lễ quỷ tiết tất nhiên là hung hiểm nhất ngày lễ đương nhiên cái gọi là hung hiểm cũng chỉ là trong đó một vòng quỷ tiết cũng tuyệt đối là cố sự cùng chủ đề nhiều nhất ngày lễ nơi này đầu trừ hung hiểm cũng còn có một số chẳng phải kinh hại sự kiệt bảy phù g a i cùng tiểu thi nguyên bản còn tại hoàn thành nhân loại cao nhất sứ mệnh tại một ngày này bên trong bọn hắn dự định đóng cửa không ra liền suốt ngày đều làm không ngừng phù g a i đương nhiên là nhịn không được hắn chỉ là sẽ mệnh chết c h â u mà tiểu thi là càng cạy càng hung tàn tiểu thi bắt lấy phù g a i một người hao lông cựu cơ hồm u ố n từ nhân kiệt cảnh đi vào dị nhân cảnh có thể tưởng tượng phù giai cơ hồ bị ép khô hắn đều không cần tiết thanh minh hoặc là quỷ tiết liền có thể nhìn thấy quỷ nếu không phải dựa vào lữ hành gia nghề nghiệp xuyên qua thế giới khác thu hoạch được các loại đạo cụ tỉ như đ ầ u tiên loại hình đồ vật kéo dài tính mạng phù giai thật sẽ bị ép khô tiểu thi tỉ ta giống như nhìn thấy ta quá sữa lúc này phù giai hai mắt lõm hai mắt vô thần bờ môi trắng bệnh bất quá tại sao ta cảm giác ta quá sữa cùng người b à n g o ạ i giống như phù giai trong mắt cũng không phải là ảo giác mà là tại tiểu thi phía sau một cái có chút âm trầm lão nhân chính không n ú c ních nhìn xem tiểu thi một màn này có chút kinh dị nhưng khi tiểu thi quay đầu nhìn thấy gương mặt kia lúc dù là minh giới khí tức để bà ngoại mặt nhìn xem âm t r ầ m đáng sợ nàng cũng không nhịn được khóc ổ lên muốn ôm chặt bà ngoại trong chốc nhóm này phủ giai giống như tinh khí thần khôi phục không ít đúng là cái này đã qua đời lao thái thái thở ra một hơi lao thái thái làn r a xuất hiện rất nhiều thi bàn nhưng phủ giai lại trở nên khí sắc hồng nhuận cảm ơn ngươi tiểu h o a t tử cảm ơn ngươi chiếu cố tiểu thi lao thái thái biến mất tiểu thi lên tiếng khóc lớn lên cái này tạo ra con người tổ hai người vận khí cũng không tệ lắm gặp phải cái thứ nhất quỷ chính là người thân nhất bảy lâm tương thị thị trấn đại học đại học nào đó trong sân vận động có học sinh không nghe khuyên bảo cũng không trở về đến ký túc xá loại kia dương khí nặng địa phương mà là tại trong sân vận động chơi bóng Sắp thực tới nói hắn không phải đang đánh bóng mà là tại giả vờ giả vịt cô một vị nào đó cố nhân mặc quần hiếm chải lấy tóc trẻ ngôi giữa như thế chơi bóng sau đó ghi chép lấy video không ít người đêm nay đều rất sợ sệt núp ở trong c h ă n sợ sệt liền nhìn khôi hài video cho nên vị này ú t chủ người được cơ hội buôn bán hắn cho là đêm nay chuyển bá điểm khôi hài sung sướng đổ vật khôi hài cười một tiếng chắc hẳn sẽ lưu lượng tăng nhiều hắn là làm như thế cô một vị nào đó la múc tiền bối hết sức chăm chú ra sức thằng đến bỗng nhiên trong màn hình xuất hiện một người mặc hồ nhân đội hai mươi b ố hào quần áo chơi bóng người da đen dùng có chút ánh mắt phẫn nộ nói ra bỡ rộ bóng rộ không phải chơi như vậy giờ k h ắ c này vị này ú t chủ dọa đến hồn đều nhanh không có hắn phảng phất thấy được đón hắn tiến về thiên quốc máy bay trực t h ă n g bảy đèn tụ quang bên dưới diễn thuyết lấy mà vô số người sống lại phảng phất không còn e ngại vong linh bắt đầu tập trung tinh thần lại không gì sánh được động dung cảm xúc kích động nghe diễn thuyết ta vừa mới đi ngang qua bắc tân lộ một nhà tiệm bánh mì cửa tiệm kia pháp côn bánh mì liền mẹ hắn dính một chút ruốc thịt cùng m ỡ bò thế mà bán được ba trăm bảy mươi nguyên một phần cái sáng kia tơi riêng mép, h á n diễn thuyết tại minh giới cũng là rõ ràng chỉ bất quá do quỷ tiết cái này rồng hạ trong ngày lễ phong x u ấ t ra s a u làm bản thổ hoa cải biến bắt đầu nói về long hạ ngữ bảy đêm nay nhất định là một cái dung chuyển ban đêm lam úc cùng t ú c nghiệp cũng không có lập tức hành động chúng ta đến xu thế nghi chúng ta hôm nay việc cần phải làm là s o kiên kỵ còn đáng sợ hơn sự tình nhớ k ý âu g i á tử không thư phu nhân nói đi lịch c ũ n lực lượng cao hơn hết thảy xu thế nghi sau lại hành động đi đây là t ú c nghiệp căn dặn lam úc hoàn toàn tán đồng thế là tại chính thức bắt đầu tiến vào minh giới trước đó lam úc cùng tốt n i ệ p bắt đầu xu thế n h i Mà lâm l tương thì ị chương cũ n g ờ i hiệp hội, c ba trăm linh chín quỷ tiết đánh cờ mưa đã dừng lại khi nhĩ đặc lạc ngang nhật diễn thuyết cũng rất nhanh bị kết thúc lịch cũ người hiệp hội lịch cũ đám người rất dễ dàng đem vị này nguyên thủ cho tiêu d i ệ t vong linh sẽ không chết nhưng sẽ trở về trong sân bóng rổ một vị nào đó cự tinh cũng rất nhanh bị khu trục máy bay trực thăng dẫn hắn về tới hắn nên trở về đi địa phương lịch cũ người cơ quan người ngay tại không ngừng hành động đêm nay nhất định đối với lịch cũ đám người tới nói là một một đêm không ngủ không chỉ là lâm tương thị từng cái thành thị đều bởi vì quỷ tiết mà trở nên náo nhiệt lịch cũ người cơ quan từng cái lịch cũ đám người vội vàng thanh trừ quỷ mang tới ảnh hưởng tính đến trước mắt quỷ chỉ là quấy nhiêu thế giới này vì thế giới này đám người mang đến một chút sợ hãi nhưng những quỷ h ồ n này bao nhiêu đều bảo lưu lấy một chút ý thức cho nên không có phá hư thế giới chỉ là nghiêm trọng để kẻ vô thần bọn họ nhận biết bị trùng kích nhưng mãi cho đến ba giờ sáng đều không có nhận được tử vong báo động cái này cùng không ít lịch cũ người dự đoán tình hình hoàn toàn khác biệt người đã chết trên ự hồ đối sống với người quay ấ t có hạn. Điều này cũng làm cho hạn này n điều u làm y g bản m ộ thực ít kế không không o tế đêm, người. Người đêm nay lâm tương thị cho dù ngươi không giết người cũng sẽ chết giữ gốc hết mấy vài người dù sao quỷ giết người lại không phạm pháp đúng hay không đây là một cái có chút vũ mị giọng nữ đúng vậy vị thứ tư sát thủ hoàng đế là một tên ba mươi tuổi nữ tính sát thủ hoàng đế có cực hạn giết người bản sự tỷ như kha nhĩ có cực hạn không người có thể so sánh giết người thời cơ lại tỷ như n g u y ệ t đồng có cực hạn không người có thể so sánh giết người khoảng cách mà sát thủ hoàng đế mai lâm na lại có lấy không có gì sánh kịp đang phong tạo cực giết người vật khí n à n g l ị c h cũ nghề nghiệp là chia bài chia bài hạch o tâm năng lực là vật khí tại khóa chặt đối thủ trong nháy mắt đối thủ đỉnh đầu sẽ xuất hiện một lá bài chỉ cần mình lấy ra bài có thể so với đối phương đỉnh đầu bài số lượng lớn bốn như vậy mặt bài t r ê n l ệ n h càng lớn chính mình tạo thành tổn thương liền càng cao lại đối phương tạo thành tổn thương càng thấp mà lại có thể thông qua không ngừng sơ bài đến tạo thành hiệu quả đặc biệt tỷ như ba tấm một dạ bài có thể cấm dùng đúng vừa mới cái kỹ năng bốn tấm một dạ bài cũng chính là tạp đạn có thể làm cho đối phương mất đi hết thể năng lực phòng ngự nếu như sờ đến hai tấm vương càng có khả năng đánh ra công kích linh hồn mà tới được thiên nhân cảnh chia bài đã có thể sử dụng tiên thuật nói cách khác mai lâm na có thể làm được không dựa vào vật khí nàng có thể gian lận đến thu hoạch được bốn bộ bài đương nhiên loại năng lực này đối mặt bản cổ dạng này có thể tan g i đối thủ năng lượng bản nguyên hết t h ả thủ đoạn đều là p h í công mai lâm na bài là đồng hoa thuận mà đối thủ trên đầu bài là ba điểm nói một cách khác lại không x á c h đối phương chỉ là một cái quỷ thần cảnh huấn luyện viên thể hình cho dù đối phương đạt đến thiên nhân cảnh tại loại này khí vận t r ê n lệch bên d ư ớ i cũng sẽ trong nháy mắt bị chính mình miêu sát sát thủ cần vận khí a tại mai lâm na xem ra đương nhiên là cần thậm chí vận khí chính là hết thảy mai lâm na đem một phần bạch sắc phong thư giao cho vị này tên là khương tôn h i ế u tráng lịch người khương tôn hữu ba mươi tuổi lịch cũ nghề nghiệp huấn luyện viên thể hình cảnh giới quỷ thần cảnh xem như một cái phi thường cường đại vật lộn hình lịch c a người thực lực không thể khinh thường trước mắt là đền bù đỗ khắc cùng trình vãn trống chỗ là lâm tương thị lịch c a người hiệp hội t r i ê u mới quên thành viên khương tôn hữu nói ra ngươi có biết hay không ngươi đây là đang b ứ c một cái trắng lịch người chuyển thành hắc lịch người ngươi đang ép ta phạm tội chủ tịch nếu như biết mai lệ na không để cho khương tôn hữu nói xong bình thường mai lệ na sẽ mang giày cao gót nhưng hôm nay nàng mặc giày mạt thải thiếu đi mấy phần vũ mị nhiều hơn mấy phần hiên ngang nhưng dù vậy nàng xinh đẹp như xưa có thừa chủ tịch n g ư ờ i thơ tiểu tử chủ tịch sẽ không để ý ngươi có thể hiểu thành chủ tịch cần ngươi trở thành hắc lịch người đây là vì tổ chức làm ra hy sinh bây giờ trở thành hắc lịch người sẽ không thay đổi là quái vật cũng sẽ không nghe được nói mớ càng sẽ không bị thẩm phán khương tôn h i ế u cảm thấy khó có thể tin chủ tịch thụ ý không không có khả năng cái này sao có thể là chủ tịch thụ ý chủ tịch thế mà x ố i dục chúng ta giết người mai lâm na hồn nhiên không thèm để ý khương tôn h i ế u chất vấn nếu như ngươi không tiếp nhận ngươi sẽ chết ở chỗ này ta sẽ giết người thân nhân khương tôn hữu chừng to mắt vì cái gì ngươi một sát thủ hoàng đế sẽ mai lệ na không nhịn được đánh gãy phát biểu nói nhảm thì không cần nói ta chỉ là t ạ i được chứng kiến chân chính đỉnh lực lượng sau làm ra thuộc về mình lựa chọn xét lịch thành viên khương tôn h i ế u hiện tại ngươi nên làm ra lựa chọn đi giết danh sách chết bên trên người bọn hắn đều không phải là lịch cũ người chỉ là người bình thường giết chết bọn hắn để cho ngươi lịch cũ biến thành hắc lịch ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ khương tôn h i ế u đã hiểu đây là đang bức bách chính mình từ trắng lịch người biến thành hắc lịch người là một cái quỷ thần cảnh c ư g i ả h ã n tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không hiểu mặc dù không rõ ràng chi tiết tình huống nhưng khương tôn hữu mơ hồ biết một chút thiết pháp trắng lịch người số lượng nếu như thấp hơn hắc lịch người rất nhiều sẽ có một chút chuyện không tốt phát sinh giờ k h ắ c này tựa hồ khương tôn hữu ý thức được vấn đề không thích hợp nhưng hắn nhất định phải làm ra lựa chọn sát thủ hoàng đế đó là hiện nay lịch cũ người định phong tồn tại chính mình không thể nào là mai lệ na đối thủ khương tôn hữu nghĩ đến đêm nay có lẽ quỷ giết người không nhiều nhưng ngày mai nhất định sẽ chết rất nhiều người trong chấp nhóm này là một cái một mực tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trắng lịch người khương tôn hữu nghĩ là muốn phản kháng nhưng mai lâm na nói ra ngươi bây giờ trên đầu bài là ba v ậ n khí của ngươi rất kém cỏi ngươi cùng ta hiện tại tạc đạn bài t r ê n l ệ n h cực kỳ to lớn ta biết ngươi vừa rồi trong nháy mắt nghĩ tới phản kháng nhưng ngươi tốt nhất cân nhắc một chút ngươi và ta t r ê n l ệ n h mai lệ na tự tin thế giới này so v ậ n khí không có người tốt hơn chính mình đương nhiên v ậ n khí của nàng là đặc biệt là bài vận thiên nhân cảnh mai lâm na rất nhiều bài còn có ngoại định mức hiệu quả thì như hiện tại nàng liền có thuật độc tâm, khương tôn hiếu nội tâm kinh hãi. mai lâm na một chữ không kém đọc lên khương tôn hữu i ý nghĩ đây là năng lực gì vì cái gì nữ nhân viên này sẽ biết ta đang suy nghĩ gì khương tôn hữu miệng có chút mở ra ánh mắt có chút nóc trệ mai lâm na nói ra chúng ta vận khí tranh l ệ n h chính là thực lực tranh l ệ n h đêm nay ngươi chỉ có hai con đường tuyển hoặc là chết trong tay ta thuận tiện tính cả cả nhà ngươi đều đi chết hoặc là trở thành chúng ta một thành viên khương tôn hữu khuất phục vì cái gì ta có thể hay không biết vì cái gì mai lâm na nghĩ nghĩ nếu như là người một nhà đương nhiên có thể nói nếu như không phải người của mình đó chính là một người chết cũng có thể giảng sẽ nói cho ngươi biết tốt kế hoạch này gọi cả thế gian đều là t r ọ c khương tôn hữu vẫn là không hiểu kỳ thật ngay cả mai lâm na cũng không phải rất rõ ràng nhưng mai lệ na hiểu rõ một chút Tại t quỷ dị r o ngay thế giới, lúc này đông nhiên tại hai người đều không có chú ý tới trong góc xuất hiện một người vận khí tranh lệch chính là thực lực tranh lệch ta một mực rất ngạc nhiên sát thủ hoàng đế bên trong cái cuối cùng năng lực là cái gì không nghĩ tới lại là cái này mai lệ na g i n t mình thuận phương hướng của thanh em nhìn lại nhìn một cái này đi qua nàng trong nháy mắt tiến vào tình trạng đề phòng như lâm đại địch không chỉ là như lâm đại địch s ắ c thực tới nói là cảm thấy hoảng sợ mặc dù đối phương cảnh giới cũng là thiên nhân cảnh nhưng người này đã từng l ư ợ c chiến b ằ n cổ cho dù là lấy suy yếu bệnh tàn tư thái cũng chấn nhiếp vô số lịch cũ người sửng sốt từ lịch cũ người bên trong giết ra một con đường máu người vừa tới không phải là người khác chính là thế giới tội phạm truy nã hàng đầu cả thế gian phạt bên trong cái kia lịch cũ người tần trạch tần trạch sau lưng còn có hai cái mặc áo khoác màu đen người cùng một cái nhìn khí chất có chút tôn quý nữ nhân những người này tới vô thanh vô thức mạnh như sát thủ hoàng đế mai lâm na cũng hoàn toàn không có phát giác người mang tin tức mai lệ na lập tức lên tiếng kinh hô nàng nhận ra hai cái này mang theo kinh dâm tại loại này nóng bức ngày mùa hè cũng một thân đen ra hỏa là người mang tin tức mai lâm na trong nháy mắt nhìn chăm chú tần trạch chuẩn bị cùng tần trạch quyết đấu nàng mặc dù sợ hãi nhưng nàng rõ ràng một sự kiện người mang tin tức không thể ra tay với nàng hoàn toàn chính xác ngay tại tần trạch nói r ứ t lời sau cao lớn người mang tin tức nói ra chúng ta không thể ra tay ngươi được bản thân giải quyết nàng tần trạch gật gật đầu có thể cứu một cái là một cái đi ta lúc đầu cũng không có n ắ m chắc đối phó nàng nhưng ngay lúc vừa rồi có n ắ m chắc mai lâm na nội tâm hay là có rất nhiều nghi ngờ vì cái gì tần trạch sẽ xuất hiện ở chỗ này nữ hoa đâu chẳng lẽ lại nữ hoa đã hoàn thành chúa tể tần cấp a những ý niệm này xuất hiện tại mai lâm na trong đầu nhưng mai lâm na động tác lại một chút không có ngừng chia bài năng lực trong nháy mắt khóa chặt tần trạch tần trạch đầu bên trên bài đã xuất hiện làm thiên nhân cảnh chia bài vận khí bản thân liền rất tốt tăng thêm còn có gian lận thủ đoạn đối thủ dựa vào vận khí có thể thắng khả năng cơ hội là số không mai lâm na phi thường tự tin chỉ cần bài so với chính mình nhỏ cùng cảnh giới tần trạch căn bản không thể nào là đối thủ mình nhưng lại tại cái này nàng nhìn về phía tần trạch đầu đỉnh bài trong nháy mắt hai con mắt của nàng rung động cái này cái này sao có thể tần trạch bài là song vương là tất cả bài lý lớn nhất lớn nhất cũng khó khăn nhất xuất hiện bài mà mai lâm na bài của mình cũng không kém là hồng đào sáu bảy tám là một lốc lại là đồng hoa thuận nếu như là đối phương bài so với chính mình nhỏ thiên nhân cảnh đồng hoa thuận còn có thể nhìn ra nhược điểm của đối phương còn có thể thuận đi trên người đối phương một chút t h u tính nhưng thật đáng tiếc nàng vẫn lấy làm tiêu nạo vật lý gặp cuộc đời mạnh nhất địch nhân đồng hoa thuận rất mạnh nhưng mạnh bất quá song vương có được tất cả hiệu quả đặc biệt song vương để tần trạch trong nháy mắt liền xem thấu mai lệ na thật sự là thú vị năng lực ta cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá loại năng lực này l o ạ l o ẹ n đối phó cùng cảnh giới vẫn được nhưng đối phó với hạo kế cảnh hiệu quả không lớn quyên nói cho ngươi ta cùng cảnh giới vô địch tần trạch động tại mặt bài điều chỉnh bên dưới tần trạch tốc độ để mai lệ na phản ứng không kịp vốn là cùng cảnh vô địch tăng thêm mặt bài t r a n lệch giá trị tần trạch cơ hồ là một chiêu liền chế phục sát thủ hoàng đế xem ra ngươi là bốn cái sát thủ hoàng đế bên trong yếu nhất tại trạm đến mai lâm na trong nháy mắt tần trạch đã thăm dò rõ ràng mai lệ na thủ đoạn h ắ n cười nói đừng lại rêu r a o chính mình vận khí tốt vận khí người tốt nên ta như vậy biến thành cả thế gian thảo phạt cũng sẽ không chết ngươi là đồng hoa thuận là bởi vì vận khí của ngươi chỉ có thể đến đồng hoa thuận ta là song vương là bởi vì chia bài trong trò chơi lớn nhất chỉ có song vương chiến đấu đã kết thúc mai lệ na không có chết nhưng là đã hôn mê tần trạch nhìn về phía khương tôn hữu rất nhanh toàn thế giới hắc lịch người cùng trắng lịch người số lượng sẽ nghiêm trọng mất cân bằng ta không phải đây là ta nhật lịch nói đi tần trạch lấy ra chính mình nhật lịch lấy trứng trong sạch cả thế gian phạt vào cái ngày đó hắn không có làm như vậy bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào hắn đều biến thành lịch cũ hình thái xuất ra một bản nhật lịch nói rõ không là cái gì nhưng bây giờ tại lịch cũ người hiệp hội bức bách một cái trắng lịch người giết người đến biến thành hắc lịch người giờ phút n à y bốn tên này trắng lịch người có chút dao động thương tôn hữu chỉ cảm thấy nội tâm một ít gì đó tại vỡ vụn cùng gây dựng lại n g ư ờ i ngươi không phải tần trạch cười nói ta đương nhiên không phải cho dù ta là ta cũng sẽ không ép bách một cái trắng lịch người trở thành hắc lịch người k h ư ơ n g tôn hữu nhìn về phía tần trạch ngươi người cần ta làm cái gì bảo trì sơ tâm liền có thể đêm nay ta vốn không nên xuất hiện nhưng vì đi cứu mấy cái bằng hữu ta nhất định phải xuất hiện đi ngang qua nơi này tiện thể cứu ngươi tần trạch nói hời h ợ n h ã n biết thiên quang sáng lên thái dương lần nữa dâng lên thời điểm từng cái địa phương hắc lịch người trắng lịch người số lượng đều sẽ phát sinh biến hóa đây hết thạy đều là bản cổ vì đề cao trọc khí thủ đoạn tần trạch nói ra bảo trì sơ tâm người xa lạ ta phải đi mai lâm na cũng chưa chết chỉ là đã hôn mê đối với mai lâm na tôi nói thương tôn hữu đã không trọng yếu Tần、trạch n t xuất hiện mới là nhất đảng chuyện lớn đêm nay tân trạch muốn để một nhóm lịch cũ người c h u y ể n g i rời đi lâm tương thị tại lâm tương thị xì、si、và quy tắc bao phủ xuống cho dù là hắn hiện tại cũng rất khó làm một ít sự tình bây giờ chỉ có thể hy vọng tổ trưởng bên kia có thể có lôi đ ỉ n h thủ đoạn cùng lam úc bên kia có tin tức t ố t bảy d ạ n g sáng năm giờ lam úc cùng t ú c nghiệp đều s u thế nghi hoàn tất lam úc hôm nay s u thế nghi là nghi thêm áo chuyện này thật đúng là không dễ làm dù sao là một cái tội phạm truy nã một minh tinh mặt thất đức nghệ nhân tại nửa đêm đi mua sắm một kiện đắt đỏ quần áo không dễ làm cũng may có tốt nghiệp hỗ trợ tốt nghiệp thay đổi ký ức năng lực đối với người bình thường tới nói không thể ngăn cản lam úc rất nhẹ nhàng liền mua đến quần áo lam úc lựa chọn thêm áo là bởi vì cảm thấy quần áo cùng phòng ngự có quan hệ có lẽ có thể phát động một ít phòng ngự hiệu quả su thế nghi đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán trên thực tế su thế nghi hiệu quả cùng hắn coi là trên lệnh cách xa và giảm lam úc su thế nghi hiệu quả là người dựa vào ăn mặc đơn giản tới nói lam úc có thể dựa vào lấy áo phong cách cải biến thu hoạch được tương quan phong cách tri thức t h như nếu như hắn mặc vào giáo hoàng thần bảo liền sẽ thu hoạch được giáo hoàng mới có thể biết đến bí mật đồng thời tự thân điểm mị lực để cao mạnh về phần tốt nghiệp su thế nghi rất thần là nghi thủ thần đây là hoàng lịch cũ bên trong truyền thống su thế nghi phiên dịch tới chính là tế tạ ơn thần linh thế là tốt nghiệp dùng bị hy nhĩ đặc lạc phê phán dính ruốc thịt cùng mỡ b ò pháp côn bánh mì loại này không thuộc về long hạ nguyên liệu đ ấ u ăn đến hiến tế cho long hạ thần linh đừng nói su thế nghi kết toán đẳng cấp lại là viên mãn hiệu quả thì là có ân tất báo một khi đối phương ghi nợ ân tỉnh nhất định phải hoàn lại đây là một cái tinh thần thuộc tính mở ưuff su thế nghi tốt nghiệp cảm thấy có lẽ có thể dựa vào năng lực này thuyết phục những vong linh kia hai người su thế nghi hoàn thành sau đó chính lam à t i ế úc kinh h ngạc nhìn g g một chút n tốt nghiệp Úc không nghĩ tới cái này ti tiện tư mạ ý thế mà còn có thể nói ra những lời này hắn không có trả lời chỉ là đưa tay đặt ở minh đăng bên trên một giây sau minh đăng bắt đầu phát ra lệnh lam sắc cố quang lam úc cùng tốt nghiệp vị trí không gian bắt đầu vật mẹo bọn hắn ngay trận ạ đầu đường đi bắt đầu minh đăng bỗng nhiên sáng lên chiếu sáng một mảnh lạnh bạch sắc thiên địa trình thể nhạc dạo là lạnh bạch sắc nhưng lại còn có thể thấy rõ ràng mặt khác nhan sắc có chút mát mẻ a đột nhiên từ mùa hè đến đến đến minh giới nào đó một chỗ để tốt nghiệp có chút rét lạnh mặc dù là thiên nhân cảnh thể phách nhưng nhiệt độ biến hóa nhưng như cũ cảm thấy m ẫ n c ả m đây là một gian phòng làm việc nhưng không phải loại kia tư cách cá nhân phòng làm việc mà là loại kia tập thể làm việc hoàn cảnh minh đ ă n g giàu t h ấ p trong nháy mắt hao hết nhưng thấy đáy đằng sau lại bắt đầu từ từ khôi phục cùng lúc đó lam úc cùng tốt nghiệp đều cảm giác hàn khí nhập thể tại g ặ m nuốt lây chính mình thật sự là thú vị thể nghiệm đây chính là minh n h â m a tốt nghiệp cảm thụ được tự thân biến hóa lam úc quan sát đến hoàn cảnh đây là một gian nhiều người phòng làm việc nhưng lúc này trong văn phòng ánh đèn chỉ sáng lên một chiếc một cái cô hồn ngay tại tăng ca làm việc căn cứ từ phu nhân thuyết pháp minh đăng sẽ có tỷ lệ nhất định trợ giúp chúng ta hấp dẫn đến cùng chúng ta hữu i duyên quỷ hồn bất quá đây đều là sát xuất nói rất hiển nhiên cái tỷ lệ này rất thấp chúng ta gặp phải quỷ hồn này đối với chúng ta không dùng được t ú c nghiệp liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một cái lập trình viên lập trình viên chết bởi tăng ca lam úc nói ra ngươi có thể sử dụng năng lực của ngươi đi nhìn trộm trí nhớ của hắn a tốt n i ệ p gật gật đầu quyết định thử một chút dù sao cũng không chuyện làm dù sao còn phải chờ dầu thắp lấp đầy hết thể như từ phu nhân lời nói tiến vào một cái tràng cảnh sau liền sẽ tiêu hao dầu thắp cần dầu thắp một lần nữa lấp đầy mới có thể rời đi đây không thể nghi ngờ là một cái quá trình khá dài t ú c nghiệp cùng lam úc đều chỉ có thể chờ mong minh đang thật có thể phát huy ra cái k i a không quan trọng s á t x u ấ t đem hai người đưa đến chân chính có giá trị mặt người trước dưới mắt t ú c nghiệp đi tới cái k i a thon g ầ y khuôn mặt tinh khí thần hoàn toàn không có vong hồn bên cạnh rất nhỏ đụt vào hẳn là sẽ không để minh nhiễm giá trị bên cao tốt n i ệ p đã chạm đến vong hồn đây là m i giới vong hồn là có thực thể chỉ bất quá đụng vào đứng lên giống như là đang sờ một khối hàn băng ngàn năm. t ú c nghiệp đều cảm giác được vẹn vẹn đ ụ n g vào kỹ năng phát giác được loại kia sâu trong linh hồn lạnh đây không phải bết bắt nhất bết bắt nhất chính là t ú c nghiệp phát hiện chính mình không có cách nào nhìn trộm ký ức người chết không có ký ức kỳ quái là bởi vì chết cho nên không có ký ức ca lam úc nghe t ú c nghiệp câu nói này liền biết t ú c nghiệp đã không có biện pháp thiên nhân cảnh nhà sử học ở loại địa phương này thế mà không cách nào thay đổi gì có lẽ chúng ta vốn là thân ở trong trí nhớ trước khi chết trong trí nhớ của hắn lam úc nhìn về phía chung quanh nói ra tốt nghiệp gật gật đầu cái này khó làm năng lực của ta thế mà mất hiệu lực chúng ta hay là đến thừa dịp đèn không có lấp đầy trước đó nhiều dò xét một chút tình báo mặc dù ra hỏa này chỉ là một cái tăng ca chết vội người làm công có thể vạn nhất có cái gì có giá trị tình báo đâu lam úc nói ra để cho ta thử một chút lột sạch đ í phục của hắn đi t ú c nghiệp giật mình đúng nga ngươi có xu thế nghi năng lực thực là không tội vong linh kỳ thật trên bản chất thuộc về tinh thần thể chỉ bất quá tại minh giới có thực thể mà tinh thần thể lại là vong linh loại này đặc thù đơn vị là thiên khắc hết thể tinh thần loại nghề nghiệp chí ít tốt n i ệ p nhà sử học năng lực đối với đã biến thành vong linh đơn vị là không có hiệu quả cũng may bốn hai người rất không tôn trọng thi thể lựa chọn c ở i thi thể một kiện áo khoác nhưng lam úc mặc lên cái k i ế t như là băng làm áo khoác sau trừ cảm giác được lạnh chính là rất nhiều hồi ức đánh tới lập trình viên tên gọi đào thái là một nhà công ty đêm trang trí bởi vì thường xuyên thức đêm tăng ca thân thể đã sớm không được nhưng vì h ả i tử vì thê tử cùng phụ mẫu hắn hay là không ngừng tăng ca làm việc thẳng đến có một ngày thê tử phát tới tin nhắn nói muốn muốn cuối tuần thời điểm cùng đi ra xung quanh hương chấn du lịch thê tử hy vọng trượng phu có thể có được một chút nghỉ ngơi đào thái rất vui vẻ hắn nước đọng một dạng sinh hoạt tất cả gợn sóng đều nguồn gốc từ với mình người nhà nguyên bản đã kháng nghị thân thể đã ra rời tới cực điểm thân thể lại có công tác động lực nhưng hết thảy đều là hồi quang phản chiếu đào thái chết trước khi chết hắn tựa hồ ý thức được chính mình trái tim n h ạ y không bình thường hắn muốn cho thê tử gọi điện thoại nhưng là chưa kịp kết nối bốn hắn liền nội tử đây cũng là đào thái ký ức lam úc cảm thụ xong đoạn ký ức này sau đèn cũng lấp kín t ú c nghiệp đánh cái búng tay đi thôi kế tiếp c h ẳ n g cảnh đây quả nhiên là cái biến tinh khiết sao đi lam úc sắc mặt khó coi nhìn về phía tinh khiết sao đi lam úc sắc mặt h ó coi nhìn về phía tinh h i ế t sao đi lam úc cười nói ta cũng không giống như ngươi như vậy dối、trá. ta đều có siêu năng lực ta còn làm thôi muốn thay vào người bình thường thị giác lần thứ nhất cảm thụ ký ức đề nghị ngươi lạnh nhạt một chút không nên quá đem người khác ký ức coi ra gì nếu không ngươi sẽ rơi vào đi lam úc cũng là không phủ nhận tốt nghiệp lời nói kế tiếp chàng cảnh đi minh đăng thắp sáng hai người bắt đầu dài dằng giặc đường đi c h ạ m thứ hai cùng chạm trước một dạng vẫn như cũng là người không quan hệ minh giới đại lao rất nhiều nhưng càng nhiều hay là người bình thường lần này là một cái chết bởi hai nạn xe của người lái xe tự giá hắn là người bị hại lam úc cảm nhận được người chết nội tâm đoán hận bắt đầu ý thức được hoàn toàn chính xác không thể để cho những ký ức này quá yêu n h u chính mình tốt nghiệp ở bên trì điểm dạy lam úc làm sao nhanh chóng tìm về trí nhớ của mình để cho mình ký ức làm chủ đạo quan lại ngựa ý loại này đùa bỡn ký ức cao thủ tại lam úc lướt qua liền thôi cuối cùng không có tạo thành ảnh hưởng gì trạm thứ ba là một đứa bé mẫu thân có chút đ i ê n cảm thấy sinh hoạt không như ý lao công không yêu chính mình hoặc là nói không có dựa theo tiêu chuẩn của nàng đến yêu chính mình ở nhà tắt bắt l a n lộn cuối cùng phát hiện lão công không có giống như trước đây thuận theo khuất phục chính mình mà là ngạnh khí một lần thế là mang theo hài từ nhảy lầu hài từ rất mậm lam úc lần này ngược lại là không có cảm nhận được oán hận chỉ là cảm nhận được sợ hãi tại t ú c nghiệp trợ giúp bên dưới những n à y sợ hãi rất nhanh bị tiêu mất đệ tứ trạm là thọ hết chết già lão nhân trạm này nhưng làm lam úc c h a tấn thẳng rồi bởi vì đột phát người tử vong ký ức phần lớn cũng chỉ là ngắn ngủi chỉ là trước khi chết ký ức mà loại này từ từ chết già người trước khi chết cơ hội là xem cả đời t ú c nghiệp phát hiện lam úc có chút không đúng cuối cùng đem lam úc cái kia thân lão nhân phục cưỡng ép lộ xuống mới khiến cho lam úc tỉnh táo lại thứ đứng 4, thứ 64, thứ đứng toàn bộ đều là người bình thường lam úc bắt đầu đối với ký ức có chút sợ sệt thế nhưng là hắn không muốn bỏ sót cái gì hay là lần lượt thể nghiệm rất nhiều người tử vong vượt qua giới hạn bị lão công đánh chết bệnh trầm cảm tự sát phòng cháy nhân viên vì cứu người lại ngoài ý muốn chết b ị lửa thậm chí còn có bị xử bắn lam úc cảm khái tuy nói người kết thúc công việc đều là tử vong nhưng làm sao kết thúc công việc thật đúng là đủ loại trong những người này có hắn cảm thấy chết chưa hết tội cũng có hắn cảm thấy tiếp hận hận chính mình không tại hiện trường không có khả năng làm cứu viện thứ m ư ơ i chín đứng là trong một chỗ biệt thự người chết trước khi chết ký ức cực kỳ để cho người ta khó chịu nhất là lam úc hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình bởi vì hắn thấy được hai cái người quen thuộc t ú c nghiệp cũng không có nghĩ đến sẽ kinh lịch cái chết của người này lam úc bạn gái trước cái kia bị bệnh tâm thần ngược sát bạn gái trước lam úc năm đấm năm chặn hiển nhiên minh đang đích thực đem hắn dẫn tới cùng hắn có chỗ liên quan tràng cảnh bên trong đi chỉ là tràng cảnh này để lam úc cả người đều run dày lên hắn không phải sợ sệt thiếu nữ tiếng gào tê tâm liệt phế cuối cùng gặp thống khổ để lam úc cả người phẫn nộ mà tự trách nghe người khắc nói và tận mắt mắt thấy là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm lam úc cũng không lo được gia tăng minh n h u ộ phóng Bọn khi n g lam úc c xé nát người điên kia sau hắn phát hiện chàng cảnh cũng thiết lập lại hắn lần nữa xé nát tên điên lần nữa thiết lập lại bốn lặp đi lặp lại nhiều lần sau lam úc từ bỏ hắn nệ đất tự trách túc nghiệp cười nói ngươi lai ngươi ưa thích cô nàng dài dạng này a cái này thiếu thông minh lời nói ở thời điểm này nói ra chính là muốn muốn đánh nhưng đèn đã sáng lên trang cảnh đã bắt đầu biến hóa lang húc năm đấm cuối cùng không có đánh hướng t ú c nghiệp mới trang cảnh đến trước lạnh bạch sắc trong màn xương lấp l ó á hắn lạnh lùng nhìn xem t ú c nghiệp t ú c nghiệp nói ra rất thầy nay a rất tự trách đi ta biết ngươi rất chán ghét ta ta bắt ngươi bạn gái nói đùa không phải lần đầu tiên còn nhớ rõ lần trước ngươi thu tiết một ca có cái nữ nói chắc như đinh đóng cột nói của ngươi từng có một chân ta làm ngươi sở dĩ để cử phùng ân mạ làm hậu tuyển để lâm tương thị tiệu phân đội trôn xuống thái hoạ thậm chí suýt nữa triệt để ô nhiễm g i ả n nhất nhất cũng là ta làm lam úc lựa d ậ n đã đến cực hạ t ố c nghiệp lại lời nói xoay chuyển ngươi là diễn viên ta là nhà sử học ta đánh không lại ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là muốn đánh ta có thể nhưng ta muốn nói cho ngươi là thế giới này chính là có hay không bưng mang ác ý người mọi người luôn nói hận một người cần nguyên nhân yêu một người không cần lý do kỳ thật đối với có chút biến thái tới nói không có yêu hận hết thể đều là xuất phát từ khoái hoạt ai có thể để phòng đâu bạn gái của ngươi không phải là bởi vì ngươi chết mỗi người đều có mỗi người cực khổ thu hồi phẫn nộ của ngươi đi lam úc nghề nghiệp,、so、nghiệp là lam nhân m mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ xuyên qua đến một cái người khác nhau trên thân có thể nói đối với ưa thích thể nghiệm các loại nhân sinh người mà nói nghề nghiệp này phi thường tốt lam úc kinh ngạc phát hiện dư sanh lại là bị tần trạch cứu người học sinh kia tại tỉnh tuyên học viện bên trong nói cho tần trạch học viện có gì đó quái lạ chính là dư xanh chỉ là không nghĩ tới dư xanh thế mà chết dư xanh vận khí rất không may không may đến xuyên qua đến một cái cách tử vong còn có ba phút trên thân người lam úc đều không còn gì để nói bốn nghề nghiệp này phong hiểm s á c thực cao hôm qua hay là ước vạn phụ ông tại bể bơi bạt tì bên trong cùng thế giới cự tinh mở bạt tì hôm nay liền biến thành cách tử vong còn có ba phút lao nhân điện tâm đồ ba động q u y về yên t i n h trong nháy mắt lam úc có thể tưởng tượng dư xanh loại kia phiền muộn cùng k h ủ bố cứ như vậy bị nghề nghiệp của mình hố chết thứ n g i ệ p hai t cảm g thân thể lạnh gần mươi đi. Cái này cũng bao nhiêu cũng này đứng, bao h một mốt đứng đây là một cái chấn nhỏ phòng khám bệnh phòng khám bệnh ngoài có một người mặc áo khoác trắng nam nhân cầm trong tay một quyển sách hắn hít mắt tại phơi nắng không biết có phải hay không là ảo giác là ánh nắng quá lóa mắt hay là thế nào bốn lam q u ố c cùng tốt nghiệp đồng thời cảm giác được bác sĩ này đang phát sáng p h ả n phất phía sau có thánh quan một dạng nam nhân này tựa hồ cũng chú ý tới bọn hắn hắn mỉm cười t ú c nghiệp chỉ cảm thấy nụ cười này đối với hắn có một loại lực trùng kích to lớn đơn giản cùng sợt một dạng có một loại nào đó hệ tinh thần lực lượng đem hắn bọc lại lấy không đúng rất căn bản không thể cùng người này so sánh t ú c nghiệp kinh hãi lui về sau mấy bước la múc thì chú ý tới nam nhân này s á c h trong tay tên là tội lỗi cùng trừng phạt chấn nhỏ này từ đầu đến cuối yên tĩnh lại không muốn còn sẽ có kẻ ngoại lai、like. hoan nghênh hoan nghênh để cho ta đón o xem ngươi là đến khám bệnh sao không có bất kỳ cái gì u y áp cảm giác tốt nghiệp trong nháy mắt có chút hoảng hốt chính mình vừa rồi đến cùng đang xoan s u ý cái gì đang sợ cái gì nam nhân này nhìn người vật vô hại còn có lấy ngay cả lam úc cũng không sánh nổi t u ầ n tú khuôn mặt lam úc nói ra ngài là bác sĩ ân ta biết một chút không quan trọng y thuật tỉ như ta biết vàng hưu của ngươi ra một chút vấn đề bác sĩ nhìn về hướng tốt nghiệp thế giới trong là rất huyền diệu đồ vật ngươi thế giới trong bị người sửa trước qua ngươi là vì cái này đến chỗ của ta sao thật là khiến người ta kinh hỷ có thể tìm tới nơi này trừ cái kia lừa đảo cùng con của ta tháng năm dài đằng đắng này liền không có người đến xem qua ta bác sĩ hiển nhiên đối với có thể nhìn thấy khuôn mặt mới cảm thấy thật cao hứng nhưng tốt nghiệp cùng lam úc lại là giật mình lam cũng biết tốt nghiệp một ít địa phương bị tần trạch sửa đổi xem như cưỡng ép cải t à quy chính nhưng tần trạch thủ đoạn cao thâm mặt chắc ngay cả tần trạch chính mình cũng không biết thậm chí ngay cả bàn cổ cũng nhìn không ra nếu không cũng sẽ không để tốt nghiệp lẫn vào trong đó tốt nghiệp càng là rõ ràng tình huống của mình căn bản không có khả năng bị ngoại nhân nhìn ra bởi vì tần trạch thủ đoạn là hắn chưa bao giờ nghe làm ư ợ n nhờ lịch cũ phương diện lực lượng mới có thể làm được đồ vật nhưng người nam nhân trước mắt này liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt nhất là tốt nghiệp hoàn toàn cảm giác không thấy hơi thở của người đàn ông này đây cũng không phải là, là bởi vì đối phương chết mà là đối phương có thể triệt để thu liễm cái này phảng phất một loại cảnh giới nghiên ép tốt nghiệp nhịp tim có chút nhanh chẳng lẽ lại thật gặp cái nào đó vong linh đại l a o đừng sợ nhìn ngươi rất hài lòng mình bây giờ như vậy các ngươi không phải đến chữa bệnh nam nhân cười lên cái kia đang chết mị lực để lam úc đều cảm thấy chính mình dáng dấp là cỡ nào phổ thông lừa đảo nói với ta nói ta không phải rất tin tưởng dù sao hắn vẫn muốn gạt ta tới có thể hay không cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì lam úc suy đoán đây có lẽ là tiền trạm thời đại tồn tại cường đại nào đó có lẽ thực lực gần nhau lịch cũ chúa tể hắn hỏi ngài là l ị chương ba trăm một m ư ờ i một chỗ t không c g ụ c đây là một loại rất quái lạ cảm giác biết rất rõ ràng người này có vấn đề nhưng khi nhìn xem người này lộ ra dáng tươi cười y ê u nhã đặt câu hỏi lúc t ố c nghiệp cùng lam úc cũng không khỏi tự chủ muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau rất nhanh hai người biết được đối phương cũng không thuộc về thời đại này lâm tương thị nơi này h ắ n càng là nghe đều không có nghe qua nghe nói đến từ một cái gọi nông trường địa phương nhưng tốt nghiệp cùng lam úc cũng không rõ ràng nông trường là nơi nào mới đầu vị này háo k h o á t trắng bác sĩ đối với phía ngoài nội dung cảm thấy rất hứng thú thỉnh thoảng đặt câu hỏi lại biểu hiện ra đối với dị năng hệ thống hứng thú nhưng càng về sau bác sĩ lại càng thấy đến thế giới bên ngoài trở nên không thú vị đứng lên hắn rất nhanh liền ý thức được đây không phải là hắn cảm thấy hứng thú thế giới văn m è o mặc dù vẫn tồn tại nhưng đã không có như vậy trí mạng nhân loại có thể rất mau mắn sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời cho dù là tên là lịch cũ thế giới cũng thiếu rất nhiều hạn chế đợi cho đèn sáng lúc thức dậy hắm ngáp một cái xem ra các ngươi cần phải trở về đen này rất không tệ là ký linh vật phẩm a nói đến các n g ư ơ i đại gia ký linh vật phẩm bên trong có hay không loại kia nhìn rất giống nổi đồ vật hiển nhiên lam úc cùng t ú c nghiệp đều theo không kịp vị này mạch nào à thật có lỗi thế giới của các ngươi quá nhàm chán ta quên đi thế giới của các ngươi vật phẩm sẽ không chính mình ký linh các ngươi đến tinh luyện kim loại quá không thú vị tốt bọn tiểu tử các ngươi cần phải đi cảm ơn các ngươi cố sự ta nghe rất vui vẻ t ú c nghiệp không nghĩ tới đoàn người mình cái này bị hạ lệnh đội khách hắn có chút không cam tâm lúc này lam úc lấy dũng khí nói ra tiền bối ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta đóng lại minh giới cửa lớn bạch thầy thuốc lắc đầu loại chuyện nhỏ này đương nhiên có thể thế nhưng là các ngươi thế giới quá nhàm chán tại sao phải đóng lại đâu quỷ tiết đối với nhân loại các ngươi tới nói là quỷ đến quấy dối nhân loại thời gian nhưng đối với quỷ tới nói là có thể về nhà thăm thân nhân thời gian đối với quỷ nhiều một chút bao dung thôi hoặc là đi tìm người đứng đắn giúp các ngươi ta đã làm xong ta nên làm sự t ì n h nếu như muốn ta thay các ngươi làm sự t ì n h ta phải xuất phát từ hứng thú chuyện nhỏ tại từ phu nhân trong lời nói có thể đóng lại minh giới cửa lớn vong linh tất nhiên là quái vật khổng lồ là k hôm i nay xu thế nghi hiệu quả là có ân tất còn nói một cách khác chỉ cần có thể để cái này bạch thầy thuốc thiếu nhân tình của mình liền có thể mượn nhờ lịch cũ lực lượng làm cho đối phương trợ giúp chính mình bạch thầy thuốc tựa hồ cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương đây là chuyện rất kỳ quái từ lâu đến cuối Hắn phẳng phất đều xem thấu hai người suy nghĩ vậy ngươi, thay người ngươi, lập ta đều suy xem mộ cái vậy bạch i đi. a d n này, g ta o i n ư thầy i ngươi cái ế u nhân tình. một t Bạch h thuốc khẽ cười nói lan úc đột nhiên hỏi lập mộ bia có ý nghĩa gì sao ta nói là đối với người chết mà nói mộ bia có thể hay không ảnh hưởng người minh giới bạch thầy thuốc lắc đầu không có khả năng coi như ta mê tín đi ta chỉ là muốn thiếu hắn một cái nhân tình bạch thầy thuốc là thản nhiên như vậy để tốt nghiệp có một loại ta gian kê không có đạt được chỉ là đối phương cố ý trúng kế cảm giác cảm giác này thật hỏng bét giống như là bị nhìn xuyên hết thạy giống như là đại nhân đang ngồi hài từ chơi bừa nhưng việc đã đến nước này dù sao cũng nên thử một chút tốt nghiệp nói ra tiền b ố i kia có thể hay không giúp ta làm sự kiện bạch thầy thuốc nhắm mắt lại cảm thụ được một loại nào đó quy tắc ba động thì ra là thế đây chính là lịch cũ à lực lượng này quả nhiên cao hơn hết thảy bất quá ta cự t u y ệ t tốt ta đã linh giáo qua lịch cũ lực lượng các ngươi thời đại cũng không có ta coi là như vậy không thú vị thực là không tội nhưng các ngươi cần phải đi vô hiệu tốt nghiệp v ư ơ n g tin vừa rồi trong nháy mắt đó đối phương là bị có ân tất còn hiệu quả ảnh hưởng nhưng là hiệu quả này thế mà mất hiệu lực hoặc là nói bị đối phương cự tuyệt ngươi tốt nghiệp hiện tại vững tin bác sĩ này thực lực phi thường khủng bố chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng của mình khủng bố hơn rất nhiều lịch cũ lực lượng cao hơn hết thảy các ngươi nhớ kỹ điểm này xem như ta trả lại ngươi ân t ì n h tốt về phần đóng lại minh giới cửa lớn thật có lỗi vậy quá nhàm chán làm n g ư ơ i chết ta cũng không muốn tăng ca lam úc đã nhìn ra đối phương không nguyện ý hỗ trợ nhưng hắn hay là một mực cung kính nói một tiếng cảm ơn mình đang lần nữa sáng lên tốt nghiệp cùng lam úc không thể không rời đi ở đây cảnh biến hóa trong quá trình tốt nghiệp nói ra ta lần thứ nhất gặp được có thể nhẹ nhõm như vậy miễn dịch lịch cũ lực lượng người lam úc gật đầu người này rất mạnh quả nhiên mê ngông như b i ể n trong lịch sử sẽ có rất nhiều chúng ta căn bản không biết cảnh giới cờ ư n giả túc nghiệp cười nói đây cũng là nhưng rất thú vị ta bắt đầu chờ mong lần tiếp theo gặp phải người lam úc lại không lạc quan ta luôn cảm thấy chúng ta bỏ qua một cái cơ hội một cái cũng có thể tùy tiện bình định hết thể chướng lại cơ hội lãng phí cơ hội là phải bị báo ứng túc nghiệp tán đồng điểm này hắn ráng tươi cười hơi có thu liễm nói ra đã như vậy chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút sau đó làm như thế nào g i n g chúng ta phải đối mặt tình huống ta luôn cảm thấy vừa rồi bạch thầy thuốc kỳ thật ngay từ đầu là rất tình nguyện giúp chúng ta nhưng hắn phía sau tựa hồ là cảm thấy quá nhàm chán thoại ô m rơi xuống mới t r à n g cảnh đã xuất hiện nhưng lần này cũng không có xuất hiện cái gì bọn hắn mong đợi trong lịch sử đại năng lần này tử vong mục tiêu là một tên trượt chân rơi xuống công trường công nhân lam úc thở dài dài rằng giặc soát t r à n g cảnh đường đi lại phải bắt đầu bảy thứ bốn mươi lăm lần thay đổi t r à n g cảnh thứ năm mươi mốt lần thay đổi t r à n g cảnh thứ bảy mươi bảy lần thay đổi t r à n g cảnh lam úc đã dần dần có thể thói quen xử lý như thế nào rất nhiều người ký ức một mặt là tốt nghiệp lúc hướng dẫn lam úc một phương diện khác lam úc làm diễn viên có thể đóng vai tốt nghiệp hắn trực tiếp có thể lựa chọn mượn nhờ nhà sử học lực lượng quản khống những ký ức kia mặc dù ký ức tác dụng phụ biến mất nhưng là một đồ vật khác nhưng lại không thể không để hai người cảnh giác minh nhiễm giá trị lúc này hai người có thể nói minh nhiễm giá trị đã rất cao loại kia độc thuộc về minh giới sinh vật l ạ n h bách sắc đã chiếm cứ hai người thân thể bảy mươi dựa theo coi như nếu như một trăm hai mươi lần nội ngã bọn họ tìm không thấy có thể giải quyết vấn đề người rất có thể chúng ta liền phải lưu tại minh giới lam úc nói ra tốt n i ệ p lắc đầu ta cũng không muốn lưu tại nơi này nếu như tại minh nhiễm giá trị đạt tới trình độ nhất định trước tìm không thấy ta dự định từ bỏ tìm lam úc không nói gì tốt nghiệp vẫn còn nghĩ đến một cái có chút chỗ trí mạng chúng ta trên đường đi gặp phải đều là một chút người d â u d ị a trước mắt xem ra trung cực thường lớn chính là vị k i a bạch thầy thuốc nhưng chúng ta vận khí rất tốt đối phương không có ý đồ công kích cho nên lam úc chúng ta còn phải cân nhắc một sự kiện đó chính là đối phương vạn nhất muốn công kích chúng ta chúng ta làm sao bây giờ lam úc suy nghĩ cũng không có phức tạp như vậy gặp chiêu phá chiêu liền có thể còn có thể làm sao đâu đầu tiên chúng ta gặp được đến có phân lượng đại nhân vật mới được bảy lâm tương thị l ị c cũ mục giam l ị c cũ mục giam bên ngoài toa trấn mục giam bây giờ bọn hắn đều cẩn trọng làm việc hy vọng có thể trở thành lịch cũ người trong mắt đồng loại đối với hám hại người bình thường trong chuyện này bọn hắn làm người bình thường bản thân sẽ càng thêm ra sức thậm chí xa so với lịch cũ người ra sức ủy tiết một ngày này bọn hắn cũng hưởng thụ lịch cũ người đặc thù chiều cố tại xử lịch cũ loại quỷ mục giam bên ngoài có cường đại nhất lịch cũ người thiên chiếu tại tại lịch cũ trong mục giam lịch cũ mục giam đặc chất sẽ để cho lịch cũ người năng lực mất đi hiệu lực cho nên tư lệnh bọn người cơ hội là không có khả năng bị cấp ư mục chí ít lịch cũ người rất khó cấp đi bọn hắn chứ phi, có phi, tư i ề n trạm lực l ợ n người.、Giờ、này khắc này, g Giờ tư lệnh cùng ái lệ thi, còn có đố khắc lệnh cảm ù n còn chỉnh mượn, trong phòng lệnh g giam giữ giam. ái ti, tại lệ một Tư có khắc đố đều chỗ thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn trước đây không lâu hay là lịch cũ n n g g ụ c giam quý khách hiện tại hắn đã biến thành tù nhân hắn tự dễu c ờ i nói cũng may chúng ta mấy cái đều là bạch lịch người chúng ta không sẽ cùng hắc lịch người một dạng biến thành q u á i v ậ t ái lệ ti kỳ thật cảm thấy còn tốt ngẫm lại kỳ thật cũng, cũng không t ệ lắm ta mỗi ngày đều lại biến thành mảng gà nhân vật bên trong người hoặc là trong thế giới gây người nhưng bây giờ ta là chính mình trình văn cùng đồ khắc không nói gì b đứng đứng tư lệnh c nói ra các ngươi có đói bụng không ta cùng nơi này quản sự mà coi như tương đối quen bốn người đều có dự định ít nhất phải ở chỗ này vượt qua thật lâu c h i n h vãn có chút hiệu sự đi tư lệnh đại nhân chúng ta còn có thể rời đi nơi này à tư lệnh lắc đầu ta muốn không ra có ai có thể cứu đi chúng ta thiên chiếu tọa trấn cộng thêm bên trong trùng đệm phòng khống chúng ta khả năng rất khó rời đi nơi này đ ố khác hỏi nếu như chúng ta có thể ra ngoài ngài biết làm sao đối mặt trước kia đồng sự tư lệnh suy tư một hồi nhìn về phía ái lệ ti n g ư ờ i đây ái lệ ti yêu đương nao ta cùng giản nhất nhất là cùng một bọn hắn làm thế nào ta liền làm như thế đó ta tin tưởng hắn tư lệnh chậm rãi lắc đầu ta còn không có nghĩ kỹ muốn làm thế nào lao triệu cùng lư hổ đều so ta thông minh hoàn toàn chính xác lao triệu cùng lư hổ liền làm ra rất lựa chọn chính xác bọn hắn lựa chọn đứng tại chính nghĩa một phương nhưng ta thật sự là làm không được ta vẫn cho là ta tại thực hiện chính nghĩa vẫn cho là chủ tịch cùng ta làm sự tình là thế giới này vĩ đại nhất sự t ì n h thẳng đến chân tướng bị để lộ ái lệ ti nhưng thật ra là có chút đau lòng tư lệnh tư lệnh lúc này đều không có nghĩ tới đi ra muốn làm thế nào làm sao đối mặt bởi vì tư lệnh thế giới là phá thoái đã từng trong lòng vĩ đại nhất người sùng bái nhất người chính là mình lớn nhất cựu nhân ái lệ ti nói ra kỳ thật ngươi nếu là trở về chủ tịch sẽ rất cao hứng đi nếu nếu ngươi có thể giả bộ làm sự tình trước k i a không có phát sinh tư lệnh không phủ nhận điểm này nếu chính mình nguyện ý phối hợp chủ tịch nguyện ý bông tha đi chấp n h i ệ m những cái tê bốn dù là chủ tịch đã không phải là chủ tịch chí ít cũng còn nguyện ý trọng dụng chính mình tư lệnh lắc đầu hắn đã không phải là chủ tịch sự thật chứng minh tần trạch là đúng không phải hắn là chủ tịch chủ tịch mới là cái k i a kẻ đáng sợ nhất tại phạt sự kiện sau có lẽ rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa nhưng có thể khẳng định một chút nói mơ sẽ không lại ảnh hưởng những người khác tần trạch cùng nữ hoa hành động là hữu dụng chỉ bất quá sau cùng thắng bại tay còn chưa biết hiểu tư lệnh nhìn về phía nơi xa trong mục giam hết thể như thường nhưng lại tại vài giây đồng hồ sau bốn ngục giam đèn b ỗ n nhiên lóe lên một cái n g ụ c giam điện áp một mực rất ổn định n g ụ c giam thiết bị cũng cho tới bây giờ đều theo cao nhất quy cách đến duy trì bên ngoài không có chuyển đến tiếng đánh nhau có thể thấy được thiên chiếu cũng không có gặp được c ư ờ n g địch tư lệnh mặc dù nghi ngờ một chút nhưng tựa hồ toàn bộ n g ụ c giam đều không có bất cứ gì thường nào hắn cũng không thấy đến có vấn đề ngay tại tư lệnh muốn tiếp tục cùng bạn tù bọn họ nói chuyện phiếm g i ế t thời gian thời điểm tư lệnh chợt nghe một tiếng nhỏ xịu truyền âm tư, lệ. tư lệnh tư lệnh đột nhiên giật mình chớ kinh ngạc ta là giản nhất, nhất tư lệnh đương nhiên có thể nghe ra giản nhất thanh âm nhưng là giản nhất, nhất ở nơi nào dù là một viên đạn liền có thể muốn mệnh của hắn đừng nóng n ộ i ta đang suy nghĩ biện pháp lựa qua thiên chiếu nghe ta nói ta cùng kha nhị đang phụ trách nghĩ cách cứu viện ngươi tiểu trạch đang bận sự tính khác lam úc cùng tốt nghiệp đang nghĩ biện pháp ngăn cản quỷ tiết biến cố hôm nay thừa dịp không ít lịch cũ người làm loạn ta đến nghĩ cách cứu viện ngươi, ngươi bảo trì thân sắc bình thường chờ một lúc lịch cũ n g ụ c giam hội đèn lồng đ ê m đen đến đến lúc đó ta sẽ đem mấy người các ngươi cứu đi không cần phát ra bất kỳ thanh â m tư lệnh cảm thấy cực kỳ chấn động đây rốt cuộc làm sao làm được giản nhất nhất lại dám đến cấp lịch cũ n g ụ c giam hắn lại như thế nào vòng qua thiên chiếu các loại thủ vệ một loạt nghi hoặc tại tư lệnh trong đầu sinh ra hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng thế mà thật sự có người dám tới cấp lịch cũ n g ụ c giam nét mặt của hắn kiệt lực duy trì lấy chấn định đồng thời cũng giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra quan sát chung quanh hắn là t r ọ phạm là bị giam giữ tại mục giam chỗ sâu nhất không thể quan sát lại không thể hỏi tham tồn tại cho nên cho dù lầm tương thị phía quan phương tiểu đội cũng không biết vị trí của bọn hắn nhưng không nghĩ tới chính là g i ả n nhất nhất thế mà có thể tìm tới lúc này n g ụ c giam hết thể lệnh nhìn đều vô cùng bình thường mà ở phương xa tư lệnh không thấy được địa phương giảm nhất nhất năm h ba đem toàn bộ n g ụ c giam coi là một cái c h í n h thể lần này n g ụ c giam bắt đầu tràn ra tuyến những đường tuyến này đại biểu cho khái niệm đồ vật g i ả n nhất nhất muốn chém đ ứ t trong đó một đầu tuyến đường dây này sẽ ở trong thời gian rất ngắn tự động khôi phục giảm nhất, nhất muốn làm chính là tại thời gian ngắn này bên trong cứu đi tư lệnh chương ba trăm mười hai minh giới thứ chín mươi chín tầng lịch cũ n g ụ c giam bên ngoài thiên chiếu cảm giác được dị dạng khí tức là lịch cũ người khí tức xuất hiện ở phụ cận hãn lông mày trao lên đại đa số lịch cũ người không dám tới nơi này cho nên có thể xuất hiện tại chính mình cảm giác phạm vi bên trong lịch cũ người rất có thể là người một nhà chỉ là đến n g ụ c giam quan sát cũng không biết vì sao thiên chiếu luôn cảm giác là lạ t r u n g quanh một mảnh minh hòa nhưng dù sao có một cỗ quỷ dị năng lượng ba động nhưng thiên chiếu bất kể thế nào nhìn t r u n g quanh đều là bình thường nơi xa lịch cũ n g ụ c giam tuần tra vẫn còn tiếp tục đèn pha tuần sắt tốc độ cùng phạm vi tại chỗ rất xa bọn thủ vệ các loại hành động hết thẻ đều như thường lịch cũ trong n g ụ c giam chính mình không có thu đến bất luận cái gì nhờ giúp đỡ tin tức n g ụ c giam liên lạc bộ người thỉnh thoảng còn tại cùng mình giao lưu nhưng chính là luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào thiên chiếu luôn cảm thấy chính mình chung quanh có một cố năng lượng bao phủ chính mình bóng đêm rất đậm thiên chiếu nói ra trong n g ụ c giam có hay không phát sinh cái gì không đúng trả lời ta trong mục giam phụ trách giám sát nhân viên nói ra tính đến trước mắt hết thẻ bình thường thiên chiếu không có sơ sẩy ám hiệu ta cần ám hiệu Cái gọi là ám hiệu là vì bảo đảm trong n g ụ c giam nhân viên không có bị một ít lực lượng ảnh hưởng không có bị thay đổi mặc dù khả năng này đến gần vô hạn bằng không nhưng là thiên chiếu vẫn làm ám hiệu bảo đảm trong n g ụ c giam giám thị nhân viên thủy chung là người một nhà vạn quỷ dạ hành tiếng người huyên não ám hiệu là chính xác thiên chiếu thở dài một hơi sau đó chỉ cần rõ xét cố này lịch cũ người khí tức nơi phát ra là được tùy thời cùng ta bảo trì liên lạc ta hoài nghi ngục giam phụ cận có giao tình lịch người xâm lấn sau đó mỗi một phút đều cần người bọn họ báo cáo một chút mục giam tình huống trong mục giam giám thị nhân viên Cảm thiên ấ y chiếu, chiếu kinh hãi hắn chợt nhớ tới thủ đoạn này hắn được chứng kiến thật lâu thiên chiếu phản ứng rất nhanh hắn cũng đoán được đáp án chính xác cái này đích xác là thật lâu là giản nhất nhất bức họa kia giản nhất nhất tại phạt chi chiến bên trong biểu hiện quá mức kinh diễm h á c đao nơi tay cùng bàn cổ ô u mẹ g i ả giật đánh cho có đến có vể rất nhiều người đều kinh hãi cái kia quỷ thần khó lường đạo pháp lại không biết g i ả n nhất nhất xem như đao hỏa song tuyệt hắn vẽ tranh kỹ xảo một dạng khủng bố họa sĩ nghề nghiệp bị hắn phát huy đến cực h ạ n đã biến thành một loại nào đó khái niệm tính nghề nghiệp g i ả n nhất nhất quan sát n g ụ c giam hồi lâu n g ụ c giam ngoại vi các loại số liệu đều bị hắn ghi t ạ c trong đầu s ừ n g sốt bị hắn tại một tháng không đến thời gian bên trong vẽ ra một bộ gần như có thể dĩ giả loạn chân mục giam bên ngoại hình bức họa này lấy t h ậ t lâu phương thức bao trùm thiên chiếu tuần tra phạm vi đem thiên chiếu cho lửa gạt đi qua hoặc là nói ngắn ngủi lửa gạt đi qua nhưng như vậy liền đủ xa xa g i ả n nhất nhất sớm đã vung đao từ lúc bàn c ổ phạt đằng sau g i ả n nhất nhất cùng ngẩn giật gặp mặt chính mắt thấy ẩn giật chặt đứt bất hủ một đ a o kia một đ a o kia đằng sau g i ả n nhất nhất có chỗ đốn nộ thế giới này đối với thiên tài tới nói chính là dùng để nhanh thông chỉ là nhìn qua liền có thể lĩnh nộ lịch cũ trong mục giam mặc dù ngăn cách hết thể lịch cũ thủ đoạn nhưng ngăn cách không được tiền trạm thủ đoạn mục giam này vốn là lịch cũ thủy tổ chu bạch du sáng tạo g i ả n nhất nhất thấy được tuyến một đầu tuyến không cách nào chặt đức có cường đại năng lực tái sinh lấy hắn hiện hưu chém c ắ t ý chỉ có thể làm đến một lát chặt đức không cách nào vĩnh cửu chặt đức bất quá một lát liền đủ để đường dây này cũng không phải là ngục giam ngăn cách lịch cũ năng lực mà là trong ngục giam tất cả mọi người cảnh giác loại này khái niệm đồ vật g i ả n nhất nhất đã có thể miễn cưỡng chặt đức nhưng vung đao quá trình hơi lâu cũng may không có người sẽ tin tưởng thực sự có người dám đến c ư ớ p lịch cũ mục giam cho nên giảm nhất nhất một đao này có đầy đủ thời gian chuẩn bị một đao này có thể nói chặt đức vận mệnh một đao tại giảm nhất vung đao s a trong n g ụ c giam rõ ràng xuất hiện dị thường nhưng trong n g ụ c giam tất cả nhân viên công tác đều giống như không nhìn thấy một dạng trong bóng tối tư lệnh ái lệ ti trình vãn đô khác toàn bộ đều đi theo kha nhị bước chân bắt đầu đi đầu tiên đến thoát đi n g ụ c giam giản nhất nhất liệu định hắn bước họa kia không có khả năng l ử a trời chiếu quá lâu hắn bước đầu tiên là dùng họa l ử a g ạ t thiên chiếu bước thứ hai là chặt đứt tất cả mọi người tính cảnh giác cùng cảm thấy tính bước thứ ba hắn sẽ đích thân hấp dẫn thiên chiếu h ỏ lực g i n nhất nhất có thể hay không thắng qua thiên chiếu tư lệnh cảm thấy là có thể lấy g i n nhất nhất thực lực bây giờ có thể nói là gần với bản cổ nhưng lâm tương thị phạm vi bên trong có xì vạ lĩnh vực không giết xì vạ giản nhất nhất mạnh hơn cũng không có khả năng phá cục kha nhĩ tựa hồ đã nhìn ra tư lệnh lo lắng đánh khẳng định là đánh không lại xì vạ bị giấu rất sâu hiện tại thiên chiếu phụ trách c h ấ n thủ mục giam các lộ bàn cổ cảm thấy không có khả năng giết người đều lưu tại trong mục giam lại có là sự phụ trách lịch chuyển hình tượng thần côn kia thật rất có thủ đoạn hắn hiện tại có thể nói là hắc bạch hai đạo thần tượng tại ảnh hưởng của hắn bên dưới hắc bạch hai đạo dần dần đều nguyện ý đi theo hắn cùng bàn cổ kinh khủng nhất là xì vạ xì vạ quy tắc đang ể tất việt t cả siêu quỷ h cảnh n、si、nhất nhất khi nói chuyện kha nhĩ đã mang theo tư lệnh bọn người xuyên qua trùng điệp trở ngại muốn rời khỏi ngục giam không dễ dàng nhưng tư lệnh bản thân đối với ngục giam như lòng bàn tay hai người bước chân rất nhanh để tư lệnh kinh ngạc chính là ngục giam đám người thế mà không có bất kỳ cái gì cử động cho dù là đen kịt một màu bên trong nhưng cũng có người có thể nhìn thấy bọn hắn có thể những người này thế mà không phản ứng chút nào không không phải là không có phản ứng mà là cảm thấy hết thể rất bình thường phản p h ấ t tư lệnh không phải tù phạm mà là trong n g ụ c giam nhân viên công tác tư lệnh chấn kinh đến tột đ ỉ n h giản nhất nhất đến cùng là quái vật gì đúng là quái vật tiểu tử này đao có thể chặt đứt đồ vật càng ngày càng nhiều nhìn cái này còn không phải cực hạn của hắn lưu cho tư lệnh cùng kha nhĩ thời gian cũng không nhiều nhưng tư lệnh vẫn rất tốt bắt lấy cơ hội bắt đầu v ư ợ n g ụ nghĩ cách cứu viện tư lệnh là cực kỳ trọng yếu một vòng bởi vì tư l ệ n hỗn loạn cho nên an toàn nhưng trọng yếu nhất là bởi vì giản nhất nhất có thể ngăn chặn tiên chiếu cho nên bọn hắn mới an toàn tư lệnh không thể không thừa nhận giảm nhất nhất thiên phú thật sự là kinh người hắn đã dòng g ã dẫn trước chính mình một cảnh giới la múc đâu khả n h ị nói ra quỷ tiết cùng b à n cổ một cái mưu đồ có quan hệ b à n cổ rất có thể muốn nhờ quỷ tiết để hoàn thành một loại tiến hóa nào đó lam úc cùng tốt nghiệp đang ngăn trở chuyện này đi đến minh giới tư lệnh trầm mặc hồi lâu nguyên lai liền ngay cả cái k i a hắn trương mắt lam úc cũng đã có thể h ủ t h ắ t trách nhiệm ta quá ngạo m ạ n ái lệ tim ộ t trận nàng là hiểu rõ nhất tư lệnh người tư lệnh có thể nói ra câu nói này nàng đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở nhưng rất nhanh nàng lại minh mạch tư lệnh không phải ngạo m ạ n chỉ là kiêu ngạo người kiêu ngạo là sẽ không thả kiêu ngạo tư lệnh sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng mạnh ai nói không phải đâu chúng ta đến cố gắng lên cho khí bạo tăng sau thế giới đến cùng sẽ như thế nào ai cũng không biết chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh mới được lịch cũ n n g g ụ c giam khoảng cách lâm tương thị có mấy giờ đ ư ờ n g xe nhưng kha nhĩ đám người tốc độ xa so với xe phải nhanh rất nhanh mấy người đã tới chỗ cao có thể tại chỗ cao xa xa nhìn thấy đèn đốt sáng c h ư n g phồn hoa đô thị kha nhĩ nhìn xem lâm tương thị nhà nhà đốt đèn hoang nên đi vào người mới ở giữa hiện tại lâm tương thị vạn quỷ gia hành có thể nói địa ngục độ khó kha nhĩ trên mặt có dáng tới cười loại kia chúng ta đều là bỏ mạng ác ôn dáng tươi c ở i bảy quỷ tiết vẫn còn tiếp tục cửa lớn của m i n h giới vẫn như c ũ mở rộng ra lam úc cùng tốt nghiệp đã đã trải qua chín mươi tám cái tràng cảnh thấy được n g u ô n hình n g u ô n v ẹ người chết bây giờ là lần thứ chín mươi chín hai người minh n h i ệ m giá trị đã cao đến cùng người chết không khác sớm đi tràng cảnh bên trong còn có vong hồn có thể phát giác được bọn hắn là số người nhưng về sau cơ hồ đem nó xem như là đồng loại chúng ta nếu là không quay lại đi vậy liền thật không xong từ bỏ đi vạn q u dạ hành cố nhiên rất loạn ngay tại hai người thật chuẩn bị từ bỏ thời điểm lần thứ chín mươi chín tràng cảnh rốt cục để có biến hóa về chất lần này tràn g cảnh là một chỗ bị gió thảm mưa sầu bao phủ trong túp lều trong phòng cô đang lấp lóe mở nhạt ánh đèn thỉnh thoảng sẽ bị ngoài cửa sổ lôi điện bao trùm có khách ta ta mới vừa vặn lại tới đây không nghĩ tới liền có khách ta người này thanh âm có một chút g i à n mua nhưng cũng tràn ngập nội t ì n h người này mặt giấu ở lờ mờ bên trong thấy không rõ lắm nhưng trước tiên la búc cùng t ú c nghiệp tại vẹn vẹn nghe được thanh âm này thời điểm đều khẩn trương lên thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc đến mức theo bản năng tốt nghiệp lui về phía sau mấy bước chân có chút như núm ra lam úc trong nháy o mắt mở ra diễn viên hài k ị n h hình thức trên đường đi tốt nghiệp đều hy vọng lam úc mở ra loại mô thức này bởi vì bình thường lam úc thật sự là quá nhàm chán khả lam úc từ đầu đến cuối không đáp ứng cho tới giờ khác này nghe được thanh nhóm quen thuộc kia lam úc mới tiến nhậm chiến đấu tình trạng đề phòng đường sợ bọn nhỏ ta cũng không phải là cái tia tổn thương các ngươi cùng lừa gạt các ngươi người ta hoàn toàn chính xác sắc thực chết lam úc không có buông lỏng cảnh giác tốt nghiệp nút ở lam úc sau lưng không trách bọn hắn quá phận khẩn trương bởi vì người này không phải người khác bốn chính là trước đây không lâu cả thế gian phạt người đề xuất cùng bây giờ lầm tương thị chủ nhân chân chính bàn cổ ngồi đi hoan n ê n các ngươi đến xem ta nhìn các ngươi không quá tin tưởng ta chết ta bàn cổ hoặc là nói chủ tịch lúc này mang trên mặt mỉm cười đó là độc thuộc về chủ tịch mỉm cười cứ việc bàn cổ là có thể bắt trước nhưng lúc này chân chính chủ tịch cho người một loại phản phất giảm nhất, nhất giống như cảm giác ôn hòa loại cảm giác này cùng trước đây không lâu cái kia phạt quái vật xo、so、ra hoàn toàn khác biệt lam úc vô ý thức nói ra ngài ngài là chủ tịch là ta người là lam úc đi chủ tịch ôn hòa cười nói túc nghiệp cũng ý thức được người này là người chết chí ít người này là cùng phía trước toàn bộ sinh linh một dạng đều có khí tức tử vong phát hiện này để túc nghiệp có chút khó có thể tin ban cổ chết nhưng rất nhanh túc nghiệp cảm thấy nơi này rất kỳ quái ban cổ tử vong địa phương tại sao phải ở chỗ này ta đích sáp đã chết ta là công ty chủ tịch cũng là anh linh điện ban cổ chủ tịch bắt đầu kiên nhẫn giải thích hắn thấy được quen thuộc đồ vật cũng biết hai người này ý đồ đến dù là hai người này còn không có cung cấp bất kỳ tin tức gì nhưng chỉ chỉ là từ trên hồn đang tán phát tiền trạm chi lực đến xem hắn liền đoán được đây là lão bằng hưu âu giả tử thủ bút nhưng ta cũng không có chết hoặc là nói nhục thể của ta không có chết các người lý giải cái kia bàn cổ còn sống lời này có chút kỳ quái khả la m u ố c trong nháy mắt liền hiểu triệt để minh bạch nguyên lai、like, chủ tịch không có lựa gạt tư lệnh chỉ bất quá chủ tịch thể nội có một linh hồn khác một cái sa đoạn linh hồn tại khu trục nguyên bản chủ tịch linh hồn kỳ thật trước đây không lâu la múc đã cảm thấy bàn cổ mặc dù tạ ác nhưng có đôi khi tác phong lại rất chính phái m thương thương ộ tại chút đã trải qua chín mươi tám lần sau khi thất bại lam úc cùng tốt nghiệp gặp một nhân vật mạnh mẽ cái này tồn tại thế mà chính là chủ tịch cái kia thành lập công ty chân chính vì nhân loại suy nghĩ vĩ đại tiên phong t ú c nghiệp nói ra nếu như ngươi là bạn cổ cái kia còn sống cái kia là chủ tịch nói ra là căn phòng này nguyên bản chủ nhân hắn có một cái danh hiệu gọi s a đoạn chúa tể thật đáng tiếc ta không có khả năng kiên trì càng lâu không thể kiên trì đến nữ hoa trở thành chúa tể mới đến giết chết ta ta trước một bước rời đi lam úc kinh ngạc hôm nay gặp gỡ nhịn không được hỏi chúng ta tới nơi này là vì đóng lại cửa lớn của minh giới đóng lại minh giới cửa lớn là vì phòng ngừa thế giới trở nên hỗn loạn c h ọ c khí lên cao phòng ngừa c h ọ c khí lên cao thì là vì phòng ngừa bản cổ phát sinh một ít biến hóa mà ngài xuất hiện ở đây có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta thất bại có phải hay không đại biểu bản cổ đã hoàn thành loại kia sẽ mang đến ác liệt cục diện biến hóa chương ba trăm mười ba tân trạch cùng chủ tịch liên thủ minh giới lần thứ chín mươi chín trong mạo hiểm lam úc cùng tốt nghiệp gặp ngày xưa công ty chân chính thủ lĩnh chỉ là đây cũng không phải là một chuyện tốt lam úc hỏi mấu chốt của vấn đề nếu như chủ tịch linh hồn lúc này đã là lấy vong linh tư thái xuất hiện ở nơi này bốn như vậy là không mang ý nghĩa lịch cũ b à n cổ nhục thân đã được đến hắn nghĩ ra được đồ vật nhưng ra ngoài ý định chủ tịch cười cười đến có chút vui vẻ đóng lại cửa lớn của minh giới a cái này ý đồ đến ngược lại để ta rất hài lòng chuyện này ta có lẽ có thể làm đến vong hồn thế g i i quá minh ô n g có rất nhiều ngay cả ta cũng không dám đi t r e o chọc tồn tại nhưng chúng nó cơ bản sẽ không cân nhắc đi ra minh giới cửa lớn bọn nhỏ chuyện này ta có thể giúp các ngươi lam úc nói ra xin ngài trả lời vấn đề của ta nếu như ngài ở chỗ này có phải hay không mang ý nghĩa bản cổ đã thành công chủ tịch cười lắc đầu hôm nay là quỷ tiết quỷ tiết trọc khí lên cao sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện trong đó liền bao quát nhục thể của ta cũng chính là lịch cũ bản cổ tính toán tính toán sự t ì n h ý nào đó tới nói hắn thành công nhưng hắn thành công cũng không phải là không có chỗ tốt tốt n i ệ p cùng lam úc cũng không quá minh bạch chủ tịch quan sát đến hai người hắn đương nhiên nhận biết lam úc tự nhiên mà vậy cũng là tin tưởng hai người này cho nên chủ tịch nói ra ta có thể nói cho các ngươi biết toàn bộ c h â n tướng sau này các ngươi liền trở về đi tại minh giới lữ hành là chuyện rất nguy hiểm các ngươi vận khí rất tốt nhưng vận khí sẽ không một mực tốt như vậy chủ tịch lúc này là hơi xúc động bởi vì hắn chết không phải mỗi người đều có thể bình tĩnh tiếp nhận chính mình chết đi dù là mạnh như chủ tịch hắn chậm rãi mở miệng là tần trạch giết ta câu nói này vừa nói ra để lam úc cùng tốt nghiệp lại theo bản năng nhĩ mày dù sao dựa theo bản cổ thuyết pháp tần trạch hành đâm chủ tịch thất bại mà lam úc rất rõ ràng tần trạch không có khả năng giết chết chủ tịch không có năng lực kia cũng không biết chủ tịch đ ụ c thân vị trí la vúc phản ứng đầu tiên là chủ tịch này là giả muốn l ừ a gạt mình một đ o à n người nhưng một giây sau chủ tịch bắt đầu hêm hay nói giảng thuật chuyện đã xảy ra ta cũng đồng ý hắn đánh giết hắn giết chết ta xem như chúng ta một lần vui sướng hợp tác hắn cho ta tử vong suy nghĩ ta rốt cuộc sáng tỏ thông suốt quyết định chết đi t ú c nghiệp lúc này biểu lộ chính là a biểu lộ miệng hạt dương trong ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc còn kém trên đỉnh đầu treo cái dấu hỏi chủ tịch cười nói trước đây ta một mực rất sợ sệt một sự kiện ta vẫn cho rằng ta còn có cơ hội ta còn có thể nắm giữ thân thể của mình nhưng tần trạch để cho ta ý thức được ta đã hoàn thành sứ mệnh của ta lam úc đã hiểu chủ tịch tự hồ cho là tần trạch giết chết hắn không phải chuyện xấu lam úc trực tiếp hỏi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn xin ngài nói ngay t h ẳ n g chút bảy hết t hệ còn muốn từ tần trạch vừa mới trở lại lâm tương thị thời điểm nói lên thời gian trở lại trước đây không lâu tại bách xuyên thị thời điểm tiều vi tiến nhập một loại trạng thái đặc thù lần nữa trở lại chính mình nội tâm trô an toàn nhất cái này khiến tiều vi cảm giác có thể bông ra thể sát tinh thần đi hấp thu sa đoạn thần thùng toàn bộ lực lượng nàng sẽ cùng mười hai cái không có hình thể sa đoạn trị thần triển khai sau cùng quyết đấu trong quá trình này lịch cũ thế giới cũng lâm vào to lớn trong hỗn loạn hết thể đều tại cho thấy thần chiến sắp mở ra bách xuyên thị mặc dù vô cùng thần bí nhưng cũng không phải là tuyệt đối tìm không thấy mà trị thần vì tìm kiếm thần trạch nhất định sẽ cùng ngoại thần g i ả n g co ngoại thần bọn họ có huyết tính cũng không nhiều cho tới bây giờ mười cái ngoại thần càng nhiều hơn chính là thể hiện ra một loại đung đưa không ngừng người nào thắng giúp ai thái độ mà kiểu vi lực lượng còn không cách nào hiện ra cho nên ngoại thần bọn họ có lẽ hay là sẽ càng trực quan cho là thứ nhất t r ị thần vĩnh sinh vương tức xuất lĩnh mục nát thế lực vẫn như cũng là thế giới này chúa tệ ngược lại là kiều vi rất có thể đi vào chúa tệ cũng vẫn như c ũ không phải thứ nhất t r ị thần đối thủ kiều vi thân thể tiến nhập kén hóa trạng thái đây là hấp thu thần thung lực lượng lúc đặc thù trạng thái trạng thái này tân trạch là không giúp được bất luận cái gì bận điệu hắn chỉ có thể tin tưởng kiều vi có thể mượn nhờ thần thung lực lượng triệt để tỉnh hóa mười hai sa đoạn chị thần mà tân trạch cũng quyết định tại thần chiến mở ra trước đó trở lại thế giới hiện thực một thì kiều vi thời gian ngắn là an toàn thứ hai sắp đến phong bạo là chúa tể cùng t r ị thần còn có ngoại thần chiến đấu hắn cần trở nên càng cương đại mới có thể không kéo tiểu vi chân sau vừa nghĩ đến đây tân trạch quyết định trở lại thế giới hiện thực tiểu vi đã hoàn thành hắc lịch người đường tắt tấn thăng như vậy sau đó giờ đến thiên tự mình hoàn thành trắng lịch người đường tắt tấn thăng thế là tân trạch về tới lâm tương thị khiêu chiến thật lớn cũng mới vừa mới bắt đầu lúc này lâm tương thị đã tràn đầy khí tức quỷ dị cho khí bạo tăng lịch cũng ư ờ i hiệp hội thành lập mỗi ngày đều có vô số người xếp hàng đi lịch cũng ư ờ i cơ quan xử lý sự tính các loại tân trạch biết đây là bản cổ thủ đoạn bàn cổ chính là muốn khiến mọi người tiếp nhận quỷ dị tồn tại mà đồng thời tân trạch cũng đã trở thành truy nã trọng phạm nhưng hắn không phải là không có bằng hữu cho dù cả thế gian phạt thời điểm tân trạch cũng không phải cô lập dị nhân trở lại hiện thực sau tự nhiên cũng có nguyện ý giúp người của hắn mà lại những người này đều rất cường đại tân trạch đầu tiên tìm được người mang tin tức thông qua hoàng kim lịch bản thảo triệu hoán người mang tin tức người mang tin tức kỳ thật bản thân cũng muốn bái phòng tân trạch bởi vì tần trạch là một kiện chuyện không tầm thường tìm tới người mang tin tức sau tân trạch rất nhanh giải được bây giờ thế giới hiện trạng bàn cổ thống trị thế giới lâm tương thị là một cái lịch cũ người nhiều nhất thành thị lại rất có thể cất giấu mặt k h á c lịch cũ chúa tể bảo tàng thành thị bốn lâm tương thị đã bị xỉ vạ quy tắc k h ô n g chế tần trạch nếu như l ô mãn g xuất thủ rất có thể sẽ gây nên ngũ thần bên trong siva rất âu mễ giả thiên chiếu tập thể thảo phạt tần trạch rất nhanh ý thức được muốn làm hai chuyện thứ nhất đánh g i ế t siva chỉ có đánh g i ế t siva đem bất lợi cho phe mình quy tắc bỏ đi mới có thể làm đến một ít sự tình thứ hai nhìn tương lai tại không biết trong vùng biển trên chiến hạm k h ổ lộ đối phó bản cổ thời điểm người mang tin tức từng để cho tần trạch thấy được tương lai bây giờ tần trạch thỉnh cầu lần nữa nhìn tương lai hai chuyện này đều có tiến triển tần trạch đã từng hỏi tiểu vi tại tiểu vi tiến vào kén hóa trạng thái trước đó liền đã hỏi qua có ai có thể trở thành minh hữu ai đối với ngũ thần cùng bản cổ hiệu rõ nhất tiểu vi cho ra đáp án là ổn đ ì n h ổn đ ì n h từ lúc tập kích bản cổ sau liền không biết tung tích rất nhiều người đều coi là ổn đ ì n h đã đang hành thích bản cổ trong trận chiến ấy chết nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy ổn đ ì n h còn sống chỉ là không có người biết tung tích của hắn nhưng lịch cũ đám người không biết người mang tin tức lại không có khả năng không biết ổ đình cũng sẽ phạm húy cũng sẽ tiến vào chiêu mộ thế giới ổ đình như trở về người mang tin tức dựa theo quy định liền sẽ b á i phòng ổ đình những ngày này tần trạch một mực chờ đợi người mang tin tức tin tức cũng chính là các loại ổ đình chiêu mộ trở về ổ đình chính là tần trạch muốn tìm cố nhân kia mà chuyện thứ hai nhìn tương lai cũng làm cho tần trạch tìm được một chút điểm đột phá người mang tin tức nói cho tần trạch ngươi thật sự cải biến tương lai cái kia để cho ngươi không gì sánh được tuyệt vọng tương lai đã biến mất hy vọng xác thực xuất hiện nhưng cũng có càng sâu càng thêm tuyệt vọng tương lai tuyệt hạng cùng nhau sinh ra tần trạch sau đó ngươi sẽ tiếp tục làm ra lựa chọn thế là tân trạch mượn nhờ người mang tin tức lực lượng thấy được một cái tương lai đoạn ngắn tại tương lai kia đoạn ngắn bên trong phát sinh một kiện đặc thù sự tình b ả y tân trạch đi tới đầu kia phong cách anh ấu khu phố hắn đương nhiên nhớ kỹ con đường này biết nơi này nhốt không ít người đ ộ kiếp mọi việc không nên bách nạn trước mắt vạn kiếp bất phục tất cả trắng lịch người đường t ắ t ý đồ độ kiếp tấn thăng người đều sẽ bị giam giữ ở chỗ này mà nơi này cũng là sa đọa người mang tin tức vị trí đoán trước tương lai là vì tránh cho tương lai hoặc là cải biến tương lai tại tương lai này bên trong tân trạch nhìn thấy mình bị giam giữ tiến vào một chỗ nơi này chính là cuối đường cái k i u hoa lệ nhất lồng giam cầm tù bản cổ địa phương t ầ n trạch cũng chính là ở đâu gặp chủ tịch linh hồn bảy minh giới lam búc chừng to mắt không nghĩ tới tần trạch còn có kinh lịch dạng này t ú c nghiệp nói ra tiểu t ử này thực sẽ thẹp bút ha ha ha ha ha, ta có thể rất ư a thích hắn hắn trong mắt ta đơn giản liền cùng vừa rồi bác sĩ tiên một dạng chiếu sáng dạng dỡ chủ tịch cười nói ta một mực rất cố chấp vu mỗ một số chuyện ta rất nghĩ hoặc vì cái gì ta không tiến vào được bách xuyên thì đâu vì cái gì ta thiên phú chắc tuyệt ta đi tại tất cả mọi người phía trước có thể hết lần này tới lần khác ta không phải cái kia bị bách xuyên thị chọn chúng người thẳng đến ta gặp tần trạch hắn nói với ta đạo ngay chỗ hiện thực là ta lúc này ngay tại tìm kiếm tương lai câu nói này trong nháy mắt để cho ta minh bạch vì sao tần trạch có thể tiến vào bách xuyên thị nguyên lai hải từ này sớm đã bị thời gian hư h á i đây hết thệ đều là nhất định trên người hắn có nhân quả c h i hoàn câu nói này chu bạch du cũng đối tần trạch nói qua tần trạch trên thân có thời gian vòng chỉ là tần trạch còn không hiểu ý tứ của những lời này hoặc là nói không hiểu như thế nào vòng đây là cất dấu số mệnh người mới sẽ thứ nắm giữ chủ tịch có chút thương xót tần trạch là cái hài tử đáng thương cũng là khả kính hài tử chúng ta trải qua có lẽ hắn đã trải qua rất nhiều lần đây là tới từ vòng nguyên rùa nhưng cùng lúc tần trạch cũng là một cái may mắn hài tử dù sao hắn có thể tiếp nhận chúng ta không thể tiếp nhận t ố c nghiệp nói ra ta có chút choáng chủ tịch ngài để cho ta vớt một chút ngài là nói tần trạch thông qua đặc thù nào đó phương thức cảm nhận được tương lai biến hóa sau đó hắn t ạ i hiện thực dòng thời gian bên trong thông qua loại lực lượng này cùng tương lai ngài đối thoại chủ tịch gật đầu hắn còn nhớ rõ lúc đó tần trạch nói một mình tân trạch lúc kia cùng hắn bị cầm tù tại cùng một gian phòng bên trong tân trạch tự nhủ nói như vậy ta độ kiếp thành công nhưng là ta bị bắt được nơi này chủ tịch ngài chính là chủ tịch nguyên lai、like、đây chính là ta phải trải qua tương lai đây chính là mấu chốt nhất tiết điểm chủ tịch xin ngài nói cho ta biết lúc trước ngài kinh lịch vạn kiếp bất phục gặp phải lớn nhất trở ngại là cái gì ta đến từ đi qua không Sắp thực tới nói ngài thời khắc này hiện thực là ta chỗ tương lai tân trạch câu nói này để chủ tịch khiếp sợ không thôi cũng làm cho người mang tin tức khiếp sợ không thôi trong tương lai dòng thời gian bên trong chủ tịch chấn kinh tần trạch câu nói này mà tại ngay sau đó dòng thời gian bên trong người mang tin tức chấn kinh tần trạch đối với thời gian k h ô n g chế phải biết lần trước hắn biểu hiện ra tương lai cho tần trạch nhìn tần trạch có thể làm được cũng vẹn v à n h ì n nhưng lần này tần trạch làm được là tham dự hiện thực dòng thời gian bên trong cao lớn người mang tin tức cùng thiếu niên người mang tin tức đều há to miệng thiếu niên người mang tin tức nói ra hắn t ạ i đếm thử mượn nhờ lực lượng của chúng ta dùng hiện thực chính mình cùng người tương lai vật câu thông chúng ta có thể làm được loại chuyện này không hắn có thể làm được vấn đề này giống như cũng không thể đi chẳng lẽ lại gia hỏa này vẫn là thời gian hệ lực lượng thiên tài là bởi vì cộng tác viên cái này đặc thù nghề nghiệp duyên cơ a lúc này tần trạch đang nhìn tương lai nhưng nhìn tương lai bình thường chỉ có thể nhìn có thể tần trạch tựa hồ ý chí có thể tham dự tiến tương lai bên trong để giờ này khắc này tần trạch vậy mà cùng tương lai chủ tịch sinh ra giao lưu thế là chủ tịch sẽ vạn k i ế p bất phục kinh lịch lớn nhất trở ngại nói cho tần trạch minh giới tràng cảnh bên trong chủ tịch lu nói ra cái kia trở ngại là thời đại trước cứng giả hắn cứ gọi m ã là một tên sa đọa lịch cũ chúa tể nếu như nói sa đoạn trị thần là hắc lịch người tấn thăng đường tắt lớn nhất trở ngại như vậy sa đoạn chúa tể chính là trắng lịch người tấn thăng đường tắt lớn nhất trở ngại chính là sa đoạn lịch cũ chúa tể ta bị cầm t ù biến thành vật chứa ta cũng một mực tại chống cự bị bạch giá ăn mòn ta phải còn sống bởi vì chỉ cần ta sống lịch cũ bản c ổ dù là lại thế nào ta ác cũng sẽ ngẫu nhiên làm ra việc thiện l a m ú c động dung đúng là dạng này chủ tịch mặc dù mới là phía sau màn đại ác nhân chủ tịch mặc dù để trọc khí bảo tăng muốn tấn thăng làm chúa tể nhưng chủ tịch hay là sẽ làm ra một ít biện pháp bảo hộ dân chúng Tỷ n kể từ đó tần trạch tương lai độ kiếp sống qua vạn kiếp bất phục đằng sau bạch giá liền không cách nào như là lúc trước tập kích ta cũng như thế đi tập kích tần trạch ta chết đi bạch giá liền sẽ triệt để khống chế nhục thể của ta hoàn thành sai đoạn chúa tể giáng lâm một bước cuối cùng nhưng cũng bởi vậy ta cho tần trạch mang đến hy vọng l a m g q u c ngơ ngẩn liền ngay cả tốt nghiệp cũng c h ó n g bọn hắn đều là người trẻ tuổi bọn hắn cũng có chủ nghĩa anh hùng tình hoài chỉ là nhiều hoặc là thiếu thôi nhưng lúc này giờ phút này bốn bọn hắn lần thứ nhất ý thức được thế giới này chân chính anh hùng là như vậy chủ tịch khi còn sống đi tại tất cả lịch cũ người phía trước tìm kiếm bọn hắn không dám tìm kiếm con đường hắn là nữ hoa mở đường nếu không có trợ giúp của hắn rút ra một phần ba thần thùng nữ hoa không có khả năng đi ra x a đọa thần miếu bây giờ hắn lại lấy chính mình triệt để tử vong là tần trạch mở đường nếu không có hắn tần trạch tương lai vượt qua vạn kiếp bất phục sau sẽ còn bị chúa tệ cấp người tại thế giới của tinh thần bên trong đánh lén chủ tịch đem tất cả dâm qua hố đều đ ạ t cước bộ của hắn chính là nữ hoa cùng phục hy có khả năng đi đường lam úc trong nháy mắt liền hiểu vì sao tư lệnh như vậy sùng bái chủ tịch nhưng cùng lúc lam úc cũng ý thức được tần trạch là một cái so với chính mình có thể đi càng xa thiên tài lam úc có chút thương cảm ngại nhân vật như vậy lại cuối cùng muốn bị chúng ta giết chết đây thật là bi hay đúng vậy bọn hắn chặn đánh giết chủ tịch lam úc cùng tốt nghiệp rõ ràng cái này g ú t tất cả lịch cũ người nam nhân cuối cùng sẽ trở thành nhất định phải bị bọn hắn giết chết tồn、tại. chủ tịch chỉ là cười nói ta nếu không chết hắn thì như thế nào có thể thuận lợi đột phá vạn kiếp bất phục ầ n phải trở về cửa lớn của minh giới liền để ta cái này người đã chết phát huy một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa tốt dầu thấp đã đủ chủ tịch nói ra nguyện các ngươi có thể chân chính giết chết ta bọn nhỏ linh hồn của ta sẽ ở trong địa ngục là các ngươi cầu nguyện lang úc thần sắc cũng nghiêm nghị nói chúng ta biết minh giới một trận cuối cùng đường đi đến tận đây kết thúc nương theo một đạo là thuộc về tên là bản c ậ u người kết thúc chương ba trăm mười bốn quỷ tiết kết thúc tại bắt đầu minh giới mạo hiểm trước đó lang úc cùng tốt n i ệ p liền hỏi tham q u a một sự kiện hoàn thành nhiệm vụ sau nên như thế nào trở về đối với cái này từ phu nhân nói ra chỉ cần đóng lại liền có thể nếu các ngươi không có đ ổ i thành chân chính người chết minh đăng sẽ mang các ngươi trở về khi dầu thắp đã đủ lam úc cùng tốt nghiệp lần nữa cảm giác được tràn g cảnh biến hóa lúc bốn lam úc cùng tốt nghiệp phản ứng đầu tiên là nóng nóng thật là rất tốt cảm giác bọn hắn đã quá lâu không có cảm nhận được c ấm áp minh rơi cửa lớn ngay tại đóng lại quá trình này tất cả đi vào nhân gian du hồn đều sẽ có cảm ứng trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện đến ngược bọn hắn nhất định phải trở lại bọn hắn tử vong vị trí chờ đợi bị truyền tống về đi nếu không sẽ trực tiếp gạt bỏ tại sinh cùng tử trong không gian đặc t h ủ la m u ố c hơi xúc động nguyên lai tưởng rằng gặp được hắn sẽ là một trận ác chiến nhưng không có nghĩ đến chân tướng lại là như vậy chúng ta vẫn luôn hiểu lầm chủ tịch tốt nghiệp cười nói ta liền không có hiểu lầm ta một một biết hắn là người tốt cũng một một biết vậy của hắn không phải thân thể phương diện tư mạng ý hoàn toàn chính xác có loại giác độ này bởi vì thân là tư mạng ý giai đoạn tốt nghiệp đã từng nghĩ tới đoạt xá bàn cổ chỉ là nội tâm trực giác nói cho hắn biết bàn cổ bị mặc khác cái nào đó quái vật khổng lồ chếm c ứ chính mình làm như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta vận khí rất tốt kỳ thật có chút nghĩ mà sợ thế mà thật gặp có thể đóng lại minh giới cửa lớn người vĩ đại như vậy nhân vật thế mà ngay tại thời đại của chúng ta không phải vị kia bạch thầy thuốc mà là bằng cổ là chủ tịch cái này khiến lam úc rất mừng rỡ nhưng nghĩ tới nhân vật như vậy kết thúc hắn lại cảm thấy khổ sở túc nghiệp nói ra kỳ thật gặp nhau không phải tình cờ chúng ta đang tìm kiếm cái kia có thể đóng lại cửa lớn người cái kia đóng lại cửa lớn người cũng đang tìm kiếm chúng ta chủ tịch là cái đáng giá tôn kính người hắn đến chết cũng đang giúp trợ thế giới này thư phu nhân không phải nói ông già nộ h è âu dã tử hắn cùng chủ tịch là quen biết cũ Có lẽ lần này đường đi vốn là vì để cho chúng ta tìm tới chủ tịch ép khô chủ tịch một điểm cuối cùng giá trị lam úc có chút không vui hắn không quá ưa thích ép khô một điểm cuối cùng giá trị loại lời này nhưng hắn dần dần thăm dò tốt nghiệp loại người này nói chuyện phong cách chủ tịch là nguyện ý bị ép khô điểm này giá trị hắn không có trở thành lịch cũ chúa t ể là lịch cũ thời đại tiết lối không phải hắn tiết lối lam úc nói ra tốt nghiệp thế mà không có á c miệng mà là công nhận nói ra câu nói này liền làm h ắ n m ộ chí minh đi chờ ta nhận lịch soát ra nghi lập đĩa nghệ an mai táng thời điểm ta sẽ cho hắn lập đĩa lam úc không nói gì lúc này sắc trời đã đến đăng lúc h o à n g hôn tại dạng sáng thời khắc vạn quỷ ra hành nhưng ở đăng lúc h o à n g hôn vạn quỷ về tổ người chết bọn họ đều đã về tới bọn hắn chết đi địa phương lam úc nhìn xem chung quanh cảnh tượng về tới thế giới hiện thực minh n h i ệ m bắt đầu từ từ biến mất hắn thở phào một hơi quá tốt rồi chúng ta còn sống túc nghiệp nói ra rất tốt lần này chúng ta cũng coi như có quá mệnh giao tình đi dù sao đã trải qua sinh tử ngươi cũng không thể chán ghét ta lam úc k i n h bị nhìn về phía túc nghiệp tần trạch đến cùng sửa lại ngươi bao nhiêu tham số túc nghiệp thản nhiên cười nói không có nhiều c h ỉ là t u y ệ t đ ố i sẽ k h ô n g t ổ n t h ư ơ n g h ắ n kỳ t h ậ t n g ư ơ i c ù n g giản nhất nhất là ta để ý nhất chỉ là phùng ân mạng ăn mòn giản nhất nhất sau khi thất bại để cho ta ý thức được giản nhất nhất loại người này quá sạch sẽ nội tâm không cho phép hát cám không có ý nghĩa thế là ngươi liền thành ta để ý nhất người lam úc nội tâm của ngươi có hát cám a thực là không tồi một cái nháy mắt hắn phản phất lại biến trở về cái k i a tư m à ý lam úc vẫn như c ũ xem thường cho nên ngươi sớm nhất dự định để cho ta cùng giản nhất n h ấ trở t thành người phân thân dạng này sẽ để cho tần trạch không cao hứng nhưng không trở ngại ta quan sát các ngươi lam úc nói ra hành động kết thúc cách ta xa một chút túc nghiệp cười cười đừng nóng nổi vạn nhất hai ta tổ hợp so ngươi cùng tần trạch tổ hợp còn tốt đâu nhà sử học cùng diễn viên tổ hợp lam úc đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào phản bác túc nghiệp bảy vạn ủy về tổ lâm thương thị thậm chí toàn thế giới trong từng cái thành thị người chết dày đặc nhất địa phương tự nhiên là bệnh viện những mong hồ này không có thực thể cứ việc tại quỷ tiết tác dụng dưới ngẫu nhiên có thể cùng người sống tiếp xúc nhưng phần lớn thời gian bọn hắn là hư vô cho nên lúc này lầm tương thị đệ nhất nhân dân ý d i ệ viện nhà này tam giáp trong bệnh viện khắp nơi đều là người chết vong hồn mặc dù không có thực thể cũng chính là không có vật lý va chạm mô hình nhưng bọn hắn thị giác biểu hiện lực là có trong bệnh viện vô số người đều nhìn thấy một đám vong hồn lít nha lít nhít đứng c h u n g một chỗ bởi vì quá thân thiết tập để rất nhiều người chứng sợ nơi đông đúc phát tác vong hồn bọn họ đứng tại trong bệnh viện tựa hồ nhớ lại một ít chuyện có vong hồn bắt đầu vân trách bác sĩ đối với mình chết tại bệnh viện ghi hận trong lòng nhưng càng nhiều vong hồn là cảm tạ bệnh viện bác sĩ bọn hắn biết bác sĩ nói là chăm sóc người bị thương cũng xác thực như vậy nhưng rất nhiều thời điểm không phải sức người có khả năng là có chút hiền lành quỷ hồn thậm chí trước khi chết liền suy nghĩ chính mình thật sắp chết thần tiên cũng không cứu lại được đến a mọi người trong nhà của ta sẽ không làm khó bác sĩ đi nơi này đầu có không ít cảm động cố sự cũng không ít để cho người ta h oán giận cố sự rất nhiều năm trước bởi vì bác sĩ sơ sẩy mà chết đi bệnh nhân bắt đầu sau cùng kinh hãi cùng trả thù vong hồn tại minh giới thời điểm rất thống khổ nhưng trở lại hiện thực nhưng lại rất vui sướng hắn rốt c u c có thể cho những người này tin tưởng trên thế giới là có báo ứng mà chính hắn chính là những người này báo ứng nhưng cũng có được oan rất nhiều năm bác sĩ bị chết đi vong hồn cảm kích có thể trầm đoan giải tội còn có bị thác bác sĩ cùng thân nhân truyền lại tin tức vong hồn tự a hồ đối với người sắp chết đặc biệt mất cảm có thể đủ phát giác được người sắp chết thọ nguyên gần có chút vong hồn thông r a gặp nhau cắt nói cho sắp chết bệnh nhân nói cho bọn hắn phía dưới thế giới sẽ rất mỹ hảo nói cho bọn hắn không cần phải sợ tử vong về phần những cái kia toàn thân tản ra lệ khí rõ ràng sẽ phân phối đến ác trong trận d o n g ư ờ i thì sẽ bị một chút vong hồn kinh hãi chết tại giải phâu trong phòng vong hồn kỳ thật cũng có nhưng vong hồn bọ tự hồ đã đạt thành ăn ý có đoàn báo o á n nhưng không đi trong phòng giải phẫu hù dọa những cái k i a ngay tại làm giải phẫu bác sĩ có hùng hải tử sợ trích đối với y tá hoa hoa khóc quyền đấm c ư ớ c đá phụ mẫu một bên trấn an h à i tử một bên cở trách y tá lúc này cũng sẽ có vong hồn để cho mình hư thối hình thái bậy ra đem h à i tử cùng phụ mẫu dọa đến suýt nữa trực tiếp biến thành vong hồn đồng đạo bệnh viện náo nhiệt không tưởng nổi nhưng địa phương khác cũng giống vậy rất náo nhiệt nhân gian thăng trầm khó mà vượt qua sinh tử cùng cùng là một người không có khả năng có lần thứ hai từ biệt sẽ chỉ có lần thứ hai sống rời nhưng bởi vì minh giới đại môn mở ra từ biệt loại chuyện này thế mà cũng có thể kinh lịch lần thứ hai bảy lâm tương thị vân cẩm tiên h giang tiểu khu nơi này đã là tân trạch g i ả n nhất nhất đám người trụ sở bí mật khi tư lệnh thoát đi lịch cũ n g ụ c giam sau liền bị kha nhĩ mang đến nơi này nhưng hôm nay là q u ỷ tiết là cực kỳ đặc thù ngày lễ hôm nay đối với mặt k h á c lịch cũ người tới nói có lẽ chỉ là quỷ dị liên tiếp phát sinh một ngày bốn nhưng đối với tư lệnh tới nói là phi thường mấu chốt một ngày hắn không có đợi tại vân cẩm tiên h giang mà là đi đến vùng ngoại ô một nơi giấu người hy hữu đến những địa thế khoáng đạt địa phương xuất phát từ là tư lệnh an toàn cân nhắc xuất phát từ bản cổ khả năng tính toán đến vấn đề này kha nhĩ cùng ái lệ t ì còn có dựa vào họa tát thoát khỏi thiên chiếu giản nhất nhất cũng vội vàng đi theo trong mộ viên tư lệnh không phải đến b á i tế hắn là đến lập địa tiếng khóc của hắn cực kỳ bi hay để phía ngoài ái lệ t ì kha nhĩ t r ì n h vãn đỗ khắc đều có chút động dung vong hồn đối với người thủ mộ tới nói có ý nghĩa là thủ rời đi lịch cũ n g ụ c giam sau người thủ mộ tư lệnh cũng liền khôi phục lịch c ũ n ă n g lực hắn ngay đầu tiên cũng cảm giác được quỷ tiết đối với hắn manh liệt ảnh hưởng có thể nói một ngày này là tư lệnh có thể tăng thực lực lên cơ hội thật tốt những cái kia không muốn quy về minh giới vong hồn là có nhất định khả năng bị người thủ mộ lưu lại nguyện ý lưu tại tư lệnh người bên cạnh rất nhiều tại một ngày này không ít t r ắ n g lịch người chết đi quỷ tiết hết thể tử vong đều có thể giao cho quỷ trong bệnh viện nhiều như vậy quỷ giết cái mấy vạn người không tính là gì chí ít tại lịch cũ người hiệp hội cao tầng xem ra hiện tại chính là để hắc lịch người cùng t r ắ n g lịch người cây cân triệt để nghiêng cơ hội cũng là để anh linh điện triệt để thôn vệ công ty cơ hội tại một ngày này trước đây những cái kia tại phạt chi chiến trong ngoài hiện người anh dũng bọn họ đều bị hắc lịch đám người thanh toán hoặc là đi giết người bình thường biến thành hắc lịch người trở thành tăng tiến trọc khí một bộ phận bốn hoặc là chết rất nhiều tráng lịch người khuất phục bọn hắn tại quỷ tiết một ngày này rốt cuộc hiểu rõ chân chính ác quỷ không phải trên đường du đãng v o n g hồn mà là người nhưng bây giờ vì không bị trở thành v o n g hồn bọn hắn nhất định phải sống sót chỉ có thể trở thành ác quỷ đồng bạn mà cũng có rất nhiều tráng lịch người đến chết không có khuất phục bọn hắn chỉ là không cam lòng cùng phân hận bốn bọn hắn rốt cuộc để ý giải phạt chi chiến cuối cùng một màn kia cuối cùng một màn tư lệnh mang theo cả đám trợ giúp tần t r ạ c chạy trốn đây không phải là tư mã ý cho đùa q á i đản không phải tư lệnh bọn người bị t ẩ n trạch cùng nữ hoa mê hoặc chân tướng là bực nào tàn khốc cái kêu minh mông chính nghĩa là giả bọn hắn mới là là đem sau cùng chính nghĩa chỗ tiêu trừ át ma bọn hắn không nguyện ý biến thành ác quỷ dù là tử vong thế là tại một ngày này không ít t r ắ n g lịch người chết đi tại sĩ v à quy tắc bên dưới t r ắ n g lịch người sức chiến đấu bị trên phạm vi lớn suy yếu tăng thêm t r ắ n g lịch người căn bản không có nghĩ đến đã trở thành đồng sự lệ thuộc vào lịch cũ người hiệp hội người sẽ tiếp thu được bọn hắn coi là thần bản cổ chỉ lệnh đến ám sát chính mình bọn hắn bắt đầu thảm liệt tan tắc để h á c lịch người số lượng siêu việt t r ắ n g lịch người phương pháp không ở ngoài hai loại khuyết trương tăng lên h á c lịch người tiêu giảm t r ắ n g lịch người hôm nay quỷ tiết trận này vạn quỷ loạn làm được ồn ào náo động phía dưới chân chính ác quỷ tại ma luyện hắn nay n vớt mà những người đã chết kia cũng không căng nguyện vào hôm nay trở lại minh giới không ít người đồng nghiệp ngày xưa bắt đầu cảm nhận được người thủ mộ triệu hắn tư lệnh triệu hắn bọn hắn không phải ác đồ chỉ là bị dùng nhầm chỗ đao nếu như bàn cổ mới là ác ma như vậy lần này những người này nguyện ý trở thành cái kia bị tư lệnh thúc đẩy chém về phía ác ma đao cũng bởi、vậy. tư lệnh cần lập bia đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sống nhưng lập bia khó khăn họa bia liền đơn giản nhiều giản nhất nhất biết hôm nay qua đi tư lệnh liền sẽ trở thành chân chính tư lệnh bốn người thủ mộ nghề nghiệp nói không chừng sẽ còn tiến hóa hắn muốn để tư lệnh tiếp nhận bên dưới mỗi một cái vong linh hắn bắt đầu phấn bút t ậ t họa giản nhất nhất họa sĩ cực kỳ tinh xảo cho dù là nhanh bút cũng vẫn như cũ sinh động như thật từng t o à m ộ bia từ trong họa bị rời ra ngoài để tư lệnh hoàn thành người thủ mộ tiếp nhận vong linh nghi thức tư lệnh dung nạp lấy từng cái người chết đi o á n hận cùng không cam lòng tiếng khóc sẽ rách mà nặng n ề tất cả mọi người nơi nào thấy qua cao cao tại thượng tư lệnh dạng này bộ dáng cái này đối nhau người kiêu ngạo thậm chí có chút nạo g mạn nam nhân đối với người đã chết lại l ạ như thế thương xót cho dù là những cái k i a khi còn sống bị tư lệnh không nhìn c h ú n g người tại tư lệnh nhìn thấy bọn hắn thời điểm chết cũng vẫn như c ũ sẽ rơi lệ sẽ hốc mắt đỏ lên sẽ trong mắt chứa phẫn nộ cùng bị thương trong những người này thậm chí còn có viên phấn cái k i a tư lệnh tiểu tùy tùng tại viên phấn vong hồn thời điểm xuất hiện tư lệnh vô vô vậy căn bản không cách nào chạm đến bả vai tốt không có cho ta mất mặt sau đó giao cho ta ta sẽ vì ngươi báo thủ giết ngươi người, người. ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh viên phấn cười nói tư lệnh lão đại ta sẽ đến xem ngươi ta mở ra nhiều môn như vậy ngươi nói minh giới cửa ta liền không thể mở ra sao một bên khác g i ả n nhất nhất bút vẽ dừng lại một chút hắn nhìn thoáng qua viên phần bốn thật sự là một mầm mông tốt tư lệnh ánh mắt không sai đáng tiếc tốt như vậy hạt giống chết tại quỷ tiết một ngày này hắn có chút tiếp h ậ n trang cảnh như vậy còn có rất nhiều lần tư lệnh sau lưng còn có sáu cái đồng đội bọn hắn nhìn xem tư lệnh cảm thụ được tư lệnh bi thương cùng phẫn nộ giống như là trung thành nhất thủ vệ bọn hắn là tư lệnh bản thân là chết bởi chủ tịch trong tay sáu cái trước ban giám đốc thành viên bọn hắn nhìn xem tư lệnh đem từng cái vong hồn tiếp nhận cũng không vì chính mình tương lai có thể có c à nhiều g n đồng bạn mà vui vẻ bọn họ cũng đều biết tư lệnh lúc này nội tâm thống khổ bảy màn đêm buông xuống cửa lớn của minh giới triệt để đóng lại một ư ơ i năm tháng bảy quỷ tiết cũng chính thức kết thúc lâm tương thị tổng cộng tử vong bảy mươi sáu năm trăm linh người khi vong hồn tiêu tán thời điểm lịch cũ đám người cũng đình chỉ hành động hết t h ầ đều là như vậy vừa vặn rất nhanh mọi người tiếng khóc vang lên tại một ngày này vô số nhà đình pha h o á i những cái k i a hát lịch người danh sách là ngẫu nhiên thống kê nhưng cái gọi là ngẫu nhiên cũng chỉ là nhằm vào những cái k i a địa vị xã hội rất thấp gia đình bình thường một ngày này vô số gia đình bình thường nên đón từ biệt có lẽ là tiểu h á i chết có lẽ là t r ư ở n g phu chết có lẽ là thê tử cùng lao nhân chết rồi lâm tương thị tương đối nghèo khó mấy cái trong khu cư xá tiếng khóc liên tiếp mà đổi thành một bên phồn hoa cờ bờ giờ bên trong bóng đêm chọc người xa hoa trụy lạc bên trong mọi người vừa múa vừa hát chúc mừng sống sót sau tai nạn lúc này trước tổ chức sát thủ trận doanh phổ lôi nhĩ mở ra máy tính thân là hắc cơ hắn bắt đầu công bố một ít gì đó hắn chỗ ở địa phương giống như là toàn bộ thành thị trung tâm hắn có thể nghe được cách đó không xa cùng h o à n nhưng cũng có thể cảm nhận được những cái kia đến từ xa xa bi thương cùng phẫn nộ hiện tại hắn cướp mất vô số cái lớn về tài khoản cũng bắt đầu dùng những này lớn về tài khoản cộng đồng tuyên bố một chút nội dung s ắ c thực tới nói đây là một thiên chứa đại lượng chứng cứ t h i ế p mời t h i ế p mời tiêu đề là quỷ không đáng sợ giết chết các ngươi thân nhân cũng không phải quỷ khi điểm xuống gửi đi một khắc này phổ lôi nhị cảm giác được không gì sánh được thoải mái chương ba trăm mười lăm tần trạch bài sư người nghèo phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào người nghèo phẫn nộ nhưng cũng đáng sợ không gì sánh được thừa nhận người trước rất nhiều người lợi dụng người sau đích xác rất ít người tại phổ lôi nhĩ bản này thiếp mời bên trong bày ra rất nhiều chứng cứ cái gọi là quỷ giết người nhưng thật ra là người giết người thiên nhãn đã bị lịch cũ người k h ô n g chế cho nên rất nhiều chuyện mọi người không cách nào biết được c h â n tướng mọi người không có quyền điều tra c h â n tướng phổ lôi nhĩ làm sự t ì n h chính là đem chân tướng sẽ ra về phần chân tướng sẽ mang đến ảnh hưởng gì đó là những người khác việc cần phải làm lịch cũ người thân phận hồ sơ trước đây làm qua cái gì sự tỉnh liên quan tới hắn không phải quỷ chứng minh t ỉ như quỷ tiết trước đó đã làm sự tình lịch cũ người hiệp hội số hiệu phổ lôi nhĩ toàn bộ đều p h o n g s u ấ t mặc dù đây là người nghèo phẫn nộ nhưng trên bản chất đây là người phẫn nộ phổ lôi nhĩ làm sự tình kỳ thật trở nên gây gắt lịch cũ người cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn nhân loại là rất ưa thích huyết thống luận người của thế giới này vui với chế tạo giai cấp khi còn bé phụ mẫu nói cho ngươi không nên cùng hải tử nghèo chơi bọn hắn sẽ chọn đắt đỏ trường học giao đắt đỏ phí cho trường lớn một chút bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết không nên cùng học sinh kém chơi người công tác người các tổ trưởng l à một vòng quản lý bọn họ lại là một vòng người bên trong thể chế ra mắt sẽ muốn cầu đối phương cũng là bên trong thể chế thế giới này hết thạy đều phân đủ loại khác biệt mọi người hô to bình đẳng nhưng này đều là khát vọng chính mình có thể hướng lên kiêm dung ở phía trên người thì sẽ l i ề u mạng nghĩ đến cùng người phía dưới phân chia ra sau đó đối với cả mặt trên hơn người hô bình đẳng hiện tại chính là như vậy người bình thường khát vọng cùng lịch cũ người bình đẳng lịch cũ người cơ quan tồn tại tựa hồ đã chứng minh điểm này nhưng bây giờ phổ lôi nhĩ video nói cho bọn hắn đứng đốc lịch cũ người giết các ngươi cùng rết heo mở dạng lâm thương thị một ngày có thể hay không chết mấy vạn con heo còn khó nói nhưng bị t í c này chân thật chết mấy và người mấy và người cái gọi là chiến tranh bất quá cũng như vậy phổ lôi nhĩ lịch cũ nghề nghiệp hacker nghề nghiệp này không mạnh nhưng cũng bởi vì không mạnh cho nên không bị coi trọng trước đây phổ lôi nhĩ đối với nghề nghiệp này cách dùng là thuận dây lưới giết người chính nghĩa của hắn là đối với kiện bản hiệp chính nghĩa phổ lôi nhĩ giết chết người rất nhiều đều là trên internet luôn hành bất nhất người nhưng bây giờ thế giới đã bắt đầu v ạ n mẹo hắn có càng lớn cách chơi đó chính là vạch trần lịch cũ người chân tướng hắc lịch đám người làm từng kiện từng cọc tàn nhẫn sự tình hắn cho bọn hắn một chút xíu đào đi ra nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói phổ lôi nhĩ không phải tần trạch đám người giúp đỡ nhưng bây giờ hắn làm sự tình đích đích x á t s á t trợ giúp tần trạch mặc dù đây là người nghèo phẫn nộ có thể lần này còn thể lại là tất cả không phải lịch cũ người nhân loại đối mặt mấy tỷ người phẫn nộ cho dù là cao cao tại thượng lịch cũ người hiệp hội đám q u a n c h ứ c cũng không thể không làm ra giải thích phổ lôi nhĩ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người con nổi đi ra vì lần này sự t ì n h phụ trách nhưng căn cứ chuyện lần này đến xem rất có thể sẽ cưỡng ép chế tạo ra một tổ chức tổ chức này trên mặt nội các loại phản nhân loại dùng để phụ trợ lịch cũ người hiệp hội chính nghĩa nhưng trên thực tế nó chỉ là lịch cũ người hiệp hội công cụ đồ sắt nhân vật phản diện anh hùng sau lưng không ngừng chế tạo nhân vật phản diện bởi vì như thế dân chúng mới có thể cần hắn phổ lôi n h ĩ cũng không n ó n g n ả y hắn sẽ lại một lần nữa đem lịch cũ người hiệp hội công tín lực hạ thấp đáy có bảy lâm tương thị lịch cũ người hiệp hội tổng bộ ngày xưa quốc mậu đại hạ bây giờ đã trở thành lịch cũ người hiệp hội tổng bộ tại cao ốc tầng ba mươi chín những người nắm quyền bắt đầu hội nghị mượn nhờ xì vạ lực lượng các vị lịch cũ người lãnh tụ có thể lấy đặc thù tinh thần thể tổ chức hội nghị lần này hội nghị nội dung chính là toàn diện chặn đường tần trạch đội Tân、trạch â n t đội việc cần phải làm có mấy kiện đóng lại minh giới cửa lớn kết thúc hỗn loạn bây giờ xem ra quỷ chỉ là tạo thành khủng hoảng nhưng không có tạo thành thương vong có thể minh giới cửa lớn vẫn là phải phải đóng lại cái này có thể để hắc lịch đám người không còn dám không chút kiên kỵ hạ sát thủ chuyện này t â n trạch làm được t â n trạch đội làm chuyện thứ hai cất ngục trước mắt chuyện này cũng làm được lúc này hội nghị bên trong thiên chiếu đang bị vấn trách t â n trạch tiểu đội làm chuyện thứ ba tìm kiếm phá giải xỉ và quy tắc biện pháp chuyện này trước mắt tần trạch còn tại làm bởi vì cái này cần tần trạch tìm tới biến mất đã lâu anh linh điện ngũ thần một trong h đình mà lúc này giờ phút này lịch cũ người hiệp hội cao tầng cũng bày ra mấy món sự tình thiên chiếu g i ả n nhất nhất thủ đoạn hoàn toàn chính xác để cho người ta khó lòng phòng bị nhưng tình huống như vậy không có khả năng lại có hiện tại ta cần ngươi tổ chức người lấy công c h ủ tội ta lâu không tại anh linh điện ta đối với bây giờ trong điện nhân tài hay là không hiểu rõ lắm tìm tới tất cả am hiểu cách truy tung người vô luận như thế nào muốn tìm tới g i ả n nhất nhất hạ lạng thiên chiếu ô u mễ giả hai người các ngươi có thể liên thủ ta cần các ngươi dùng hết t h ể thủ đoạn giết chết giảm nhất hắn có chủ làm thịt chi tư người biếng thiên tài một khi khởi xướng hung ác tới thực khó mà dự đoán tại tần trạch cùng nữ hoa biến thành chúa tể trước đó hắn là phiền thoái nhất tồn tại thành lập chuyên hạng tiểu tổ sát thủ hoàng đế cũng được thần cấp anh linh điện thành viên cũng được tùy ý điều động ta cho phép các ngươi điều động bảy mươi lịch cũ người đi đánh g i ế t giảm nhất nhất vô luận như thế nào người này khả năng đều quá cao quá cao giết hắn nói chuyện cũng không phải là lịch cũ bàn cổ mà là bàn cổ một đạo phân thân ngay tại hôm nay bàn cổ khí chất triệt để phát sinh biến hóa cái kia to lớn chỉ có thể giấu ở trong vùng biện thân thể tựa hồ bắt đầu tiến hành hai độ biến hóa bắt đầu hướng về một loại khác phương hướng chuyển biến mà bàn cổ lực lượng cũng tại trên phạm vi lớn gia tăng mấy cái hạo kiếp cảnh cường giả phát hiện bây giờ dù là chỉ là lịch cũ bàn cổ một bộ phân thân dùng để mở các loại hội nghị ra lệnh phân thân cũng đủ làm cho bọn hắn cảm giác được nguy hiểm phân thân này thậm chí còn không phải lịch cũ hình thái chỉ là nhân loại bình thường hình thái mà lại bàn cổ tự a hồ còn cải biến ăn mặc thói quen hắn mặc bạch sắc thí nghiệp p ụ giống như là mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra nhà khoa học hắn triệt để thay đổi tất cả mọi người ý thức được mặc kệ bàn cổ tại quỷ tiết hôm nay muốn làm gì bốn hắn tự hồ cũng đã đạt thành mục đích thiên chiếu bọn người bây giờ đã rõ ràng mình cùng bàn cổ trích lệnh đương nhiên sẽ không vi phạm bàn cổ mệnh lệnh chính bọn hắn cũng đồng ý một sự kiện giản nhất nhất nếu như người này không sớm một chút diệt trừ tương lai sẽ trở thành họa lớn trong lòng cho nên quỷ tiết kết thúc này giản nhất nhất bởi vì cấp ngục sự kiện trở thành âu mễ g i ả thiên chiếu muốn thảo phạt đối tượng đi một kế hoạch cũng chính thức mở ra sau đó bàn cổ muốn làm chuyện thứ hai là tìm tới nhà sử học tư mã ý tư mã ý kiểu người như vậy các ngươi không nắm chắc được để tần trạch đem nó cướp đi quả thực là một đám thùng cơm ta hiện tại cần sơ ngươi lợi dụng ám sát g i ả n nhất nhất còn thừa dư tài nguyên đi tìm tới tư mạng ý ta sẽ nghĩ biện pháp để ý nghĩa trí quy về chúng ta không có nhà sử học chúng ta không đủ để ứng phó trước kia tai nạn người bình thường giá trị là rất trọng yếu bọn hắn mặc dù đê tiện h è n mọn nhưng cần dùng đến bọn hắn địa phương còn rất nhiều sát thủ hoàng đế mai lâm na ngươi cần phụ trách một sự kiện tìm tới sát thủ phổ lô i nhĩ loại này ưa thích gây sự tiểu nhân vật tựa như con mũi một dạng con mũi cắn không chết người nhưng long long rất phiền về phần tần trạch ta sẽ đích thân đi giải quyết hắn xì và những ngày này ngươi tốt nhất trốn đi nếu như ta là tần trạch ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi bàn cổ kỳ thật đã tính tới tần trạch muốn làm mọi chuyện chỉ là không có nghĩ đến tần trạch thế mà liên tiếp làm thành mấy kiện sự t ì n h bây giờ bàn cổ hoặc là nói xa đoạn lịch cũ chúa tể mục đích thân giết chết tần trạch hắn không thể để cho tần trạch thuận lợi vượt qua vạn kiếp bất phục không có người so với hắn rõ ràng hơn trắng lịch người đường tắt lúc này là một đầu chính xác lại có khả năng nhất tấn cấp làm chúa tể con đường bảy lâm tương thị ngày m ư ơ i sáu tháng bảy không điểm lẽ năm p â n còn xuống lao nhân cưới xe điện nhỏ ngay tại một nhà hai mươi b ố giờ trong cửa hàng giá rẻ mua thốt rút gương mặt hắn là đến từ bà câu giống như là nội ý người một dạng xương g ò má lộ r a cực kỳ rộng t h ù n g thịnh tiếng h trung lại phi thường trôi chảy giờ này khắc này lịch cũ người người gác đêm nghề nghiệp giám sát trong đường phố hắn nhìn rất tự nhiên giống như là tại lầm tương thị sinh sống thật lâu mặc dù mặt hướng bên trên nhìn hắn không phải long h ạ n h â n t â n trạch mặc hát sắc áo mưa hai vị người mang tin tức cũng mặc mưa màu đen áo một bên cao tính chi có chút r a rời nàng cũng là một thân đen nhưng khí chất xuất chúng cùng mặt khác ba người hoàn toàn không giống như là một cái phong cách vẽ bất quá nàng da rời làm cho người ta mơ màng phản phất là đảo cúc trong phim ảnh loại kêu ba nàng nữ một tỉnh cao n giống n h h u Nhưng c a t ĩ n h chi dã diện. dục rời người mang tin tức giết, sau đó bị người mới tin giết, tin sinh. Chi là lịch Nàng đến đó phương mang mang Tĩnh từ tức tức thuốc vừa bị bị cũ phục、sinh. Cao sau không phải một cái nữ nhân đốc nàng dần dần minh bạch nữ hoa đại nhân vì sao muốn giao phó nàng có thể lừa gạt người mang tin tức năng lực nàng nhưng thật ra là ý thức được chân tướng nhưng nội tâm đối với nữ hoa sùng bái lại làm cho nàng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực người chính là như vậy thật cùng giả kỳ thật không trọng yếu trọng yếu là tình cảm ký thác ổ đ ì n đại nhân chúng ta rốt cuộc g ặ mặt tần trạch thanh em rất nhẹ ổ đ ì n cầm điếu thuốc tay một mực tại run c ũ n g không phải là bởi vì kích động mà là hắn bây giờ nhìn lại tựa như là một cái liền thân thể đều khó mà khống chế lao nhân hắn rất già người mang tin tức có thể so sánh đi ra hiện tại ô đ i n tựa hồ không có loại kia ánh sáng cảnh giới của hắn cũng biến thành bất ổn hắn y nguyên có thể tại ngẫu nhiên b ộ c phát ra loại kia để cho người ta sợ sệt khí thế nhưng xa xa không cách nào cùng lúc trước cái kia tại báo tô chi d ạ bên trong hóa thân lôi điện người so sánh ô đ i n ra chuyển sang nơi khác nói chuyện đi nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi ô đ i n vị trí cũng không phải là cái gì rất bí mật địa phương tại lâm tương thị có như thế một loại địa phương vô số người tụ tập ở chỗ này làm công ngắn hạn làm một ngày nghỉ ba ngày vô số người ở chỗ này nằm trên đường phố tràn ngập mùi nước tiểu khai mì tôm mùi nơi này cất giấu rất nhiều nhân sinh không có gì mục tiêu có thể qua một ngày là một ngày người nơi này là kẻ lang thang thiên đường ở chỗ này hết thẻ đều có thể bán thành tiền nít thẻ chặt thẻ căn cước rút âm tài khoản xuyên qua mấy ngày quần áo tất cả đều có thể bán ô đi ngay tại loại địa phương này sinh tồn bàn cụ không có tìm được nơi này nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì nhiều người ở đây hắn tìm không thấy mà là hắn không tin ổ đình còn dám tới lâm tương thị dám ở xỉ và quy tắc bỏ lòng che đậy trong thành thị hoạt động đương nhiên cũng có một phương diện nguyên nhân là bởi vì hắn cảm thấy ổ đình sát xuất lớn không sống được có thể ổ đình còn sống liên quan tới ổ đình còn sống chân tướng kỳ thật đã không trọng yếu đối với lúc này bản cổ mà nói ổ đình dù là có thể khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong cũng bất quá là hạo kiếp cảnh kẻ yếu không xứng cùng chúa tể so sánh nhau nhưng đối với tần trạch tới nói ổ đình tuyệt đối là cái trọng yếu nhân vật tần trạch một đoàn người giả dạng bao quát người mang tin tức ở bên trong đều là một thân đen mặc dù mưa đen áo tại ngày mưa không thế nào đáng chú ý nhưng cao tính chi ngẫu nhiên lộ ra một vòng lượng sắc cũng đủ để gây nên nơi này đại đa số nam tính chú ý cũng may rất nhanh ổ đình đem bọn hắn dẫn tới một chỗ vòng cầu dưới đáy hắn giống như là cái lao khất cái cao lớn người mang tin tức nói ra lấy người tại lịch cũng người bên trong lấy được thành tựu điều này thực quá khổ chút ổ đình nói ra ta không nghĩ tới người mang tin tức thế mà còn có thể tìm tới ta thiếu niên người mang tin tức cười nói ngài loại tồn tại tồn này, bị chúng ta tìm tới kết quả chỉ có thể là ngài cố ý hành động tần trạch tự giới thiệu mình ta một mực tại tìm ngài ta cũng không vòng quanh đi thẳng vào vấn đề cùng ngài nói a thê tử của ta là nữ hoa ta muốn giết thiên chiếu d ậ t bàn cổ địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u chúng ta chưa hẳn thật sự là bằng h ư u nhưng ta muốn ngài là nguyện ý giúp giúp ta đi đánh giết bọn hắn ô đ ì nhìn n h thoáng qua tân trạch n g u y ê n lai phạt chi chiến nhân vật chính đã vậy còn quá tuổi trẻ hắn trong lúc nhất thời có chút mê mang cùng bất đắc dĩ có thể ngươi tìm ta ta lại có thể giúp ngươi cái gì xì、si、và quy tắc không phá nổi ngươi liền không cách nào thi triển thiên nhân cành phía trên lịch cũ năng lực hôm đó g i ả n nhất nhất sở dĩ có thể cùng trời chiếu một trận chiến cứu g a tư lệnh dựa vào là cũng không phải là lịch cũ lực lượng mà là tiền trạm hắt đao chém cắt chi lực đương nhiên cho dù khả năng tối đa nhất hạn mức cao nhất bị khóa ở thiên nhân cảnh bức tranh loại vật này cũng có thể phát huy rất tốt tần trạch nói ra trước đây không lâu ta gặp được b ả n cổ ô đình không hiểu lúc này trả lời hắn lại là người mang tin tức tại dưới sự trợ giúp của chúng ta t ầ n trạch gặp được b ả n cổ cái tiêu chân chính b ả n cổ mà không phải đã xa đ o ạ b ả n cổ hắn là một cái để cho người ta sợ h a i than hẳn giống lần thứ hai cảm thụ lực lượng thời gian thế mà từ nhìn tương lai biến thành can thiệp tương lai mượn nhờ tương lai tin tức đến phản bồ hiện tại c a ô đình、like、hơi m xúc động xem ra người gặp phải là nơi độ kiếp bản cổ tại ổ đình xưng hô bên trong cái kia cầm tù người độ kiếp linh hồn địa phương liền gọi nơi độ kiếp tân trạch có thể lý giải một lần liền nghe đã hiểu bản cổ nói cho ta biết ta cần lực lượng của ngài ta là cộng tác viên ta có thể trở thành cái thứ hai ổ đình đúng rồi hắn hiện tại đại khái là chết ô đình hơi xứng sở cười có chút cô đơn năm đó nếu không có bản cổ tìm tới hắn hắn khả năng chỉ là một cái tán nhân một cái không có tổ chức gì độc lập cường đại lịch cũ người chúng ta những lao g i ả này ngược lại là cả đám đều muốn đi a tần trạch gật gật đầu ta cần biết ngũ thần nhược điểm cùng bàn cổ nói cho ta biết ngũ thần bên trong ngài nắm giữ lấy công kích cường đại nhất thủ đoạn ta muốn học lịch cũ người trong thế giới không phải một câu ngươi muốn học ta liền có thể dạy dù sao lịch cũ nghề nghiệp nhiều lắm vượt qua nghề nghiệp rất khó dạy nhưng tần trạch là cộng tác viên ô đi nói ra lúc trước nữ hoa cũng đã nói một dạng lời nói ngươi cứ như vậy có năm chắc ngươi có thể học được năng lực của ta ta muốn thử một chút bàn cổ nói chỉ cần cảnh giới đầy đủ có thể từ ngày nơi này học được có thể g i ế t chết thần thủ đoạn nhà thiên văn học rốt cuộc mạnh cỡ nào tần trạch không biết nhưng hắn nghĩ kỹ lại chính mình tự a hồ cho tới bây giờ không có nghiêm túc bái sư học qua chăm chú lắng nghe một nghề nghiệp nào đó cảm thụ một nghề nghiệp nào đó cộng tác viên để tần trạch đa rất nhiều kỹ năng có thể tần trạch tự hồ cũng là tùy tiền học hắn rất muốn biết c ộ n tác viên có thể hay không học được nhà thiên văn học lợi hại nhất kỹ năng ô đi nói ra cái này cần vật ký ngươi dựa theo ta lúc đầu phương thức đi sinh hoạt cùng truyền thụ cho ngươi ta đối với nghề nghiệp này càng lộ cùng ta cùng một chỗ mưa dầm thấm đất cảm thụ nhà thiên văn học cái này thực sự có thể trợ giúp ngươi học được năng lực của ta cộng tác viên hoàn toàn chính xác có mạnh như vậy nhưng nếu như là ta cường đại nhất thủ đoạn cái này cần vật khí tần trạch có chút tự tin ta đối ta vật khí ngược lại là có chút lòng tin chương ba t r m ư ờ i sáu một cái dám dạy một cái dám học ngày 16 tháng 7, ả y ủ tiết đằng sau tần trạch bắt đầu bắt chước ổ đình ổ đình không có lý do gì cự tuyệt tần trạch khi người mang tin tức bọn người tìm tới hắn thời điểm là hắn biết chính mình nhất định phải đem một thứ gì đó truyền thừa t i ế p cái gọi là gặp nhau chính là số mệnh càng là muốn học tập cường đại nghề nghiệp năng lực à càng là cần vật khí ngươi đương nhiên ngẫu nhiên cũng có thể nắm giữ một ít gì đó trong cơ thể ngươi cũng cất giấu lúc trước chúng ta tha thiết ước mơ đồ vật nhưng là dạng này còn chưa đủ ngươi còn cần mượn nhờ lịch cũ đến cường hóa những ngày này ngươi muốn bắt đầu đọc ta lưu lại bất k ý bắt đầu học tập hô hấp của ta tiết ấu ngươi muốn đem chính mình xem như diễn viên một dạng đến đóng vai ta ta cũng sẽ nói cho ngươi một chút vũ trụ tri thức lịch cũ p h ư n g diện Đó có là chỉ ngày h nghiệp h ề n của ta, nhà thiên h văn ọ một h n mươi giữ n h còn c ầ bảy tháng bảy tần trạch lựa chọn s u thế nghi là nghi phong sinh thật sự là mặt khác mấy cái xu thế nghi hành vi làm sao đều cùng thời tiết không quan hệ ngày một mươi tám tháng bảy Tần、trạch ầ n t lựa chọn s u thế nghi là nghi gõ ngó cầm canh nửa đêm gõ ngó cầm canh quả thực là rất linh dị thể nghiệm nhưng thật đáng tiếc vẫn là không có học được o d i n đồ vật ngày 19 t h á n g 7, t ầ n trạch quyết định để o d i n giúp đỡ cùng một c h ỗ t u y ể n o d i n phát hiện t ầ n trạch v ậ n khí quả thật không tệ phạm k i ê n kỵ cơ hồ mỗi ngày đều là chiêu mộ hoặc là vật mèo bất quá t ầ n trạch gần nhất không có lựa chọn phạm h ủ hắn không có tiến vào lịch cũ thế giới lúc này lịch cũ thế giới trị thân bọn họ ngay tại từng lần một tìm kiếm tung tích của hắn nhưng xu thế nghi thì thật sự là đủ loại cộng tác viên xu thế nghi phạm vi quá、rộng. có thể xoát đến cơ h ộ i tất cả nghề nghiệp khả năng xuất hiện s u thế nghi hành vi một số thời khắc một chút s u thế nghi cũng không d u n g bỏ lỡ tỉ như nghi viết t â n trạch đã cảm thấy viết nội dung là tự do có thể quyết định một ít gì đó nhưng không may mắn chính là t â n trạch từ đầu đến cuối không có học được ổ đình năng lực ngược lại là hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua cùng ổ đình hô hấp càng lúc càng giống có đôi khi thậm chí sẽ dự phán ổ đình lúc nào phát ra ho khan cái này ngày xưa hạo kiếp cảnh cơn ư giả g hiện tại giống như là cái dần dần già đi người sắp chết vậy hắn ban cụ trận chiến kia ổ đ ì n mặc dù còn sống nhưng cũng thân phụ không thể cứu trị trọng thương ô đình cũng là không đội hắn tin tưởng vững chắc tần trạch nhất định có thể nắm giữ đồ vật của mình ô đình thời gian không nhiều lắm tần trạch thời gian cũng không nhiều trước đây không lâu hắn liền cảm ứng được chính mình sắp đứng trước tam trọng trở ngại đệ nhị trọng b á c h nạn trước mắt ngày hai mươi tháng bảy kêu ca sôi trào ô đình bọn người chỗ khu dân nghèo dân chúng các loại chống lại lịch cũ người tựa hồ tất cả lịch cũ người đều là đáng chết á c ma đây hết thể đều bắt nguồn từ phổ lôi nhị thiếp mời đối ứng đã bao hàm tần trạch ô đ ì n tư lệnh giản nhất nhất tổ chức c á m lịch cũ người hiệp hội sinh ra hiệp hội này bên trong rất nhiều liền lịch cũ người đều có cực đoan tư tưởng. muốn hám hại người bình thường lúc trước quỷ tiết tai nạn chính là hắc cám lịch cũ người hiệp hội tạo thành phổ lôi nhĩ vạch trần mỗi người đều là hắc cám lịch cũ người hiệp hội tiềm phục tại lịch cũ người hiệp hội nội ứng nó mục đích ngay tại ở bước lên người bình thường cùng lịch cũ người hiệp hội mâu thuẫn tân trạch kỳ thật đối với loại tin tức này không có cảm giác hắn cũng làm qua cả thế gian thảo phạt tự nhiên không quan tâm nhiều mấy cái tội danh nhưng là nghe được nhóm người mình danh tự bị phân loại làm hắc cám lịch cũ người hiệp hội lúc tân trạch cùng ổ đìn đậu đen dao muốn rục vọng tất cả lên liền không thể biên một cái ra dáng nhân vật phản diện tổ chức sao hắc để cho ta nhớ tới khi còn bé ạ n i ề m bên trong giới ẩm thực hát cám người xấu làm sao lại tự xưng chính mình là hát cám a đây là tần t r ạ c h đậu đen rau muống ổ đ ì n h thì là mắng m bọn hắn quá ngạo mạn cho dù biết sẽ chuyển ra cái tổ chức qua loa dân chúng nhưng dạng này cũng quá qua loa chút phản phất đã đem dân chúng xem như đê trí nhi đồng đến qua loa bàn cổ quả nhiên là chết bàn cổ chết lịch cũ người lãnh tụ không còn là ổ đ ì n h chỗ nhận biết bàn cổ mà là sa đ o ạ lịch cũ chỗ tệ cái này mang ý nghĩa những cái t i ê bàn cổ đã từng giữ lại phục vụ tại người bình thường người chính sách sẽ từng cái hết hiệu lực nhân loại cùng lịch cũ người mâu thuẫn sẽ dần dần biến thành xã hội chủ yếu mâu thuẫn tần trạch không quan tâm ô đi nói ra xã hội giao cho ngươi các đồng bạn đi giải quyết hiện tại việc ngươi cần sự tỉnh chính là học được năng lực của ta ngày hai mươi mốt tháng bảy tần trạch xu thế nghi nội dung là nghi c h i ê m tinh đây là một cái để ô điền cùng tần trạch đều thấy được hy vọng xu thế nghi mặc dù thế giới này còn có một cái nghề nghiệp gọi chiêm tinh sư cũng còn có một cái nghề nghiệp gọi xem sao sư sát thủ hoàng đế n g u y ệ t đồng nghề nghiệp chính là xem sao sư nhưng tóm lại đây là tần trạch những ngày này gặp phải thích hợp nhất xu thế n h i những ngày kia văn học thưởng thức ta cũng không cùng ngươi nói ồ là là đình một một thân ngươi hình i biết. i Thế g cao lớn mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng cũng vẫn như cũ nhìn xem khôi ngô cứng rắn mà tần trạch liền tương đối mà nói giống như là triệt để biến thành tam h ò a đại thần hoàn mỹ du nhập g n nơi này cho dù là nhận biết tần trạch người đi ngang qua nơi này nếu như không nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện hai người này tinh không mặc dù đang thay đổi nhưng kỳ thật đây là chư thần thời đại tinh không mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng mỗi một viên tinh thần đều đủ để cải biến thế giới này vô số ngôi sao treo ở nơi này là vì chúng ta mang đến lực lượng vũ khí xem sao sư người đồng liền có lực lượng như vậy nhưng này hay là ngôi sao lực lượng cực hạ tân trạch người phải học được năng lực là nhà thiên văn học bên trong mạnh nhất hai chiêu triệu tinh lô đen cảm thụ bọn chúng lợi dụng tiên tượng lực lượng khống chế bọn chúng để bọn chúng hạ xuống lời này không lưu loát trình độ để tần trạch rất im lặng như vậy cũng tốt so khi còn bé hắn nhìn xạ điêu anh hùng c h u y ệ n bên trong cựu âm chân kinh tổng cương luôn luôn tấp nập xuất hiện nhưng hắn không thể nào hiểu được hắn suy nghĩ ta cũng gánh vác a cái gì thiên tri đạo tổn hại có thưởng mà bổ không đủ nhưng cái này cùng thần công có một mao tiền quan hệ a hiện tại cũng là tần trạch rất muốn biết ổ đ ì n lao gia tử ngài mới vừa nói những vật này là thật có thể làm được triệu tinh cùng lô đen a ngay ư ơ i giờ cùng loại kêu mù bì bì một trận liền bây cùng kêu đáo đem khác nhau ở chỗ nào. Có thể Odin thật liền không lại nhiều、lời. Tân trạch chỉ có thể thật từ từ lại vật, cùng Trạch chính từ đầu tân trạch chỉ cảm thấy thật sự là quá mức tối nghĩa cái đồ chơi này căn bản chính là tại trên bảng đen viết mấy cái chữ hán sau đó hỏi ngươi thế giới bí ẩn chưa có lời đáp làm như thế nào giải nhưng rất nhanh ô đi bắt đầu phóng thích lực lượng của mình tân trạch thấy được loại kia đọc thuộc về nhà thiên văn học năng lượng ba đ ộ làm có thể trông thấy lịch cũ lực lượng bản nguyên người tần trạch là có thể trông thấy rất nhiều loại năng lượng lưu động nếu làm ư ợ n nhờ n ữ hoa lực lượng càng là có thể cùng bản cổ một dạng trực tiếp tan giã thủ đoạn của đối phương chỉ bất quá nhìn thấy điều kiện trước tiên là cảnh giới của mình cao hơn đối phương tần trạch ý thức được o d i n lực lượng còn tại suy yếu lão nhân này thời gian càng ngày càng ít hạo kiếp cảnh mới có thể thi triển triệu tinh cung l ỗ đen tự nhiên không có khả năng thi triển cho tần trạch nhìn nhưng ô đ i n hay là mô phỏng một lần tần trạch nhìn xem loại này năng lượng đặc thù ba đ ộ hướng chạy tựa hồ có điều nộ ra có thể hôm nay nhất định là không có kết quả tân trạch cuối cùng s u thế nghi chỉ là tiểu thành công s u thế nghi hiệu quả là có thể giải đọc ra một bộ phận ngôi sao ngôn ngữ hắn giải đọc không đến h i ệ n nhiên các ngôi sao không muốn nói nói mà ổ đình ho khan nặng hơn bất quá ổ đình mặc dù bệnh nặng chút trong mắt nhưng lại có dị dạng thần thái có một số việc rất không hợp thói thường rất ngang đường nhưng lại chính là có thể bị người làm đến thì như có một ngôi sao di động khoảng cách rất ngắn ổ đình sợ hai thán phục một màn này phát sinh nhưng lại cố ý che đậy kín vẻ mặt kinh ngạc tân trạch chính mình cũng không có chú ý tới ổ đ ì n một bên phát ra cười to một bên kịch liệt h ó k h a n tần trạch tâm nói người này quả nhiên là cái lao phong tử trong lúc nhất thời lại có chút lòng chua sót mặc dù cho tới bây giờ đều chưa nói tới là đồng đội nhưng loại này trước đây không lâu đứng tại tối đỉnh phong lịch cũng người rơi xuống bây giờ hạ tràng hắn lại cảm thấy thời gian lưới dao quá sát b é n bảy ngày hai mươi hai tháng bảy mặc một thân áo khoác trắng bàn cổ đột nhiên liền đi tới một cái nơi chưa biết ở chỗ này thời gian phản phất đỉnh chỉ lưu động thế giới giống như là hỗn tạp hỗn tạp cùng một chỗ dung hợp thành một mảnh chỗ đặc thù t ự thần thành thị nhà ở huyết hồng sắc bầu trời tháp nước rừng cây đủ loại nguyên tố giống như là trưng bày tại tủ triển lãng bên trong một dạng đứng im bất động nhưng ngẫu nhiên quan sát nơi này lại sẽ phát hiện kỳ thật những vật này đang lưu động c h ậ m chậm thổ địa là do mây mù tạo thành bàn cổ bước chân dẫm tại trên mây mù lúc sẽ t ó é lên vô số hơi nước tiếng bước chân của hắn rất vang đây là vĩnh sinh điện đường là đệ nhất trị thần vị trí có thể đến nơi đây người chỉ có vĩnh sinh vương tức chính mình cũng đã từng cùng hắn quyết đấu qua những chúa tể kia bọn họ cho nên tại một mảnh không gian phá t o á i bên trong vĩnh sinh vương tức nói ra chúng ta cũng không phải là vĩnh viễn minh hữu ngươi bây giờ dạng này x u n g tới ta có thể khu t r ụ ngươi ở chỗ này nhìn thấy bàn cổ để vĩnh sinh vương tức thật bất ngờ không nghĩ tới nữ hoa không có đ ổ i thành cái thứ nhất lịch cũ c h ú a tể ngược lại là bàn cổ trước biến thành c h ú a tể nhưng rất nhanh hắn cảm giác đến bàn cổ khí tức có chút quen thuộc hắn cười lệnh ta rất sớm đã chú ý tới sớm n h ấ t mấy cái hạo k i ế p cảnh tên là bàn cổ g i a hỏa để cho ta nhớ tới rất nhiều người hắn có rất nhiều người ưu điểm nhưng lại cuối cùng không có đi đến những người này vị trí đúng làm nhiệm ai hắn thử tất cả phương pháp tấn cấp làm chố tể có thể cuối cùng vẫn là không có đội thành chố tể bàn cổ không có đội thành chố tể từ đầu đến cuối bàn cổ đều không phải là chố tể lúc này nơi đây đi vào vĩnh sinh vương tức trước mặt cũng không phải b ả n cổ thật lâu không thấy thế gian này duy nhất chúa tể hoặc là ta xưng hô kia ngươi là x a đọa chúa tể b ả n cổ cười nói như thế nào phương thức trở thành chúa tể không trọng yếu trọng yếu là thời đại này không cần cái thứ hai lịch cũ chúa tể vĩnh sinh vương tức không hiểu ngươi tìm được thần thung hạ lạc b ả n cổ lắc đầu chúng ta kỳ thật đã sớm có thể giết chết bọn hắn sự tình căn bản sẽ không diễn biến thành như bây giờ ta lần này đến là vì chắn một lỗ hổng cái lỗ hổng này một mực tồn tại nhưng bởi vì n g ạ mạng ngươi từ đầu đến cuối chưa từng đi ngăn chặn vĩnh sinh vương hoa lệ thần b á o không gió mà động hiện tại thế giới hiện thực do ta không chế mà lịch cũ thế giới do ngươi không chế chúng ta thống trị vốn nên như danh hào của ngươi mở dạng vĩnh sinh vĩnh hằng bàn cổ liên tục đi lên trước mấy bước ta chán ghét ngạo m ạ n tự đại nhưng lại không giải quyết được chuyện phế vật vĩnh sinh vương t ứ c ngươi chính là cái phế vật câu nói này mang quá đột gắt dù là tấn cấp làm chúa tể bàn cổ cũng chưa chắc có thể chắc thắng thậm chí rất có thể ở vào hạ phong vĩnh sinh vương tức nhưng cũng không buồn ngươi muốn nói cái gì bàn cổ nói ra đi đem thời đại trước cái hố ngăn chặn các ngươi chưa từng có diện sát đi tất cả lịch cũ chúa tể người mang tin tức bộ môn khí vận bảo tàng hát đ a o mặt nạ những vật này đều là thời đại trước cái hố chính là bởi vì các ngươi sơ s u ấ t những cái hố này chính là bởi vì các ngươi ngạn m ạ n khiến cái này người chết lần l ư a soát cảm giác tồn tại bản cổ biểu lộ trở nên giữ tợn ngươi chẳng lẽ không biết bọn hắn vốn nên triệt để biến mất tại trong lịch sử vĩnh sinh vương tức mặc dù ngạn m ạ n nhưng đối với bản cổ đoạn văn này lại không cách nào phản bác ngươi phải biết rất nhiều chuyện giấu kín tại chu sáng tạo trong thế giới người mang tin tức vào không được chúng ta vị trí nhưng đồng dạng chúng ta cũng rất khó tiến vào thế giới kia thế giới kia chỗ sơ hở duy nhất chính là g i á n lâm nhưng làm trị thần Chúng trải qua lần thứ nhất lịch cũ chiến tranh hắn rất rõ ràng những cái kia thời đại tàn đảng rốt cục mạnh đến mức nào chỉ là không có bất kỳ cái gì giáng lâm có thể đủ để xé rách không gian để trị thần loại tồn tại này giáng lâm hiện thực nếu không đi được thế giới hiện thực tự nhiên cũng liền không cách nào ngăn chặn những cái kia cái hố chỉ có thể mượn nhờ thế giới ý chí hàng hạ thiên lôi thảo phạt có thể rất hiển nhiên loại này thiên lôi cố nhiên cường đại nhưng cũng không cách nào giết chết một ít người t ỷ như trước mắt bàn cổ chính là một cái đã trải qua vạn kiếp bất phục còn người còn sống sót bàn cổ nói ra cơ hội kia tới ta thân thể này nguyên chủ nhân chỉ là một cái kẻ khai thác hiện tại sẽ có người kế tiếp dọc theo hắn mở con đường tiến lên đi vấn đỉnh chúa tể vị trí tại hắn kinh lịch vạn kiếp bất phục này g đó năng lượng to lớn ba động nhất định sẽ làm cho các ngươi giáng lâm vĩnh sinh vương tức yên lặng nữ mảy ngươi cho là hắn vạn kiếp bất phục lại so với bản cổ trải qua còn mạnh hơn chương đại đến chúng để cho ba trăm mười bảy tần trạch cao nghĩa tháng bảy hai mươi bảy tại tần trạch cùng ổn định mà nói hôm nay xu thế, thế nghi là nghi cầu học mà o n định xu thế nghi là nghi thủ nghiệp như thế đăng đối xu thế nghi để ổn định cùng tần trạch đều ý thức được đây là một cái tín hiệu Nắm giữ nhà giữ tần h học hiệu. i ê n văn lượng tín lực t trạch một mực bắt t r ư ớ c ô điển nhưng là cũng không có vận dụng cộng tác viên năng lực t h như lâm trận trở nên đẹp trai đến thu hoạch nhà thiên văn học năng lực hắn sở dĩ làm như vậy là hy vọng có thể từ trên nguyên lý học được nhà thiên văn học năng lực cũng coi là thử một chút cộng tác viên nghề nghiệp này cực hạn ở nơi nào lâm trận trở nên đẹp trai hay là không quá ổn định không thể đem n ó biến làm chính mình thường dùng kỹ năng tần trạch hy vọng triệu tinh cùng lỗ đen có thể trở thành chính mình dùng cộng tác viên học được trạng thái bình thường năng lực ô điển cũng đoán được tần trạch sở dĩ không có sử dụng thiên nhân cảnh thủ đoạn mà là quan sát chính mình cảm ngộ chính mình chỉ sợ cũng là hy vọng có thể hoàn mỹ nắm giữ lô đen cùng triệu tinh hắn rất vui mừng hai từ này có thể trong thời gian thật ngắn đi đến bây giờ thành cựu tất nhiên học xong lưu như lợi nhưng bây giờ xem ra hắn cũng có thể tại nên an tâm thời điểm rất an tâm vu thất nguyệt hồi cuối bên trong ô đình hy vọng đạo của chính mình có thể truyền thừa tiếp hắn ý thức đến có lẽ ngay hôm nay ta gặp chắc trở đã bắt đầu ngươi đến ngược cũng sắp kết thúc rồi đi vòng cầu dưới đáy ô đình nhìn lên bầu trời đống nhiên nói ra tần trạch hơi kinh ngạc mà biết ô đ ì n có chút từ bi cười cười ta một thanh số tuổi ta cái gì không biết b á c h nạn trước mắt không phải chỉ có ngươi trải qua b ả n cổ cũng trải qua ngươi có biết b á c h nạn trước mắt cùng mọi việc không nên khác biệt lớn nhất ở chỗ cái gì tần trạch lắc đầu hắn thật đúng là không rõ ràng đại khái chỉ là trình độ càng sâu mọi việc không nên đây là tần trạch trước đ ó đoán nhưng hiện tại xem ra không phải b á c h nạn trước mắt sẽ lấy ngươi làm trung tâm làm nồng m ư n tạo thành bất hạnh vận rủi tất cả cùng ngươi có liên quan người đều sẽ dần dần tại vận rủi bên trong chết đi thân nhân bằng hữu của ngươi người yêu thậm chí sủng vật của ngươi đều sẽ gặp kết nạn đương nhiên càng nhiều hay là chính ngươi cho nên bách nạn trước mắt nhưng thật ra là có phát động điều kiện tần trạch meo mắt lại cái này phát động điều kiện sẽ không phải là bằng hưu số lượng ô đi nư h một tiếng cảm thấy ngoài ý muốn n g h ĩ tiểu tử vẫn thật là đòn đúng không sai chính là bằng hưu số lượng bằng hưu số lượng không có khả năng thấp hơn sáu cái xem ra ta triệt tiêu bên trong một cái không biết mặt khác năm cái là ai tần trạch ngón tay lặng yên không tiếng động run lên n g u y ê n lai、like、mình đã đem ổ đỉnh coi là bằng hữu cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại đương nhiên cũng có thể tính tại bách nạn bên trong bản cổ kỳ thật rất sớm đã vượt qua mọi việc không nên hắn cũng biết đến bách nạn trước mắt đáng sợ nhưng hắn vẫn là phải đi đường này vậy làm sao bây giờ đâu bàn cổ cũng chỉ có thể kết giao bằng hữu thế là lão g i ả ta a còn có sức thiên chiếu hai cái nhóc con đều thành bằng hữu của hắn ha ha ha ha lúc ấy thật là tốt ta ồ đình trong mắt tràn đầy hoài niệm lúc ấy đúng là hắn cảm thấy rất khoái hoạt thời gian thẳng đến mọi người từng cái đi vào hạo kích cảnh từng cái bắt đầu bởi vì chúa tể cảnh giới mà bắt đầu hắc lịch hóa anh linh điện cũng thành quản lý hắc lịch người tổ chức bàn cổ bằng hữu rất nhiều cũng rất mạnh chí ít hắn bách nạn trước mắt không để cho chúng ta chết đi ngươi trở thành lịch cũ người không lâu nhưng nghĩ đến bằng hữu cũng không thiếu o d i nhìn n về phía tân trạch tân trạch gật gật đầu hay là có mấy cái như vậy bằng hưu đại minh tinh la múc một cái giản mụ mụ một cái o d i n một cái ba người này tân trạch cũng không làm sao lo lắng vậy còn có người nào tính chính mình bách nạn cặp váy hộ đâu tiểu vi tân trạch cũng không cho là sắp đi vào chúa tể tiểu vi tại bách xuyên thị cái chỗ kia sẽ phải gánh chịu đến cái gì tác động đến nói cách khác còn có ba người đố k h á c t r ì n h vãn cung bình du thập hoa t i ể u lâm an lạc thư tiểu thi phù giai bốn hòn bét tân trạch đột nhiên ý thức được giàn mụ mụ cùng đại minh tinh còn tốt bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận kiếp nạn cường giả những người khác thì đều không thế nào mạnh Ô đ ì n h nói ra đi thôi tại ngươi bách nạn trước mắt đến thời khắc các bằng hưu của ngươi đại khái cũng đã trải qua kiếp nạn bách nạn trước mắt sẽ trước một bước ảnh hưởng ngươi người chung quanh nếu như ngươi rất lo lắng bọn hắn tốt nhất cho bọn hắn ăn bài tốt chỗ đi hiện tại tiểu tử ngươi nên cùng ta cùng đi học tập một cái nghi học một cái nghi dạy tại Ô đ ì n h xem ra hôm nay chính là mình kiếp nạn nhưng thế giới này luôn luôn có người cười lấy đi chịu chết tần trạch còn chưa ý thức được điểm này chỉ là đi theo ổ định một đường đi một đường đi đi mấy giờ rời đi lâm tương thị phạm vi sáu bốn ô đi mới tuyển một nơi hiếm vết người đất hoang liền đến nơi này đi tần trạch cảm khái nói lần này sân bãi đặc biệt thoát khỏi lâm tương thị là muốn làm thật n g à i sẽ không cần tự mình thi triển triệu tinh cùng lỗ đen đi ô đi gật gật đầu cái gọi là triệu tinh cũng chính là thiên thạch giáng lâm nhìn lịch c ũ hệ thống bên trong có rất nhiều thủ đoạn nhưng rất nhiều đều là l o ẹ i loẹ một viên thiên thạch nện xuống đến liền cái gì cũng không còn lực phá hoại mới là thủ đoạn công kích căn bản tần trạch nhìn cho thật kỹ đi lúc này còn không phải ban đêm không cách nào thấy rõ ràng trên h ấ y õ ràng r t bầu trời t xuất hiện một viên hoa cầu bởi vì khoảng cách quá xa cho nên tần trạch cũng chỉ là cảm giác đó là một viên hoa cầu nhưng rất nhanh tần trạch phát hiện cái kia không chỉ là hoa cầu đơn giản như vậy bởi vì theo khoảng cách càng ngày càng gần h ỏ a cầu càng lúc càng lớn lớn phản phất muốn đem trời che lại nhìn xem một màn kinh người này tần trạch kinh hâu ngài đây là muốn hủy diệt nơi này sao hỏa cầu rơi về phía phương xa lâm tương thị vị trí lâm tương thị cùng tần trạch vị trí khoảng cách có mấy cái giờ cất chỉnh dù là sao băng giáng lâm tự nhiên cũng không có khả năng lan đến gần tần trạch bên này nhưng lâm tương thị nhân khẩu dày đặc một viên tiên thạch đập xuống đủ để cho hơn trăm vạn người chết đi tần trạch muốn ngăn lại ổ đ ì n có thể ổ đ ì n lúc này khí sắc vậy mà trở nên trẻ chút hắn nhìn tựa như là lại về tới trạng thái tốt nhất ô đỉnh nói đến sao băng không chậm nhưng tử tinh không xa xôi triệu hoán mà đến cũng cần quá trình quá trình này kỳ thật đã rất ngắn có thể đoán được sao băng giáng lâm sẽ tạo thành bao lớn phá hư nhưng ngươi cũng đừng lo lắng sao băng sẽ bỏ lỡ mục tiêu bởi vì sao băng là khóa chặt mục tiêu ô đỉnh khi sắc trở nên hồng nhuận phân thớt thậm chí có chút quá hồng nhuận phân thớt da của hắn biến thành tương hồng sắc bắt đầu tản ra hơi nước cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng lúc này ô đỉnh giống như là triển lộ ra trạng thái mạnh nhất phản phất đối mặt bản cổ lúc như vậy hắn chỉ là dựa vào khí phách liên đệ tần trạch không được đến gần hào hào đây là ta cơ hội cuối cùng Âu đình cũng không nói ra miệng tần trạch còn tại lo l ắ n g đến Âu đình thiên thạch sẽ tạo thành to lớn phá hư nhưng rất nhanh thiên thạch bắt đầu cải biến quy tích bốn tựa hồ là thiên thạch khóa chặt người kia ý thức được hắn là bị khóa chặt cái kia muốn thoát khỏi thiên thạch công kích hắn bắt đầu điên cùng chạy mà thiên thạch thế mà ngạnh sinh sinh lơ lửng ở sau đó bắt đầu cải biến phương hướng nghe đồn Âu đình trong tay có một thanh trường mâu tên là khốn cổ nhi nhĩ đây là âu dã tử vì đó chế tạo hắn có thể làm cho ổ đình công kích vì đó kèm theo lực lượng vận mệnh bị vận mệnh khóa chặt người đem trăm phần trăm bị trúng mục tiêu giờ khác này thiên thạch tốc độ càng lúc càng nhanh lực lượng cường đại trăm phần trăm tinh chuẩn điều này cũng làm cho ổ đ i ỉ n trở thành ngũ thần bên trong lực công kích mạnh nhất cái kia tần trạch trận mắt hốt m ộ n thiên thạch thế mà nằm ngang di động lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu hướng về mục tiêu tiến đến những cái kia hạ xuống l ự c đạo phi thường trái với vật lý học không có bởi vì lơ lửng mà giảm bớt phản phất chứa được đứng lên sau đó bạo phát bình thường rốt cục tại dài đến mấy chục phút truy đội sau thiên thạch thành công chúng mục tiêu mục tiêu bạo t ạ khổng lộ tạo thành không gì sánh được mãnh liệt khí lưu từ đằng xa quét đến lâm tương thị vùng ngoại ô, lại từ lâm tương thị vùng ngoại ô. chỉ ổ i t ớ là giờ Thị phút này ô đình căn bản không thèm để ý hắn thở phì vào học được sao tân trạch nhìn xem lão già đến này trận nhớ tới hắn đến cùng là hát lực người bị nói mớ hành hạ lâu như vậy điên cùng trình độ căn bản không thể tưởng tượng cái này nói cho cùng hay là một cái giết người như ngoại ác đồ những ngày này chính mình đi theo ác đồ này cùng một chỗ giấu ở vòm cầu dưới đáy trải qua giống kẻ lang thang cảm nhận được đối phương ngẫu nhiên lộ ra từ bi dáng tươi c ở i bốn thế mà thật liền đem đối phương trở thành người tốt học được tần trạch hay là làm ra đáp lại hắn là thật học được vừa rồi triệu tinh năng lực tại s u thế nghi trạng t h á i giới hắn thấy không gì sánh được rõ ràng tại ổ đỉnh s u thế nghi trạng t h á i giới tần trạch cảm giác này tiến một bước cường hóa lúc này hắn đã có thể cảm giác được chính mình nhận lịch tại đêm nay nhất định sẽ nhắc nhở chính mình học được kỹ năng mới ổ đỉnh có chút tiếp nối học được liền tốt đáng tiếc không có giết chết siva ta đến cùng hay là già a vừa rồi cái kia kinh khủng một kích lại là hướng về siva nếu như thấp bà chân cứ thế mà chết đi cái kia lâm tương thị những cấm chế kia cũng liền biến mất kể từ đó chính mình thì càng có năm chắc độ kiếp ngài làm sao biết x ỉ v ả chỗ cái này cùng ta vũ khí có quan hệ nó trung quy sẽ là ngươi thời gian cấp bách tần trạch chúng ta học tập kế tiếp năng lực tha thứ ta không cách nào bận tâm quá nhiều người tính mệnh bởi vì hiện tại ta không có năng lực làm đến thập toàn thẩm mỹ nếu ta có tội liền để cho ta xuống địa ngục liền tốt ổ đỉnh tiếng nói rơi xuống sau không gian chung quanh bắt đầu hiện ra vặn vẹo trạng thái một viên lớn bằng hạt vừng nhỏ điện đen bỗng nhiên xuất hiện ở ổ đ ỉ n trên bàn tay Tân trạch tử cẩn thận mạnh nhìn xem ổ đỉnh trên thân cẩn mạnh nhìn đỉnh nhà xem bởi n vì n n học ta lỗ đen bắt đầu thu nhỏ nhưng hết thể t r u n g quanh đều đang vật mẹo không gian cùng thời gian phảng phất đều bị xé nước mở dù là chỉ là như hạt đậu nành lỗ đen cũng có được lực phá hoại kinh người tần trạch không chút nghi ngờ một k í c h này có thể miễu sát chính mình hắn đương nhiên sẽ không có việc bởi vì ổ đình một k í c h này cũng không phải là chạy hắn đi phóng thích lô đen lại tiêu mất lô đen quá trình này để tần trạch chung quanh địa phương biến thành luyện mục giống như cảnh tượng hết thể chung quanh đều là chia năm xẻ bảy loạn thất bát ao ổ đình cơ bắp bắt đầu nhanh chóng tan giã hắn hùng nhuận t h ơ n phất khí sắc cũng trong nháy mắt trở nên chấm bệnh hắn giả già không gì sánh được cấp tốc già không phù hợp thời gian quy luật hắn dùng giàn u a gấp m ư ơ i lần thanh âm d u n g r a n mua gấp mười lần ánh mắt nhìn về phía tần trạch đây chính là ta kết n ạ n ta không có sống qua trận này kết n ạ n tần trạch ngươi cũng học xong sao giờ khắc này tần trạch dí thức được bốn ô đình thế mà sắp chết lao nhân này một mực chờ đợi một trận thích hợp s u thế nghi nghĩ đến t i ê u đốt sau cùng sinh mệnh đến đem hắn áo nghĩa truyền thụ cho chính mình ô đình thân ảnh bắt đầu lảo đảo ngươi còn cần học được không gian hệ lực lượng mới có thể hoàn mỹ khống chế chiêu số của ta không bị chiêu số bản thân tác động đến nhưng ta tin tưởng cái này không làm khó được ngươi tần trạch vội vàng nâng ô đ ì n ô đ ì n lại đem tần trạch đầy ra tự mình ngồi xuống hắn tựa như là lại biến thành một cái kẻ lang thang lão nhân hắn có chút cô đơn lại có chút tiêu tan cười cười trong tiếng cười mang theo vài phần tự dêu ta cùng bạn cổ nhưng thật ra là giả nhất hai người ta một mực đang nghĩ hắn sao có thể cái gì đều đi đến phía trước đâu về sau ta phát hiện hắn mới là đúng là ta sai rồi dù là thiên chiếu d ấ t siva cũng đều có con đường của mình duy chỉ có ta do dự tổng lo lắng đây cũng là sai đó cũng là sai odin bắt đầu ầm ĩ cười to tân trạch túi xuống thân đến không để cho mình lộ ra quá cao lão nhân này giờ phút này giống như là tại hối hận chính mình một tiếng nhưng trong tươi cười cũng có thống khoái có thể hôm nay ta cuối cùng làm một kiện đúng sự tình ta hy vọng ngươi thật có thể học được bản lãnh của ta ta nhiều năm như vậy đại khái cũng chỉ có chiến đấu thủ đoạn là không có hoa phế ta không có lựa chọn con đường của mình ta từ đầu đến cuối tại quan sát ta chỉ muốn thế giới này có thể an an ổ n ổ n hiện tại ta rốt cục sắp chết nhưng ta không phải là chẳng làm nên trò chống gì ta chí ít chí ít để cho ngươi có đánh bại thủ đoạn của bọn hắn đúng vậy tân trạch không chút nghi ngờ odin vẫn luôn bại bởi bản cổ một đầu tại ngũ thần bên trong cũng giống là không có nhất cá tính cái kia s ì vạ dám cùng trị thần giao dịch thiên chiếu thì có thể không để ý bất luận cái gì luân lý cầm cơ thể sống làm thí nghiệm những người này không thể nói tốt nhưng bọn hắn đều có chính mình đạo ô đình không có đạo của chính mình nhưng ô đình rất mạnh dù là lao nhân này sắp chết thời khắc cũng có thể buộc phát ra lực lượng cường đại cường đại đến đủ để cho s ì vạ thoát đi lâm tương thị ô đình chậm rãi nhắm mắt lại hắn sau cùng lời nói mơ hồ không rõ tẩn trạch căn bản nghe không rõ ràng hắn sau cùng động tác là từ trong lồng ngực của mình lấy ra một khối vòng tay đại danh đỉnh đỉnh c n g nhi kỳ thật không phải trường âu mà là bị âu dã tử làm thành vòng tay khi nhìn xem tần trạch tiếp nhận vòng tay o d i n rốt cục triệt để nhắm mắt lại tiếng ho khan của hắn cũng dần dần dừng lại ngày 27 tháng 7, đã từng đủ để vấn đỉnh thế giới mạnh nhất o d i n h chết đi ngày 28 t h á n g 7, cộng tác viên tần trạch tập được năng lực triệu tinh lỗ đen chương 318, t h i ê n thời địa lợi nhân hòa ngày 28 t h á n g 7, sáng sớm tần trạch không nghĩ tới o d i n chết sẽ cho chính mình mang đến dạng n à y xúc động hắn bây giờ đã nắm giữ triệu tinh cùng lỗ đen hai cái công kích mạnh nhất nghề nghiệp kỹ năng mạnh nhất đối mặt hạo tiếp cận giả mặc dù còn xa không thể cùng bọn hắn chống lại nhưng ít ra có có thể ngăn chặn đối phương thậm chí tạo thành tổn thương năng lực tần trạch một đêm này đều ngồi tại vòm cầu dưới đáy xem ra lui tới quá khứ đám người đi qua có đôi khi hắn thật xem lớn người của thế giới này đều là nở vợ cờ sao là chu bạch du sáng tạo một cái chúng sinh tướng a nhưng hắn rất nhanh ý thức được nghĩ như vậy chỉ là vì lười biếng thừa nhận người của thế giới này không trọng yếu sẽ để cho hắn cảm thấy dễ chịu một chút hắn không thể nghĩ như vậy thế giới đã rất tồi tệ hồng bét đến tựa như là một đám tổ quốc người cùng một đám người bình thường đang n h á o đối lập mà người cầm quyền chính là đám tia siêu năng lực giả hiện tại dân chúng bị chê bừa không nhìn thấy hy vọng người càng đến càng nhiều chứng minh tốt nhất chính là kẻ lang thang trở nên nhiều hơn tần trạch nhìn xem mỗi người tại gian nan rẽ rủa cầu sinh có người n u ố t ở đã thật lâu không có thanh tẩy rõ ràng phủ một tầng bẩn sắc chăn lông bên trong soát điện thoại di động ngẫu nhiên lộ ra dáng tươi cười ngẫu nhiên phẫn nộ cảm giác được thế giới là chân thật như vậy đây là ổ đình hy vọng bảo vệ thế giới thế giới này hoàn toàn chính xác là chu bạch du sáng tạo chân chính thế giới hiện thực hủy diện nhưng nơi có người mới có c h â nhưng t ự c Nhìn n xem g ờ i tới lui, t ầ trạch n h h ĩ đến sau đó hắn phát hiện ý nghĩ của mình sai tại ổ đỉnh di vật bên trong có một quyển sách nhỏ sách nhỏ không cũ hiển nhiên là mấy ngày nay mới viết lật ra quyển sổ này nhìn thấy câu nói đầu tiên liền để tần trạch có chút xúc động ta vốn cho rằng sẽ là nữ hoa tiểu nhi t ử kia tiếp quản những vật này nhưng hiện tại xem ra tiểu h ư u ngươi cũng không kém dạng này tiểu câu nói tục nhưng ta viết tới đây hay là sẽ cảm khái cũ mới giao thế đúng vậy ta nói cho đúng là coi ngươi nhìn thấy những bút ký này thời điểm ta đã chết cũng may ta hẳn là chết có ý nghĩa ta nguyện ý để cho ngươi nhìn thấy những bút ký này là bởi vì ta tin tưởng ngươi đã học xong năng lực của ta nhưng là xin đừng nên bởi vậy đã cảm thấy ngươi có năng lực chiến thắng những q á i vật kia ngươi cùng hạo kiếp cảnh người còn có t r a n lệch rất lớn ta sau đó phải nói cho ngươi là ta mấy năm nay quan sát xuống một chút kết quả anh linh điện là một cái phe phái phức tạp tổ chức tay ta dưới đáy có ít người kỳ thật tiềm phục tại mặt khác mấy cái phe phái bên trong đương nhiên ta cũng bị những phái hệ khác gian tế nhìn chằm chằm giữa chúng ta lẫn nhau thăm dò là chuyện thường xảy ra cũng may ta vững tin tình báo của ta hay là chính xác bởi vì ngân hàng g i a thẩm vạn tam là người của ta mà thẩm vạn tam là một cái phi thường giỏi về nghe ngóng tình báo người trước tiên là nói về nói bàn cổ đi không có thiếu khuyết gia hỏa hán lịch c ũ hình thái là bạch t u ộ c không gì sánh được to lớn bạch t u ộ c nhưng tiến hóa thành chúa tể đằng sau thật a l i đáng tiếc cho dù là ta thủ đoạn mạnh nhất cũng rất khó đánh bại hắn nhưng ít ra coi ngươi cùng hắn có ngang nhau cảnh giới lực lượng lúc có lẽ ngươi có thể dùng của ta chiêu số phá vỡ cục diện ta cùng bàn cổ cộng sự hồi lâu nhưng hắn thật quá cường đại mấy lần giao thủ mặc dù là l u ậ n bản hai ta riêng phần mình cũng không dùng toàn lực nhưng ta rõ ràng không bằng hắn ta chưa bao giờ thắng qua hắn tần trạch tử nghĩ lại mướn lúc trước tiểu vi c ù n g mình mượn nhờ thần thung dung hợp thậm chí mở ra hai độ lịch cũ hóa vẫn như cũ đánh không lại chủ tịch chủ tịch còn không có đi vào chúa tể cảnh giới còn như vậy khó có thể tưởng tượng hắn đi vào chúa tể sau rốt cuộc mạnh bao nhiêu đánh bại bản g cổ sự t ì n h liền giao cho ngươi thế giới này xác thực sẽ có chút tồn tại không nói đạo lý để cho ngươi cảm giác hắn mới là thế giới này nhân vật chính nhưng cũng may vài người khác đều có rõ ràng được điểm trước tiên nói sợ đi hắn là trong chúng trừ a t r a nữ hoa bên ngoài trẻ tuổi nhất hắn có rất mạnh nhân cách mị lực tăng thêm đại chủ giáo nghề nghiệp này để loại mị lực này càng thêm khoa trương rất giỏi về mê hoặc nhân tâm mà lòng người chỗ hướng chính là lực lượng của hắn nơi phát ra nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ thuyền t lòng người tốt mê hoặc người bản thân nhưng cũng có nghĩ phân biệt năng lực nếu có một ngày rất bị người chán ghét mà vứt bỏ bởi vì một loại nào đó to lớn ra ánh sáng khiến cho nhân cách màu lót bị đám người nhìn nhất thanh nhị sở như vậy hắn liền sẽ bày biện ra một loại trạng thái h ư n h ư ợ c đáng giá để ý là dân lịch cũ hình thái cũng so với chúng ta lịch cũ hình thái muốn nhìn lấy càng có hơn cảm giác thiêng liêng thần thánh càng có thần tính tân trạch nhớ lại dân lịch cũ hình thái là kim thân phật tượng một dạng tồn tại. Xác thực, so với nha thiên c ầ u thiên chiếu b ạ c h thuộc bản cổ cũng không thể diễn tả đầu lâu khắp nơi bay loạn xí vạ còn có lao bà của mình đ ò ó a x à h ì n h thái bốn i ấ t thoạt nhìn là đẹp trai nhất cái kia kim thân cũng rất cường đại lực p h o n g ngự cực kỳ khủng bố có thể nói không tại bản cổ phía dưới muốn phá vỡ kim thân biện pháp tốt nhất dĩ nhiên không phải cứng rắn giết biện pháp tốt nhất là để rất không cách nào sử dụng kim thân rất là thiên tài t ầ n trạch xin nhớ kỹ thê tử của ngươi mặc dù cũng là mấy triệu không một thiên tài nhưng rất tuyệt đối cùng nặng tại cùng một cái cấp độ có thể đi vào hạo kiếp cảnh người cũng sẽ không tư chất quá kém rất sở dĩ là thiên tài. là bởi vì con đường hắn đi lại là lợi dụng nghề nghiệp đặc tính đến cưỡng ép cải biến chính mình lịch cũ hình thái so với thiên chiếu cách làm ta cho là r ậ t cách làm vậy mà giống như là chân chính đáp án chí ít tại nữ hoa cùng bản cổ đi ra thuộc về bọn hắn con đường trước đó ta một lần coi là r ậ t là chính xác có thể làm đến điểm này người có thể cải biến chính mình lịch cũ hình thái người đều là thiên tài còn xin ngươi tuyệt đối không nên khinh thường hắn kim thân là rất khó phá diệt t â n trạch nhưng thật ra là có cảm xúc phạt trong trận chiến ấy hắn hóa thân thành rồng cùng thê tử cùng nhau tác chiến về sau lại gặp được giản nhất, nhất cầm hắc đao trợ, trợ. lại về sau hắn càng là triệu hoán lịch cũ chúa tể có thể nói lần lượt tăng lên cường độ lần lượt cải biến chiến trường đi hướng nhưng s ứ t mặc dù cảm giác tồn tại kém xa bản cổ cường đại có thể dứt sật từ đầu đến cuối ở trên chiến trường thậm chí tân trạch tựa hồ cảm giác đều không có đối với dứt sật tạo thành qua cái gì hữu hiệu tổn thương phá giải k i m thân liền muốn phá vỡ đám người đối với dứt sật thái độ đây là dứt sật nhược điểm lớn nhất hắn không phải một cái thanh nhân thế giới này nếu như còn có thanh nhân đó chính là bệnh trước đó bản cổ tân trạch yên lặng n h ư kỹ hắn kỳ thật cảm thấy đánh bại dứt sật điểm thời gian nhanh đến gần nhất phổ lôi nhĩ ban bố tin tức để lịch cũ người hiệp hội danh dự nhận lấy ảnh hưởng rất lớn có lẽ không lâu sau đó d â t liền sẽ lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c không cách nào mở ra kim thân hình thức có lẽ đến lúc đó d â t chân chính lịch cũ hình thái liền sẽ hiện ra ai biết vậy sẽ là c ơ nào xấu xí hoặc là khủng bố cùng dữ tợn nói một chút thiên chiếu thần thoại biên soạn sư là hệ triệu hoán mạnh nhất nghề nghiệp hắn nóng lòng nhân thể thí nghiệm là chúng ta mấy cái bên trong thích nhất đi đường tắt cái này cũng dẫn đến thiên chiếu năng lực bản thân là yếu nhất nhưng hắn triệu hoán sắc từ mạnh ta cũng không hiểu biết người có hay không gặp được hắn triệu hắn trời liên tục không ngừng sinh vật thần thoại từ thiên môn bên trong xuất hiện cảnh tượng nghĩ đến là rất t r ắ n g quan thời gian càng lâu thiên tri bên trong xuất hiện vái vật thì càng nhiều nhưng phải cần một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện đủ để cùng hạo tiếp cảnh đối kháng tồn tại cho nên thiên chiếu nhưng thật ra là càng về sau càng mạnh thiên chiếu cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào lạc đàn cục diện muốn đánh bại thiên chiếu mấu chốt là thời cơ thiên chiếu nhược điểm cùng sật một dạng trí mạng đánh bại sật là muốn đến người cùng đánh bại thiên chiếu thì phải là dựa vào thiên thời tại nguyệt thực toàn phần trong ngày này thiên chiếu thiên hội biến thành đất mở thiên môn loại này triệu hoán lại biến thành mở ra cửa địa ngục cửa địa ngục rất mạnh thậm chí so thiên môn càn g mạnh nguyên bản cái này là thiên chiếu mạnh nhất sát chiêu nhưng rất đáng tiếc thiên chiếu vì áp chế lịch cũ hình thái cho mình rót vào quá nhiều lịch cũ sinh vật huyết dịch công việc của hắn thể vật thí nghiệm cũng bao gồm chính hắn mà những cái kia lịch cũ sinh vật huyết dịch sẽ hấp dẫn thiên chiếu nếu như thiên chiếu cửa địa ngục mở ra quá lâu liền sẽ dẫn đến cửa địa ngục sinh vật càng ngày càng cường đại dần dần lại bởi vì thiên chiếu huyết dịch hương vị để bọn chúng mất khống chế bọn chúng làm triệu hoán vật sẽ công kích người triệu hoán đây chính là thiên chiếu nh cũng hoàn toàn không dám cùng ta là địch tần trạch t r ừ n g lớn hai mắt nguyên lai thiên chiếu sợ sệt nguyệt thực t o à n phần cái này thật đúng là trâm trọng thiên chiếu lịch c ũ hình thái là nha thiên cầu thiên cầu thôn nguyện lại sợ sệt nguyệt thực t o à n phần nhưng tất cả những thứ này cũng đều là tự gây nghiệt bất quá cuối cùng câu kia thiên chiếu hoàn toàn không dám cùng ta là địch để tần trạch có chút không hiểu đây là ý gì thiên chiếu vì sao không dám cùng o d i n là địch tần trạch rất nhanh suy nghĩ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra bởi vì ổ đ ì n là nhà thiên văn học mà nguyệt thực và phần bản thân là thiên văn hiện tượng nói một cách khác ổ đ ì n có thể cưỡng ép chế tạo thiên thời chỉ bất quá loại năng lực này tần trạch chính mình chưa từng có được hắn không có cách nào làm đến thiên chiếu dạng này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thiên thời cuối cùng tần trạch bắt đầu đọc liên quan tới x ĩ vạ bút ký x ĩ vạ bút ký rất ít x ĩ vạ là thần bí nhất ta đến nay chưa từng gặp qua gia hỏa này chân diện m ụ ban cổ gặp qua x ĩ vạ là mạnh nhất phụ trợ hắn nói thứ hai không người nào dám nói thứ nhất điểm này tần trạch phi thường tán đồng phát chi chiến bên trong x ĩ vạ thậm chí có thể làm chúa tể cấp chiến lực cung cấp trợ giúp sĩ vạ lựa chọn con đường là triệt để xa đoạn tri lộ hắn luận nhờ trị thần lực lượng tới áp chế nói mớ nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái khó tin cậy nhất t r ị thần thứ sáu t r ị thần hỗn loạn vương tước nếu lấy hỗn loạn làm tên có thể thấy được cái này t r ị thần bản thân liền thường xuyên ở vào trong mâu thuẫn cho nên sĩ và nhược điểm lớn nhất chính là hắn lực lượng đầu m ư ờ n t r ị thần sĩ và đã từng rất tín nhiệm ta hắn nói cho ta biết một ít chuyện tại hỗn loạn vương tức trong lãnh địa có một cái vật kiện tên là hỗn loạn t r ị ấn con dấu này một khi đắp lên hỗn loạn vương tức phụ thuộc trên thân liền sẽ dẫn đến tiếp nhận ấn ký người lâm vào to lớn trong hỗn loạn hỗn loạn vương tức tự thân sẽ lâm vào vô tận hỗn loạn đến thu hoạch lực lượng nhưng chỉ cần tiếp nhận ấn ký càng nhiều người. h ôn l o ạ n vương tức liền càng thanh tĩnh cho nên muốn đánh bại xì、sì、vạ liền phải tìm được đường kính tiến về h ô n loạn vương tức trong lãnh địa tìm tới h ô n loạn con dấu cũng chính là ngươi cần lấy được địa lợi nhưng lấy được địa lợi không dễ dàng h ô n loạn vương tức bộ tộc rất bài ngoại t i ê m nhập còn khó khăn húng chi tìm tới con dấu bất quá ở trên thân thể ngươi phát sinh bất luận cái gì chuyện thần kỳ tựa hồ cũng là có khả năng coi ngươi lấy được thiên thời đánh bại thiên chiếu lấy được người cùng đánh bại sức lấy được địa lợi đánh bại xì、sì、vạ sau có lẽ ngươi liền có thể khiêu chiến bằng cổ có lẽ lúc kia ngươi cũng có cùng chúa tể lực lượng chống lại tân trạch ta c h ú c phúc ngươi hy vọng ta vật lưu lại đối với ngươi là có trợ giúp đây cũng là ổ đ ỉ n cuối cùng vật lưu lại tân trạch không nghĩ tới chính là anh linh điện ngũ thần mỗi người đều là như vậy là thủ ổ đin cùng bàn cổ từng có lúc thậm chí tương lai có thể là địch nhân của mình nhưng lại có thể là bằng hữu của mình hắn cất kỹ những vật này chuẩn bị rời đi vòng cầu bây giờ ổ đ ỉ n đã chết đi dựa theo ổ đ ỉ n thuyết pháp hắn chết bởi bách nạn trước mắt chính mình mang đến vật rủi còn có năm người tân trạch quyết định cho mình các hảo hữu đánh một chút điện thoại dù gì liền để một bộ phận hảo hữu đi lịch cũ mục giam trốn tránh hắn cú điện thoại đầu tiên gọi cho tiểu thi cùng p h ù giai tại tần trạch trong lòng tiểu thi cùng p h ù giai là lịch cũ người cũng là người đáng thương hắn thực tình đem bọn hắn xem như bằng hữu hắn hy vọng bọn họ hai không phải mình bách nạn ảnh hưởng người nói rõ sau p h ù giai quyết định mang tiểu thi đi dị giới tránh một chút thời gian mấy tháng bên trong p h ù giai lại có thể dẫn người tiến về huyễn tưởng thế giới sau đó tần trạch cho cung bình gọi điện thoại cung bình mấy ngày nay rất khẩn trương bởi vì trước đây không lâu liền có hắc lịch người buộc hắn phạm tội muốn buộc hắn trở thành hắc lịch người năng lực của hắn mặc dù chiến đấu không được nhưng thu hoạch được tình báo rất mạnh cũng may cung bình dựa vào trí tuệ hóa giải thoát khỏi chỉ là mấy ngày nay cung bình cũng đủ phiền p h ứ c một mực trốn tránh nghe được tần trạch điện thoại cung bình trực tiếp mắng tần trạch một trận tần trạch cũng không quan trọng nó i chỉ là một chút tình huống cung bình trực tiếp im lặng ta nói ta gần nhất làm sao xui xẻo như vậy đâu ngay cả tán gái đều là chỉnh dung giả sữa cô nàng thì ra là của ngươi vận r ủ i khuyết tán đến nơi này của ta tần trạch nói ra đứng đắn một chút sẽ chết bị ta vận dùi ảnh hưởng người sẽ có sinh tử nguy hiểm ngươi bây giờ gặp phải phiền thức hiển nhiên nói rõ ngươi không có bị ảnh hưởng đây cũng là chuyện tốt chẳng qua nếu như sợ ch lúc này t tần trạch cũng không biết tại trong nhà của hắn hữu khoa tân thành tử khu n g bình, tân trạch nhà ở bên trong tiểu kiệu bỗng nhiên mở hai mắt ra là một cái sinh động như thật nhân ngẫu nàng thì thật đã lấy được đầy đủ tự do mặc dù tần trạch gần nhất không tại nhưng nàng thường xuyên chạy tới một ít địa phương có đôi khi nàng yên lặng ngồi tại trong một góc k h á c bị mặt khác người qua đường phát hiện mọi người sẽ đập xuống một tấm hình cảm khái người trong hình ngẫu là cỡ nào t ì n h xào đơn giản tựa như là bảy mươi mốt tỷ lệ chân nhân ban đêm thời điểm nàng sẽ thường xuyên đi tấm hình chủ nhân trong nhà lộ ra tà ác làm người ta sợ hãi dáng tươi cười giống như là bị phong cấm tại trong tấm ảnh át linh bỏ lên đi ra diễn ra hiện thực một màn đàn na bơ h ẹ mấy tháng này tần trạch luôn không ở nhà tiểu kiều ngẫu nhiên dạng này cho đùa quái đạn kỳ thật cũng không có gì trong thế giới hiện thực mọi người không tin quái lực loạn thần chỉ ít sáu bảy tháng trước đúng vậy cho nên tiểu kiều một mực không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào thằng đến trước đây không lâu bàn cổ đem lịch cũ hết thể nội dung công bố mọi người rốt c ụ c ý thức được thế giới này không phải như vậy gò bó theo khuôn phép thế giới này cũng là có rất nhiều quỷ dị phương diện đồ vật thế là những cái kia đã từng lấy là ác n g ộ n g đồ vật có tốt hơn giải thích đã từng bị tiểu kiều trò đùa quái đ à n khi dễ qua người đều hiểu đây không phải là ác mộng đó là chân thực tồn tại bọn hắn thật gặp một người x u n g n ẫ u chuyện này đắp lên báo cho lịch cũ người cơ quan sau t h o t đầu không có gây nên coi trọng bởi vì quỷ tiết nguyên nhân dẫn đến rất nhiều nơi đều xuất hiện sự kiện l i n h dị nhưng gần nhất mấy ngày vì vãn hồi danh tiếng lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng lịch cũ người cơ quan bắt đầu nghiêm túc làm sự t ì n h rất nhanh cái này ưu tiên cấp không cao bản án cũng đưa tới coi trọng thế là lịch cũ đám người bắt đầu điều tra lịch cũ nghề nghiệp tội phạm lợi dụng tội ác tố nguyên năng lực bắt đầu truy tùng bốn cuối cùng bọn hắn kinh ngạc phát hiện một cỗ khí tức tạ ác vậy mà xuất hiện tại tội phạm truy nã hàng đầu tần trạch trong nhà tần trạch hiện tại có thể nói nhân vật truyền kỳ lịch cũ đám người chuyển miệng hắn là ma vương truyền thế thời gian hai ba tháng bậc học một dạng tăng lên Tốc đ những người này đều có quỷ thần cấp đình phong hoặc là thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực chỉ cần tần trạch bản nhân không tại trên lý luận có thể xử lý nguy cơ tần trạch bây giờ mức độ nguy hiểm đã lên cao đến không phải hạo kiếp cảnh không cách nào giải quyết trình độ không có bất kỳ cái gì một cái sát thủ t ô n g sư sát thủ hoàng đế thần cấp danh hiệu người sở hữu có thể giải quyết tần trạch tại mấy ngày quan sát bên dưới pháo đại bác vững tin tần trạch trong phòng có hai thứ có lực lượng quỷ dị bốn cái thứ nhất là bùn hoa bùn hoa kỳ thật trước kia liền bị chú ý tới nhưng là lịch cũ người hiệp hội không có đụng vào bùn hoa nghĩ đến thứ này nếu như rất trọng yếu tần trạch có lẽ sẽ nghĩ biện pháp thu hồi lại cái thứ hai là n h â ngẫu Cùng bồn hoa một cùng tiểu kiều đối với tần trạch lai thuyết đều là trọng yếu đồ vật bồn hoa kết trái là tần trạch mang đến không ít tiện lợi nhưng tần trạch gần nhất căn bản không để ý tới lần này bởi vì dân chúng báo cáo để lịch cũng người hiệp hội quyết định diệt trừ hai cái này quỷ dị đầu mượn trong phòng tiểu kiều bỗng nhiên g ầ n đầu nàng cảm thấy đến độ ăn chỉ là thức ăn mùi cùng trước kia khác biệt nàng là phạm vi sản phẩm lấy nguy cơ làm thức ăn nguy cơ tới gần liền sẽ ngửi được mùi lần này nàng phát hiện mùi k i ê u bao trùm toàn bộ cư xá nàng không cách nào thuấn di đến mùi bao trùm phạm vi bên ngoài đây là hướng về phía nàng tới tiểu kiêu trong hai mắt xuất hiện một chút sợ hãi nhưng rất nhanh nàng trong hai mắt hoảng sợ biến mất có một số việc là dự cảm đến phát sinh thời điểm sẽ rất sợ hãi nhưng chân chính d á n g lâm lại tiếp nhận trong nháy mắt cũng sẽ không có quá lớn cảm giác thật giống như trích tựa hồ chỉ có kim tiêm còn không có tới gần ngươi làn ra thời điểm ngươi sẽ cảm giác d ò người tiểu k i ề u ý thức được chính mình sắp phải chết nàng âm thầm cười một cái làm phạm hủy sản phẩm tiểu k i ề u là có thể nhìn thấy loại kia vận rủi năng lượng một cỗ vận rủi năng lượng đem hắn bọc lại ở nàng biết ý vị này đến từ chủ nhân tần trạch vận rủi bị chính mình tiếp nhận nàng túi đầu xuống ta thật sự là một cái mất mặt k ỵ ta vốn nên là của ngươi kiếp số nhưng từ ta sinh ra đến nay bởi vì gương mặt này ta từ đầu đến cuối không cách nào hại ngươi ta rất muốn cướp đi tâm của ngươi muốn để cho ngươi thuộc về ta thật giống như kỳ hì ta cũng thuộc về ngươi một dạng tiểu kiệu đỗng nhiên bắt đầu tự mình nói chuyện nét mặt của nàng có chút t h ê lương có chút h a i hoán thế nhưng là làm không được v ẹ n vẹn bẹn bởi vì có nữ nhân kia mặt ta liền không cách nào tổn thương ngươi nữ nhân kia nên cỡ nào yêu ngươi mà lựa chọn gương mặt kia ngươi nghĩ đến cũng rất yêu nàng đi a ta chỉ là một cái bị gương mặt kia xóa đi ác ý khôi lỗi thôi lời này thật sự là muốn bao nhiêu h a i hoán có bao nhiêu h a i hoán có thể tiểu k i ể u chỉ là h a i hoán cũng không hoán hận cùng hoán độc nàng chầm rãi ngầm đầu mặt mày cùng t i ể u vi giống nhau như lúc nhưng ta có thể giúp ngươi chia sẻ kiếp nạn cũng không tệ cứ như vậy ta liền không còn là khôi lỗi ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ ký ta đây là câu nói sau cùng hoặc là nói đằng sau đã không còn mới lời kịch bởi vì tiểu kiều bắt đầu không ngừng lặp lại câu nói này ngươi sẽ v i n h viễn nhớ kita cái này có chút điên cuồng khôi lỗi lúc này tìm được sinh là khôi lỗi ý nghĩa cái gọi là khôi lỗi vốn là thay khôi lỗi chủ nhân tiếp nhận tổn thương tiểu kiều thân thể bắt đầu từng chút từng chút vỡ vụn bởi vì đến từ anh linh điện cùng tổ chức sát thủ lực lượng bắt đầu hướng về nàng tinh chuẩn đ á n h tới làm một cái con dối nàng có thể dọa đến trình vãn loại kia cơ giới su dun nhưng nàng đối với quỷ thần cấp cùng thiên nhân cảnh cường già tới nói quá yếu một chút sát thủ tông sư pháo đại bắc viễn trình lực sát thương đừng nói giết chết một bộ khôi lỗi cho dù là quỷ thần cấp từng giả cũng sẽ sụp đổ tiểu kêu i khôi lỗi thân thể bắt đầu từng mảnh từng mảnh sụp đổ đồng tiền thảo lá cây cũng tại một chút xíu vỡ ra cuối cùng tan lụi những trái cây kia từng viên rơi vào trậu hoa trong đất bùn trên phiến lá con mắt từng cái nhắm lại tiểu kêu i trên khuôn mặt treo yêu dị dáng tươi cười cho dù là tử vong n à n g cũng lộ ra t à khí lâm nhiên chỉ là khỏe mắt treo một hạt nước mắt b ả hai mươi chín tháng bảy tại to lớn t v trong tường phát hình tà giáo đầu mục tần trạch trong nhà phát sinh sự tỉnh nhân mẫu quỷ dị cũng đã từng bị nhân mẫu quấy d ố i kinh hãi người miêu tả còn có mọc ra con mắt b u ồ n hoa bốn những n à y khí tức t à ác tràn đầy đồ vật để vô số người đều càng thêm tin tưởng tần trạch chính là hắc ám lịch c ủ a người hiệp hội đầu lĩnh là một cái triệt để t à ác lịch c ủ a người nếu như không phải t à ác lịch c ủ a người lại thế nào khả năng trong nhà có t à ác như vậy đồ vật nơi xa đã là một ít h ứ a n g ngụy trang tần trạch thấy cảnh này thời điểm nội tâm hung hăng bị nệ một chút hắn ngốc tại chỗ hắn tưởng tượng qua rất nhiều khả năng hắn cho hồ đông phong cho tiểu thi cùng phụ giai thậm chí cho lâm an lạc sách du tập hoắc t i ể u những này ngày xưa đồng đội bây giờ lập trường đã là địch nhân người đều phát đi tin tức nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra bách nạn trước mắt bắt đầu bị vận rủi liên lụy lại là từ chính mình tần trạch đ ố n g nhiên t ắ tiếng t hắn vậy mà không biết nên làm sao định nghĩa tiểu kiều giờ này k h ắ c này hắn nhìn thấy chính là giám sát bên trong tiểu kiều ngẫu nhiên bị dị di động hình ảnh ngay tại trên màn hình lớn bị phát ra để mà câu lên vô số người đối với loại này tả tính con dối sợ hãi lại đem loại sợ hãi này chuyển rời đến tần trạch trên thân tần trạch nhân vật phản diện nhân vật thiết lập đại khái là triệt để đứng ở mọi người trong lòng trong tấm hình tiểu kiều có nụ cười tạ ác nhưng ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một vòng cô độc ai toán tần trạch nắm đấm nắm chặt hắn đột nhiên cảm giác được chính mình t u a thiệt tiểu kiều thật nhiều bởi vì hắn từ đầu đến cuối đề phòng tiểu kiều đây đương nhiên là không có sai một cái hợp cách lịch của người liền nên như vậy muốn đối với hết t hệ phạm hủy sản phẩm bảo trì cảnh giác nhưng lúc này giờ phút này tần trạch có một tia ảo não nguyên lai、like、bốn tiểu kiều từ sớm như vậy liền bắt đầu làm bạn chính mình tiểu kiều lại làm mình bị bách nạn liên lụy cái thứ hai bằng hữu Tại trong, tiểu là bằng hữu của mình. Làm phạm kiêu lịch là Làm định cũ của phán hữu mình. hủy bên bằng sau đó tân trạch nhìn thấy chính là đồng tiền thảo hắn yên lặng đứng tại chỗ giống như là quên đi muốn đi hướng chỗ nào hắn có chút hối hận có lẽ có lẽ một lần cuối cùng rời phòng thời điểm hẳn là cho đồng tiền thảo đem cố sự kể xong món đồ kia mỗi lần đều bị chính mình giảng đến một nửa cố sự treo khẩu vị chắc hẳn cuối cùng một chiếc lá tàn lụi thời điểm cũng đang mong đợi bên trong một cái chuyện xưa kết cục đi đồng tiên thảo cũng không thuộc về lịch cũ phán định bằng hưu phạm chủ thứ này chỉ là bị tiểu kiệu ba cùng nghiêm ngặt ý nghĩa t ớ i nói t â n trạch hẳn là cảm thấy cao hứng sau cái danh lệch tiểu kiệu loại khôi lỗi này thế mà cũng chiếm cứ một cái danh lệch đây là chuyện tốt ý vị này thiếu một cái đúng nghĩa người sống đến tiếp nhận bách nạn vận dùi tác động đến có thể t â n trạch hay là rất khó chịu những cái kia phẫn nộ dần dần tiêu tán còn lại chỉ có khổ sở s i i u chủ vương khải tác k hímico can ông hắn yên lặng ghi lại mấy cái này bị quang vinh khen ngợi danh tự đ ọ một lần n i ệ m rất nhẹ phản phất không phải cái gì đáng đến để ý người hắn hôm nay có chút khổ s lại đã có đánh giết những người này năng lực mà giết những người đó sẽ để cho hắn chẳng phải khổ sở bày lịch cũ thế giới máy móc đế quốc vô số sinh mệnh máy móc tại vận chuyển tại tòa này liền không chi thành có thể nhìn thấy hết thẻ đều là ngay ngắn trật tự g ó c cạnh rõ ràng máy móc đế quốc đã rất nhiều rất nhiều năm không có bởi vì bất luận người nào xâm lấn mà vang lên cảnh báo nhưng ngay lúc trước đây không lâu máy móc đế quốc cảnh báo vang lên lấy số bốn cầm đầu xuất lĩnh vô số phòng ngự quân đem đến đây người vây quanh thân hình của người này đã là nhân loại bình thường hắn mặc bạch sắc thí nghiệp p ụ nhìn thấy máy móc đế quốc thời điểm hắn nhịn không được cảm khái nguyên lai thật tồn tại vượt ngang mấy cái kỷ nguyên ẩ n tàng văn minh sinh mệnh máy móc chi đô hắn giống như là triệt để không nhìn những thủ vệ k i a một dạng tại cái k i a không chút kiên kỵ cảm khái khi vô số hỏa lực đem nó nhắm chuẩn thời điểm hắn mới không chút hoang mang giơ hai tay lên đường nổ súng mở cũng vô dụng ta là tới đàm phán ánh mắt của hắn nhìn về hướng số bốn số bốn là tất cả sinh mệnh máy móc bên trong hoàn mỹ nhất loại này hoàn mỹ là bởi vì số bốn có huyết mục cùng mặt khác sinh mệnh máy móc có rõ ràng khác biệt khí chất huyết mục cùng máy móc phù hợp thậm chí có mấy phần l để người tới sợ hai t h á n phục người này chính là bàn cổ hoặc là nói đoạ lạc chủ t ể bàn cổ vô số đại quân máy móc đem nó vây quanh bàn cổ cũng không chút nghi ngờ những vũ khí này đi lực cho dù là chúa tể cũng không dám tùy tiện tiếp nhận nhưng hắn có nắm chắc trong nháy mắt giải quyết hết tất cả hỏa lực người nắm giữ mà lại máy móc đế quốc không dám tùy tiện khai hỏa đối với một vị chúa tể cho dù là xa đoạ chúa tể khai hỏa hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng số bốn nói, nói như vậy vô số sinh mệnh máy móc não bộ đều xuất hiện một chút kỳ lạ dòng điện bọn hắn trong nháy mắt liền giải trừ cảnh giới hình thức bản cổ cười nói thật đúng là nhiệt tình hiếu khách số bốn không để ý tới bản cổ đ a cợt là máy móc đế quốc mặc dù một mực ở vào trung lập trạng thái không tham dự bất luận cái gì chiến đấu bốn nhưng chúng nó từ trước tới giờ không phong bế tương phản bọn chúng biết ra giới mọi chuyện nếu như nói phạt chi chiến chủ đề là như vậy trước đây không lâu chiến tranh chủ đề chính là thần thần chiến đã mở ra vô số trung lập ngoại thần tại chúa tể cấp chiến lực bản cổ du thuyết bên giới bắt đầu xếp hàng chuẩn bị tiến về bách suýt thị đối phó vị kia lịch cũ chúa tể n ư ớ a nghe nói chỉ có bốn vị ngoại thần không chọn có lựa tại r ợ hắn cổ, du thuyết bên dưới thần chiến song phương đã bày biện ra cực lớn trên lệch nếu như tần trạch cùng nữ hoa thật lấy được chúa tệ tư cách loại này biết bắt nhất sự tình thật phát sinh như vậy thần chiến bên trong nguyện ý giúp chợ nữ hoa cũng chỉ có bốn cái m a nguyện n g ý giúp trợ chính mình hoặc là nói cùng chiến tuyến trừ r a lục đại trị thần cũng còn có gần mười tên ngoại thần chiến lược như vậy t r ê n lệch bên dưới nữ hoa muôn thắng sau đó tiến về chu bạch du bên người cùng mục nát chi thần quyết chiến là gần như chuyện không thể nào bây giờ biến số lớn nhất chính là máy móc đế quốc bàn cổ nhưng thật ra là biết đế quốc này tồn tại nhưng lúc này bàn cổ linh hồn là sa đoạ lịch cũ chúa tể vị này sa đoạ lịch cũ chúa tể lại là lần đầu tiên tới nơi này cái này không trọng yếu trọng yếu là bàn cổ cần máy móc đế quốc lựa chọn trợ giút chính mình hoặc là tiếp tục bảo trì trung lập tóm lại nếu như tồn tại mấy cái kỷ nguyên máy móc đế quốc không có xuất thủ như vậy nữ hoa cùng tần trạch phần thắng liền cơ hồ là không tại số bốn dẫn đầu xuống rất nhanh bàn cổ liền đi tới máy móc thần điện chỗ sâu nhất đó là đã từng tần trạch đi tới địa phương máy móc đế vương thanh â m vang lên chỉ là cái này câu nói đầu tiên liền để x a đọa chúa tể bàn cổ nhữ m ả y máy móc đế quốc sẽ không trợ giúp ngươi mời trở về đi bàn cổ đương nhiên sẽ không như thế đi thẳng về hắn hay là rất muốn tiếp tục du thuyết rất nhiều ngoại thần chính là bị hắn du thuyết mới có lập trường bàn cổ nhìn về phía trước bởi vì cơ giới quân vương căn bản chưa từng xuất hiện chỉ là thân điện cuối cùng có một khối to lớn máy móc bình t r ư ớ n g trên bình t r ư ớ n g có máy móc quân vương bóng lưng nói thực ra làm chúa tệ cấp chiến lược hắn thật đúng là không thích dạng này cùng người nói chuyện nhưng hắn không mỏ ra máy móc đế quốc nội tình cho nên ngươi sẽ tiếp tục bảo trì trung lập sao hắn hỏi vấn đề mấu chốt dù là máy móc đế quốc không giúp chính mình cũng không thành vấn đề mấu chốt chính là cũng đừng giúp tần trạch cùng nữ o a liền tốt nhưng bản cộ nhất định thất vọng số bốn thuyết phục thật lâu kỳ thật cũng không có thành công dù là trước đó lăng ngạo chết mang ư ờ i đến đây cũng không có du thuyết thành công máy móc đế quốc. quyết trung tâm Năm phải lập. ghiền giữ trung lập. Năm đó chương u Du đều Bạch k ba trăm hai mươi tần trạch báo thủ bàn cổ nói ra thần chiến sắp mở ra lịch cũ các chúa tể vật lưu lại cũng liền còn lại đám kia lịch cũ người thời đại rất nhanh liền liền sẽ đi qua thời đại mới là quân thực dân thời đại bàn cổ trong miệng quân thực dân cơ giới quân vương là rõ ràng đại biểu cho cái gì rất nhiều năm trước cổ thụ kia chính là đến từ thế giới bên ngoài hủ bại tri thần trên bản chất cũng là thế giới bên ngoài sản phẩm Cái kêu t người là v ư ơ n t h ầ n h có thể tiếp giới nhân tục bảo trì trung lập đó là cử chỉ sáng suốt bởi vì ta có thể ngầm thừa nhận người trung lập cùng thi đấu tri thần bọn hắn khác biệt bàn cổ nhìn về phía trước màn ảnh khổng lồ hắn không cảm giác được bất luận sinh mệnh nào khí tức cơ giới tộc không có khả năng dựa theo thông thường phương pháp để phán đoán hắn chỉ có thể bằng cảm giác hắn để cho mình lộ ra thân hóa chút bởi vì bộ thân thể này nguyên chủ nhân là loại kia cực kỳ có lực tương tác người mấy người bọn hắn ngoại thần trung lập trong mắt của ta chính là không nguyện ý quy về mục nát nhưng ngươi không giống với ngươi trung lập là chân chính trung lập nếu như ngươi có thể nói cho ta biết t r ă m sông thị vị trí cụ thể ta sẽ càng thêm cảm kích ta có thể căn đoán thời đại mới đến sau máy móc đế quốc vẫn như c ũ là máy móc đế quốc lúc này màn hình to lớn bên trong mới xuất hiện một tấm nữ nhân mặt nữ nhân mặt thanh â m là điện tử hợp thành giọng nữ nữ khí bình thản theo ta được biết ngài linh hồn đến từ thời đại trước ngài nguyên bản cùng hụ bại c h i thần quan hệ rất vi diệu nhưng hiện tại xem ra ngài đã cang nguyện khuất phục nó ngài hiện tại làm sự tình nhìn liền cùng chị thần rất giống ngài đã hoàn toàn biến thành hụ bại c h i thần nanh v ố t rồi sao cho dù dùng đến nanh v ố t bàn cổ tựa hồ vẫn là không có biết rõ ràng máy móc đế quốc lập trường cái này không trách hắn dù sao tại hắn trong nhận thức biết máy móc đế quốc thuộc về xem ai đều không v ừ mắt bàn cổ nói ra không giống với ta cùng vĩnh sinh vương tức mục đích hay là khác biệt Đây hết đến tại ta đến đỉnh hảy, hết tại ta cơ a o nhất chiến t r ư ờ giới sau, quân vương nói ra chúng ta đã làm ra quyết định mời trở về đi cơ giới quân vương không có trả lời là cùng không chỉ là cho thấy chuyện này đã cân nhắc qua còn có kết quả bàn cổ tin tưởng chuyện này người thông minh sẽ làm như thế nào tuyển hắn gật gật đầu rời đi cơ giới c h i quốc quốc gia thần bí này tại phạt chi chiến bên trong không có xuất thủ đây là rất tốt bởi vì phạt chi chiến nếu như cơ giới c h i quốc xuất thủ có lẽ kết quả sẽ dẫn phát càng lớn quy mô chiến đấu nhưng phạt chi chiến bản thân còn không phải chiến lược tranh lệch lớn nhất thời điểm hiện tại hoặc là nói sắp mở ra thần chiến mới là chỉ là bàn cổ không có nghĩ tới là thế giới quỷ dị có thể giúp hắn cũng có thể khắc hắn tại cái này không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc trong thế giới phát sinh cái gì cũng có khả năng ai có thể nghĩ đến minh giới hành trình bên trong một câu nói đùa sẽ bị coi là thật lại tốt nghiệp thật làm như vậy lúc trước cái k i a áo khoác trắng tốt nghiệp cùng lam úc đều không rõ ràng thực lực của hắn tại minh giới gặp được người như vậy chỉ cảm thấy rất thần kỳ nhưng cuối cùng đóng lại minh giới cửa lớn người không phải người này cái này mặc áo choàng trắng người có lẽ chỉ là nắm giữ lấy một loại nào đó có thể lừa dối người lực lượng trên bản chất cũng không cường đại cũng khó nói tóm lại hết thệ cũng có thể là cố lộng viền hư có thể tốt nghiệp hay là lập đĩa dựa theo ước định hắn cho người này dựng lên một khối đĩa không có danh tự không có tin tức không làm khó được t ú c nghiệp t ú c nghiệp đem ký ức cho giản nhất nhất giản nhất nhất vẽ tranh trình độ trực tiếp đem người kia thần thái khắc họa đến trên biên mộ thế là t ú c nghiệp xem như hoàn thành hứa hẹn thay v ị kia áo khoác trắng bác sĩ lập địa kỳ thật t ú c nghiệp chính mình cũng cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian tại ngay sau đó lúc này tất cả mọi người cảnh giác lịch cũng người hiệp hội còn chạy đến cho không nhận ra cái nào người lập địa ít nhiều có chút quá nhàn mà lại cửa lớn của minh giới đã đóng lại cho vong giả lập địa vong giả cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại nào đúng vậy vong linh sẽ không đối với thế giới hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đại khái phải đợi đến sang năm quý tiết dựa theo ngay sau đó q u ý tích chỉ sợ một năm sau thế giới biến thành cái dạng gì đều không có người có thể đ o á n trước có thể vong linh có thể thác ngộ n tại lập bia ngày đó không bao giờ làm ngộng cơ giới quân vương một nửa sinh mệnh máy móc đương nhiên là có thể khống chế chính mình ngộng hắn có thể cùng số bốn một dạng hoàn mỹ điều tiết khống chế chính mình trong đầu các loại tham số nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là nằm mơ đến mức ở trong mơ hắn cảnh giác và phần nhìn xem cái tia tự xưng của hy tịch trưởng q u á n thác mộng cùng gây sự thần hắn có chút không biết làm sao đường đường cơ giới quân vương đối mặt người này thế m à n h ư là hài tử một dạng bối rối đối phương cũng thật sự như quen thuộc một dạng hô hào người ngoài kia không biết danh hảo xế rô số không dạng như vậy phản phất cùng cơ giới tri quốc khai quốc hoàng đế số không rất quen một dạng thậm chí hoàng đế đều là hắn tiểu bối lịch cũ lực lượng cao hơn hết thảy nếu như muốn nhìn thấy chân chính quân vương liền nên đứng bên cạnh không cần bảo trì trung lập hạ tràng đi nhưng xin nhớ kỹ các ngươi tiên tổ làm sự tỉnh cho tới bây giờ đều là tuyển chính xác nhất mà không phải dễ dàng nhất chính xác nhất mà không phải dễ dàng nhất cơ giới quân vương suy tư thật lâu cuối cùng làm ra quyết định cho nên hắn cự tuyệt bản c ổ mời cũng cự tuyệt lộ ra t r ă m sông thị vị trí nhưng thế giới này còn có một cái tồn tại biết được t r ă m sông thị vị trí đó chính là thi đấu chi thần thi đấu chi thần chỗ thi đấu chi quốc sợ rằng sẽ muốn nên đón một trận đại chiến tại cơ giới quân vương xem ra thi đấu chi quốc chính là thần chiến, chiến trường yếu thế một phương thần cấp chiến l ư c thi đấu chi thần gây giống chi chủ tinh hồng nhãn huyết đạo mẹ nữ ba tân trạch cường thế một phương thần cấp chiến lược tối quả thiên tôn minh gọi c h i chủ uyên chu kình chân núi hoa sen giáo chủ thư di phật đà cô độc c h i thần phá hư thần b à n cổ thứ nhất trị thần thứ hai trị thần thứ ba trị thần thứ tư trị thần thứ năm trị thần thứ sáu trị thần bốn song phương chiến lược t r ê n lệ phi thường to lớn bởi vì mỗi một cái đều là đỉnh tiêm chiến lược lại thứ nhất trị thần cùng b à n cổ đều là chúa tể cấp chiến lược nếu như nói chuyện chính xác nhất định gian a n cái t h u t ạ i cơ giới quân vương xem ra có lẽ tần t r ạ c đại biểu mới là chính s á c bảy lâm tương thị ba mươi tháng bảy lịch cũ g i i gió nổi mây phun ba lan q u ỷ quyệt thế giới hiện thực cũng giống vậy thế giới này kẻ giết người đương nhiên cũng phải có bị người giết chết g i á c ngộ tần trạch những ngày này xu thế nghi đều có khác biệt nhưng phạm vi cơ bản đều là chiêu mộ cấp bậc hiện nhiên lịch cũ thế giới rất khát vọng tần trạch tiến vào ý vị này lịch cũ thế giới cũng đã bố trí xuống thiên la địa v o n g tới giết hắn tần trạch không có hoảng bởi vì lịch cũ lực lượng cao hơn hết thảy hắn từ đầu đến cuối t i n tưởng hợp lý xu thế nghi liền có thể tìm tới tiến vào lịch cũ thế giới tiến vào trị thần lãnh địa tan g ã xỉ và b i ệ pháp một ngày này ngay tại hôm nay bởi vì hôm nay xu thế nghi nghi b i ế n trang khi nhìn đến cái này xu thế nghi thời điểm tần trạch liền biết thay đổi thân phận tuyển hạng xuất hiện hiện tại lịch cũ thế giới các giới sinh vật chỉ sợ đều muốn chính mình chết cho nên tiến vào lịch cũ thế giới trước đó phải có cải biến bên ngoài năng lực có tốt xu thế nghi tần trạch cũng không có lập tức tiến vào lịch cũ thế giới hắn cần làm một chuyện báo thù bỏ ra hai ngày thời gian thông qua phổ lôi nhị hiệp trợ tần trạch đã tìm được mấy cái kia xâm nhập nhà h ắ n người hắn nhất định phải cho lịch cũ người hiệp hội một chút nhan sắc tần trạch đầu tiên tìm tới là himico anh linh điện thiên chiếu cột thành viên himico là một tên ba mươi ba tuổi nữ tính lịch cũ nghề nghiệp là tuần thú sư tiến hóa hình thái vườn bách thú giải tuần thú sư là hệ triệu hoán nhưng vườn bách thú giải là hệ triệu hoán cùng dung hợp hệ đơn giản tới nói có thể làm cho mình cùng sinh vật triệu hồi dung hợp có người đã từng nhìn qua hì mị cổ c ử u v i yêu hồ hình thái hung tàn cùng vũ mị vậy mà kết hợp mà mỹ chỉ là tần trạch giết chết hì mị cổ thủ pháp rất đơn giản thô bạo hắn dùng chính là trường âu lịch cũ nghề nghiệp chinh phục giả trường âu trường âu này nguyên bản thuộc về anh linh điện s ứ hệ khải tát chinh phục giả là người quyết đấu tiến hóa hình thái chinh phục giả có một cái đặc tính đó chính là tỷ số thắng càng cao sân thắng càng nhiều thực lực càng cường đại khải tắc cũng bởi vậy dưỡng thành chuyên môn tìm kẻ yếu hạ thủ thói quen tại anh linh điện thần cấp thành viên bên trong hắn có bất bại khải t ắ t xưng hô n g h e rất dọn người nhưng đây cũng là bởi vì khải t ắ t chỉ tìm kẻ yếu ra tay chinh phục giả một đặc điểm khác chính là giỏi về sử dụng chừng m âu sờ pờ hov l e ô n đ ầ n i s là khải t ắ t vũ khí hiện tại thanh vũ khí này bị vòng tay gồng nghỉ kèm theo lực lượng vận mệnh quán xuyên biến thành cựu vị yêu hồ hi mico hi mico chết nhưng ở trước đây khải tắc cũng đã chết chinh phục giả khải tác chết bởi yêu quái lưỡng diện túc na trí thủ cái này dĩ nhiên không phải cái kia đem năm cái ngộ biến thành hai điểm năm cái ngộ lưỡng diện túc na mà là h í mì cổ có thể triệu h o á n yêu quái nói một cách khác tần trạch dùng khải tát sở tờ hóp lệ ô đ a n i s xuyên qua đánh chết cựu vi hồ hình thái h í mì cổ đồng thời tần trạch cũng dùng h í mì cổ thủ đoạn hóa thân cùng yêu quái dung hợp lưỡng diện túc na đánh chết chinh phục giả khải tát cái này cũng chưa hết lịch cũ nghề nghiệp phòng ngừa bạo lực đội trưởng si vu cũng không dễ chịu không hề nghi ngờ có thể được đến si vu tên người thực lực không kém thân là thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả si vu so chủ vương khải t á c đều muốn khó giết phòng ngừa bạo lực đội trưởng bản thân cũng là phi thường khó chơi nghề nghiệp các loại nguyên tố kháng tính kéo căng nhất là hỏa thuộc tính kháng tính cái này cũng khiến cho si vư ưa thích để cho mình ở vào một loại thiêu đốt trạng thái mặc dù không có đủ tính công kích nhưng nhìn xem dọa người phản phất có một tầng h ỏ a diễm đặc hiệu một dạng nhưng tần trạch hay là đem nó đánh chết dùng vẫn như cũng là trước kia s á o lộ hãn lợi dụng cộng tác viên năng lực thu được trụ vương lực lượng trụ vương là tự hào tự hào là thầy pha diệu tiến hóa trùng tự hào một giấc chiêm bao sinh tử có thể làm cho người ở vào say rượu trạng thái, nhược điểm sẽ bị phóng đại mấy lần. dựa vào chiêu này năng lực tần trạch nhẹ nhõm đánh chết sivu sivu tử vong hiện trường tràn đầy liệt t i ể u khí tức thật giống như khải tát tử vong hiện trường cũng có mánh liệt lại không cách nào tiêu tán tà sát khí thế hung ác đây hết thể nhìn đều l à như vậy tật lực về phần tối hậu trụ vương tự nhiên là bị xé nát bởi vì phòng ngừa bạo lực đội trưởng kinh đ i ể n nhất thủ đoạn chiến đấu chính là tay xé làm các loại kháng tính kéo căng phòng ngừa bạo lực đội trưởng có thể vọt thẳng tiến trong nham tương đem địch nhân xé nát cái này tràn ngập g ã tính phong cách phương thức chiến đấu cũng là tần trạch cảm thấy vì mình hai cái tiểu đồng bọn báo thủ k h á i ý nhất phương thức danh hiệu trụ v trực tiếp bị xé nước thành hai nửa tần trạch làm như vậy chính là muốn để người ta biết đây là cộng tác viên làm thật giống như hỉ mị cổ chết tại khải tắt trên tay khải tắt theo lý thuyết liền không khả năng chết tại hỉ mị cổ trên tay mấu chốt là cả hai tử vong thời gian cùng địa điểm cũng khác nhau không khớp cái này cũng không có khả năng định tính là đồng quy v u tận lấy đạo của người trả lại cho người tựa hồ cũng không đúng tần trạch cách làm càng giống là huyết kỹ nhưng hắn muốn chính là loại hiệu quả này muốn chính là làm cho tất cả mọi người minh bạch cũng không phải là một cái không hảo hắn là thật có tư cách làm mà đầu kia dùng các loại thủ đoạn giết người giết người c ư ờ n g đại cuối cùng tần trạch đối phó là sát thủ thông sư cả đồng lịch cũ nghề nghiệp cơ giáp sư là cơ giới sư tiến hóa trùng đơn giản tới nói đây là một cái toàn thân đều là vũ khí hạng nặng nghề nghiệp cả đồng sở dĩ có danh hiệu này cũng là bởi vì hắn am hiểu cự ly sa cao công kích lực phá hư tập kích cho nên tần trạch muốn làm chính là cùng cả đồng viễn trình đối công đang lục tục nhận được mặt khác mấy cái chấp hành nhiệm vụ người tin chết sau cả đồng liên ý thức được nam nhân kia trở về hắn bắt đầu săn giết tất cả xâm lấn hắn phòng ở hủy hoại hắn đạo của người tại cả đồng trong mắt nhân mẫu bùn hoa đều là đạo cụ căn bản không rõ ràng đôi kia tần trạch có ý nghĩa là thủ nhất là cái nhân ngẫu kia tần trạch kỳ thật đã đem nó trở thành bằng hữu c ả n động muốn tránh đứng lên nhưng hắn căn bản không có khả năng lẫn mất rơi to lớn pháo laser bắn ra một đạo trực tiếp tia sáng đem nó ngang ngược tan ra rơi cho đến chết m ộ t k h ắ c c ả n động mới ý thức tới chính mình châm t r ọ c là một cái như thế nào tồn tại thiên nhân cảnh diện sát thiên nhân cảnh không hiếm l ạ nhưng là có thể cùng tần trạch dạng này trong vòng một ngày lấy niềm ép tư thái diệt sát mấy cái đây là sử thượng lần đầu tiên đến tận đây tiến về tận t i ạ c h chỗ cư xá mấy cái lịch cũ người cả nồng, chủ vương. sibu khimico khai tác toàn bộ bị đánh giết tần trạch không có cảm giác được thống khoái hắn chỉ là cảm giác được có chút t ị n h mịch sau đó tần trạch lấy ra hai đầu bộ lạc tín vật tại lâm t ư ơ n g thị trung tâm chợ một chỗ cấp cao trung tâm thương mại trong toilet tân trạch chuẩn bị bắt đầu hôm nay phạm ý hắn đã làm nguy trang hôm nay s u thế nghi là nghi bên trang s u thế nghi hiệu quả cũng rất đơn giản thô bạo nguy trang rất khó bị nhìn tấu h dù là chỉ là vụng về bên trang cũng sẽ có tương đương mạnh lửa gạt hiệu quả lịch cũ lực lượng cao hơn hết thảy giỏi về nắm chắc thời cơ mới có thể vượt qua nằm chắc t h ờ mới là lịch cũ các chúa tể lưu lại bảo tàng lớn nhất t ầ、sì、nhưng t r ạ c cầm đầu tiên c đến tiến về lịch cũ thế giới hy vọng không cần trực diện thứ sáu trị thần hy vọng tiểu vi bên kia hết thể thuận lợi đã lâu tần trạch lần nữa đi vào lịch cũ thế giới lần này hắn muốn đi vào thứ sáu trị thần lãnh địa chương ba trăm hai mươi mốt ngũ tinh sát thủ tần trạch tại tháng bảy ngày cuối cùng tần trạch xu thế nghi là nghi biên trang su thế nghi hiệu quả là có thể chủ động giải trừ biến trang trạng thái mà biến trang trạng thái phát động điều kiện là hai cái một cái là không phải ngầm thừa nhận trang phục loạn nói một cách khác tần trạch hiện tại chỉ cần mặc vào không thuộc về chính hắn quần áo liền sẽ phát sinh cả i biến có thể đối với người chung quanh tạo thành lựa g ạ t ngụy trang thành thích hợp nhất quần áo chủ nhân dáng vẻ cái thứ hai phát động điều kiện là bước vào hạn chế khu cái gọi là hạn chế khu chính là những người khác không được đi vào địa khu một khi tiến vào bộ phận này khu vực liền sẽ dung nhập hoàn cảnh ngụy trang thành bộ phận này khu vực đồng loại không thể không nói su thế nghi hiệu quả để tần trạch phi thường hài lòng nhưng là phạm ý hiệu quả cũng rất để tần trạch đâu đau bách nạn trước mắt gần lịch cũ thế giới điên cuồng kêu gọi tần trạch tần trạch gần nhất tất cả kiêm kỵ đều là chiếc mộ mà liên tại tháng bảy ngày cuối cùng hắn phạm ý là kỵ gây hấn ý nào đó tới nói tần trạch phạm vào tối kỵ h ắ n đ ố i phó can đồng kim mì cô khải tát si vừa bổ hấn hàn đ ố i với những người này làm sự tình đã không thể gọi gây hấn có thể xưng ơ trả thù bình thường gây hấn cũng chính là động động tay tần trạch trực tiếp giết người thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phạm ý mà phạm ý thường thường sẽ quyết định tiến về lịch cũ thế giới đ ể vào liên giống với tần trạch có lăng nạo c h ế t kiên kỵ phong trào thể dục thể thao kết quả đi đến thi đấu tri quốc phạm hủy nội dung sẽ đối với lịch cũ người tại lịch cũ thế giới vị trí sinh ra một ít ảnh hưởng tần trạch đi tới một cái cùng gây hấn có liên quan địa phương nơi này cách thứ sáu trị thần lãnh địa còn có chút khoảng cách không có đường đi tần trạch cũng không biết thứ sáu trị thần lãnh địa ở nơi nào nhưng hắn có tín vật sớm muộn có thể tiến vào khu vực này mà tần trạch bởi vì gây hấn giết người đưa tới kiên kỵ cũng làm cho tần trạch đi tới một cái chấn nhỏ hắn bước vào thôn xóm bắt đầu từ thời khắc đó ngoại hình liền phát sinh biến hóa cực lớn khoa trương cơ bắp xuất hiện tại tần trạch trên thân để hắn phảng phất cút ngay dưới ngòi bút nam chính đương nhiên hắn không có khả năng thêm điểm cơ bắp của hắn trần chùi đi ra thản ra khí thế kinh khủng giết chóc tiểu chấn nếu như nói thế giới này có cái nào ngoại thần cùng tần trạch là minh s á t có thủ cái kia tất nhiên là sát lục c h i thần bởi vì hồ đông phong tại tần trạch chỉ rõ bên dưới đi sát phạt c h i đạo g ã y mất sát lục c h i thần ở nhân gian hương hòa đây là đại thủ tần trạch báo thủ gây hấn thế là bị truyền t ố n g đến một cái tràn đầy báo thủ cùng gây hấn lại cựu thị hắn địa phương giết chóc tiểu chấn chính là loại địa phương này ở chỗ này tất cả mọi người có thể mượn nhờ sát lục chi thần lực lượng đến thu hoạch được một chút nhắc nhở đi đánh giết mình muốn đánh chết mục tiêu cũng có thể trợ giúp những người khác đánh giết mục tiêu tựa như đi vào thi đấu c h i quốc nhất định phải tham gia thi đấu hạng mục m ở dạng đi vào giết chóc tiểu chấn cũng nhất định phải làm ra giết chóc hoặc là bại lộ chính mình nội tâm giết chóc mục tiêu đi đánh giết hoặc là đón lấy tờ đơn đi đánh giết người khác treo giải thưởng mục tiêu giết chóc tiểu chấn bị to lớn sát khí bao phủ từ xa nhìn lại toàn bộ tiểu chấn bị một tầng sương mù màu đỏ như máu che lại cái này giống như là một t ầ n g kính lọc đến mức trong tiểu chấn mỗi người giống như đều nhiễm lấy một chút hồng sắc mỗi người hai mắt đều là màu đỏ tươi tân trạch lúc này ở trong một nhà khách sạn tiến vào giết chóc tiểu chấn trên đầu sẽ hiện ra số lượng màu sắc khác nhau số lượng đây cũng là giết chóc tiểu chấn đặc thù quy tắc tân trạch tại trong khách sạn quan c h ắ c đến một cái có thể nói tiếng người quạ đen trên đầu tung bay chữ số màu trắng hai mươi mốt lục s ắ c số lượng bảy lam s ắ c số lượng một từ sát số lượng không hồng sắc số lượng không đại đa số người cũng đều phù hợp khuyên hướng như thế trước mặt số lượng rất cao nhưng càng đến gần hồng sắc số lượng càng thấp cơ h ộ i đều là không ngẫu nhiên có một hai cái t ử s á t số lượng không phải số không đều sẽ để trong khách sạn những người khác cảnh giác lên con quạ đen kia là tối quạ bộ lạc tại nhà khách sạn này bên trong khách nhân vẫn rất nhiều giết chóc tiểu chấn kỳ thật rất náo nhiệt ngoại trừ tối quạ bộ lạc còn có nguyệt nhan bộ tộc thư vô phật thành thậm chí đến từ đáy biển sinh vật tân trạch liền chú ý tới vậy đến từ đáy biển sinh vật là trong khách sạn số rất ít trên đầu t ử s á t số lượng không phải số không có thể thấy được đáy biển này sinh vật còn rất mạnh tân trạch suy đoán đây đại khái là ngoại thần bên trong nguyên chú kình nhất mạch tóm lại t một, một cái khác i khác nhau tại chính c tiểu là thi đấu chi thần khu vực quy mô là quốc mà s á t lục chi thần khu vực quy mô là t h ấ n tại hồ đông phong gây mất s á t lục chi thần hương hòa sau cái này chấn quy mô nói không chừng cũng còn sẽ giảm nhỏ về sau thế giới hiện thực muốn thoái ẩn sát thủ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đến lúc đó giết chóc tiểu chấn khả năng sẽ còn giáng cấp giáng cấp là giết chóc cư xá cũng có thể đương nhiên sát lục chi thần nếu như cùng thi đấu chi thần đơn đấu ơ n đ so đ ấ u chiến l ự c mà không phải thần l ự c bốn kết quả kia sát xuất lớn là sát lục chi thần nghiền ép thi đấu chi thần dù sao thần cách là giết chóc thần sức chiến đấu khẳng định không thấp khách sạn vốn là gió em sóng lặng nhưng thần trạch đẫu nhiên xuất hiện tại trong khách sạn làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình kinh hãi một phương diện thần trạch là bị chiêu mộ mà đến là trực tiếp đổi mới tại dết chóc tiểu chấn trong khách sạn bốn như vậy cũng tốt so thời gian trong n g y mắt một người liền xuất hiện ở trước mặt mình cái này đương nhiên sẽ cho người giật mình một phương diện khác tần trạch đầu bên trên từng cái màu sắc số lượng đều có bốn thậm chí tần trạch đầu bên trên xuất hiện màu ám kim số lượng con số là một hồng s ắ c số lượng tử s ắ c số lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng đều có ngược lại là chữ số màu trắng cũng không nhiều lắm một đám hình thù kỳ quái lịch cũ sinh vật nhìn xem cơ b ắ p khoa trương tần trạch bốn đều cảm giác nội tâm sinh ra loại kia hàn g ý hồng sắc số lượng tại lịch cũ sinh vật bên trong đó là thần b ộ c ấ p tồn tại đặt ở thế giới loài người đó là thiên nhân cảnh cường giả tồn tại tiểu trấn này bên trong thế mà đ ố n g nhiên xuất hiện một tên giết qua hồng cấp cường giả sát thủ cái này đương nhiên đủ để cho người trần kinh nhưng cũng sẽ không để tất cả mọi người cả kinh quên thở cái kia huyên chú kinh bộ lạc đ á y b i ể n sinh vật ngay cả n h ú c nhích xúc tu đều cứng ở không trung đây hết thầy đều là bởi vì thần trạch đầu bên trên còn có màu ám kim số lượng màu ám kim số lượng bình thường sẽ không hiện hiện chỉ có thực sự tiếp xúc qua màu ám kim cấp bậc tồn tại mới có thể hiện, hiện. người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc vĩ đại như vậy tồn tại không nói tới đem màu ám kim tồn tại giết chết đúng vậy bây giờ t ẩ n t r ạ c h đầu bên trên làm cho tất cả mọi người n g o á c mồm kinh ngạc nguyên nhân chính là trên đầu của hắn có một cái màu ám kim số lượng bởi vì màu ám kim đại biểu thần trị thần ngoại thần chúa tể đây là công nhận lịch cũ thế giới thần cấp tồn tại trong đó lấy chúa tể thực lực mạnh nhất nhưng thứ nhất trị thần là một cái ngoại lệ bất quá cho dù là yếu nhất ngoại thần có thể bị giết chết cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình đến mức có người đang hoài nghi đây có phải hay không là tiểu tử này tham dự qua đánh rét chỉ là tham dự sau đó nhặt nhạnh chỗ tốt gần nhất có cái nào thần chết mất rồi sao có ít người nghe nói thứ bảy chị thần mê cung vương tất chết nhưng biết tin tức người không nhiều tần h trạch vận khí không t í n h kém trong khách sạn vừa vặn không có thần rất nhiều chị thần cũng rất nhiều cho nên cái nào thần không có cũng không phải tất cả sinh vật đều biết thậm chí dù là sinh tử đại sự bởi vì t ầ n g cấp không đủ cũng rất khó hiểu được đến tựa như người bình thường cũng không biết một nước cán bộ nòng cốt bọn họ ăn uống ngủ nghỉ cho nên không có đoán được tần trạch thân phận một đám lịch cũ nhóm sinh vật hiện tại cũng sợ hai không thôi trong phòng này ngồi thế nhưng là có thể t h í thần chủ tân trạch vừa lúc cũng có t h í thần giả uy nghiêm đặc tính này hắn bộ dáng bây giờ lại bởi vì biến trang nguyên nhân càng thêm dữ dội tất cả sinh vật đều thấp phỏng lo âu tân trạch đại khái cũng đã nhận ra chuyện gì xảy ra không khỏi có chút buồn cười chiêu mộ xứng đôi cơ chế sát xuất lớn là muốn đem chính mình đưa đến cái nào đó địa phương nguy hiểm hắn đến thừa nhận nơi này rất nguy hiểm nhưng lại không hiểu chính mình thành nguy hiểm nhất người kia lăng hàn tô khí vận mặc dù không có minh sắc năng lực chiến đấu nhưng luôn luôn có thể chế tạo các loại có lợi hoàn cảnh Tần、trạch ầ n t gõ bàn một cái nói đối với cái đầu kia trên có tử sắc con số đáy b i ể n sinh vật nói ra ngươi tới làm từng đánh chết tử cấp sinh vật tồn tại nó vốn nên là cái đại lão nhưng đối mặt tần trạch cũng chỉ có thể túi đầu xuống nói chuyện ngài ngài phân phó chớ k h ẩ n trương ta chỉ là phải biết hiện tại treo giải thưởng cao nhất người là ai không hổ là đại lão hỏi một chút chính là hỏi cao cấp nhất tần trạch lại giải thích nói ta trước đây không lâu làm một đơn lớn hao phí không ít thời gian đối với ngoại giới sự t ì n h biết đến không nhiều gần nhất bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện ta cần tìm hiểu một chút ngươi tốt nhất cho ta giao phó rõ ràng một chút tần trạch n h e răng cười n u cười này rất có điểm để đối diện sinh tử khó liệu ý vị tạo hình này cùng mực khổng lồ có chút tương tự đáy biển sinh vật dọa đến mật đều đen hợp lý rất hợp lý khó trách đại lão này thế mà không biết gần nhất phát sinh sự tình khó trách đại lão lại không biết bây giờ sát thủ trên bảng danh sách treo giải thưởng cao nhất có thể có được sát lục chi thần một bộ phận thần lực làm treo giải thưởng lạch thứ nhất tội phạm truy nã thế là mực khổng lồ bắt đầu một năm một m ư ờ i giảng thuật gần nhất phát sinh sự tình tần trạch nguyên bản còn tại một mực vì cái gì thân là ngoại thần vật chứa chính mình tiến nhập sát lục chi thần lãnh địa nhưng không có bị rét chóc chi thần cảm ứng được hiện tại hắn minh bạch nguyên lai đóng lửa nghi thức bên trong chỉ có gây giống c h i chủ huyết đỏ đạm mẹ còn có tinh hồng nguyên nhãn cùng thi đấu c h i thần còn có thể cùng chính mình thành lập cảm ứng thi đấu c h i thần đã cắt đứt mặt khác ngoại thần cùng mình cảm ứng bởi vì đại đa số ngoại thần tại cái nào đó tồn tại thần bí du thuyết bên dưới vậy mà lựa chọn gia nhập mục nát hệ trận danh cái này kỳ thật rất khó ngoại thần sở dĩ gọi ngoại thần cũng là bởi vì lần thứ nhất lịch cũ chiến tranh bọn chúng chạy trốn bọn chúng phần lớn là không làm có thể thuyết phục đám người này có lập trường vốn là không dễ dàng tần trạch cũng đoán được là ai nghĩ đến chính là bàn cổ hoặc là nói sa đ o ạ bàn cổ về phần cái kia treo cao nhất thưởng ngạch tồn tại tần trạch nghe được đáp án sau vui vẻ hai thế giới chính mình cũng là tội phạm truy nã tần trạch không ngoài ý m u ố n nhưng không nghĩ tới tại giết chóc trong tiểu trấn chính mình lại là tội phạm truy nã hàng đầu mà tần trạch nguy hiểm tại những sinh vật này truyền miệng bên trong cũng cực kỳ khoa trương nghe nói là ngay cả thứ nhất t r ị thần vĩnh sinh vương tức đều giết không chết tồn tại cho nên mặc dù tần trạch là treo cao nhất thưởng tội phạm truy nã nhưng là không có mấy cái lịch cũ sinh vật dám tiếp tờ đơn đến một lần không có năm chắc có thể giết tần trạch s ắ c thực tới nói không nên là không có nắm chắc là ngay cả suy nghĩ cùng dũng khí đều không có thứ hai tần trạch ở nơi nào đều không có người biết chỉ biết là chị thần bọn họ ngoại thần bọn họ khắp thế giới tìm cho nên không có lịch cũ sinh vật cân nhắc đánh giết tần trạch tần trạch rất hài lòng hắn sau đó phải làm chút tào thao tác giết chóc tiểu chấn trừ có giết chóc khách sạn loại này bọn sát thủ giao lưu địa phương còn có giết chóc hiệp hội c h ỗ n h ư vậy tại giết chóc hiệp hội có thể xác nhận các loại treo giải thưởng cũng có thể chế định treo giải thưởng chính như phía trước lời nói một khi tiến vào giết chóc tiểu chấn nhất định phải tiếp một đơn treo giải thưởng tần trạch đón lấy treo giải thưởng chính là liên quan tới tần trạch treo giải thưởng đúng vậy đầu này trên đỉnh có ám kim con số cừng giả lựa chọn khó khăn nhất lệnh treo giải thưởng tất cả lệnh treo giải thưởng đều là có thời gian không có hoàn thành ám sát người là lại nhận nhất định phản v ệ cái này phản v ệ cùng ban thưởng có quan hệ khi tần trạch tiếp đơn sau sau l ư n g liền có to lớn giống như đống nham thạch tích mà thành sinh vật nói ra ngươi muốn tiếp cái kia cái thờ đơn nham thạch trên thân còn có bùn đất trong đất bùn còn có một số dễ cây thực vật tần trạch nhìn lại phản phất là thấy được một tòa sống núi đây là ngoại thần chân núi bộ tộc ngươi có manh mối tần trạch hỏi chân núi bộ tộc chiến sĩ lắc đầu ta không có có mọi người đều không có h á n ngữ tốc rất chậm chạp tần trạch nói ra không có việc gì ta có tần trạch xoay người nhìn về hướng giết chóc hiệp hội thành viên giết chóc hiệp hội nhân viên công tác một thân đen trên mặt cũng c h e miếng vải đen ngược lại là cùng thi đấu c h i quốc thần b ộ c ó chút tương tự căn cứ lệ cũ nếu như ngươi nguyện ý tiếp treo giải thưởng chúng ta sẽ cho ngươi một bộ phận nhắc nhở vĩ đại s á t lục c h i thần sẽ lợi dụng thần lực cho người chỉ dẫn nhưng là đi ngươi nhận tờ đơn cái này gọi tần trạch người rất cường đại hành tung của hắn không có ai biết s á t lục c h i thần cũng không biết tần trạch nói ra ta có manh mối liên quan tới tần trạch chỗ tần trạch sắp tiến về thứ sáu trị thần hỗn loạn vương tức chỗ ở nếu như ngươi có thể nói cho ta biết cái chỗ kia phương hướng ta á t có niềm tin giết chết tần trạch giết chóc hiệp hội thành viên người thất kinh nhưng nhìn đối phương trên đỉnh đầu cái kia màu ám kim số lợ ư một tựa hồ hết thể lại hợp lý nó chỉ là một cái phục vụ tại lịch cũ sinh vật bọn sát thủ tôi tớ cũng không biết ngoại giới cái nào thân chết nó được trao cho một bộ phận thân lực dùng để thu hoạch một ít tin tức sau đó không lâu một viên la bàn giao cho tần trạch trong tay la bàn chỉ làm cho ngươi đại khái phương hướng nhiệm vụ lần này kỳ hạn là mười lăm ngày căn cứ chúng ta lấy được tình báo sau mười lăm ngày nhiệm vụ sẽ mất đi hiệu lực bởi vì căn cứ thần thuyết pháp sau mười lăm ngày nếu như không có giết chết tần trạch tần trạch cũng không phải là bọn sát thủ có thể giết chết tồn tại là chỉ có thể do thần đánh chết tồn tại mười lăm ngày tần trạch trong lòng một lộp bộ cái này sau mười lăm ngày sẽ phát sinh cái gì chẳng lẽ lại sau mười lăm ngày chính mình sẽ trở thành chỗ tệ không có nhanh như vậy mới đối tần trạch rất vững tin chính mình ngay cả quá trình đều không có đi đến mười lăm ngày kinh lịch bách nạn trước mắt lại trải qua vạn kiếp bất phục sau đó đi vào hạo k i ế p cảnh mặc dù ba tháng lên tới thiên nhân cảnh nhưng nửa tháng đi vào hạo k i ế p cảnh chính hắn đều cảm thấy vô nghĩa đó chính là cùng tiểu vi có quan hệ sau mười lăm ngày tiểu vi liền sẽ thực sự trở thành chúa tể đây cũng là một cái khả năng những ngày ngoại thần có lẽ dùng thần lực thấy được một loại nào đó tương lai chờ chút hôm nay là tháng bảy ngày cuối cùng lịch cũ tháng bảy sau mười lăm ngày là tết trung thu tần trạch nội tâm một lộ bộ lịch cũ tết trung thu xem ra sẽ phát sinh cái gì cùng mình có liên quan sự tình mà chuyện này là ngoại thần cùng trị thần bọn họ thậm chí x a đ o ạ bản cổ vô luận như thế nào cũng không hy vọng chương ba trăm hai mươi hai trực diện trị thần trung thu ngày hội sẽ phát sinh tốt sự t ì n h đối thủ không hy vọng mình có thể sống qua trung thu tổng hợp những tin tức này tần trạch cho là lựa chọn trở lại thế giới hiện thực trốn đến trung thu đi ra có lẽ là một lựa chọn nhưng hắn nhất định phải cân nhắc một điểm chính mình thu hoạch hết thẻ tin tức đều được nghiệm chứng tính chân thực lại đều tồn tại là âm hiệu khả năng có lẽ hết thẻ trước mắt đều là lịch cũ thế giới đối với mình tính toán đâu vô luận như thế nào không có khả năng sửa đổi trước mắt kế hoạch lại trung thu còn có mười lăm ngày mà bây giờ là mình cùng sa đoạ b à n cổ tranh đoạt từng giây thời điểm làm rõ đây hết thể đằng sau tần trạch bắt đầu căn cứ la bản chỉ dẫn tiến về vô số người đều không dám mạo hiểm phạm địa phương trị thần lãnh địa bảy nói đúng không dám mạo phạm cũng giới hạn tại sa đoạ trị thần vẫn tồn tại trước đó sa đoạ trị thần cùng trị thần ở giữa là tồn tại tranh đấu tần trạch cũng trải qua sa đoạ trị thần cấp dưới tiến công trị thần lãnh địa sự tỉnh cũng bởi vậy hắn mới tại tam tháp lấy được hai đầu bộ tộc tín vật bất quá sa đoạ trị thần hiện tại toàn bộ đều tại kiều vi trong tay nắm ướt bọn chúng nắm giữ bí mật cũng đang bị t i ể u vi hút lấy ăn không có sa đoạn trị thần rất nhiều nguyên bản thuộc về sa đoạn trị thần lịch cũ sinh vật đều thuộc về tại trị thần sinh tồn thôi không khó coi lịch cũ thế giới sinh thái cùng nhân loại thế giới sinh thái cũng giống vậy mạnh được y ế u thua kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bây giờ trị thần bọn họ không có đ ị n h nhân trị thần bọn thuộc hạ cũng ít đi rất nhiều tính cảnh giác hôn loạn vương tức cũng bởi vậy trở nên thanh tình người chỉ có tại tràn ngập nguy cơ trong h u y ế n cảnh sẽ khát vọng bảo trì thanh tình mà hôn loạn vương tức những người làm đều có một cái điểm giống nhau bọn chúng càng là thanh tình càng là kháng cự hỗn loạn Như bây hôn loạn giờ tức tự chị à n g thần đã lịch cũ giới chúa tệ tuyệt đối không có sa đoạn chị thần phải dối hỗn loạn bộ lạc hai đầu các con dân vô cùng hỗn loạn bọn chúng không còn cần thanh t ỉ n h tùy ý chính mình hai cái đầu sinh ra khác biệt nhận biết đương nhiên hỗn loạn bộ lạc không chỉ có hai đầu tộc còn có ba đầu tộc nghe nói có số rất ít cực kỳ hy hữu mấy cái dị bầm thiên phú có thể mọc ra bốn cái đầu toàn bộ hỗn loạn bộ lạc đã rất nhiều năm không có cái mới thành viên có thể mọc ra bốn quả đầu mà số rất ít bị vương tức đại nhân chọn chúng có thể có năm viên đầu nhân vật đại biểu chính là sĩ、sì、vạ đầu số lượng đại biểu cho địa vị cũng đại biểu cho hỗn loạn đẳng cấp cái này xem như hỗn loạn bộ lạc phong thổ t ầ n trạch cũng là bước vào hỗn loạn bộ lạc sau mới biết được gió này thổ dân tình có bao nhiêu cổ quái mùng một tháng tám tại giết c h ó la bản chỉ dẫn bên dưới tân trạch dựa vào một đường quan sát cùng nghe n ó n g rốt cục chân chính bước vào hỗn loạn vương tức lãnh đ i ệ một trận tràn đầy hỗn loạn b ạ o hiểm cũng bởi vậy triển khai bảy hỗn loạn bộ lạc làm trị thần lĩnh vực nơi này một mực là cấm địa nhưng trị thần cũng có chính mình dòng chính bộ đội hỗn loạn bộ lạc hai đầu tộc ba đầu tộc bốn đầu tộc đều là dân bản địa bọn chúng cũng không hoan nghênh những người khác tiến vào nơi này trừ phi như là mùng một tháng tám rốt cục đến tần trạch một dạng nắm giữ tín vật tần trạch còn chưa tới giao tín vật thời điểm chỉ là trên đường đi không ngừng chạy vội bất quá coi như không có tín vật hắn tựa hồ cũng hoàn mỹ du nhập hoàn mỹ đến mức nào đâu hoàn mỹ đến tần trạch kém chút cho là mình lịch q u hóa kém chút bị chính mình dọa rơi san Tại bước vực, mắt, đầu. Đầu đầu, đầu. Đầu trạch, đương ớ c vào trị t h nhiên trải qua ngụy trang sau hiện ra tại một đám sinh vật trong mắt dáng vẻ khẳng định là bản thổ hóa sau bộ dáng hai to mặt lớn giống như là sư tử đá đầu một cái khác là lệnh nhặt đầu tóc là lam sắc bây ngoài cùng tần trạch bản thể đầu rất tương tự nhưng màu tóc khác biệt ta dựa vào tần trạch khiếp sợ không thôi mới vừa vặn bước vào hỗn loạn bộ lạc liền phát sinh loại biến hóa này lam s ắ c đầu chỉ nói một câu sáu hồng s ắ c đầu nói ra hoa hốc hát lao thiên gia của ta đây quả thực là quá k h ố c ta đơn giản muốn bay lên mau nhìn à ta làm sao có nhiều như vậy đầu lâu ta nên như thế nào thuyết phục bọn hắn nghe ta mái đầu bạc trắng bạch s ắ c đầu nói tốt ta hắn chưa hề nói hắn bắt đầu điên cuồng thét lên gầm thét thút h í cái này mấy loại cảm xúc khoảng cách to lớn gọi hắn phảng phất có thể không có khe hở hoảng sợt biểu lộ tức giận nhất biểu lộ bi ai nhất biểu lộ đều đang không ngừng biến hóa đầu bạc tần trạch gọi rất nhanh đưa tới không ít người chú ý hồng đầu tần trạch có chút buồn bực một cái nhóc con một cái im lìm hoa tử một cái điên hoa tử bản thể tần trạch nhìn phía xa người tới suy nghĩ bốn nhóc con nói là chính mình lan đầu tần trạch hay là cao lạnh chỉ có một chữ sáu bốn cái đầu sinh trưởng ở thân thể to lớn bên trên liền liên thủ đều mọc ra ngoài định mức sáu cái hiện tại tần trạch nhưng so sánh ba đầu sáu tay còn mạnh hơn là bốn đầu tám tay lúc này tần trạch tại hỗn loạn bộ lạc biên giới nơi này là một mảnh đất hoang xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy nơi xa bộ lạc phong lúc hình dáng nhìn cũng không phải cái gì bình thường thẩm mỹ phong lúc mà phương hướng n g ư ợ c nhìn sang chỉ có vô tận sa mạc hết t hệ tới mười hai cái hai đầu bộ tộc người bọn chúng trong tay đều cầm vũ khí cùng tần trạch khác biệt chính là những n à y hai đầu bộ tộc người mặc dù có hai viên đầu nhưng cũng không phải là hai đầu b ộ tay bọn chúng đồng dạng chỉ có hai cánh tay một viên đầu đại biểu lý tính một viên đầu đại biểu cảm tính có nam có nữ một đám hai đầu bộ tộc thành viên đem tần trạch vây quanh bất quá cho dù là vây quanh chúng bộ tộc thành viên cũng đều phi thường sợ hãi cùng khẩn trương ngài ngài làm sao lại xuất hiện ở đây cao quý vĩ đại bốn chân quý tộc các hạng trời ạ ta thế mà nhìn thấy bốn chân quý tộc bốn chân quý tộc tần trạch không nghĩ tới chính mình ngụy trang là như vậy lúc này tần trạch bạch sắc đầu lâu còn tại điên cuồng thét lên thút ít gầm thét một màn này chẳng những không có hù đến mặt khác hai đầu bộ tộc thành viên ngược lại để bọn chúng cảm thấy hâm mộ đúng vậy chính mình bạch sắc đầu lâu đặt cái k i a điên cuồng trở mặt thời điểm mặt khác hai đầu bộ tộc người thế mà mặt mũi tràn đầy hâm mộ và sùng bái tần trạch hồng sắc đầu lâu phốc phốc cười ra tiếng các ngươi sùng bái cái quỷ a à bộ dáng của ta bây giờ xác thực rất giống quỷ tốt ta ta nói là ta làm sao lại dài đừng tần trạch điều khiển hai cánh tay bưng kín hồng sắc lắm lời đầu miệng hồng sắc lắm lời đầu cũng điều khiển hai cánh tay muốn đẩy ra tần trạch hai cánh tay nhìn thân thể tựa như là nội chiến một dạng một màn này càng làm cho hai đầu bộ tộc các thành viên không ngừng hâm mộ quá hỗn loạn quá đẹp cái này không hổ là bốn chân quý tộc cái này loạn đứng lên ngay cả mình đều chống đỡ không được khí chết khó trách có thể có là bốn chân những người này kích động cũng nhanh quỳ xuống tới tần trạch lúc này cảm thấy chính mình giống như đều không cần xuất gia tín vật tới cái gì gọi là lịch cũ cao hơn hết thảy cái này kêu là lịch cũ cao hơn hết thảy xu thế thích hợp cư ngụ khiến cho chính mình triệt để hỗn loạn bản t h ổ hóa nhưng tại sao phải có bốn cái đầu hiện tại tần trạch đó có thể thấy được hai đầu bộ tộc là đơn giản nhất là toàn bộ hỗn loạn bộ lạc trong tộc đàn sổ bỏ mà chính mình loại này cao quý bốn đ ầ u t h ể là hỗn loạn bộ lạc bà la môn về phần xì v à loại này năm đầu chỉ sợ sẽ là đường đường chính chính đế hoàng cấp hỗn loạn vương tức tự thân thì là thần mà sở dĩ xuất hiện loại này khác biệt tần trạch đại khái có thể nhìn ra là hai đầu bộ lạc chỉ có ly tính đầu cùng cảm tính đầu bọn chúng quyết thiếu có thể chiều sâu suy nghĩ bản thể đầu cho nên thường xuyên bị một ít mâu thuẫn mà đối lập ý nghĩ cho hù dọa liền giống với hai viên đầu sẽ vì tào phớ ăn ngọt hay là mặn đánh phối bụi hoặc là là đen tia cùng tơ trắng ai càng đẹp mắt mà sinh ra khó mà điều hòa khác nhau từ đó lâm vào một loại trạng thái tê liệt ba đầu bộ tộc lại có bản thể đầu kiêm cự lý tính cùng cảm tính bốn đầu bộ tộc thêm ra tới cái đầu này bốn t â n t r á c h suy đoán chính mình cảm tính đầu hẳn là hồng đầu hồng đầu lắm lời lam đầu là lý tính đầu lạnh nhạt kiệm lợi ít nói quanh năm đơn đi một cái sáu chẳng như vậy sắc đầu、đâu? nhìn người chung quanh đối với bệnh sắc đầu loại kia hâm mộ cùng sùng bái ạ những sắc c đầu tựa hồ ngày hai, hai đầu bộ tộc người cũng không có hoài nghi liên dẫn tần trạch bắt đầu hướng về hỗn loạn bộ lạc chỗ sâu hôn loạn vương đình tới gần trên cơ bản đều là xác minh xác minh tại giết chóc tiểu chấn nghe được cao quý bốn chân quý tộc thân thể để tần trạch trên đường đi thông hành không trở ngại tín vật kia hắn cũng bày ra ngược lại có vẻ hơi dư thừa t â n trạch chỉ cảm thấy địa vị mình tôn quý không giống như là một người mới mà giống như là khải hoàn hồi triệu tướng quân hắn không nghĩ tới bốn chân thế mà cao quý như vậy hôn l o ạ n vương đình kiến trúc cũng đều là đối lập thật giống như l y tính đầu cùng cảm tính đầu là đối với lập hôn l o ạ n bộ lạc kiến trúc có tròn tất có phương có thẳng tất có cong có phòng ở là không quy tắc đường c o n g trạng cái này có lẽ rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì phòng ở nhưng nơi có thể hiểu thành vô số cái đường ống tạo thành phòng ở cũng có phòng ở là triệt để hình cầu hoặc là triệt để hình lập phương tóm lại hỗn loạn bộ lạc thật rất hỗn loạn nếu như ngươi đi máy bay từ trên cao quan sát thành thị ngươi sẽ phát hiện thành thị phương phương chính chính quy hoạch rất có mỹ cảm nhưng nếu như ngươi từ trên cao quan sát hỗn loạn vương đình liền sẽ phát hiện hỗn loạn vương đình không có bất kỳ cái gì mỹ cảm chỉ có một cái cảm nhận loạn tân trạch không đếm xỉa tới biết cái này bộ lạc phong thổ hãn đại khái t ạ i xế chiều thời gian bên trong biết rõ viên thứ tư đầu lâu gọi h ỗ n loạn căn nguyên đây là một loại thiên phú hỗn loạn bộ tộc người đều tha thiết ước mơ thiên phú chỉ có số rất ít thiên phú chắc tuyệt người mới có tư cách mọc g i hỗn loạn đầu lâu s ì vạ cùng tần trạch là những năm gần đây duy hai hai cái liên quan tới s ì vạ cái này duy nhất năm đầu hoàng tộc tại vương đình hay là có rất nhiều tình báo tần trạch nghe nóng g sau mới biết được một cái để hắn có chút khiếp sợ tin tức s ì vạ cùng mình là giống nhau s ì vạ thế mà cũng có cảm xúc t h a n h k h ô n g năng lực một khi cảm xúc trồng chất đến trình độ nào đó liền sẽ bỗng nhiên trở nên tỉnh táo cùng lý trí tin tức này để tần trạch đột nhiên cảm giác được chính mình hẳn là cùng s ì vạ có cái gì quan hệ thân thiết đi cái này quá máu cho chút tóm lại thật lâu không có cái mới bốn chân xuất hiện điều này cũng làm cho tần trạch lập tức lòng sinh bất an chính mình lấy bốn chân tư thái xuất hiện rất có thể sẽ gây nên cảnh giác cũng may tần trạch là may mắn hôm nay nghe nói có đại nhân vật sẽ d á n g lâm vương đ ỉ n h muốn cùng hôn loạn vương tức trao đổi chuyện quan trọng hiện tại hết thể tin tức đều vào không được hôn loạn vương tức vương cung tần trạch được thu xếp tốt sau liền giải trừ bốn chân tư thái đang giải trừ trước hắn còn bị một chút chống cự hồng s ắ c đầu lâu tựa hồ đã nhận ra bản thể ý nghĩ bắt đầu điên cuồng lắm lời đứng lên không chắc chắn ngữ ngăn cản đầu lâu màu làm chỉ có một chữ go hồng lam vẫn như cũ đối lập mà b ạ c h sắc đầu lâu vẫn như cũ không ngừng thét lên tân trạch cuối cùng vẫn giải trừ biến trang hình thái hắn hiện tại muốn làm là tiềm nhập hoàng cung tiềm nhập loại chuyện l ậ t v ậ t này mà đối với bây giờ tần trạch tới nói không khó tại phạt chi chiến bên trong hắn tiếp xúc đến sát thủ ưu linh đồng thời tại lần thứ nhất thiên khiển thời điểm tiếp xúc đến hướng dẫn du lịch nghề nghiệp này cả hai năng lực dung nhập cùng một chỗ chính là hoàn mỹ tiềm nhập năng lực không thể đụng vào lại dung nhập hoàn cảnh khó mà phát giác tân trạch tựa như là một đoàn lưu động khí thể một dạng tại mọi người không nhìn thấy lại không đụng được tình hữu giới không ngừng tới gần hoàng cung khi tiến vào trước hoàng cung hắn đã làm tốt công tác tình báo hôn loạn vương tức sẽ ở mỗi ngày đang lúc hoàng hôn xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung trên một chỗ quảng trường đem lực lượng hôn loạn phát tán ra để dân chúng trở nên hôn loạn để cho mình trở nên thanh tình nói cách khác hôn loạn vương tức sẽ có một cái thời khắc là muốn rời đi vương tọa bảy hôn loạn vương cung cũng không phức tạp căn cứ tần trạch đối với thứ bảy chị thần hiểu rõ chị thần tựa hồ cũng có một cái vương tọa vương tọa rất cao chín mươi chín cấp bậc thang cái này cũng đã chú định hôn loạn vương tức chỗ ở tất nhiên là kiến trúc cao nhất cho nên tần trạch rất mau tìm đến hôn loạn vương tức vương tọa chỗ ở tại to lớn chống trải màu nâu tinh thạch chỗ dựng trong cung điện ba mươi sau cùng cao tới bách trượng cực lớn cột đá chống lên nhân loại thị giác bên trong có thể xương rộng lớn tráng quan đại điện to lớn trung tâm chính là chín mươi chín cấp bậc thang chín mươi chín cấp trên bậc thang thì là do vô số đầu sọ tạo dựng vương tọa hôn loạn vương tọa đầu lâu đại biểu cho tư tưởng tính cách nhân cách nhận biết mà hôn loạn vương tọa là do lấy ngàn mà đến đầu lâu chất đống tân trạch giấu kín tại một cây cột đá to lớn phía sau mượn nhờ hướng dẫn du lịch năng lực có thể thông qua hoàn cảnh nhìn thấy tất cả hình ảnh đồng thời mượn nhờ ưu linh năng lực hắn triệt để ẩn nặc khí tức của mình nhớ kỹ một chút ta không phải đến thi thần ta là tới trộm đồ khoảng cách hỗn loạn vương tức rời đi v ư ơ n g toạn tiến về quảng trường phát ra hỗn loạn còn có chút ít thời gian tân trạch tiến vào ẩn nấp trạng thái bắt đầu chờ đợi hôm nay hỗn loạn trong đại điện còn có một cái khách đến thăm người này toàn thân đều dán giấy niêm phong mỗi một cái giấy niêm phong bên trên đều viết một cái tội chữ thứ hai chị thần tội ác vương t ư c tân trạch n g n g thở hai đại chị thần gặp mặt để hắn nhịn không được kéo căng thần kinh tội ác vương tức thực lực gần với vinh sinh vương tức đó là chính mình hiện giai đoạn căn bả hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ cũng may hai chị thần cũng không phát hiện tần trạch thêm nhập tội ác vương tức thanh âm rất h à n k h à n trừ ta mới vừa cùng ngươi nói chuẩn bị xâm lấn thi đấu tri quốc còn có một việc ngươi phải cẩn thận hôn loạn vương tức vẫn như cũng ngồi tại trên vương tọa điểm này tội ác vương tức cũng không thèm để ý thật giống như cho dù là vĩnh sinh vương tức xuất hiện tại tội ác của hắn vương tọa phía dưới cũng phải tiếp nhận mình ngồi ở trên vương tọa tội ác vương tức có chút ngẩng đầu căn cứ người kia thuyết pháp tần trạch rất có thể sẽ kiếm tàu tiên phong hắn bây giờ cách trở thành chố thể còn có một cái đầu đây là tần trạch rất nghi ngờ vị này h ô n loạn quân chủ không h ô n loạn thần vương lại là hai đầu đây coi như là trở về bản nguyên a h ô n loạn vương tức hai cái đầu đồng thời mở mắt dù n g trung điệp thanh em nói ra ngươi nói là tần trạch muốn giết ta tội ác vương tức không có phủ nhận giết chết t r ị thần đích thật là từ trên trời n h â n cảnh đi vào hạo kiếp cảnh biện pháp nhanh nhất hai cái đầu một viên c ư ờ i to một viên dếu cợt ha ha ha ha ha hương vương hắn dám đến giết ta ngươi dựa vào cái gì cho là h ắ dám tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn tầng tầng gấp gấp tần trạch cũng buồn đâu ta đánh chị thần nhưng sau đó hắn phát hiện lần này nghe lén lại có niềm vui ngoài ý mớn tội ác vương tức nói ra ngươi cùng lao tất h không giống với ngươi có chân chính trị thần cấp lực lượng nhưng nhược điểm của ngươi khắc phục sao chương ba trăm hai mươi ba thí thần biện pháp t â n trạch nội tâm bắt đầu không ngừng thúc giục nhìn sau đó phải trình diễn tiết mục chính là cái nào đó đồng đội heo muốn đem phe mình đồng đội bán tiết mục loại này trên trời rơi xuống đại tiện nghi hắn cũng không muốn bỏ lỡ nhưng rất đáng tiếc tội ác vương tức sau khi nói xong câu đó hôn loạn vương tức hữ lạnh nói đừng nói nữa cái nhược điểm kia coi như tồn tại hắn cũng không có khả năng biết húng chi cái kia ngoại thần đã là chúng ta bên này người tội ác vương tức quả nhiên cũng liền không còn nói giấu kín tại chỗ tối tần trạch trong lòng tới một câu mở mở tờ người mẹ nó i đùa ta nói a tại sao không nói tần trạch phi thường im lặng bởi vì hai đại trị thần đã đổi qua chủ đề nói tới xì、sì、b ạ tần trạch chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ một điểm liên quan tới hỗn loạn vương t ứ c cất giấu một cái cự đại nhược điểm từ đối thoại đến xem hỗn loạn vương t ứ c bản nhân cũng không phủ nhận nếu như nhược điểm này bạo lộ ra như vậy cho dù là chính mình loại này thiên nhân cảnh thái kê cũng là có thể thì thần đây cũng không phải là nhỏ nhược điểm hơn nữa thoạt nhìn cùng cái nào đó đã xếp hàng ngoại thần có quan hệ tần trạch suy nghĩ rất cấp tốc bây giờ đã xếp hàng ngoại thần có cái nào tối quạ thiên tôn minh gọi tri chủ uyên chu kình chân núi hoa sen giáo chủ hư di phật đà cô độc c h i thần phá hư thần mấy cái này ngoại thần bên trong có một cái có thể khắc chế thứ sáu trị thần muốn sẽ là ai chứ khắc chế nguyên lý là cái gì đây tần trạch không có suy nghĩ thật lâu bởi vì lời kế tiếp đưa tới chú ý của hắn sỉ vạ là cái rất tốt hẳn giống ta không đồng ý lấy hắn làm môi giới mở ra thần chi g á n lâm hôn loạn vương tức cự tuyệt một cái đề nghị nhưng phần này cự tuyệt hiển nhiên là vô hiệu tội ác vương tước nói ra chúng ta muốn đoạt lấy người ở giữa đừng quên chúng ta cùng cái t i ê u bản cổ không phải người một đường hắn chỉ là hy vọng mượn nhờ lực lượng của chúng ta diệt trừ cướp đi thần thung nữ hoa có thể vĩnh sinh vương tước đại nhân lại thế nào khả năng bị hắn sử dụng từ lần trước sa đoạn trong thần miếu ngươi được triệu hoán liền có thể chứng minh xì vạ chính là chúng ta đột phá khẩu mê hoặc hắn đi hắn hiện tại cũng không thanh tình không phải sao làm năm đầu tôn giả hắn tiếp nhận hôn loạn gần với ngươi tần trạch kinh hãi xì vạ tình huống như thế hỏng bét hắn hôm nay tới đây chính là vì trộm lấy hỗn loạn con dấu hỗn loạn con dấu có thể cho xì vạ và lâm vào trong hỗn loạn nhưng từ đối thoại đến xem xì vạ tình huống phi thường hỏng bét có lẽ không cần hỗn loạn con dấu bản thân đều sẽ có rất nhiều thời điểm ở vào hỗn loạn nhưng có lẽ sa đọa bàn cổ bảo vệ dưới để xì vạ còn có thể duy trì một loại nào đó thanh tình không không có khả năng d ạ n g này đó là tốt bao nhiêu một cái hạt giống đã mất đi hắn ai tới giúp ta tiếp nhận những cái kia hỗn loạn người cho ta một trăm linh không không con dân đều chưa hẳn có thể thay thế hắn hôn loạn vương tức lần nữa cự tuyệt vậy ta liền cho ngươi hai trăm linh không đủ liền ba trăm linh chỉ cần đoạt lấy nhân gian chỉ cần chúng ta d á n g lâm đi qua nơi đó có vài lấy ước nhớ người nhân loại chính là thế gian này mâu thuẫn nhất hôn loạn nhất cá thể tội ác vương tức lời thể so sát hắn g i a n g hai cánh tay những cái kia gián tại trên hai tay viết đầy chữ tội phủ chú bắt đầu lay động cái chỗ kia một khi quy về chúng ta lịch cũ thủy tổ sau cùng t ă n c ơ cũng mất chỉ là một cái si vạ cùng toàn bộ thế giới so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không phân rõ sao nhân loại là thế giới này mâu thuẫn nhất hôn loạn nhất cá thể bọn hắn không cần song thủ dù là chỉ có một cái đầu cũng có thể tự giết lẫn nhau nơi đó không chỉ có hỗn loạn cũng có tội ác đó là chúng ta mỗi người đều có thể đạt được to lớn tài nguyên cùng c u n g phụng bảo địa hiển nhiên hỗn loạn vương tức là có một chút dao động chỉ bất quá nhìn ra được nó phi thường coi trọng x ỉ vạ mặc kệ là tư chất hay là x ỉ vạ có thể cho nó mang tới lợi ích tần trạch nghe đến đó tựa hồ đem một ít tin tức bắt đầu xuyên lần trước phạt x ỉ vạ triệu hắn đến không phải hỗn loạn vương tước mà là vĩnh sinh vương tước điểm này xem ra hỗn loạn vương tức liền đã không phải rất dễ chịu mà xì vạ cưỡng ép làm môi giới triệu hắn mạnh nhất tần ự a h trạch tự hồ có đáp án chẳng lẽ lại đây chính là hỗn loạn vương tức ngược điểm lúc này hỗn loạn vương tức nói ra ta nên đi làm nghi thức con dân của ta cần hỗn loạn tội ác vương tức gật gật đầu ngươi tốt nhất cân nhắc nhưng đừng cân nhắc quá lâu nếu không vĩnh sinh vương tức đại nhân sẽ tức giận đại điện chống trải bên trong tội ác vương tức lời nói lại có một chút hồi âm hôn loạn vương tức biết đây là uy hiếp nó một cái đầu sợ hãi một cái đầu nhưng lại nghe răng cười tội ác vương tức thấy được sợ hãi liền hài lòng rời đi không bao lâu hôn loạn vương tức cũng rời đi hắn cần phải đi làm nghi thức cái gọi là nghi thức tần trạch trước đó cũng nghe ngóng là giao phó dân chúng lực lượng là đem h ô n loạn ban cho h ô n loạn vương đ ỉ n h cùng hỗn loạn bộ tộc con dân đây là một cái chất pháp có thể đem hỗn loạn vương tức tích lũy hỗn loạn cảm giác chuyển rời đến tất cả dân chúng trên thân tần trạch biết đến là Si vạ tự hồ cũng rất giỏi về dùng trận bất quá trong lúc này liên quan tần trạch lười đi để ý tới hiện tại lớn như vậy trong vương cung chỉ có tần trạch một người chín mươi chín cấp trên bậc thang tần trạch liếc mắt liền thấy được hỗn loạn còn giấu không có chút gì do dự tần trạch bắt đầu leo lên bậc thang chỉ là đi xuống bước đầu tiên liền trong nháy mắt cảm giác được trong đầu xuất hiện rất nhiều đối lập tin tức hỗn loạn cảm giác vừa đưa ra nếu như nói mê vong bậc thang mang cho tần trạch chính là một loại phương hướng dối loạn như vậy hỗn loạn bậc thang mang cho tần trạch chính là một loại nhận biết dối loạn thiên địa phản phất hoàn toàn là dối loạn tần trạch trong mắt nguyên bản cung điện giống như là làm dối loạn ghép hình tần trạch thậm chí có thể nhìn thấy chính mình dối loạn chính mình nổn ngang lộn s ộ n loạn thất bát tao trưng bày tại không gian từng cái địa phương cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là tần trạch nhìn thấy chính mình vỡ vụn ra lại mỗi một phiến đều là độc lập bốn tần trạch tay bắt đầu nhúc ních tần trạch chân cũng đang run dậy tay thế mà phát ra thanh âm ta đ ầ u qua a chân cũng tại bắt đầu không ngừng run dậy thật là lạnh a cảm giác cũng bắt đầu dối loạn nơi này không có bất kỳ cái gì uy áp cùng hàn lưu nhưng là chân cùng tay thật một cái lạnh một cái đau tần trạch mắt trái bắt đầu hướng về bên trái nhìn mắt phải bắt đầu hướng về bên phải nhìn giống như là một cái chứng động kinh phát tác bệnh nhân nhưng trên thực tế tần trạch chỉ là đứng ở trên bậc thang chẳng hề làm gì đây hết thể hỗn loạn đều là cảm giác là tần trạch đạp vào bậc thang sau cảm giác tóc móng tay hai mắt mũi miệng phản phất toàn bộ là sống lại một dạng lại riêng phần mình độc lập tần trạch đỗng nhiên từ bậc thang rơi x u ố n g bốn cả n g ư ờ i trong nháy mắt tỉnh táo lại hết thể chung quanh cảnh tượng lại từ lúc đoạn ghép hình biến thành có thứ tự trình thể tần trạch cũng không còn có thể nhìn thấy chính mình hắn miệng lớn thở hào hiền thảo bậc thang này làm sao cùng mê cung vương tức bậc thang một dạng tà môn lần trước tốt xấu còn có mê cung vương tức t ò a c h ấ n lần này hỗn loạn vương tức đều không tại nhưng bậc thang vẫn là như thế tà môn tần trạch hô hấp dần dần bình phục không cần chui n g ó cụt ta chỉ cần cầm tới con dấu liền có thể ta không nhất định nhất định phải các loại bậc thang lần trước lên đài giai là bởi vì mê cung vương tức ngồi tại trên vương t o ạ ta không thể không trèo lên nhưng lần này hỗn loạn vương tức ngay tại bên ngoài phóng thích hỗn loạn cho nên ta hoàn toàn có thể lách qua bậc thang hướng dẫn du lịch có thể cùng hoàn cảnh hòa làm có thể rất nhanh tần trạch liền nghĩ đến chiều mà là bỏ tới trên trần nhà hắn giống như là n gây n g ấ t đê mê một dạng dọc theo trần nhà nhúc ních cuối cùng đ ù n g chít chít rơi vào trên vương tọa tần trạch không dám chỉ hoãn đến một lần không biết hỗn loạn vương tước bao lâu trở về thứ hai hắn sợ sệt vương tọa này cho nên cầm tới hỗn loạn con dấu trong nháy mắt tần trạch lập tức lăn một vòng bốn nhưng hắn vương hướng cảm giác hỗn loạn vậy mà không phải từ bên cạnh lăn xuống đi mà là dọc theo bậc thang lăn xuống đi cái này chín mươi chín cấp trên bậc thang lăn xuống đi để tần trạch phảng phất đã trải qua vũ trụ trùng sinh cùng hủy diệt thẳng đến từ vương tọa đỉnh điểm lan đến mặt đất sau t â n trạch tài cuối cùng từ trong hỗn loạn kết thúc hắn gian nan đứng người lên chỉ cảm thấy đại não bị vô số rộng lượng vô dụng tin tức chiếm lĩnh giống như là qua một thế kỷ giống như dài dàng d ạ t bốn hắn thậm chí sinh ra một loại ta là ai ta ở đâu cảm giác cũng may t â n trạch rất nhanh liền tỉnh táo lại hỗn loạn thật sự là đáng sợ xì vạ mỗi ngày đều đang đối kháng với loại vật này nhìn xem trong tay hỗn loạn con dấu t â n trạch hơi xúc động hắn đem hỗn loạn con dấu cất kỹ dưới mắt bay ở trước mặt hắn nan đề là lâm trận trở nên đẹp trai thời gian nhanh đến hắn hiện tại không có hạo kiếp cảnh thủ đoạn không thể làm đến lâm nguy chế biến cho nên sau đó, nếu như hắn không có cách nào hấp dẫn h ò a lực cũng chỉ có thể lựa chọn đem chính mình bại lộ tại hỗn loạn vương tức trước mặt thời gian còn thừa lại hai ba phút cái này hai ba phút nếu như có thể có đồ vật gì đi hấp dẫn lực chú ý có lẽ có thể làm tân trạch sờ lên túi chữ vật của chính mình rất nhanh phát hiện một vật hắn hơi xúc động đó là đồng tiền thảo lưu lại màu vàng đất trái cây tân trạch còn nói cái này màu vàng đất trái cây đến giữ lại đi gặp chỗ người mâu trẻ chiêu đãi bởi vì lúc trước hắn tại đoan ngọ kiếp nạn bên trong ặ p được chính mình huyễn tượng đến cỡ nào ra sức lúc này liền cần huyễn tượng vì chính mình mở ra c u c diện tân trạch quả quyết ăn trá không bao lâu một cái cùng hắn giống nhau như lúc huyễn tượng xuất hiện tần trạch chuẩn bị nói cái gì huyễn tượng tần trạch cười nói ta làm việc ngươi yên tâm giao cho ta tốt hắn nói xong liền liền xông ra ngoài tần trạch bản thể đứng tại chỗ trong lúc nhất thời có chút cảm động huyễn tượng tôi vốn là nên dạng này vốn nên là làm bản thể bài ưu giải nạn hấp dẫn hỏa lực có thể tần trạch nội tâm chính là có chút khổ sở thật hẳn là đối với đồng tiền tháo tốt một chút bốn hôn luận vương đình hoàn toàn đại loạn đông n i ê n giết ra tội phạm truy nã hàng đầu tần trạch tại vương đình lý chạy trốn nguyên bản gieo rắc hôn luận vương tước mặt lộ kinh hoàng nhưng lập tức cuồng hỉ đứng lên nó hai đầu bắt đầu gào thét hỗn loạn sóng âm trong nháy mắt để không gian chung quanh cảnh tượng hết thảy vật sống trong mắt nhìn thấy hết thảy đều biến thành ngổn ngang lộn xộn loạn thất bát a o không thể tính toán rối bởi cảnh tượng mà đổi thành một bên tần trạch bản thể bắt đầu điên cuồng thoát đi đối với hắn bây giờ tới nói muốn cùng hôn loạn vương tức tác chiến còn quá sớm chính diện đối quyết t r ị thần đến đi vào hạo kếp i cảnh quyết đâu thứ nhất t r ị thần thì là muốn đi vào chúa tể cảnh giới hào h á n không ăn thiệt thòi trước mắt tần trạch điên cuồng thoát đi nơi xa chuyển đến huyễn tượng thê lương gọi to lớn lực lượng hỗ càng là hiện thực đây cũng là hỗn loạn vương tức khủng bố nếu như bỏ qua cái nhược điểm kia thực lực của hắn thậm chí có thể sánh vai tội ác vương tước tân trạch bản thể còn không phải là đối thủ huyết tượng tự nhiên khó thoát khỏi cái chết lại một lát sau hỗn loạn vương tức nổi giận gào thét vang vọng toàn bộ vương đình đó là phát hiện mình bị phân thân hấp dẫn thả chạy bản thể gầm thét đồng thời cũng là phát hiện chính mình con dấu bị trộm đi gầm thét hỗn loạn vương tức chỉ cảm thấy trước nay chưa có nhục nhã hắn cũng ý thức được tân trạch đích thật là rất đáng được cảnh giác tồn tại tên nhân loại này thế mà tại chính mình dưới mỹ mắt t r ộ n đi hỗn loạn con dấu mùng một tháng tám lịch cũ thế giới hỗn loạn bộ lạc tân trạch nhất lộ phi nước đại cuối cùng là thoát đi nguy hiểm nhất hỗn loạn vương đình dọc theo con đường này tần trạch cũng tại đ ế m thử cùng thi đấu c h i thần thành lập cảm ứng đ ố n g lượng nghi thức để tần trạch có thể cùng ngoại thần bọn họ thành lập cảm ứng nhưng ngoại thần phần lớn không trả lời vào lúc đó ngoại thần là không có lập trường hoặc là ẩn tàng lập trường là cho là tần trạch hoặc không xuống bây giờ chỉ có gây rông c h i chủ thi đấu c h i thần đỏ đạm mẹ tinh hồng n g u y ệ n nhãn bốn cái có thể cùng tần trạch thành lập cảm ứng tại chạy trốn trên đường nhìn xem chung quanh không ngừng lui ra phía sau kỳ quái công trình kiến trúc tần trạch cũng trực tiếp khi hỏi vấn đề ta cần biết một sự kiện có hay không cái nào ngoại thần có thể làm cho người thoát khỏi hỗn loạn trạng thái tần trạch hiện tại v ư ơ n g tin hỗn loạn vương tức chính mình cũng rất hỗn loạn cho nên nó cần nghi thức đến đem hỗn loạn gieo rắc cho dân chúng nhưng cái này còn không thể cấu thành được điểm trả lời tần trạch là một thiếu niên thanh âm a xem ra ngươi là đạt được khó lường tình báo làm sao ngươi đã kế hoạch muốn thí thần sao trước đó không lâu tần trạch còn cảm thấy ta đánh trị thần chuyện này sẽ có biến thành hai điểm năm cái trạch phong hiểm nhưng bây giờ hắn đã có nhất định nắm chắc đúng vậy ta muốn lần nữa thí thần nếu như đây là đột phá hạo kiếp cảnh nhanh nhất đường đi nếu như con đường này vừa lúc còn có đường tắt đó là đương nhiên đến liệu một phen ngươi có thể thử tiến về một chút phạt quốc thư vô phật đà lãnh địa nơi đó mỗi người đều rất tiêu cực thư vô lười biếng đối với hết thể đều không thèm để ý ta cũng không biết ngươi nắm giữ trị thần nhược điểm gì nhưng nếu như nói có đồ vật gì có thể để người ta giải trừ hỗn loạn đại khái chính là phật quốc phật trung thư vô phật quốc cất giấu rất nhiều người những người này dục vọng toàn bộ bị phật đà nuốt trừng lấy ngay cả dục vọng đều không có nói thế nào hỗn loạn cũng tự nhiên có người nghĩ tới muốn phản kháng nhưng là phật chung một vang tất cả phản kháng dục vọng cũng liền bị thu gạt nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp để phật chung v a n vọng tại hỗn loạn vương đình tần trạch đã hiểu phật chung không ảnh hưởng được thần cấp tồn tại nói cách khác phật chung đối con dân bọn họ hữu hiệu đối với vương tức vô hiệu kể từ đó hôn loạn vương tức hỗn loạn liền không có người giúp hắn gánh chịu hôn loạn vương tức tự thân liền sẽ lâm vào to lớn trong hỗn loạn đây chính là cái nhược điểm kia kết hợp ổ đình tư liệu kết hợp chính mình quan sát được hôn loạn vương tức hiện tại chính là lợi dụng dân chúng đến giúp hắn chia sẻ hỗn loạn nếu như dân chúng chia sẻ không được liền sẽ bị hỗn loạn phản vệ đa tạ ngươi gây giống tri chủ kỳ thật lần trước tần trạch có thể rời đi tiến về bách xuyên thị cũng là gây giống tri chủ hỗ trợ không ai từ nghĩ tới cái này sẽ để cho giống loài lâm vào to lớn sinh sôi dục vọng ngoại thần lại trợ giúp tần trạch có lẽ đây hết thảy đều là bởi vì gây giống chi chủ chính là thi đấu c h i quốc bên trong tiểu duyên trong bụng đứa bé kia mặc dù đây là một cái cho người ta cảm giác không gì sánh được tà ác ngoại thần nhưng cuối cùng lại nguyện ý giúp trợ tần trạch tần trạch đã nói người này trợ giúp để cho mình nhìn càng giống là nhân vật phản diện t r n danh gây giống chi chủ chỉ là hư l ệ n h một tiếng ta cũng chán ghét cái kia phật đà dục vọng là tốt đẹp dường nào đồ vật nó thế mà thu hoạch dục vọng nhưng ta phải nhắc nhở ngươi t r ộ n đi phật chung cũng không dễ dàng ngươi tốt nhất tìm người trợ giúp. Cùng. gõ vang phật trung chính ngươi cũng sẽ bị phật trung ảnh hưởng thí thần chi tiết tần trạch hoàn toàn chính xác còn cần một người trợ giúp hắn cũng nghĩ đến tìm a i mà dưới mắt tần trạch cần trở lại lâm tương thị hắn nhất định phải tìm tới s ì vạ bởi vì s ì vạ rất có thể sẽ gây nên một trận to lớn hạo kiếp chương ba trăm hai mươi b ố bách nạn giáng lâm mùng hai tháng tám tháng tân dậu ngày đình xỉu nghi mọi việc không nên kỵ bách n ạ n lâm đầu khi trở lại hiện thực nhìn thấy chính mình nhật lịch những tin tức này thời điểm tần trạch trong lòng vẫn là có chút sợ cái này bách nan lâm đầu thành công vào hôm nay sống sót liền sẽ tiến về sa đ o ạ người mang tin tức vị trí t i ế p lấy rất có thể liền sẽ có một trận ác chiến người mang tin tức là chiến lược trần nhà cho tới nay đều là tại lâm tương thị ở nhân gian không có không sợ người mang tin tức cho đến tận này đánh bại người mang tin tức người chỉ có một cái người k i a gọi bàn cổ mà bây giờ chính mình cùng bàn cổ còn có tranh l ệ n h rất lớn muốn đi khiêu chiến sa đ o ạ người mang tin tức cái này khiến tần trạch rất không có n ắ m chắc nhưng cũng may hắn cũng biết một chút bí ẩn hiện tại là lúc sáng sớm tần trạch mới vừa từ lịch cũ thế giới trở về gây hấn chiêu mộ kết thúc phán định là lấy giết chóc làm chủ hắn cuối cùng giết mấy cái hai đầu bộ tộc người mới lấy thành công trở về tần trạch phát hiện trên tay mình nhiễm tiên huyết đã càng ngày càng nhiều hắn n h ậ t lịch biến thành hôi sắc chỉ là bây giờ nghệ ngữ loại vật này không có trước đây không lâu tần trạch vì cho tiểu tiểu cùng đồng tiền thảo báo thù giết mấy người n h ậ t lịch đã biến thành hôi sắc dựa theo bản cổ thuyết pháp tân cấp chúa tể con đường chia làm hai loại hắc lịch đường tát cùng trắng lịch đường tát nhưng mình bây giờ là bùi lịch đây là một loại rất kỳ quái trạng thái thật giống như Thế t giới r lên lên xuống xuống, như ắ nhưng tần trạch có loại cảm giác hắc lịch người có lẽ cũng là có thể đi trắng lịch người đường tắt bất quá hắn cũng là không có ý định thật biến thành hắc lịch người thuận theo tự nhiên thuận tiện tần trạch như thế nói với chính mình bởi vì sau đó hắn còn muốn giết người hắn muốn đi tìm xì vạ ngay tại hôm nay gúng n h ĩ vòng tay sẽ chỉ dẫn hắn đây là cấp bách sự tình xì vạ hôm nay phải chết tần trạch đứng dậy trong nháy mắt này bầu trời đã có biến hóa cái kia quen thuộc lôi vân bắt đầu từ từ hội tụ chắc hẳn không lâu sau đó không chỉ là lôi vân không gian chung quanh sẽ còn xuất hiện vết nứt quái vật sẽ liên tục không ngừng giáng lâm tại bên cạnh mình đây hết thể cùng mọi việc không nên rất tương tự vạn kiếp bất phục chỉ sợ cũng phải có vòng này chỉ là quy mô nghiêm trọng hơn tần trạch đi tại trên đường phố bước chân từ từ biến nhanh thoạt đầu hắn chỉ là đi nhanh một chút nhưng ở chung quanh vô số trong mắt người tốc độ của hắn có chút khoa trường bước chân một bước chính là mấy trượng khoảng cách lúc này tần trạch tại lâm tương thị nam nội thành một chỗ phố thương mại phụ cận đám người tới lui đều ý thức được cái này mặc át sắc áo mưa thân ảnh lấp l ó e người là một cá cựu lịch người có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh nhưng một giây sau điện thoại liền toàn bộ treo trên bầu trời tần trạch đương nhiên nhớ kỹ tấm hình k ủ n bố chụp ảnh có thể sẽ dẫn đến một ít v ạ n m è o sự kiện phát sinh thế là hắn lợi dụng công nhân b ú c vác năng lực đem chung quanh tất cả chữ số thiết bị lơ lửng một màn này nhìn xem rất quỷ dị có người dọa đến hoảng sợ gào thét đứng lên không ít người hướng về lịch cũ người cơ quan chạy trốn tần trạch không để ý tới tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc lóe lên một cái liền bước qua một lối đi trên bầu trời lôi vân đã bắt đầu bày biện ra hình vòng xoáy lôi kiếp kinh khủng chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm tần trạch phát hiện sĩ vạ cũng tại chạy trốn cái này khiến tần trạch ý thức được sĩ vạ h ẳ n là cảm ứ n g được mình tại truy kích hắng g n g nghỉ trong ngắn hạn có thể thực hiện truy tung s ì vạ loại này vận mệnh phương diện truy tung cho nên s ì vạ không cách nào né ra nhưng s ì vạ thoát đi phương hướng không phải lịch cũ người hiệp hội tòa nhà cao ốc kia theo lý thuyết s ì vạ hẳn là trốn hướng nơi đó bởi vì nơi đó có vô số cao thủ có thể bảo hộ hắn nhưng s ì vạ không có tìm kiếm bảo hộ kỳ thật một cái hạo kiếp cảnh cường giả cũng không cần cấp bậc thấp cường giả đến bảo hộ s ì vạ chỉ là đang hướng về lâm tương thị bên ngoài tiến lên tần trạch một bên tránh né lôi tiếp một bên tránh né các loại vạt mẹo sự kiện một bên truy kích xì vạ thời gian của hắn rất bởi nhưng xì vạ thời gian cũng còn thừa không có mấy hai người vậy mà giống như là đã đạt thành ă n ý nào đó hướng về vùng ngoại ô chạy tới cái chỗ kia t ầ n trạch cũng không lạ lấm bẩy lâm tương thị bắc tân lộ mua bánh mì tốt nghiệp nhìn lên bầu trời lôi vân cảm thấy lực lượng nào đó khóa chặt chính mình hắn quay đầu phát hiện một người mặc trường b à o màu trắng anh tuấn cao lớn ra hỏa chính bình tĩnh nhìn chính mình đây là đang b ắ c tân lộ một nhà cửa hàng đ ồ ngọt bên ngoài tốt nghiệp ngay tại xếp hàng trước đây không lâu người xếp hàng bọn họ n h o nhao cầm điện thoại di động lên nhưng bị tốt nghiệp ngăn lại không cần đ ư ợ a ta biết trên bầu trời lôi vân rất chẳng q a n nhưng đó là thiên、khiển. k thế thế một, một khi vượt qua thiên nhân cảnh liền sẽ dẫn phát cảnh báo lại phát động quy tắc trừng phạt đây cũng là xì vạ năng lực quan chấp chính chế định quy tắc chính là không nói đạo lý có thể nói xì vạ không chết tất cả mọi người hạn mức cao nhất đều bị kẹt tại quỷ thần cảnh vĩnh phong trừ ra đặc biệt mấy người tỷ như tốt nghiệp lúc này nhìn thấy nam tử tóc vàng giật sân đại nhân ngươi cũng tới mua bánh mì à? n g ư ơ i tới chính là nguyên anh linh điện ngũ thần một trong sật bàn cổ mệnh lệnh là muốn sật bắt được tư mã ý bởi vì tư mã ý năng lực đối với toàn bộ lịch c ủ a người hiệp hội đều là hữu dụng bây giờ tư mã ý xem như nhân vật mấu chốt g i ậ t cười nói đã ngươi còn gọi ta một tiếng sật đại nhân vậy liền cùng ta trở về đi chúng ta cần lực lượng của ngươi hạo kiếp cảnh đối mặt bởi vì quy tắc chỉ có thể đạt tới quỷ thần cảnh đỉnh phong người tự nhiên như là nhìn con kiến một dạng thong rong nhưng con kiến cũng có ý chí của mình tốt n i ệ p cười nói nhưng ta đã rời khỏi anh linh điện rồi chuyện này ta cùng xì vạ đại nhân đạt thành qua hiệp nghị ta cũng sẽ không tổn thương anh linh điện dù sao xì v ạ đại nhân chú ấn còn tại đầu lưỡi của ta bên trên nói chuyện tốt nghiệp thẻ lưỡi phía trên kia quả nhiên là có một cái kỳ quái chú ấn thoạt nhìn như là một loại nào đó hình vẽ hình học rất nói ra vậy liền một lần nữa nhập chức tốt lịch cũ người hiệp hội hoan nghê ngươi n rất rất thong dong kỳ thật chỉ cần tìm được tốt nghiệp hết thể liền làm rất dễ thực lực sai biệt quá cách xa để rất nhiều chuyện trở nên đơn giản nguyên bản tốt nghiệp lẫn mất rất tốt thang đến vận rủi lực lượng tác động đến hắn tần trạch bách nan lâm đầu sẽ tác động đến sáu người bên trong một cái là ổ đỉn đã chết đi một cái khác là tiểu tiểu cũng đã chết đi hiện tại đến thiên t ú c nghiệp t ú c nghiệp đại khái không nghĩ tới hắn sẽ làm bằng hữu bị vận dùi tác động đến cho nên hắn ẩ n tàng bị phá ra rất cũng liền tìm được hắn bất quá t ú c nghiệp là một cái đ ả xà tùy côn lên người hắn đối với kẻ thức thời mới là tuấn kiệt câu nói này rất tán thành nếu như hôm nay không có khác b i ế n số hắn liền chuẩn bị tiếp nhận mời dù sao đến còn sống rất rất hài lòng nhưng ngay lúc lúc này rất theo bánh quậy cùng sữa đậu nành lam úc tới bởi vì tốt nghiệp nguyên nhân rất nhiều người rõ ràng gặp được lam úc nhưng cũng không nghĩ đứng lên vị này đại minh tinh đến cùng là ai nhưng sật có thể nhờ tới lam úc tự nhiên cũng nhận ra sật dù sao tại phạt chi chiến bên trong sật là vây đánh nữ hoa tam đại chủ lực một trong là đặc biệt tam hiệu vật lộn c ư ờ n giả g cứ việc đại chủ giáo cũng phi thường giỏi về mê hoặc lòng người rất lộ ra nụ cười ấm áp mua một t ặ n g một hôm nay vận khí của ta làm sao tốt như vậy lam úc không nói hai lời tiến nhập diễn viên đóng vai trạng thái chỉ là rất đáng tiếc bởi vì xì và nguyên nhân hắn không cách nào tiến vào diễn viên hài kịch trạng thái bây giờ chỉ có thể mở ra chiều sâu đóng vai bắt trước giảm nhất, nhất trong chấp n ó này giật cũng cảm giác được lam úc khí chất thay đổi thú vị ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn l ờ i này là đối với lam úc nói t ú c nghiệp thì là nhún nhún vai giật sật đại nhân xem ra ngài trước tiên cần phải đánh bại hắn mới có thể mang ta đi nhà ta thế nhưng là rất quý hiếm nói chuyện t ú c nghiệp lại đứng ở lam úc bên người đ ệ u bộ này để giật có chút n g o à i ý m u ố nhà n sử học lại muốn cùng lam úc cùng nhau phản kháng chính mình lá gan như thế mà a tư mã ý giật lông mày n h u lại hiển nhiên có một loại bị người xem nhẹ đằng sau không vui lam úc rất rõ ràng cuộc tỷ thí này không có khả năng chiến thắng song phương thực lực sai biện quá lớn nhưng thư mã ý nếu như rơi xuống trong tay đối phương bốn như vậy tần trạch lương m e o an quất thật là liền cả một đời tẩy không rõ hắn không thể để cho loại chuyện này phát sinh xếp hàng người đi đường n h a u n h a u thoát đi lam úc trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén đường đao đây là âu dã tử không là từ phu nhân tặng cùng lam úc cây đao này tự nhiên không thể cùng vô hạn đao so sánh càng không khả năng cùng hắc đao so sánh nhưng đối với lam úc tới nói cây đao này cũng coi như thần binh lợi khí c h ỉ ít tuyệt đối sắc bén túc nghiệp cười nói ha ha ha ta là gan rất nhỏ nhưng là giật đại nhân dù sao cuộc tỉ này chúng ta thua không nghi ngờ dù sao ngài cũng phải lưu ta một mạng không bằng để cho ta cảm thụ một chút hạo kiếp cảnh cường đại rất ngón t r ỏ biến thành kim sắc hắn khinh miệt nhìn thoáng qua l a m g quốc đào ta chỉ dùng tay phải ngón t r ỏ đối phó ngươi đáp lại sự xuất chính là đa quang bảy lâm tương thị vùng ngoại ô bởi vì đủ loại nguyên nhân hồ đông phong cùng ưu ý nữ sĩ đều đã không có cách nào lại tại bây giờ lâm tương thị bên trong mở một gian luật sở hiện tại lâm tương thị không có chính nghĩa có thể nói hồ đông phong bản thân cũng không trọng yếu hắn chỉ là một cái không phạm h lịch của người mặc dù chính khách là một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp nếu là tiến hóa đến tổng thống trình độ có thể tạo thành uy hiếp kỳ thật không thua gì quan c h ấ p chính tại t ầ n trạch biến thành lại tại kha nhĩ tại phạt chi chiến bên trong cuối cùng lựa chọn trợ giúp tần trạch h ậ u hồ đông phong thời gian liền không thế nào tốt hơn trong con mắt của mọi người kha nhĩ lập trường chính là hồ đông phong lập trường trên thực tế cũng đúng là như thế cho nên kha nhĩ hồ đông phong đều là tội phạm truy nã hồ đông phong lúc này trốn ở lâm tương thị vùng ngoại ô chính là mấy tháng trước hắn bị phổ lôi nhị suýt nữa giết chết địa phương nơi này vốn là an toàn nhưng lại tại hôm nay hồ đông phong cùng kha nhĩ bại lộ đây cũng không phải là hai người không cẩn thận mà là bởi vì vận rủi chọn chúng hồ đông phong đúng vậy làm bách nạn ảnh hưởng sáu người bên trong cái thứ tư hồ đông phong hôm nay là có k i ế p nạn cũng may nơi này đã thuộc về lâm tương thị vùng ngoại ô không tại s ỉ vạ quy tắc trong phạm vi bao phủ trong hầm ngầm kha nhĩ nói ra ta đã biết người nào sẽ đến sau đó ngươi liền hào hào trốn ở chỗ này những sát thủ kia ta sẽ giúp ngươi đánh lui hồ đông phong có chút khẩn trương ngươi một mình ngươi được sao kha nhĩ thở dài không xác định lần này vẫn rất phiền thức trước đây không lâu kha nhĩ liền được lao bằng hữu nguyện đồng tin tức hôm nay tới đây đánh giết hồ đông phong người cũng không í t sắt lục c h i thần đã tại lịch cũ thế giới gia nhập trị thần trận danh o không lâu sau đó thi đấu c h i quốc thần chiến bên trong nó sẽ trở thành thảo phạt thi đấu c h i thần m ộ t phương mà xem như thành ý hợp tác bàn cổ trợ giúp sắt lục c h i thần diện trừ có thể đi qua sát phạt c h i đạo người cũng hợp tình hợp lý mặc dù nghệ ngữ đã không còn có thể ảnh hưởng hắc l ị c h người nhưng căn cứ bản cổ thuyết pháp không lâu sau đó cái kia không thể bị phá hủy sa đoạn trong thần miếu sẽ có quy tắc mới sinh ra nói cách khác hắc lịch đám người nếu như muốn bảo trì thanh tình sẽ một lần nữa cùng n g i thần trị thần bọn họ thành lập liên hệ mà giết chết hồ đông phong liền lộ ra rất là trọng yếu nguyện đ ô n g làm hảo bằng h ư u có thể cho kha nhị trợ giúp cũng liền giới hạn tại cung cấp danh sách đầu kia tin tức là như vậy kha nhĩ giữa chúng ta cũng nên có một lần chính thức quyết đấu nhưng thật đáng tiếc cuộc tỉ thí này nhất định không công bằng ngươi hẳn là cẩn thận một điểm lần này đến đây đánh chết trong đám người chứ ta còn có sát thủ hoàng đế kim sát thủ hoàng đế chê bài sát thủ tông sư mắt t ưng ơ sát thủ tông sư người pha lê sát thủ tông sư b ú bê sát thủ tông sư lộc dược bốn cái tông sư ba cái hoàng đế bốn kha nhĩ nhìn thấy đội hình này thời điểm sắp k h ó đi ra hồ đông phong đây là lây dính cái gì vật rủi nói thực ra nếu như là đơn đả độc đấu nơi này đ ấ u bất kỳ một cái nào hắn còn không sợ nhưng đây là q u ầ n đầu ba tên sát thủ hoàng đế liên thủ bốn cái tông sư phụ trợ lại nói không chừng siêu viễn cự ly phạm v ì công kích mắt ứng cùng người đồng đã khóa chặt chính mình muốn kha nhĩ nhìn về phía hồ đông phong trận này nếu là thắng lão tử đại khái sẽ tìm được đi vào hạo kiếp thời cơ bởi vì đây tuyệt đối có thể xưng nhân sinh của ta hạo kiếp ta phải đánh ta phải đánh ba chữ để hồ đông phong tâm bên dưới an tâm một chút kha nhĩ là sẽ không lừa hắn chỉ là rất nhanh hồ đông phong lại cảm thấy đến sự kiện lần này nguy hiểm kha nhĩ cười nói ta chưa từng có đã nói với ngươi khuê nữ của ta sự tình đi địa chỉ t í n h danh tạt đều phát cho ngươi nếu như ta thua thua liền mang ý nghĩa tử vong kha nhĩ cười nói vậy ngươi chính là cha hắn vô luận như thế nào ngươi nhất định có thể còn sống hồ đông phong mắng một tiếng ta tại sao phải cho ngươi n u ô i con gái chính mình n u ô i đi kha nhĩ hay là loại dáng tươi c ư ờ i kia hãn tại cho vũ khí kha nhĩ đặt dạo chơi người lên đạn một bên lên đạn vừa nói lâm tương thị có lôi vân nhìn tần trạch tiếp xô đến rất có thể cũng là bởi vì hắn chúng ta mới bị vận rủi tác động đến mới có hôm nay k i ế p nạ nhưng đừng hận hắn đừng trách hắn thế giới này chính là như vậy thao đản nếu như chúng ta tử vong có thể làm cho hắn trưởng thành là c h ỗ tể cái kia hết thệ cũng đ á n g hồ đông phong cả kinh không biết làm sao hắn chưa từng có nghĩ tới kha nhĩ sẽ nói lời như vậy lời này từ la múc hoặc là giản nhất nhất trong miệng nói ra không có tâm bệnh nhưng từ kha nhĩ trong miệng nói ra thật là liền rời đại phổ kha nhĩ nói ra ta cũng liền kiểu nói này cái kia không phải vậy như thế nào đây lao tử sắp chết giảm điểm anh tuấn lợi kịch cứu vắn một chút hình tượng không quá phật đi hồ đông phong lúc này mới cảm thấy hợp lý chẳng biết tại sao hắn cảm thấy kha nhĩ sẽ không chết chương ba trăm hai mươi năm xì vạ cuối cùng khen múa lâm t ư ơ n g thị bị bách nạn vận rủi liên lụy người bây giờ có Âu đình tiểu t i ể u túc nghiệp kha nhĩ người thứ năm cũng rất mau ra hiện trước đây không lâu giản nhất nhất cùng tư lệnh tách ra tại tư lệnh rốt cuộc thu nạp tất cả q u ỷ tiết tử vong lịch c ủ a người sau giản nhất, nhất cũng bắt đầu ổn định lại tâm thần là sau đó sắp mở ra cục diện làm chuẩn bị hắn đang vẽ tranh kim long sơn nơi này đã từng bởi vì mưa to cùng lôi điện dẫn đến giá phòng giảm lớn rất nhiều phú hào cũng rời đi kim long sơn dù sao cái kia nghi g i ế t người mưa to chi dạng cần một lời giải thích thế là đối với ngoại giới giải thích chính là nơi này dễ dàng dẫn tới cực đoan thời tiết t ỷ như lôi lúc này nhìn về phía bầu trời lôi vân giản nhất nhất những mảy vân cẩm tiên h giang là bọn hắn tụ tập địa phương nhưng mỗi người cũng đều có chính mình chỗ ẩn thân giản nhất nhất liền giấu ở kim long sơn cái kia đã từng khu nhà giàu cùng giản nhất nhất cùng một chỗ còn có nguyên ban giám đốc thành viên ái lệ ti ái lệ ti hôm nay tạo hình là bị ghi mọn bên trong h á cám thiên n ư thú tổng thể hát sắc tạo hình Phối hợp nhìn à n g c i ta ổ n rất vinh hạnh có thể cho hắn chia sẻ kiếp nạn giàn nhất nhất lấy ra một bức họa trong bức tranh là một thanh hát đao hắn đem hát đao từ trong bức tranh lấy ra trên người hình xăm bắt đầu không ngừng lúc nhích cái lệ ti có người đến hai cái người rất mạnh mẽ ta biết đại khái là ai ái lệ t i sau khi nghe xong liền muốn cùng giản nhất nhất cộng đồng hành động nhưng giản nhất nhất chỉ là cười cười ôn hòa đừng sợ ta có thể ứng phó mặc dù xỉ vạ quy tắc đem năng lực của ta trói buộc chặt như n g loại trói buộc này đối với ta là hiệu lực thấp nhất xỉ vạ là hạo kiếp cảnh hạo kiếp cảnh cơn giả đương nhiên có thể đối với hạo kiếp cảnh nhân tạo thành quy tắc trói buộc nhưng tương tự hạo kiếp cảnh cơn giả cũng có đột phá trói buộc thủ đoạn giản nhất nhất tại lịch cũ mục giam cước mục thời điểm kỳ thật cố ý không còn ế m thử đi đối kháng xỉ vạ quy tắc là bởi vì hắn muốn để thiên chữa biết hắn hiện tại rất yếu nhưng trên thực tế có h á c đao giản nhất nhất h á c đao thuật bản thân cũng không bị xì v ạ suy yếu xì v ạ suy yếu chỉ là hắn hình xăm cùng h ò a tác cũng chính là lịch cũ năng lực ta hội kiến chứng tiểu trạch đi đến chúa tệ con đường có lẽ ta có cơ hội cùng hắn cùng nhau đạp vào con đường này cho nên ta sẽ không chết trên bầu trời không chỉ có c o lôi vân còn có một đạo to lớn thiên môn đối với cái này giản nhất, nhất không xa là gì nhưng hắn đã từng chặt đứt hôn khắc cửa tự nhiên là không còn e ngại trừ ra thiên môn còn có một đạo khí tức cường đại âu mễ giả cái này nguyên công ty đệ nhất cường giả hiện tại cũng xuất hiện ở kim long sơn rất cùng âu mễ giả cùng b à n cổ là tại phạt chi chiến bên trong đối phó nữ hoa tam đại chủ lực mặc dù âu mễ giả cùng sật cảm giác tồn tại đều thấp hơn b à n cổ nhưng giản nhất nhất rất rõ ràng có thể tại trong cuộc chiến đấu kia không nhận quá lớn thương hại sống đến bây giờ bản thân cũng đủ để nói rõ rất nhiều chuyện bất quá giản nhất nhất hay là rất bình tĩnh tại s ỉ và quy tắc gáp c h ế xuống đối mặt hai đại hạo kiếp cảnh cừng giả loại sự tình này trong con mắt của mọi người đều là sinh cơ xa vời nhưng nếu như khiêu chiến một kiếp này đến được là giản nhất, nhất đại khái tất cả mọi người cũng đều cảm thấy tựa hồ không phải khó khăn như vậy đây cũng là giản nhất nhất là tần trạch trong bằng hữu mạnh nhất cũng khó giết nhất người chết kia giản nhất nhất hai mắt có chút k h é p kín đại khái qua m ấ y giây lại đ ỗ n g nhiên một lần nữa mở ra như là lưỡi dao ra khỏi vỏ hàn mang bắn ra bốn phía trong mắt là vô số tuyến hàn thấy được cái k i a hai cái d ấ u kín từ một nơi bí mật gần đó hạo kiếp cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì dư thừa đối thoại giản nhất nhất vùng nào kim long sơn bên trên kinh khủng chém cắt ý so lôi vân càng thêm đáng chú ý bảy lập tương thị phía trên lôi vân còn đang tăng thêm rất nhanh liền có thị dân còn có lịch cũ đám người chú ý tới lôi vân đang chậm rãi di động một màn này giống như đã từng quen biết bởi vì trước đây không lâu la n múc đã từng mở ra đã sửa chữa lại xe thể thao mang theo lịch cũ thủy tổ phụ mẫu tại cùng thời gian thi chạy lúc kia lôi vân cũng là nhắm ngay người nào đó sau đó chậm rãi di động rất nhiều lịch cũ người cấp tốc ý thức được thiên kiếp lại xuất hiện thế giới này ý chí ý đồ gạt bỏ tồn tại nào đó không chỉ là lịch cũ người rất nhiều người cũng ý thức được tần trạch còn tại truy đổi xí vạ bên cạnh hắn rốt cục bắt đầu xuất hiện vết nước địa ngục các ma những cái t i ê kỳ dị sinh vật bắt đầu không ngừng xuất hiện tại tần trạch bên cạnh lần trước tần trạch tại mọi việc không nên bên trong sợ sệt những sinh vật này bởi vì tùy tiện một cái sinh vật đều có thể mạnh mẽ hơn hắn nhưng bây giờ tần trạch thực lực xưa đ â u bằng nay giáng lâm sinh vật đương nhiên vẫn là rất mạnh những sinh vật này thực lực có lẽ so dị nhân cấp lịch cũ người còn mạnh hơn vô số mang theo x ú c tu hoặc là vi phạm mọi người nhận biết sinh vật đang điên cuồng tiến lên bọn chúng đang truy kích tần trạch nhưng lại đuổi không kịp t r u n g t r u n g điệp điệp lịch cũ giả đại quân dọc theo tần trạch đang không ngừng truy đuổi bọn chúng cũng không sửa đổi mục tiêu so với mọi việc không nên bách nan lâm đầu triệu hoán vật càng thêm hung ác cũng càng là chuyên trú cái này cũng tại sát xuất bên trên đề cao tần trạch tử vong khả năng nhưng hiện ra tại thị giác bên trong lại giống như là tần trạch đại ma đầu này mang theo thiên quân văn mã mang theo địa n g ụ c đại quân quét ngang tòa thành thị này tần trạch cũng lại không để ý tới người chung quanh có như vậy mấy cái hung ác đến từ tối quạ bộ lạc quái vật tốc độ cực nhanh đã đổi tới hắn bên người mà tại tần trạch sau lưng còn có cường đại đến từ chân núi bộ lạc nam h thạch to lớn người bọn chúng d á n g lâm phương thức là từ treo trên bầu trời trong cái khen nện xuống đến từng khối nam thạch to lớn từ trên cao nện xuống cơ bản đều là nhắm chuẩn tần trạch t ầ n trạch vì không lan đến những người khác cũng chỉ có thể tận khả năng lựa chọn ít người lộ tuyến h á n quỹ tích tiến lên từ trực tiếp một đầu tuyến biến thành nét hình vô số người thấy được xa xa một màn này giờ khác này t ầ n trạch chính là h ắ cám lịch cũ người hiệp hội đầu mục t ầ n trạch chính là thế giới này đại ma đầu loại này cứng nhắc ấn tượng trở nên không gì sánh được m á n h liệt tất cả mọi người đang suy nghĩ nếu như không phải đại ma vương còn ai vào đây có thể dẫn đầu địa ngục đại quân quân q u ậ n lịch cũ sinh vật nhắc lên do bụi đất tạo thành đường chân trời lại như là tạo thành một đạo đủ để nghiền nát huyết nhục thủy triều đạo này thủy triều hướng về tân trạch đánh tới nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến tần trạch càng đến gần vùng ngoại thành tần trạch tốc độ liền càng nhanh hắn đối với mảnh khu vực này không xa lạ gì bởi vì nơi này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy xỉ vã địa phương âu dã từ nguyên bản nhà máy đồ chơi ngay tại nơi này xỉ vã tại dẫn ta đến đây tần trạch nội tâm hiện ra ý nghĩ này rất nhanh không ngừng chạy vội tần trạch đã triệt để rời đi lâm tương thị khu trong quá trình này cũng không phải là không có lịch cũ người có thể ngăn cản tần trạch nhưng tần trạch trên thân tán phát khí thế loại này tại thí thần giả uy nghiêm ra chỉ bên dưới lộ ra cường đại dị thường sau lương tiên quân văn mã Mặc dù v ố nhưng là muốn muốn t tần t r cũng h quái vật, c không biết có mấy người chân chính dám tới gần tần trạch điều này cũng cùng lịch cũ người hiệp hội trước đây không lâu làm sự tỉnh có quan hệ quả thật không ít trắng lịch người bị cưỡng ép bức bách thành hát lịch người sa đ ọ n bàn cổ hy vọng c r ọ c khí bạo tăng thế giới thoại nguyện mà đến nhưng cái này cũng đưa đến nguyên b ả n phục tùng tính rất mạnh công ty nhân viên đều biến thành hắc lịch người hắc lịch người tự nhiên không quan tâm cái gì kỷ luật hoặc là nói càng quan tâm sinh mệnh của mình bọn hắn rất nhiều người từ giữ gìn trật tự người biến thành phá hư trật tự người tự nhiên cũng sẽ không giống như trước đây liều mạng cho nên trên đường đi tần trạch gần như không cùng bất luận kẻ nào giao thủ nhưng tần trạch cũng bởi vậy cảm giác được sự tình không thích hợp mấy cái kia tồn tại cường đại nhất rất hiển nhiên đều bị hấp dẫn đi hắn suy đoán đồng bọn của mình ngay tại thay mình tiếp nhận bất nạn nói cách khác g i ấ thiên chiếu âu mễ già còn có tổ chức sát thủ những n à y khó dây dưa nhất đối thủ rất có thể đã bị đồng bọn của mình hấp dẫn đi bất quá dưới mắt không phải không quả quyết đa sầu đa cảm thời khắc gúng nghị vòng tay đang phát tán ra mãnh liệt ba động ý vị này xì vạ liền tại phụ cận khi tần trạch rốt cục đến mảnh kia vứt bỏ nhà máy đồ chơi thời điểm hắn cũng nhìn thấy nhà máy đồ chơi bên trong ngày xưa âu giã tử lò tinh luyện kim loại cái khác xì vạ xì vạ năm viên trong đầu có bốn quả đều đang không ngừng lẩm bẩm để cho người ta nghe không h i ể u tối nghĩa ngôn ngữ giống như là một loại nào đó chú mà xì vạ bản thể đầu lâu thừa nhận loại này chú n ữ diện mục lộ ra thống khổ gì thường cặp mắt của hắn màu đỏ tươi hiển nhiên là bị hành hạ thật lâu s i v a thân thể từ lâu không còn là thân thể con người chỉ là một đoàn xương mù màu đen không có bất kỳ cái gì xác thực hình dạng đang không ngừng núp ních cùng v ặ n mèo tần trạch người đã đến sau khi nói xong câu đó s i v a hai mắt chảy ra máu tất cả xương mù màu đen đột nhiên trở nên nồng đậm cả một cái nhà máy đồ chơi đều bị xương mù màu đen bao phủ hai mắt đổ máu s i v a tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ không bao lâu mà khác bốn cái không tuyệt vọng chú đầu lâu thế mà cũng an tĩnh lại bọn chúng hai mắt đồng dạng bắt đầu đổ máu lúc này nam viên đầu lâu đồng thời nói chuyện nơi đây không được bị giáng lâm giới ngoại sinh vật vi phạm người chết câu nói này vừa nói ra khỏi miệng tân trạch chỉ cảm thấy sau lưng trùng trùng điệp điệp lịch cũ giả đại quân toàn bộ ngừng không xác thực tới nói là thân thể của bọn chúng tại đụng vào x ư ơ n g mù màu đen bao phủ khu vực lúc trong nháy mắt liền hôi phi lên d i ệ t tân trạch thấy chóng con mẹ nó đơn giản chính là ngôn xuất pháp tùy a quan chấp chính thuận m i ệ n g một câu liền tạo dựng một đầu quy tắc vi phạm điều quy tắc này sinh linh trực tiếp tử vong nguyên bản tân trạch coi là si va cùng thiên chiếu một dạng là không quen chiến đấu nhưng bây giờ tần trạch lập tức cảnh r i á c lên xì vạ rất mạnh bất kể nói thế nào một cái có thể địa ý quy tắc người chỉ cần có đầy đủ thời gian đều là vô địch thật giống như lôi đài quyền anh bên trên quyền vương cấp cường giả đối mặt một cái gầy yếu hài bốn đồng nhìn t r ê n l ệ n h to lớn có thể kết quả trọng tài đến một câu quy tắc không cho phép đập nện hài đồng như vậy hài đồng liền đã lợi cho bất bại chi địa trên người ngươi. có ta sợ sệt đồ vật ngươi là muốn dùng nó tới zeta a hỗn loạn con dấu sĩ vạ đã cảm nhận được tần trạch trong tay đạo cụ là cái kia có thể làm cho chính mình lâm vào to lớn hỗn loạn đạo cụ t ầ n trạch cũng không phủ nhận lúc này đã thoát đi xì vạ quy tắc p h ạ m vi mà thấp bà tân tạo dựng quy tắc là nhằm vào giới ngoại sinh vật bốn đối với hắn cũng là vô hiệu xì vạ bốn khỏa đầu lâu lại bắt đầu niệm c h ú xì vạ bản thể đầu lâu dần dần trở nên dữ tợn nhưng xì vạ vẫn là nhịn được không có đánh mất bản thân hắn nhìn xem t ầ n trạch dùng cặp k i a đỏ bừng hai mắt t ầ n trạch ổ đin h đã chết đúng không ta muốn trừ ổ đin h sẽ không có người nói cho ngươi và t a nhược điểm tân trạch không phủ nhận xì vạ tự d ễ cười một tiếng thân thể của ta ta đã không cách nào làm chủ ta thậm chí không có khả năng bản thân chấm dứt ta cũng không có nghĩ đến ta sẽ biến thành kết cục này sau đó ta sẽ biến thành to lớn nhất vết nước ta sẽ trở thành triệu hoán trị thần tế phẩm vĩnh sinh vương tước sẽ bằng vào ta huyết nhục làm môi giới xuất hiện trên thế giới này không có người nào là đối thủ của hắn mặc kệ là ngươi hay là cái kia phong mang tất lộ giản nhất nhất thậm chí sấc âu mễ g i ả thiên chiếu tất cả mọi người không có khả năng cùng nó đối thủ thế giới sẽ nên đón hủy diệt nhìn xem nuôi vân siva、sì、nói ra vừa lúc hôm nay lại là ngươi hạ o kiếp cố sự này đại khái liền sẽ kết thúc như vậy cam tâm a tân trạch nội tâm có một chút luôn cuống hắn không phải sợ sệt mà là cảm giác được siva cùng mình đối thoại tựa hồ đi hướng một cái ngoài ý liệu của hắn phương hướng trước mắt siva rất kỳ quái không giống như là một định nhân hắn đương nhiên là có giết chết hạo kiếp cảnh thủ đoạn cho dù là thiên nhân cảnh định phong chỉ cần dựa vào ô đ ì áo nghĩa cũng có thể trọng thương siva tân trạch từ lâu làm xong tử chiến chuẩn bị hắn đến thừa nhận tại bách nan lâm đầu hôm nay đ ổ i bắt hạo kiếp c ự n giả g đúng là cực kỳ nguy hiểm nhưng tần trạch không được chọn cái trước phong vũ lôi điện này hắn cũng vì cứu g i ả n nhất nhất đi liều quá mệnh lần này hắn m u ố n cứu chính là toàn bộ thế giới siva bỗng nhiên có chút vui mừng xem ra ngươi thật sự nắm giữ ghê và ấm thủ đoạn a thật tốt thật tốt trên mặt rất nhỏ nhu hòa trong nháy mắt biến mất siva nói ra ta không có cách nào bản thân c h ầ m dứt ta cũng không có biện pháp yếu thế ta chỉ có thể từ chiến căn cứ ta ký khế ước ta mỗi một trận tỉ thí đều đem toàn lực ứng phó ta sớm đã đã mất đi đối với bộ thân thể này quyền không chế hoặc là nói quyền khống chế tuyệt đối to lớn cảm giác g á p bách đánh tới thiên nhân cảnh t ầ n trạch cho dù mạnh hơn mặc dù có thi thần giả uy nghiêm đối mặt chân chính hạo kiết cảnh khí thế cũng rơi xuống mấy cái đẳng cấp lúc này s ì vạ phảng phất thật sự có thể phân thiên hắn nhìn chằm chằm t ầ n trạch nói ra ổ đình đệ tử đến giết chết ta đi dùng hết toàn lực của ngươi đem ta đưa đi u minh t ầ n trạch rút đao hắn nghe được s ì vạ trong tiếng nói quyết tử chi ý hắn đông nhiên minh mạch cái này sớm đã biến thành trị thần tế phở người giờ phút này khát vọng sau cùng thể diện chương ba trăm hai mươi sáu thiên thạch gián lâm chiến đấu bắt đầu s、si、ì vạ hắc vụ kia hình thành thân thể ngưng tụ ra chi chu hình dạng năm cái đầu lâu tại n ề n khổng lồ trên thân thể hiện lên vây chữ hình sắp xếp mà hắc vụ ngưng tụ thành tám cái chi chu thối như là gót sắt một dạng hướng về tần trạch đặt đi vây anh kịch liệt oanh bạo âm thanh tại chi chu thối rơi xuống trong nháy mắt nhờ tới tần trạch dựa vào thân hóa hướng dẫn du lịch năng lực dung nhập hoàn cảnh bên trong mới khó khăn lắm tránh qua tránh né một cách này nhưng chi chu khác không nhiều chính là chân nhiều liên tục rơi xuống hắc vụ rậm để tần trạch lần thứ nhất kiến thức đến lịch cũ hình thái bên dưới xì vạ cường đại thể thuật năng lực mặt đất bị dẫm đạp s ì vạ đầu lâu nói ra ngươi đang làm gì mạo tới giết ta tần trạch đương nhiên cũng nghĩ giết chết s ì vạ bởi vì hắn chú ý tới s ì vạ kỳ thật tại lưu thủ s ì vạ vốn nên tùy tiện trúng mục tiêu hắn nhưng s ì vạ công kích lộ ra lộn xộn vô t ự từng cái gót sắt đạp thật mạnh bên dưới nhìn tựa như là một cái bột tại phóng thích chỉ lệ n h bị đối thủ t r á n h thoát nhưng vẫn là sẽ cố chấp đem tất cả chiêu thức toàn bộ phóng xuất ra cái này ở trong game là thường xuất hiện nhưng trong hiện thực đối thủ một khi không có trúng mục tiêu liền sẽ lập tức đổi phương hướng cái này đủ để chứng minh một sự kiện xì vạ đang cầu xin chết hạo kiếp cùng trời người t r a n h lệch rất lớn nhưng xì vạ hay là trước đem tần trạch dẫn tới p h á p tắc bao trùm bên ngoài để tần trạch có thể phát huy mức độ lớn nhất thực lực thứ yếu xì vạ tại không vi phạm quy tắc tình hồ dưới tận khả năng năng lượng cái này liên tục dẫm đạp sửng sốt để tần trạch có một loại chơi đem bột c ó n tấm cảm giác tần trạch nhìn ra hết thảy tại lịch cũ thế giới mạo hiểm để tần trạch trong lúc vô tình biết được tội ác vương tức ý nghĩ tội ác vương tức muốn lấy xì vạ làm tế phẩm xì vạ làm tế phẩm bản thân đương nhiên cũng là có cảm giác đến lúc này sương mù màu đen ngưng tụ trong thân thể tần trạ tại lực lượng đáng sợ như vậy trước mặt hết lần này tới lần khác còn gặp phạm húy bách nan lâm đầu hôm nay tuyệt đối không phải đối phó s ỉ và ngày tốt lành nhưng có đôi khi khó khăn tới là không có cách nào chọn lựa thời cơ tần trạch thân thể như là chất lỏng một dạng từ nhà máy đồ chơi nơi nào đó trong góc xuất hiện hắn đã nắm giữ hướng dẫn du lịch năng lực trạng thái bình thường hóa hướng dẫn du lịch là rất khó giết chết nghề nghiệp bởi vì có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể tần trạch xuất ra vô hạn đao tại cùng n h ỉ vòng tay tác dụng dưới tần trạch nhất đao vung ra hoàng tộc nghiệp hỏa tại thời khắc này cùng lực lượng vận mệnh hòa làm một thể cái này cường tuyệt một chém là tuyệt đối không cách nào tránh đi m ộ t kích hòa diễm như là lao nhanh n ộ thú hướng về sỉ vạ va chạm mà đến Sỉ vạ cả giận nói ngươi ý đồ giết chết là thế giới này mạnh nhất lịch cũ người một trong tân trạch ngươi cho rằng đây là trò đ ù a sao hòa diễm đánh tới sỉ vạ trên thân thể một giây sau tân trạch thấy được có thể xưng b ậ t học một màn hoàng tộc n g h i ệ m hỏa là có thể đốt cháy hết t h ể cường đại thủ đoạn nhưng ở sỉ vạ trên thân chật biến mất chỉ vì sỉ vạ chế định một đầu quy tắc ta thân thể không thể làm n i ệ m hỏa thiêu đốt quy tắc trong nháy mắt có hiệu lực tân trạch lần nữa nhìn ốc cái này mẹ hắn cũng được nhưng tần trạch cũng không có biện pháp chỉ có thể gặp chiều pha chiêu trên thực tế n g h i ệ p hỏa là thương tổn tới s i vạ s i vạ lựa chọn trước gầm thép lại chế định quy tắc trình tự này đã nói lên s i vạ đang cầu xin chết bởi vì chính xác trình tự là trước chế định quy tắc về phần muốn hay không gầm thép hoặc là trào phúng đối thủ cái này cần nhìn cụ thể t h ế cục mà s i vạ lựa chọn là trước gầm thép để tần trạch minh bạch loại thủ đoạn này là không có ý nghĩa muốn chém giết hạo kiếp cường giả liền phải xuất ra mạnh nhất tiểu chiêu tần trạch ngay sau đó mạnh nhất tiểu chiêu tự nhiên là triệu tinh cùng lô đen nhưng cái này hai chiêu cần thời gian lại cái này hai chiêu nhất định phải kết hợp v u linh năng lực t ầ n trạch nhất định phải thi triển lâm trận trở nên đẹp trai s i và công kích lần nữa đánh tới ta thân thể không thể phá vỡ không gì không phá không thể phá vỡ còn không gì không phá biến thái như vậy quy tắc thực hiện nhưng vẫn là có thể trong nháy mắt có hiệu lực t ầ n trạch dùng đao bắt đầu điên cuồng đón đỡ không ngừng đánh tới hát vụ những này nguyên bản nhìn không có chút nào phong mang hát vụ vậy mà trở nên không gì sánh được sắp bén hát vụ quét sạch hướng tần trạch quá trình tần trạch nâng đao lại trông thấy vô số hát vụ cùng vô hạn đao thân đao cọ sát ra hỏa hoa cái này quan chấp chính cũng quá biến thái đi nghề nghiệp này đơn giản không có thiếu khuyết vô hạn đao thế nhưng là âu i ã t ử tác phẩm đắc ý mặc dù không thể cùng hắc đao so sánh nhưng cũng là lịch cũ người đã biết trong binh khí hiếm có nhất nhưng s ỉ vạ tùy ý kèm theo quy tắc liền để hắn lịch cũ thân thể có thể cùng vô hạn đao cứng đôi cứng đang đang đang binh khí đụng vào nhau thanh nhầm bên thai không dứt trong thời gian t h ậ t ngắn tần trạch liền đã cùng s ỉ vạ giao thủ mấy chục lần nếu không có sĩ vạ thường xuyên đánh hụt phản phất liên chiêu nhất định phải phát động xong mới có thể mở ra lần tiếp theo tiến công bốn tần trạch đã sớm bỏ mạng hắn hắn hoàn toàn chính xác có thể ngắn ngủi tranh né nhưng muốn tại hạo kiếp cảnh trước mặt giữ cho không bị bại căn bản là không thể nào ta chi nhục thân nhanh chóng vô thường không thể suy nghĩ một câu xuống dưới si vạ chém cắt đ ỗ n g nhiên thay đổi hình thức bắt đầu đi quỷ dị xảo trá con đường tân trạch áp lực trong lúc đó lên cao mấy cái bậc thang nhưng còn chưa kết thúc si vạ còn tại không ngừng kèm theo quy tắc người khác thân thể hành động chậm chạp vụ n về không biến giảm tốc độ loại này đật trong nháy mắt có hiệu lực tân trạch có một loại muốn trực tiếp ném đi vô hạn đau đầu xúc động thiên thời tại ta phong vũ lôi điện làm việc cho ta thiên tượng bắt đầu phát sinh biến hóa tụ tập lên đỉnh đầu to lớn lôi vân giờ khác này đã biến thành s ỉ và vũ khí tân t r ạ c h hoàn toàn phục hắn biết s ỉ và rất mạnh nhưng không có nghĩ đến s ỉ và mạnh như vậy s ỉ và chế tạo quy tắc tốc độ vượt quá tưởng tượng hoán đổi quy tắc tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng những này kinh khủng quy tắc toàn bộ là t h u ầ n phát cái này căn bản là ngôn xuất phát tùy hắn rốt cuộc hiệu do bốn s ỉ và có lẽ đã sớm bắt đầu đổ nước không phải đổ nước căn bản chính là thả biển bốn tại phạt chi chiến bên trong xỉ và cái kêu mấy đầu quy tắc thoạt nhìn là trợ giúp bàn cổ hoàn toàn chính xác cũng là như thế nhưng ở l o ạ n duy đại quân sông vào sau chúng sinh lực tác dụng đối tượng liền thay đổi khả thấp bà lúc đó cũng không có sửa đổi quy tắc bây giờ nghĩ lại thấp bà phi nhưng có thể trong nháy mắt sửa đổi quy tắc còn có thể chế tạo càng nhiều những quy tắc khác có thể phạt chi chiến bên trong si vạ không có làm như vậy hắn chỉ là hơi xuất thủ cũng đã đem mình cùng tiểu vi bức bách đến tuyệt cảnh tất cả mọi người bị bàn cổ chiến lực kinh khủng kia hấp dẫn nhưng không có nghĩ đến si vạ mới thật sự là mấu chốt tay giờ này khắc này si vạ cho thấy lực các bách tại tần trạch xem ra đã tiếp cận bàn cổ bốn quả đầu lâu còn tại không ngừng nhập trú tự hồ bọn chúng cũng không hài lòng xì、sì、vạ bản thể đầu lâu thực hiện quy tắc tân trạch đã nhìn ra những quy tắc này hoàn toàn chính xác hữu dụng nhưng không phải giết chết đối thủ hữu hiệu, hiệu nhất quy tắc xì、sì、vạ nhất định c h ả có thể chế tạo cường đại hơn quy tắc nhưng xì、sì、vạ cải biến thứ tự đây là xì、sì、vạ có thể làm được mức cực hạn hắn đang kéo dài thời gian nói cách khác càng về sau xì、sì、vạ quy tắc càng trí mạng lại tần trạch phát hiện trước mắt xì、sì、vạ đều không có bất luận cái gì quy tắc đến phá mất chính mình u linh trạng thái câu nói k i a lại đang tần trạch trong đầu vang lên ta đang nỗ lực giết chết là thế giới này mạnh nhất lịch cũ người một trong bốn đây cũng không phải là trò đùa trên bầu trời phong vũ lôi điện ngay tại không ngừng dành dụ lực lượng giờ khác này tần trạch lâm trận trở nên đẹp trai mở ra u linh thân thể có thể miễn dịch vô số tổn thương Mà t r lịch cũ thế giới hôn luận vương đình chín mươi chín cấp trên một tháng hôn l o ạ n vương tọa chủ nhân đột nhiên bốn con mắt toàn bộ trận chừng cái này sao có thể siva là hắn tế phẩm là hắn giáng lâm nhân gian môi giới nhưng lúc này hắn dự cảm đến thất bà khó chết siva bất kể thế nào sóng cũng không đang chết tại một cái thiên nhân cành trên tay có thể thẳng đến thiên thạch giáng lâm một khắc hôn loạn vương tức thật từ xì vạ trên thân đọc được loại kia sắp chết thoải mái loại này thoải mái không giả được ý vị này xì vạ thật cho là cái k i a thiên nhân cảnh tiểu tử có thể giết chết hắn trong chấp nhóm này hôn loạn vương tức bắt đầu bối rối hắn biết xì vạ sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm chết bốn nhưng thế giới này không có người có tư cách giết chết xì vạ bản cổ sẽ không như thế làm những người khác cũng sẽ không làm như vậy cùng xì vạ có tử thù người đều quá nhỏ yếu tại hôn loạn vương tức trong mắt xì vạ sẽ sống sót còn sống đợi đến nghi thức hiến tế hoàn thành một khắc nhưng bây giờ đã mang lên tế đàn tế phẩm tựa hồ có bị người hủy diệt khả năng bảy lâm tương thị to lớn lôi vân là nhân vật chính của hôm nay tất cả mọi người đang suy nghĩ đây là vận mệnh lực lượng cùng trên bầu trời cái này không gì sánh được to lớn lôi vân so sánh nhân loại cỡ nào nhỏ bé nên bị diệt thế lôi đình hạ xuống xóm bốn có lẽ tòa thành thị này đều sẽ hủy diệt đi cái tiêu đỉnh lấy lôi vân xuất lĩnh lấy địa ngục thiên quân vạn mã tiến lên ma vương không cách nào phản kháng vận mệnh chính nghĩa tất thắng vô số người nhìn qua bầu trời nhìn xem vùng ngoại ô lôi vân đang mong đợi diệt thế lôi đình tiêu diệt tả ác đang mong đợi nhân loại gắn bó vài vạn năm vận mệnh lần nước ứ u vất nhân loại tựa như thượng đế phù hộ tự do quốc loại thuyết pháp này một dạng nhưng sau m ộ t khắc vận mệnh cũng bị phá vỡ mọi người hoảng sợ không thôi nhìn lên trong bầu trời vô tận lôi vân bắt đầu bị một viên hỏa cầu thật lớn xé rách một viên thiên thạch giáng lâm nó cũng không lớn nhưng lôi vân trung tâm vòng xoáy bộ phận bị trực tiếp phá hủy nó giống như là giáng lâm ở thế giới này quân vương một dạng bảy kha nhĩ hoài nghi mình phải chết hắn trước kia coi là n g u y ệ t đồng á n h trăng ở buổi tối mới có thể gây tổn thương cho đến hắn nhưng hiển nhiên thế giới này tiến độ người không chỉ hắn một cái hiện tại nguyện đồng đã có thể lợi dụng ánh nắng đả thương người mà trước đó không lâu bị hà quan chia bài sau hắn vật khí cũng bắt đầu thắng tắp hạ xuống triết học gia có thể đánh trúng địch nhân đi qua nhưng triết học gia cũng sẽ chết hắn không cách nào cải biến sắp chết tương lai triết học gia có một loại năng lực thêm bà ta vô hạn chân ngã bản thân bản ngã ba loại trạng thái có thể phân liệt ra hình thành ba cái chiến lược đối phương có bốn tên sát thủ t ô n g sư ba tên sát thủ hoàng đế cái kia phe mình cũng có ba tên sát thủ hoàng đế có thể cuối cùng một người vẫn là không cách nào đối kháng nửa bên tổ chức sát thủ tinh n u y ệ n tại mấy lần giao phong bên trong kha nhĩ bị sát thủ hoàng đế kim đạn trọng thương mà mỗi người đạn đều bị sát thủ tông sư độc dược kèm theo kịch độc kha nhĩ ý thức bắt đầu bất ổn hắn thấy được trên bầu trời xuất hiện một viên vân thạch khổng lồ cái này s o thái dương còn trói mắt hơn đồ vật ngay tại phá vỡ lôi vân hướng về lâm tương thị vùng ngoại ô địa phương đập xuống nguyên lai trước khi chết thật có thể nhìn thấy h à o giác chỉ còn lại có chân ngã thân thể kha nhĩ tự lẩm bẩm hắn muốn chính mình đại khái là thật sắp chết thôi nếu không vì sao chúng quanh vậy mà như thế an tĩnh tiếng súng đâu không có tiếng súng kha nhĩ không biết là tất cả sát thủ đều tại thời khắc này toàn bộ dừng tay bởi vì bọn hắn đều bị thiên thạch giáng là o d i n giờ k h ắ c này mỗi người trong đầu đều đã nghĩ đến o d i n cái t ê ư ám sát bản cổ u linh lại trở về ám sát hồ đông phong là sát thủ hoàng đế cùng sát thủ tôn g sư bọn hắn đều là nghiệp giới mạnh nhất thích khách tự nhiên cũng biết một chút nghe đồn o d i n là bản cổ phía dưới người mạnh nhất o d i n xuất hiện liệu sẽ thay đổi gì o d i n một cách này đến cùng là rất a y siva sao nếu như nói ai là bức thiết muốn chết như vậy nhất định là siva、sì、bọn sát thủ lâm vào trong lúc bối rối mỗi người bọn họ đều rất mạnh nhưng ở trận này sắp khai hỏa lịch cũ chiến tranh hoặc là nói thần chiến bên trong bốn b nhưng bị thần cảnh cùng hạo kiếp cấp tranh lệch thật lớn để tất cả thủ đoạn đều lộ ra loại loạn tựa như người cao su cho là mình có thể đánh bại tứ hoàng làm cái cái gì thượng hải tạc vương lại bị một cái lôi minh bắt quái giới vương ẩn một dạng nếu như không phải tác giả bút lớn vung lên một cái tới cái mới hắc loại này to lớn chiến lược tranh lệch bất luận cái gì chiêu thức đều không có chút ý nghĩa nào Tựa như lam úc hán vũ khí mới phối hợp tư mạng ý ký ức cải biến thủ đoạn m ộ ư ơ i bốn cũng không sánh nổi giật sật một ngón tay một ngón tay tùy tiện kích phá lam úc phòng ngự quán xuyên lam úc xương b ả vai nhưng để tốt nghiệp rất để ý là giật cố ý tránh ra trí mạng bộ vị không có giết chết lam úc thông minh như tư mạng ý đương nhiên biết giật tại quan sát l ô i vân bị sao băng phá vỡ trong nháy mắt giật nhũ mày không có chắn ghét mà là có chút thương cảm đúng vậy tại giật cái này đại thần côn trên thân tốt nghiệp khó được thấy được thương cảm biểu lộ lam úc mượn cơ hội thối lùi khoảng cách chạy hà nối với tốt nghiệp lớn tiếng la lên t ú c nghiệp cũng không có do dự co cẳng liền chạy rất tượng trưng muốn đuổi theo một chút nhưng là bị lam úc ngăn lại rất thế mà cũng liền không đuổi phản phất thật sự có thể bị một cái quỷ thần cảnh ngăn chặn ngươi thật sự là quá mạnh đáng giá ta ngừng chân chiến đấu đâu lam úc coi là đây là chào phúng nghe tựa hồ chính là chào phúng nhưng s ấ t hoàn toàn chính xác ngừng chân nơi này không còn truy đuổi t ú c nghiệp ta lần thứ nhất nhìn thấy vận mệnh bị xé rách cảnh tượng thật trang quan lão giả kia rõ ràng đã chết nhưng vẫn là có thể đem những thủ đoạn kia lưu lại rất nói ra tốt n i ệ p ta liền không mang đi chạy quá vui sướng ta đuổi không kịp nhưng ngươi đến theo ta đi lam úc không hiểu nhiều lắm thần côn này đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng trận chiến đấu này thật là không có bất kỳ lo lắng gì có thể nói bậy vẫn thạch khổng lồ phá vỡ lôi vân siva nói ra ta một mực rất muốn n ế m thử cùng ổ đ ỉ n h quyết đấu đón lấy hắn mạnh nhất một kích nhưng này cái lao đ ạ i ca luôn luôn nói cái gì sát t r i ê u không phải chạy người một nhà đi siva nhìn xem thiên thạch hai mắt có chiến ý t ẩ n trạch đống nhiên đang suy nghĩ bốn nếu như lúc trước bàn cổ không tuyển chọn đi con đường kia có lẽ năm người kia thật sẽ là thế giới này cột trụ đi phải dùng dốc hết toàn lực à tiểu tử bởi vì ta là sẽ cạn kiệt hết thệ khả năng sống sót Sì、si、vạ v bắt đầu bố trí đầu lĩnh ự chương m ạ n nhất quy tắc, quy m nhất thiên ba trăm hai mươi bảy triết học gia đáng sợ xông phá vận mệnh thiên thạch s ắ p tại lâm tương thị vùng ngoại ô giáng lâm không ai từng nghĩ tới sẽ có người tại đối mặt thiên tiếp chí ít cũng là mọi việc không nên thậm chí có thể là bách nan lâm đầu một ngày này đi tìm một cái mạnh nhất đối thủ vực này giúp khí để giật có chút sợ sệt hắn nhìn về phía la múc ngươi không sợ sao hiện tại t ố t nghiệp chạy kiếp nạn sẽ không biến mất sẽ chỉ chuyển di đối mặt chỉ dùng một ngón tay liền có thể đánh bại người của mình lam úc đương nhiên là sợ sệt nhưng nhân sinh nhiều khi chính là yếu hại sợ cũng đến chống đi tới g i ậ t nhớ kỹ lam úc hắn đối với người này ấn tượng rất sâu phát chi chiến bên trong một cái thiên nhân cảnh gia hỏa dám xông vào hạo kiếp cảnh chiến trường ý đồ ngăn cản bản cổ công kích nhưng cũng bởi vậy để cái kia cô độc không gì sánh được có đối kháng bản cổ dũng khí lam úc tựa hồ cảm g i á được rất cảm xúc rất phức tạp kiếp nạn sẽ không biến mất sẽ chỉ chuyển di a rất gật gật đầu ta đã nhìn ra hôm nay là nữ ma đầu kia lão công phạm ý thời gian ta liền nói hôm nay làm sao đ ô n g nhiên thuận lợi như vậy các ngươi những n à y đang lẩn trốn tội phạm truy nã cả đám đều bị vận rùi khóa chặt muốn bắt đến tư mạ ý dạng này có thể xuyên tạc ký ức người rất khó người chung quanh không những không cách nào nhớ ký tư mạ ý thậm chí còn có thể bởi vì tư mạ ý mang tới sai lầm ký ức mà nhiễu loạn lịch của người hiệp hội p h ả n đoán nhưng ngay lúc hôm nay hồ đông phong tư mạ ý giản nhất nhất mọi người toàn bộ bại lộ mà tiên lôi xuất hiện thì nói rõ rất nhiều vấn đề rất ý thức được có người tại lộ kiếp theo lý mà nói đây là tiêu d i ệ t loạn đảng trợ giúp bản cổ mở thời đại mới cơ hội đây là vận mệnh nhưng khi thiên thạch giáng lâm một khắc này dẫn thấy được một loại khác vận mệnh hắn đến thừa nhận vẫn thạch khổng lồ phá tan lôi vân vòng xoáy đem bầu trời đốt cháy một khắc mỹ lệ phi thường nghĩ đến người nào đó đỉnh lấy thiên k i ế p lại muốn đi đánh g i ế t thế giới này mạnh nhất chiến lược một trong hắn liền cảm thấy sợ sệt nguyên lai、like、thế giới này có người như vậy bọn hắn thật không sợ chết lúc này lam úc nói ra vậy rất tốt nếu như kiếp nạn rời đi túc nghiệp liền an toàn mà thay tần trạch tiếp nhận kiếp nạn thời đại mới đến lúc ta liền không phải không có chút nào cống hiến lan úc nói rất bình tĩnh có thể sẽ xuất lại cảm giác loại an tĩnh này đình thai như cóc hắn một mực không tin chủ nghĩa anh hùng luôn cảm thấy mặc kệ là long hạ hay là tự do quốc những này lập quốc chính sách hoàn toàn khác biệt đại quốc lại tựa hồ như đều đ ưa thích khiến mọi người vì vật gì đó đi chết thì như chính nghĩa thì như lý tưởng nhưng trong thế giới hiện thực chân chính dạng này đi làm người trừ thu hoạch tử vong bản thân không có chút ý nghĩa nào chỉ là giờ này khắc này rất khó tránh khỏi đạo dung hắn biết thiên thạch không phải tới từ ổ điền hắn cũng biết thiên thạch va chạm chính là xỉ và thật là muốn chết ta thật chịu không được các ngươi loại người này ta là thần côn ta cần tẩy não mới có thể để cho người vì ta đi chết có thể cho các ngươi tẩy não là ai la gúc không có trả lời hắn chỉ cảm thấy rất lời nói nhiều lắm một cái nhân vật phản diện quá nhiều lời hoặc là phải chết hoặc là liền là có mặt khác chuyển biến g i ậ n nói ra ta cần suy nghĩ một ít gì đó ta cũng cần thẻ đánh bạc đã ngươi có thể vì tần trạch đi chết nghĩ như vậy đến ngươi đối với tần trạch cũng rất trọng yếu dẫn tay phải ngón trọ lần nữa bị kim quang vây quanh la gúc vô ý thức nâng đau nhưng quá chậm là ngũ thần bên trong lấy thể thuật là mạnh nhất lam úc bị áp xúc đến quỷ thần cảnh thực lực căn bản không có khả năng ngăn cản hắn trong n a y mắt lam úc trên thân xuất hiện rất nhiều đạo vết thương ngón tay tiết như là liên phát súng ngắn một dạng đem lam úc đâm thủng trăm ngàn lô không chết được nhưng n g ư ơ i thanh tỉnh không tiện ta làm suy nghĩ lam úc ngất đi giật nâng lên lam úc thân thể hướng về lịch của người hiệp hội cao úc đi đến bảy lâm thương thị vùng ngoại ô sát thủ ở giữa chiến đấu rất ít là thể thuật trên cơ bản đều dựa vào thương cái gọi là sát thủ cùng anh linh địa người địa phương khác nhau bọn hắn tuân theo hết thể lấy đánh giết làm chủ đánh giết chưa hẳn cần chiến、đấu. cho nên cuộc tỷ thí này n g u y ệ t đồng cùng ưng nhãn đều tại khoảng cách rất xa kha nhị căn bản là không có cách tìm tới hai người kia mà sát thủ hoàng đế hà quan sát thủ hoàng đế kim cũng đều am hiểu ẩn ấp cái gọi là ẩn ấp là kỹ năng cơ bản nhưng lần này bọn hắn không có ẩn ấp tại nọc độc người pha lê ưng nhãn đám người phụ trợ bên dưới t h i triển ba ta vô hạn kha n h ị ba bộ phân thân toàn bộ bị chế trụ ánh nắng phảng phất co hình thể đem kha nhị chân ngã tri thân cho khóa lại hà quan vận dùi bài cho kha nhĩ bản thân tri thân lên một lập bờ UFF, khiến cho đã đã mất đi năng lực chống cự về phần bản ngã tri thân cũng bị kim đạn đánh xuyên qua đầu gối đánh mất năng lực hành động b a ta vô hạn chỉ cần có một thân thể còn sống mà ặ khác hai bộ thân thể cho dù bỏ mình cũng sẽ ở trong thời gian ngắn phục sinh đây cũng là đạo gia tam sinh văn vật tam sinh vô hạn nhưng nếu như tại cái này trong thời gian ngắn ba bộ bản thể toàn bộ bỏ mình thì ba ta vô hạn liền sẽ bị phá ra chính xác cách làm là để ba bộ thân thể một trong rời xa chiến trường nhưng là rời xa không được k i ế p nạn sẽ không biến mất sẽ chỉ chuyển di khi kha nhĩ quyết định cùng tổ chức sát thủ nửa giang sơn một trận chiến thời điểm hắn liền trở thành tần trạch bách nạn lục kiếp vài dầm một cái ma văn rủi để h ạ quan cái này cường vận người một mực k hóa chặt kha nhĩ trước đây không lâu thiên thạch để kha nhĩ nguyên bản có cơ hội chạy trốn có thể kha nhĩ coi là đó là ảo giác hiện tại hắn thật sắp chết đánh giết hắn đi nguyệt đồng nói ra không đúng sao nguyệt đồng mục tiêu của chúng ta là hồ đồng phòng chỉ cần khống chế hồ đồng phòng kha nhĩ chính là chúng ta khôi lỗi nói chuyện chính là sát thủ tông sư độc dược độc dược xem như mấu chốt công thần nếu không có hắn k ị h độc kha nhĩ sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nguyệt đồng nói ra giết kha nhĩ không phải vậy ngươi sẽ hối hận thiên thạch càng phát ra tới gần mặt đất ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì mạng u y ệ t đồng rất rõ ràng một sự kiện kha n h i là mạnh nhất sát thủ vừa rồi mưa bom bão đạn giao phong nếu không có nhân số áp chế nếu không có vận rủi mang đến chỉ dẫn kha n h i thương thuật thể thuật đều tuyệt đối là trong đám người này mạnh nhất nếu như người này không chết chưa chừng còn có cái gì biến số làm kha n h i hảo hữu lập trường khác biệt nguyệt đồng lúc này có thể làm chính là để hảo hữu chết thương khoái đây cũng là sát thủ chuyên nghiệp có thể tất cả mọi người bị kha n h i quỷ quyệt hay thay đổi năng lực hấp dẫn những người khác cũng n h o nhao đồng ý đọc dược lời nói chỉ cần ta độc đem nó vây khốn kha nhĩ liền không có cách nào tạo thành uy hiếp mà bây giờ chúng ta muốn làm là tìm tới hồ đông phong sắt lục chi thần khế ước năng lực một bộ phận bị hồ đông phong cướp đi hiện tại chỉ cần khống chế hồ đông phong chúng ta liền có thể khống chế kha nhĩ ngươi không cảm thấy hắn sắp đi vào hạo tiếp rồi sao lúc kia chúng ta tối thiểu trong tay cũng có một tấm bài tốt không đến mức để anh linh điện đám người kia cưới tại trên đầu chúng ta Độc để còn lại cả đám đồng hội dược còn cả Mặc lịch cũ dù danh người người nhưng thuyết rất tán thành. Mặc dù bây giờ mọi người trên pháp, nghĩa, là lịch người hiệp bây ng� lại, lại là giờ mọi sự, cao hơn đệ nhất sát thủ kha nhĩ là có khả năng nhất đi vào hạo kiếp cảnh trở thành trong tổ chức sát thủ có thể cùng ngũ thần tranh đoạt quyền nói chuyện người nhưng kha nhĩ phản bội tổ chức sát thủ bây giờ giết chết kha nhĩ không khỏi đáng tiếc chỉ cần khống chế hồ đông phong liền có thể khống chế kha nhĩ như thế có lời sự tình đ á m người không muốn bỏ qua n g u y ệ t đồng cả giận nói các ngươi khi kha nhĩ là cái gì không nên xem thường ra hòa này nếu như không giết chết đối thủ như vậy sát thủ liền đã mất đi ý nghĩa thế giới này có rất nhiều so đấu thiên phú người nhưng kha nhị thậm chí không cần so đấu thiên phú triết học gia nghề nghiệp này bản thân liền là không kém gì ngũ thần bất kỳ một cái nào nghề nghiệp biến thái các ngươi quá coi thường kha n h ị n g u y ệ t đồng dù sao ở phía xa lúc này kha n h ị ba bộ trong thân thể chỉ có một bộ là bị n g u y ệ t đồng khống chế nếu như không có khả năng đánh g i ế t mặt khác hai bộ như vậy chính mình đánh g i ế t không có chút ý nghĩa nào nhưng vô luận n g u y ệ t đồng nói thế nào những người khác lâm vào điều khiển kha nhị cái này hấp dẫn cực lớn bên trong hồ đông phong liền tại phụ cận tìm tới hắn kha nhĩ liền không còn là vấn đề mà giờ khắc này kha nhĩ lâm vào ý thức trong vòng xoáy hắn trong h o à n g hốt nghe được một tiểu nữ hải đang hô hoán hắn ba ba cái kia tràn ngập đồng khí thanh em bỗng nhiên vang lên kha nhĩ chỉ cảm thấy chung quanh đều là một vùng tăm tối chỉ có một cái vay trắng tiểu nữ hải là duy nhất sáng ngời tại chỉ dẫn lấy hắn hắn xuyên qua trùng điệp h tám lại phát hiện về tới khi còn bé khi còn bé phụ thân của hắn để ý lợi lớn trong một tòa thành thị tham gia quân ngũ đây là một cái thể diện làm việc nhưng phụ thân cũng không phải một cái thể diện người kha nhĩ còn nhớ rõ phụ thân đánh bạc chơi gái cái gì đều đến phụ thân thậm chí còn tại hắn bốn tuổi thời điểm m tại, tại trong h đi n quá trình này phụ thân cũng không có thiếu gia bảo hắn kha nhĩ cần đọc sách nhưng phụ thân không nguyện ý cho một phân tiền thằng đến về sau mẫu thân thư kiện để phát viện cưỡng chế yêu cầu kha nhị phụ thân mỗi tháng cho kha nhĩ một mươi hai đồng euro cái này rất ít chi ít tại kha nhị xem ra tiền này thật muốn rất tính toán tỉ mỉ dùng nhưng dù cho như thế kha nhĩ mỗi lần đi lấy tiền đều nhịn không được bị phụ thân châm trọc khiêu khích thậm chí còn đến viết xuống phiếu nợ những phiếu nợ kia từng tấm trưng bày lấy đến nay còn tại kha nhĩ tủ chứa đồ bên trong đó là trên thế giới này người thân nhất không yêu hắn chưng cứ đều nói thừa kế nghiệp cha phụ thân nát như vậy đại khái nhi tử cũng sẽ không có tốt bao nhiêu nhưng khi biết được chính mình có nữ nhi một khác kha nhĩ hay là rất muốn đi khi phụ thân hắn không biết một người cha tốt làm như thế nào đi làm nhưng hắn biết một cái hỏng phụ thân sẽ làm sự tỉnh nào vốn hắn chỉ có thể không làm những chuyện kia qua lại ký ức tại m ờ tối trong ý thức v ặ n b è o b ả y b i ể n ra đến váy trăng tiểu nữ h à i la lên mang theo vài phần giọng nghẹn nào kha nhĩ nhẹ giọng n h ỉ non đừng khóc đừng khóc ta hảo hài tử ba ba sẽ không chết ở chỗ này b a ta vô hạn ba bộ thân thể giờ phút này đều bị k h n g trụ kịch độc để kha n h ĩ không cách nào động đậy nhưng kịch độc không cách nào trở ngại kha nhĩ tiến hóa triết học gia loại nghề nghiệp này chính là như thế duy tâm n g u y ệ t đông không có nói sai thế giới này có rất nhiều thiên tài nhưng chứng kiến thiên tài cùng mình trích lệ cần đạt tới nhất định mở cửa người bình thường biết mình không bằng ái nhân tư thản nhưng lại chưa hẳn biết tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu kha nhĩ là thiên tài nhưng hắn nhiều khi không cần thiên phú bởi vì hắn nghề nghiệp càng có thể đơn giản thu bạo thuyết minh hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào kha nhĩ giờ k h ắ c này đại não triệt để lâm vào không cách nào suy nghĩ trạng thái chỉ có hỗn độn ý thức chỉ có cái kia váy trắng tiểu nữ hải tại mang theo hắn đi qua nhân sinh từng màn nhưng hắn không biết là thân thể của hắn ngay tại phát sinh biến hóa triết học gia thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong năng lực ta nghĩ ta ngày xưa tại đã mất đi tư tưởng cùng năng lực suy tư sau kha nhĩ liền trở thành không tồn tại ở lúc này đặc thủ thể bị hà quan vây khốn bản ngã tri thân đột nhiên bắt đầu chuyển động. hà quan cùng kim đều là giật mình đ ộ c dược càng là bỗng nhiên r ú t thương chuẩn bị đem kịch độc đạn bắn ra có thể chuyện quỷ dị phát sinh bốn khi đ ộ c dược công kích suy nghĩ ngưng tụ một khắc hắn chợt phát hiện chính mình không cách nào nhắm chuẩn kha nhĩ đây là một loại phi thường cảm giác quái dị kha nhĩ ngay tại trước mặt nhưng hắn cũng không cách nào r ú t thương không cách nào làm ra tổn thương kha nhĩ cử động tại một món tên là hàn băng vương tọa trong trò chơi có một loại đơn vị là như vậy hắn hộ giáp không có cụ thể trị số mà là ba chữ vô địch vô địch không cách nào bị công kích khách quan tồn tại nhưng bất kỳ chỉ lệnh công kích đều không thể đọc đến hắn hắ có thanh m à n ạ có các loại số liệu duy chỉ có hộ giáp là vô địch không cách nào tiến công không cách nào bị bất kỳ tấn công nào chỉ lệnh lựa chọn sử dụng kha nhĩ lúc này chính là như vậy trạng thái ai cũng không có đem triết học ra bước đến qua tuyệt cảnh cho nên ai cũng không biết kha nhĩ đi vào tuyệt cảnh còn có dạng này hấp giờ k h ắ c này vô ý thức trạng thái kha nhĩ chính là một cái không thể chiến thắng thần n g u y ệ t đồng nói ra rút lui rút lui tranh thủ thời gian rút lui dự cảm không tốt quả nhiên phát sinh nguyện đồng nội tâm thầm mắng này một đám ngu xuẩn trước đây hắn đem ứng nhãn coi là t ô n g sư bên trong có thể cùng chính mình phân cao thấp tồn tại nhưng bây giờ nguyễn đồng cho là ứng nhãn độc dựa kim hà quân bốn toàn bộ đều là ngu xuẩn đám người này ngay cả sát thủ chuyện trọng yếu nhất đều quên sát thủ chuyện trọng yếu nhất chính là giết chết đối thủ một cái có khả năng đi vào hạo kiếp cảnh c h i ế t học gia một cái thậm chí không cần thiên phú chỉ dựa vào c h i ế t học gia năng lực cũng đủ để vấn đ ỉ n h đ ỉ n h tồn tại bốn đám người này thế mà mưu toàn không chế giờ khác này nguyễn đồng đến thừa nhận chính mình không bằng kha nhĩ kha nhĩ chính là cái kia vô địch tồn tại ánh nắng đã không cách nào khóa chặt kha nhĩ vô ý thức kha nhĩ cũng b ắ như như hà quan độc dược kim toàn bộ thân chịu trọng thương mà vô ý thức trạng thái kha nhĩ còn không biết sẽ tiếp tục duy trì vô địch bao lâu hắn hiện tại không thể chiến thắng chương ba trăm hai mươi tám đại chiến kết thúc trong h thạch giáng lâm cũng không phải i giáng ê n cũng t lâm là ầ m trạm, thấy trên bầu trời t chỉ cùng nhân nhìn là nó gian người xôi. Mọi xa quá bầu l ớ lôi vân n bị đ ụ nát lúc, nó cách xa mặt lúc, xa đoạn ấ t tương còn có tương đương k h ả n Trong g cách. o đ thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện thuộc về tốt nghiệp k i ế p nạn bị chuyển di cho lam úc lam úc bản thân bị trọng thương tung tích không rõ thuộc về hồ đông phong k i ế p nạn cũng chuyển di cho kha nhĩ kha nhĩ lúc này lâm vào vô ý thức t r ả thái ngay tại đại sát tư phương nhưng chiến cuộc trường cuối còn chưa thể biết được chỉ có giảm nhất nhất làm kiếp nạn tiếp nhận người là phát huy nhất là ổn định tựa như lúc trước bàn cổ kiết nạn tiếp nhận người là ngũ thần m ư ợ dạng bọn hắn đối mặt kiết nạn c ũ n g k h ô n g lo ngại. Khi lôi ngại. vân đụng n Khi á thiên t chiếu cùng âu mẽ giả đều đã nhận ra chỗ kinh t i ngạc thạch kia là ư n đi. h đi, xỉ phát u hiện g i ả n nhất nhất không có trốn nhà khắc chiến đấu có lẽ là bước đi liên tục khó khăn nhưng giảm nhất nhất tại lực lượng bị áp suất đằng sau đối mặt hai cái hạo k i ế p cảnh cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong cái này khiến thiên chiếu kinh sợ không thôi thiên chiếu chợt nhớ tới hắn đã từng một người bộ hạ danh hiệu ab no sầy mệ ẩy đó là một thiên tài khi biết muốn đánh lén giản nhất nhất để giản nhất nhất bị trị thần gào thét ở ô nhiễm thời điểm an bội nói ra ta có lẽ sẽ đi đối phó một cái so thiên chiếu đại nhân ngươi còn muốn có thiên phú triệu hoàng sư thiên chiếu lúc đó lơ đánh giản nhất nhất cũng không phải triệu hoàng sư không hắn hình xăm hắn hòa tác trong mắt của ta đều là triệu h á n là càng thêm không bị hạn chế triệu h á n là có thể nhất thực hiện thiên phú triệu h á n a b no x ả y m ẹ ẩy về sau chết đối mặt giản nhất nhất hát đao thiên chiếu không nhịn được nghĩ an nội trước khi chết nhất định rất tuyệt vọng hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo thiên phú từ nhỏ lấy được tán g dương tại giản nhất nhất nơi này chẳng là cái thá gì âu mẹ già phá hư chi lực bị giản nhất nhất dùng bức tranh làm thuẫn mấy lần x à o r ư ợ u đ ẩ y ra rõ ràng thực lực sai biệt to lớn bốn nhưng nhìn giản nhất nhất vậy mà càng ngày càng mạnh chiến đấu trạng thái càng phát ra thành thạo điêu luyện thật sự là hắn bị vận rủi vây khốn có thể trên thế giới này còn có đối mặt vận rủi vẫn như cũ có thể thông do ngừng đối người tại bị tần trạch bách nạn ảnh hưởng người trong giản nhất nhất là một cái duy nhất thông dòng người độ kiếp điều này cũng làm cho thiên triều ý thức được một khi giản nhất nhất hồi phục đến hạo kiếp cảnh như vậy mình cùng âu mẹ già hai người liên thủ cũng không phải đối thủ hạo kiếp cảnh cùng hạo kiếp cảnh ở giữa tranh lệch rất lớn lớn đến bản cổ có thể áp đảo ngũ thần đỉnh cao nhất mà bây giờ cái kia có lẽ có thể cùng bản cổ bình thường cường đại hạo kiếp cảnh cường già xuất hiện bảy chơi cùng đất tại phá t o á i kịch liệt nhiệt độ cao tới gần như là bơm bướm lâm lửa nhưng lần này cũng không phải là bơm bướm nào về phía hòa diễm mà là diệt thế viêm triều t hướng về bơm b ớ m mãnh liệt mà đến đây là tần trạch lần thứ nhất phóng thích triệu tinh đây là o d i n tất sát k ỹ một trong là tất cả chiêu số bên trong phá hư phạm vi một chiêu lớn nhất tại cái khác chiến trường phát sinh rất nhiều chuyện nhưng thuộc về tần trạch chiến trường cũng còn có khó khăn chắc trở chưa lắng lại xì v ạ chi chu thân thể lần nữa hóa thành một mảnh bất quy tắc hát vụ mạnh nhất pháp tắc tại thời khắc này triển khai ta thân thể không thể xâm phạm tất cả xâm phạm đồ vật hôi phi yên d i ệ t hóa thành bụi bặm thiên thạch tại thời khắc này bắt đầu tan g ã c linh trạng thái dưới tần trạch khó có thể tin nhìn xem một màn này đây chính là xì và a ô đ ì n có lẽ co vẫn lấy làm kiêu、ngạo. có thể thí thần chiêu số nhưng xì vạ cũng có phòng ngự mạnh nhất quy tắc quy tắc này trong nháy mắt có hiệu lực khi thiên thạch hòa diễm cùng hắc vụ muốn đụng vào trong nháy mắt vẫn thạch khổng lồ vậy mà lơ lửng xì vạ quy tắc vậy mà càng hơn một bậc cái này đánh vỡ vận mệnh một kích thình l i n h bị xì vạ dùng quy tắc chặn lại không ngừng tan giã thiên thạch để tần trạch nhịn không được tán thưởng nếu như mình là hạo kiếp cảnh có lẽ thiên thạch sẽ càng thêm to lớn nếu như mình có ổ đỉ lực lượng có lẽ nương theo lấy thiên lôi đánh rơi xuống có thể làm cho thiên thạch thành công trúng mục tiêu đối thủ côn cổ nét nhĩ lực lượng vận mệnh còn tại để thiên thạch hướng về nhưng tựa như là một khối băng hướng về nham tương đánh tới bốn băng đang nhanh chóng tan giã đến cùng là băng đem nham tương làm lạnh hay là nham tương tan ra băng cứng chiến trường song phương đều không được mà biết chỉ làm ọ i người coi là thiên thạch giáng lâm động đất l â y khí lãng quét sạch cả tòa thành thị siêu cấp tai nạn cũng không có phát sinh trận này thiên thạch giáng lâm lấy đánh vỡ vận mệnh cao điệu tư thái bắt đầu có thể kết thúc công việc lại có mấy phần lặng yên không tiếng động ý vị hát vụ tại tan g ã thiên thạch si vạ thân thể không thể xâm phạm cái này không chỉ là tới gần xì vạ liền sẽ bị tan g ã càng là tới gần xì vạ vô số lực lượng cũng bắt đầu hỗn loạn thiên thạch khổng lồ dáng lâm lực t r ù n g kích cũng đi theo trở nên quỷ dị liên đối cái này diệt thế thiên thạch thế mà quỹ tích c h ầ m c h ạ c giờ k h ắ c này tần trạch rốt cục vững tin Xì、si、vạ kháng trụ thiên thạch Xì、si、vạ quy tắc càng hơn một bậc đáp án này để tần trạch có chút khó chịu bình thường tới nói đã trải qua truyền đạo học nghề tập được kỹ năng t ị c bản như vậy tiếp theo nói kỹ năng này liền nên rực rỡ hào quang đem đối thủ làm được nát bét tựa như hỷ mụ dạ kẹn xỉn thiên tường long thiềm dù sao cũng là tại lần thứ tư lần thứ năm thi triển thời điểm mới có thể bị địch nhân phá giải có thể tần trạch tài lần thứ nhất thi triển liền bị phá giải đây chính là xì vạ A, tần trạch lần nữa cảm khái nhưng hắn mặc dù cảm khái kinh ngạc lại cũng không n g ư i bài toàn lực ứng phó xì vạ liền nên có dạng này trình độ lúc này xì vạ bản thể đầu l â u lại có vui sướng biểu lộ lại lộ ra có mấy phần tiếp nối bốn hắn tiếp nối một kích này nếu là giết không chết chính mình có lẽ liền không có biện pháp giết chết chính mình nhưng lại thoải mái quy tắc của mình trung pin là ngăn trở o d i n sát chiêu đáng tiếc cùng mình giao thủ cuối cùng không phải ổ đ ì n lực lượng hỗn loạn bắt đầu ăn mòn xì vạ trong hai vụ xuất hiện một vết n ư ớ xì vạ gầm thét giết ta z e ta kỳ thật sỉ vạ tưởng tượng qua chính mình kết thúc nhưng chưa từng nghĩ tới là như vậy thậm chí không có cách nào hảo hảo giao phó di ngôn không có cách nào thật tốt biểu đạt chính mình truy tìm con đường hắn chỉ có thể gấm thét hy vọng t ầ n trạch còn có cường đại hơn chiêu số có thể khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng ngay lúc vẫn thạch khổng lồ bị hóa thành bụi bặm đã tan giá một nửa thời điểm trên chiến trường lại một lần phát sinh biến số thiên thạch đang không ngừng hóa thành bụi bặm bên trong bắt đầu không ngừng bại lộ mà thiên thạch trung tâm cũng bắt đầu triển lộ thời điểm một viên t h ạ c nhỏ trói mắt ngôi sao màu đen xuất hiện ở sỉ v ạ trong mắt nói đó là tinh thần là bởi vì nó tản ra đen kịp ánh sáng cái t i a ánh sáng phảng phất có một loại nào đó ma lực rõ ràng không gì sánh được đen kịp nhưng lại khiến người ta cảm thấy chuyện không ra ánh mắt bốn nhưng nó lại là như vậy nhỏ bé nhỏ bé đến chỉ có to bằng h ạ h đảo có thể nó đang không ngừng mở rộng chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo quy tắc thân thể những cái t i a t ạ o dựng quy tắc hát vụ lại bị nó không ngừng thôn vệ si va nhìn thấy mà giật mình hắn phát hiện không gian chung quanh vậy mà bắt đầu v ặ n m ẹ o thì ra là thế thì ra là thế si va đổi sợ thành vui đây thật là thiên tài sáng ý trước đây thật lâu hắn từng nghe o d i n nói qua nhà thiên văn học mạnh nhất chiêu số kỳ thật không phải sao băng sĩ vạ cũng vẫn cho là o d i n bước lên chết phong hiểm trọng thương bản cổ chiêu số là triệu tinh cho nên hóa giải triệu tinh thời điểm hắn phi thường kích động mấy người bọn hắn đã từng là bằng hữu nhưng cho dù tại b ằ n g hữu giai đoạn cũng cạnh tranh lẫn nhau cho nên sĩ vạ coi là quy tắc của mình ngăn trở bản cổ cũng chưa từng ngăn trở áo nghĩa viên sao băng kia hoàn toàn chính xác có thể xưng áo nghĩa nhưng hắn còn đánh giá thấp bản cổ cũng đánh giá thấp ô đ ì n càng đánh giá thấp hơn là trước mắt tên tiểu bối này không gian vặn vẹo càng ngày càng khoa trương trong tầm mắt hết thảy đều tại ở gần viên kia điểm nhỏ màu đen nó đang không ngừng mở rộng đây mới là áo nghĩa chân chính áo nghĩa nhân diệt lô đen o d i n nguyên lai thật nắm giữ năng lực này cái này cũng mang ý nghĩa o d i n đem nhà thiên văn học tất cả năng lực toàn bộ n ắ m giữ hắn có nhất vững chắc nội tình vốn có thể cùng bản cổ một dạng đi trùng kích chúa tể h nhưng hắn e ngại thời gian phảng phất cũng thay đổi chậm xì、si、vạ vậy mà cảm giác được tựa hồ trong đầu của chính mình hiện lên rất nhiều chuyện rất nhiều suy nghĩ thời gian đều không có làm sao biến hóa mà mình cũng không cách nào động đậy hắn không muốn lại cử động tùy ý suy nghĩ dòng sông nhẹ vô về hắn không chỗ sắp đặt linh hồn chỉ có giờ khác này nội tâm không bị hỗn loạn a n mòn giờ khác này gọi tử vong hết thể lực lượng quy tắc ánh sáng sinh mệnh bố b n tại nhân diệt trong lô đen đều sẽ không còn tồn tại si vạ tấm kia g i ữ t ậ n đã l â u mặt bắt đầu trở nên bình tĩnh n u hòa thật sự là thiên tài đem hai loại chiêu số dung hợp lại cùng nhau coi ta dốc hết toàn lực ngăn cản được sao băng sao lại nơi nào còn có dư lực đi ứng đối lô đen đâu thật sự là một thiên tài si vạ đã nói không ra lời hắn chỉ có thể ở trong đầu hiện hiện một chút suy nghĩ có thể học được ô đình tất sát đã là cực kỳ khó được cuối cùng còn có thể đem ổ đỉnh thật vất vả lĩnh nộ cuối cùng áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau bốn đây quả thực là để s ì vạ ghen tị mới có thể khó trách nữ hoa lựa chọn sẽ là tiểu tử này bọn hắn sơ tướng gặp thời điểm anh linh điện thành lập mới bắt đầu mấy lao già đều đang nghĩ cái này trẻ tuổi nhất tiểu ni tử đến cùng sẽ chọn nam nhân như thế nào s ì vạ nhưng thật ra là muốn nói chuyện ngược lại không phải vì chính mình giải thích cái gì mà là hắn rất muốn nói cho tần trạch không cần làm cái kia dễ dàng lựa chọn hắn là năm người bên trong làm ra dễ dàng nhất lựa chọn cái kia lâm vào r đồng lực dạng số mệnh người còn có bàn cổ có thể bàn cổ là kẻ khai thác bàn cổ cũng không biết tương lai có cái gì hắn cũng không biết trước khi đến chúa tể trên con đường sẽ bị sa đoại chúa tể ăn mòn nhưng mình l á biết đến lựa chọn tiếp nhận t r ị thần trợ rút cũng không có bất kỳ không thể dự đoán h á c vụ đã bị lô đen hấp thu hơn phân nửa xì、si、vạ thân thể mấy cái đầu lâu cũng toàn bộ đều tại trong lô đen nhưng cuối cùng xì、si、vạ bản thể đầu lâu rốt cục vẫn là chuyển ra cái nào đó ý chí ta nói như vậy ngữ không thể bị đánh gãy đem rõ ràng truyền lại cho tần trạch đây là cuối cùng một đạo quy tắc đạo quy tắc này đại khái là đơn giản nhất quy tắc nhưng cũng hao phí xì、si、vạ sau cùng sinh mệnh lực số ít x ư ơ n g mù màu đen muốn chạy tán loạn Cái kia có kia lẽ là b ả nhưng năng n cầu s i n h vẫn lại à bị bản lô đen nguyên hiện một mực hấp thụ ở cái kia nguyên bản xuất t cái hấp ở kia sỉ vạ h tại hát vụ thân thể bên trong vết nước, cũng bị lô đen hoàn toàn hoàn phá hủy. Nhưng bên nước, cũng đen bị lô l tại lúc này t ầ n trạch nghe được sỉ vạ lời nói đó cũng không phải là sỉ vạ vì mình cãi lại mà là di vật giao phó tần trạch tiếp thu được sỉ vạ ngôn ngữ tin tức nhưng hắn không cách nào làm ra đáp lại lô đen kinh khủng đem hết thể chung quanh t u ô n p h ệ nhưng rất nhanh lô đen đạt tới một cái cực hạn đó là tần trạch cực hạn tần trạch thân thể rốt cục không chịu nổi không cách nào tiếp tục duy trì lô đen tại lỗ đen triệt để phá t o á i trước t ầ n trạch mở ra lâm trận trở nên đẹp trai hắn lựa chọn trở thành nhà thiên văn học mặc dù đã nắm giữ trạng thái bình thường hóa lỗ đen cùng triệu tình nhưng tần trạch hay là muốn biến thành nhà thiên văn học giờ k h ắ c này hắn muốn điều khiển lỗ đen viên k i ê u bóng rổ kích cỡ tương đương lỗ đen bị tần trạch dùng nhà thiên văn học đặc thù lực lượng bắt đầu hướng về trên bầu trời ném đi đây là tần trạch cuối cùng có thể làm sự tỉnh rất nhanh lỗ đen bay về phía thiên cực nhưng cũng không đạt tới tần trạch coi là độ cao bốn lỗ đen bắt đầu phá h o á i tựa như lúc chiếc ô đ ì n tập kích bàn cổ một dạng lỗ đen là một cái cá voi to lớn đem hết thẻ thốt vệ bây giờ lại đem hết thẻ phun ra kinh khủng phong bạo bắt đầu hướng về lầm t ư ơ n g thị bên ngoài quét sạch phù hợp mọi người đối với thiên thạch d á n g lâm ấn tượng tràn g diện xuất hiện toàn bộ thành thị phản g phất lâm vào to lớn bao cắt bên trong nhưng cũng không có xuất hiện mặt đất chấn động đây hết thảy đều tại phạm vi có thể khống chế bên trong bởi vì tần trạch đã đem lỗ đen dẫn hướng một cái tương đối an toàn vị trí cứ việc cả tòa thành thị đều tại bị tác động đến nhưng tất cả những t h ứ này nhìn tựa như là trà sát một trận khiến mọi người e ngại phong phong bạo rốt cục lắng lại tần trạch hấp hối ngã trên mặt đất hắn không dám nằm quá lâu bởi vì kiếp nạn còn chưa kết thúc si và hết thể lực lượng đều bị tan g ã hút、đi. như vậy rất nhanh bên cạnh mình liền sẽ xuất hiện lần nữa lôi vân liền sẽ xuất hiện lần nữa vết nước hôm nay là bách nan lâm đầu một ngày này còn xa không có kết thúc tần trạch gian nan đứng lên đưa mắt nhìn lại bốn phía bắt đầu xuất hiện một chút vết nước nhưng hắc vụ đúng là nửa điểm cũng không có hắn gạt ra một cái dáng tươi cười kỳ thật tại cuối cùng cùng sĩ vạ ánh mắt tiếp xúc lúc tần trạch đại khái có thể cảm nhận được bốn có lẽ người này có nỗi khổ tâm có lẽ người này cũng có không muốn người biết một mặt bốn cuộc tỉ thí này cuối cùng sĩ vạ giao phó di vật tin tức cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện có thể đối mặt hạo tiếp cường giả chính mình có thể làm được lớn nhất kính ý chính là bất kể đại giới giết chết đối phương triệu tinh thêm lô đen cơ hồ ép khô tần trạch tất cả năng lượng giờ này k h ắ c này tần trạch chỉ cảm thấy thân thể phảng phất không phải là của mình hắn cũng không có dư lực đi ứng đối sau đó bách nan lâm đầu mang tới cha tấn đi không bao lâu tần trạch dí thức lâm vào hỗn độn ngã nhào trên đất trên bầu trời nguyên bản tiêu tán lôi vân bắt đầu một lần nữa tụ tập mùng hai tháng tám mọi việc không nên tại trong ngày này ngũ thần bên trong mạnh nhất phụ trợ xì vạ bỏ mình tần trạch thành công ngăn trở trị thần giáng lâm cứu van thế giới này nhưng hắn tình huống của mình cũng sống rất khổ vòng xoáy khổng lồ lôi vân xuất hiện lần nữa lôi điện tại trong tầng mây không ngừng lấp lóe giống như là rồng tại trong biển mây quay cuồng mà tần trạch b ộ n phía xuất hiện rất nhiều vết nứt nhưng tần trạch vẫn như c ũ hôn mê bất tỉnh cũng may mọi việc không nên bách nan lâm đầu xóa đi không được tần trạch cái kia khổng lồ khí vật tại tần trạch ngã xuống không lâu sau vô số trong cái khe bắt đầu xuất hiện địa ngục sinh vật nhưng rất nhanh một đạo thân ảnh quen thuộc đem tần trạch từ dưới đất cóng lên lại là lôi điện lại là vô số quái vật cùng ngày đó giống nhau như lúc lần này người cứu vỡ ai không có trả lời tần trạch đã lâm vào hôn mê t r u n g quanh quái vật điên c u ồ n g đánh tới nhưng cong lên tần trạch người hiện tại mới thật sự là đứng đầu địa ngục vô số phù văn từ mặt đất hiện hiện xa so với quái vật số lượng còn nhiều vang linh từ giáp bên trong leo ra đến đây mang đi tần trạch không phải người khác chính là bách nạn tiếp nhận tiếp nạn người thứ sáu người thù mộ tư lệnh